thật đúng là xa xỉ khi ngụy viễn rời khỏi tu tiên giới chuẩn bị tìm kiếm mật đạo thông đến dị ma giới lão t à n g đang bế quan bỗng nhiên chợt có cảm giác chậm rãi mở hai mắt ra bởi vì hắn đã cảm ứng được lượng linh khí tương nguyên mà ngụy viễn vừa mới phân phối lại có thêm không phẩy năm phần trăm không phẩy năm tính cả một phần trăm đã phân phối trước đó mỗi người bọn họ đều nhận được một phần trăm mà tổng cộng bọn họ có ba mươi hai danh kiểu k i ế p tiên nhân vậy nghĩa là bọn họ đã lấy được gần một nửa chữ lượng linh khí tương nguyên của tu tiên giới này thủ bút này không khỏi cũng quá lớn đi lão tàng cười khổ lầm bẩm hắn đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra nhất định là ngụy viễn kinh nghiệm quá ít không hiểu rõ tình hình tiên giới nên mới có một phen thao tác như vậy phải biết rằng linh khí tư nguyên của tu tiên giới về bản chất không có khác biệt quá lớn so với tiên linh chi khí của tiên giới tiên linh chi khí có thể thoái biến thành linh khí linh khí sau khi bổ sung một số quy tắc cũng có thể ngưng luyện thành tiên linh chi khí mà ở tiên giới kiểu kiếp tiên nhân được cấp bổng lộc theo đơn vị ngàn năm lấy ví dụ thủ hạ của câu trần tiên quân cứ mỗi một ngàn năm mỗi kiểu kiếp tiên nhân đều có thể thu được một trăm đạo tiên linh chi khí quy đổi xuống tương đương với chấm không một phần trăm ở đây trực tiếp bị pha loãng mười lăm lần còn như muốn kiếm thêm thu nhập hoặc là đi chiến trường hoặc là đi thăm dò những nơi cấm kỵ ở những nơi an toàn đều là tài sản riêng của tiên quân căn bản không có cơ hội lấy được tiên linh chi khí đây mới là diện mạo vốn có của tiên giới tuyệt đối không tốt đẹp như phàn nhân tưởng tượng nếu không hắn hà tất phải trốn xuống hạ giới còn không phải là vì có cơ hội tái lập lại tu tiên giới trở thành tiên quân đương nhiên nói thật nếu như không có chiến tranh ở tiên giới dù chỉ là một tiên nhân được sắc phong vậy cũng là tương đối dễ chịu thời gian như nước chảy thoáng cái mấy vạn năm không sợ thiếu tài nguyên chỉ cần có tiến bộ trong tiên giới những cấu sự chuyên tâm tu luyện như vậy cũng rất nhiều thậm chí có tiên nhân được s á t phong may mắn trải qua mười mấy vạn năm tu luyện tích lũy trở thành kiểu kiếp tiên nhân phong quân còn như kiểu kiếp tiên nhân lại nắm bắt được cơ hội tốt thời cơ tốt một lần hành động trở thành phong quân phong quân là nói so với tiên quân là chỉ những người không có tu tiên giới tương ứng nhưng dựa vào thực lực cường đại khai thác ra một chỗ nhân tộc tiên vực từ trong những nơi cấm kỵ như vậy phong quân chính là tiên vực c h i chủ tương tự mà nói không khác biệt lắm Thì tương h ì t đương với một ít chư hầu tiểu quốc xung quanh đại quốc p h à m nhân cũng tương tự như tu tiên tông môn và tu tiên gia tộc mà phong quân tuy cũng tôn k i ử u đại tiên quân làm chủ nhưng sở hữu quyền tự trị cao hơn đến chiến trường chỉ là điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là không có chiến tranh nếu không phong quân cũng phải bị trương binh nói tóm lại không có chiến tranh tất cả đều tốt đẹp nếu phát sinh chiến tranh từ sắc phong tiên nhân cho đến phong quân thậm chí là tiên quân cũng có thể bị tan vỡ câu trần tiên quân không phải là tiên quân đầu tiên bị giết chết cũng không phải là tiên quân cuối cùng từ thời khắc này ngược dòng trăm vạn năm đã có ít nhất năm vị tiên quân bị giết chết trong đó hai vị ngay cả tiên linh đều bị diệt ba vị còn lại thì vào tổ miếu nếu như không có chiến tranh thì tốt biết bao lão tằng trong lòng thở dài mà nay xem cách bố trí như vậy của ngụy viễn trong vòng năm trăm năm mọi người đều phải hình thành sức chiến đấu hắn cũng muốn hùng tâm bừng bừng tham gia vào trận chiến tranh này rồi chỉ mong năm trăm năm sau từ hà tiên quân có thể chiếm giữ ưu thế đầy đủ trong chiến cuộc nếu không dựa vào chút binh lực này của chúng ta một cây làm chẳng lên non lúc này bày ra trước mặt ngụy viễn là một đạo kết giới bích lũy trạng thái cố định không có bất kỳ tí viết nào cũng không có bất kỳ sơ hở nào vật này là cực kỳ đặc thù tên gọi tiên nham đây là những tin tức ít ỏi trong ngọc giản đưa ra mà theo ngụy viễn lúc này xem ra thứ đồ chơi này gọi là kinh hãi khủng khiếp đầu tiên là vật ấy vốn có ô nhiễm phóng xạ cực cao hiệu quả ăn mòn d ị biến chỉ cần đến gần chẳng mấy chốc sẽ thần trí không rõ nguyên thần tan vỡ cho dù là tu tiên giả siêu cấp tu luyện ra nguyên thần giáp thứ ba dưới loại phóng xạ này cũng không kiên trì được bao lâu thứ hai chính là vật ấy vốn có siêu nhiều quy tắc tiên giới bên trong không biết ẩn chứa cái gì đưa tới chất lượng bên ngoài siêu cấp khủng bố lực trường kết giới tản mát ra bên ngoài có thể dễ dàng đè nát một tu tiên giả siêu cấp đương nhiên bình thường mà nói không có khả năng phát sinh bởi vì không có bất kỳ tu tiên giả siêu cấp nào có thể tìm được nơi đây hắn còn chưa chờ tới gần đã có thể tàn giác được nguy hiểm trí mạng sau đó sẽ từ bỏ cũng chỉ có ngụy viễn có đệ ngũ nguyên thần giáp rèn luyện tiên khu nguyên thần thiên địa vừa mở mới có thể nhìn trộm toàn cảnh nhưng cứ như vậy liền chứng minh một chuyện ghi chép trong ngọc giản này liên quan tới việc mấy vạn năm trước tử hạt tiên tông phái ra siêu cấp cao thủ đ ã thông biên giới bích lũy đi tới thiên yêu giới bắt giữ thiên yêu thu thập thiên yêu cho phách là có ẩn tình khác ngụy viễn lẩm bẩm đây là rõ ràng không có đệ tứ nguyên thần giáp không rèn luyện ra tiên khu từ tiên giả siêu cấp căn bản không phát hiện được tiên nham bích lũy này lại làm sao có thể đánh vỡ sau đó đi tới thiên yêu giới chứ tất nhiên là có tiên nhân dẫn đội hoặc là tiên nhân ở phía sau màn chủ trì dù sao lấy thực lực lúc này của ngụy viễn muốn đánh vỡ tiên nham bích lũy này cũng không dễ dàng hơn nữa động tĩnh sẽ vô cùng lớn đồng thời cũng phải làm tốt chuẩn bị tiêu hao một nửa linh khí tư nguyên của toàn bộ tu tiên giới trận chiến tranh này của tiên giới thật đúng là thảm liệt ngụy viễn chỉ có thể đưa ra kết luận này đừng nói là dị ma tàn bạo biến hóa kỳ lạ thiên yêu biến thái giảo hoạt nhân tộc kỳ thực cũng giống vậy duy tư như vậy nguyên thần thiên địa của ngụy viễn cũng chậm rãi di chuyển về phía trước hắn rất may mắn vì bản thân đã tu luyện ra nguyên thần thiên địa nếu không muốn tìm mật đạo kia chỉ sợ vô cùng khó chỉ có đệ tứ nguyên thần giáp cũng không làm được chỉ có nguyên thần thiên địa mới có thể loại bỏ phóng xạ của tiên nham bích lũy đồng thời có thể rõ ràng cắt tỉa ra lực trường kết giới phức tạp khủng khiếp kia của tiên nham bích lũy đây thật sự là một công việc khó khăn hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng không nhìn thấy điểm cuối so với mò kim đáy bể còn khó hơn mò kim đáy bể giả sử không phải ngụy viễn vô cùng xác định tất có một mật đạo hắn đã không thể tiếp tục kiên trì dù sao nguyên thần thiên địa vẫn luôn mở ra đó cũng là phi thường hao tâm tổn sức cứ mỗi một tháng hắn nhất định phải nghỉ ngơi ba ngày cứ như vậy trong nháy mắt đã qua ba năm ngụy viễn vẫn không thu hoạch được gì nhưng hắn không hề từ bỏ vẫn tiếp tục tìm kiếm đến năm thứ tư lẻ năm tháng ngụy viễn tìm được một chỗ tiền nhằm bích lũy đặc thù hắn gần như cho rằng nơi này chính là mật đạo nhưng trên thực tế không phải nơi đây càng giống như một vết sẹo cho nên nơi này chính là vị trí mà trước đây tử hà tiên tông điều phái siêu cấp cao thủ phá vỡ bích lũy đi tới thiên yêu dưới san g i ế t thiên yêu ngụy viễn rất nhanh tìm được chân tướng hắn quan sát tỉ mỉ kết cấu bên trong tiên nham bích lũy còn có lực t r ư ờ n g kết giới đặc biệt đều sẽ bảo đảm dù cho bích lũy có bị mở ra nhưng chỉ cần một khoảng thời gian là sẽ được chữa trị vết sẹo này chính là bằng chứng dung hợp của lực t r ư ờ n g nội bộ tiên nham bích lũy chẳng qua căn cứ hướng đi của vết sẹo này ngụy viễn cũng cơ bản xác định đây tuyệt đối là do một loại tiên khí có uy lực lớn nào đó mở ra rời khỏi nơi này ngụy viễn lại có chút lo lắng tiên nham bích lũy nếu có thể tự động khép lại như vậy mật đạo mà dị ma phát hiện được cũng không thể nào là hình thành tự nhiên vạn nhất cũng khép lại thì làm sao tuy là như vậy ngụy viễn vẫn kiên nhẫn không bỏ cuộc tiếp tục tìm kiếm rốt cuộc vào năm thứ bảy lẻ chín tháng hắn đã tìm được manh mối đó là một đoạn đầu khớp xương lộ ra bên ngoài tiên nham bích lũy chỉ còn dài có mấy c e n t i m e t lại lập tức bị năng lực tự lành của tiên nham bích lũy vùi lấp ngụy viễn không khỏi thầm kêu may mắn hắn mà đến trễ mười năm tám năm nữa mật đạo này liền vĩnh viễn không ai biết thậm chí ngay cả dị ma cũng không còn cách nào mở ra không sai đầu khớp xương này chính là mật đạo nói đến dị ma thật đúng là châu bò lại có thể nghĩ ra phương pháp này chống lại sự tự lành của tiên nham bích lũy chỉ bất quá chủ nhân của đầu khớp xương này chắc hẳn cũng là tồn tại vô cùng ghê gớm nếu không tuyệt đối khó mà chống lại được ô nhiễm phóng xạ của tiên nham bích lũy cùng với lực trường nghiền ép lúc này nguyễn không chút do dự đưa tay sở vào đầu khớp xương này một đạo g i ả thiên chi lực truyền ra d â y tiếp theo trên đầu khớp xương này lại thần kỳ hiện lên một đạo ma v ă n quỷ dĩ âm u ám hiệu khớp rồi kỳ thực điều này cũng không khó đoán đầu hỗn loạn ma quân phía trước chính là đi qua mật đạo này mà tới mà hắn sử dụng chính là hỗn loạn chi lực cho nên môi giới mở ra mật đạo cũng nhất định là hỗn loạn chi lực kế tiếp nguyễn viễn đứng ở nơi đó cả người bỗng nhiên nhạt đi như gợn nước cuối cùng biến thành một giọt nước trong vơ không sai đ â y là vô gian hình thái giây tiếp theo khi ngụy viễn biến thành giọt nước rơi xuống ma văn kia một đạo hắc quang hiện lên hắn liền biến mất tại chỗ mà đầu khớp xương kia dường như cũng đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng trong n g á y mắt mục nát hóa thành bụi mà lực trường kết giới của tiên nham bích lũy thì chậm rãi di động tạo thành một vết sẹo nho nhỏ ở chỗ này vài giây sau ngụy viễn xuất hiện ở một nơi xa lạ trong thiên địa mà vị trí hắn đang đứng lại là một kiến trúc hoang phế bất quá xem l ố i kiến trúc này tràn đầy biến hóa kỳ lạ g i ữ tận kiềm nén hơn nữa giống như một toa đền miếu nhưng nơi đây thật sự là hoang phế tùy ý có thể thấy được dấu vết chiến đấu ngụy viễn lặng lẽ phóng xuất nguyên thần thiên địa chỉ thấy kiến trúc hoang phế này chỉ ít chiếm diện tích trăm ngàn dặm nhưng đây không phải là mặt đất mà là dưới lòng đất ít nhất mấy ngàn thước nói cách khác kiến trúc trên mặt đất hẳn là càng h o à n g tráng càng đồ sộ cũng càng quỷ dị bây giờ đều bị xóa sạch đập vỡ chỉ còn lại một chút kiến trúc nằm ở nơi sâu nhất trong lòng đất tránh thoát một kiếp cũng may mắn như vậy nếu không ngụy viễn thật sự không có cách nào tới được mặt khác dường như tồn tại đã phá hủy kiến trúc này cũng không biết tình hình mật đạo nếu không tuyệt đối sẽ triệt để phá hủy đương nhiên còn có một khả năng khác chính là chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn phe phá hủy kiến trúc cũng không kịp kiểm tra tỉ mỉ vừa nghĩ tới đây ngụy viễn đã thấy đáp án một đầu thiên yêu thành niên thể khổng lồ có cánh từ trên cao mấy trăm ngàn mét lướt nhanh qua mang theo khí lưu thậm chí còn c ắ t mặt đất ra những khe núi sâu mấy trăm thước hóa ra là đại quân thiên yêu xâm lấn dị ma giới này hơn nữa hai bên đang giao thủ kịch liệt thậm chí trong giây tiếp theo ngụy viễn còn cảm ứng được giao động quen thuộc đó là huyết nhãn của huyết nhãn ma quân nó đang quét toàn trường miễn phí cung cấp ký hiệu huyết nhãn thật sự vui tai vui mắt một đạo huyết quang sạch qua nhưng khi đến gần nguyên thần thiên địa của ngụy viễn huyết quang bỗng nhiên như bị làm chậm lại một vạn lần mọi chi tiết bên trong đều bị phóng đại phân tích rõ ràng rành mạch nếu có người đang đứng cạnh ngụy viễn lúc này sẽ kinh ngạc phát hiện đạo huyết quang này hóa ra là biến thành hàng tỷ hạt nhỏ như hạt gạo manh manh đát bay qua đỉnh đầu ngụy viễn theo một quỹ đạo ưu nhã tựa như đang m ố a lượn chỉ trong nháy mắt đạo huyết quang này đã rời khỏi ngụy viễn tiếp tục bay về phía xa giả sử không phải vừa rồi nó dừng lại một giây hầu như không thể nhìn ra có gì dị thường nhưng sự thật là cái ký hiệu huyết nhãn nổi danh này không những không thể ký hiệu được ngụy viễn ngược lại còn bị nguyên thần thiên địa của hắn tiện tay giải tích không còn cách nào tranh lệch t ầ n g thứ cảnh giới quá lớn với loại huyết nhãn ma quân như vậy không cần đắn đo hậu quả hắn một giây đã có thể đập chết một trăm tên thế nhưng không có ý nghĩa ngụy viễn ngẩng đầu nguyên thần thiên địa nhanh chóng kéo dài thẳng lên khoảng cách chín mươi chín đức dặm chỉ mấy hơi thở đã tìm được cái thiên môn hạ giới này mà vết tích lưu lại phía trên cho thấy cái thiên môn này đã mở ra sáu mươi lăm năm trước lúc đó có huyết nhãn ma đế hỗn loạn ma đế nghiệt sinh ma đế ba đại ma đế thay phiên nhau ra tay chuyện này quả thực rất lợi hại lần trước ở tu tiên giới khi thiên môn mở ra cũng chỉ có tử hà tiên quân ma đế không rõ danh tính nào đó ê u tiên không rõ danh tính nào đó ba đại lão ra tay mà thôi nhưng ở thế giới này dị ma một phương cứ nhiên lại phái ra ba đại ma đế ra tay điều càng làm ngụy viễn kinh ngạc chính là lần này còn có ba đại y ê u tiên không rõ danh tính cũng tham gia vào cường độ chiến tranh này có thể thấy rõ dị ma và thiên yêu rốt cuộc là vì biến hóa gì mà đột nhiên cắn xé đến mức độ này lại vì sao đem cường độ tỉ thí kéo dài đến tận hạ giới này cường độ như vậy tuyệt đối không bình thường ngụy viễn đã cảm thấy điều này rất không đúng bởi vì nhân tộc dị ma thiên yêu ba bên đại hỗn chiến lan đến hạ giới chiến trường không có mấy trăm cũng có hơn trăm cái chiến tuyến phức tạp phạm vi chiến trường bao trùm to lớn biến hóa nhanh chóng chi biến hóa kỳ lạ ngược lại ngụy viễn tự nhận hắn là không có cách nào sâu chuỗi rõ ràng phải biết rằng lần trước dị ma còn liên thủ thiên yêu đối phó với tử hà tiên quân nghĩ như vậy ngụy viễn bèn điều khiển nguyên thần thiên địa như một bức mà n lớn lặng lẽ lướt qua cả thế giới lượng lớn thông tin không cần phải đi hỏi dị ma hay thiên yêu chỉ là tàn cho quy tắc còn lại giữa thiên địa đã có thể nhanh chóng được thu thập và chỉnh lý mà đây chính là một ưu thế cực lớn khác của nguyên thần thiên địa ngay cả ngụy viễn cũng phải giật mình sao lại tốt như vậy tiềm lực và tính tương thích của nguyên thần thiên địa này thật khiến hắn vừa chờ mong vừa kích động chỉ tiếc thứ này tu luyện vô cùng gian nan tài nguyên cần thiết cũng nhiều vô kể mấy phút sau nguyên thần thiên địa của ngụy viễn đã đi một lượt từ đầu đến chân thế giới này rất tùy ý cũng rất thoải mái toàn bộ tin tức về hạ giới chiến trường khoảng c h i ế n thành đã thu hết vào trong lòng rốt cuộc cũng có một phần cảm giác của tiên giới đại lão đương nhiên nếu như ở hạ giới này có một tiên nhân tu luyện gia đệ nhất tiên linh giáp hoặc tồn tại đồng cấp ngụy viễn cũng không dám làm c ả n h ư vậy dù cho đối phương không có tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp cũng vậy không phải sợ mà là vết tích thời gian thực và l u ậ t động thời gian thực sẽ làm bại lộ nguyên thần thiên địa của hắn hiện tại không có vấn đề gì cả thì ra là thế lúc này thông tin như thủy triều ả ạt vào ngụy viễn nhất thời hiểu rõ đồng thời càng suýt chút nữa bị dọa toát mồ hôi lạnh hóa ra là hắn suýt chút nữa đã bị hỗn loạn ma đế phục kích đúng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn vẫn còn quá đắc ý nếu như nói những lần trước hắn mưu đồ nhiều lần đều thành công đó là bởi vì thực lực của hắn vô cùng nhỏ yếu thêm vào việc từ đầu đã trốn trong tối không ai chú ý tới hắn nên hắn mới có thể lợi dụng đại thế từng chút một kích động lợi ích lớn hơn cuối cùng kiếm được cả tu tiên giới trở thành chuẩn tiên quân nhưng điều này cũng khiến hắn lập tức ra sân khấu trở thành mục tiêu bị địch nhân mưu đồ tỉ như lần này ai có thể ngờ rằng hỗn loạn ma đế bị tổn thất tám viên hỗn loạn ma tinh kia lại lặng lẽ hạ giới ẩn nấp ngay bên ngoài mật đạo đó hóa ra là nó có thể dự đoán ngụy viễn có thể phát hiện ra mật đạo này sau đó lợi dụng mật đạo để đục nước béo co về phần tại sao hỗn loạn ma đế không lợi dụng mật đạo chui qua đánh lén tu tiên giới của ngụy viễn nguyên nhân đương nhiên là đánh không lại tu tiên giới của ngụy viễn vừa mới hoàn thành độ kiếp dung hợp sáu mươi năm phần trăm tiên giới quy tắc vô số kiếp vân thần lôi đều hình thành một bình chướng kinh khủng ở tầng ngoài tu tiên giới thoải mái lại thêm ngụy viễn là chuẩn tiên quân chủ sân nhà tác chiến tại chỗ oanh sát hỗn loạn ma đế là điều dễ dàng t ù y hỗn loạn ma đế cũng có thể gọi bè gọi bạn triệu hoán dị ma đại quân nhưng đó đều là đưa đồ ăn trừ khi nó có thể mời thêm một vị ma đế khác có thể điều đó tuyệt đối không thể xảy ra dị ma một phương chỉ có mười ba vị ma đế đều là quan hệ liên minh phân tán lại thêm chiến trường rộng lớn như vậy vì một cái tu tiên giới mới lên cấp của n h â n tộc còn có những chiến trường quan trọng hơn không cần nữa sao cho nên hỗn loạn ma đế chắc chắn là muốn mai phục tiện thể hỗn loạn ma tinh của nó cũng tổn thất hơn phân nửa vừa lúc thừa cơ hội này một bên mai phục ngụy viễn một bên luyện chế hỗn loạn ma tinh đây là một công đôi việc một khi ngụy viễn chết ở chỗ này vậy tu tiên giới của hắn sẽ thành đồ bộ lớn cho hỗn loạn ma đế phỏng trường những ma đế còn lại đều ngầm chấp nhận việc này vốn kế hoạch này là thiên y vô phùng ngay cả ngụy viễn cũng không nghĩ tới dù sao không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy hắn biết đến mật đạo này thế nhưng vào năm thứ mười hỗn loạn ma đế mai phục ngụy viễn nó bị tập kích bất ngờ hai đại yêu tiên thần bí đột nhiên cường thế mở thiên môn một trận giờ pơ sơ trực tiếp đánh hỗn loạn ma đế tản huyết nhưng vẫn thất bại trong gang t ứ c để hỗn loạn ma đế chạy thoát đương nhiên cùng với thiên môn mở ra hơn mười tỷ thiên yêu đại quân cũng thừa cơ tràn vào như ông vỡ tổ quét ngang bốn năm dị ma giới này Sĩ ma một phương tổn thất nặng nề sau đó mới có chuyện ba đại ma đế mạnh mẽ mở thiên môn đối đầu với ba đại yêu tiên thần bí hai mươi năm năm sau nhưng những thứ này không quan trọng quan trọng là hai yêu tiên thần bí kia làm thế nào biết được hành tung của hỗn loạn ma đế chuyện gì ngụy viễn không tìm được đáp án từ trong tin tức đại triều nhưng hắn vẫn có thể đại khái đoán được là do đầu vạn yêu tri mẫu kia đem tin tức truyền ra ngoài áp lực nó sợ ấp t r ứ n g tu tiên giới mặc dù không có ai độ kiếp thành công nhưng việc truyền lại tin tức lại không hề có mật đạo quan trọng nhất là nó đã cắn nuốt đầu hỗn loạn ma quân kia cho nên biết được cái kia tháo giờ khác này ngụy viễn mặc dù đã tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần giáp cũng suýt chút nữa bị kinh hách bởi vì nếu cứ như vậy chẳng phải là có nghĩa y ê u tiên kia đã biết hắn có thể từ trong mật đạo chui ra ngoài s a o không phải không phải không phải đợi đã lãnh tĩnh thiên yêu chưa chắc biết ta đã biết được chuyện mật đạo nhưng cũng không gây trở ngại cho việc đối phương biết trước dự đoán đem tất cả khả năng đều tính trước cho nên nếu như ta là thần bí y ê u tiên kia ta nhất định sẽ giả định ta trong tương lai một ngày nhất định sẽ thử từ trong mật đạo trôi ra ngoài mở mang chiến trường mới duy nhất không thể xác định là ta sẽ trôi ra ngoài vào thời gian nào ta sẽ trôi ra ngoài dưới hình thái như thế nào không đúng nghĩ đến câu trần tiên quân trên người ta cũng đã bị đánh dấu là nắm giữ hư hư thực thực ngũ đại hình thái của vô gian ma đấy rồi ta hiện tại đã là một lá bài đã được lật để đem tất cả khả năng tiêu diệt từ trong trạng thái manh nha vô gian ma đế nhất định sẽ phá hủy giết chết ta cùng với phá hủy tu tiên giới của ta cũng là ta bao gồm cả lão t ă n g đều không có ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc chỉ cho rằng c ầ u trần tiên quân chết rồi có thể kết thúc chuyện này thật đúng là ngây thơ vừa nghĩ tới đây ngụy viễn đã triệt để tỉnh táo lại hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao ở sáu mươi lăm năm trước lại có tam đại ma đế tam đại thần bí y ê u tiên đồng thời mạnh mẽ mở ra thiên môn vì sao dị ma cùng thiên yêu ở nơi hạ giới này chém giết với cường độ kinh khủng như vậy nguyên lai、like, bọn họ đều đang tranh đoạt hắn kẻ hư hư thực thực nắm giữ ngũ đại hình thái của vô gian ma đế ma đế là muốn giết người diệt khẩu chảm thảo trừ căn tiện thể đem toàn bộ những nơi có liên quan ở hạ giới này toàn bộ tu tiên giới đều tàn sát sạch sẽ ngay cả loại trùng đế giày cũng không cho phép tồn tại mà y ê u tiên một phương cũng là muốn lấy được ngũ đại hình thái của vô gian ma đế bởi vì thiên yêu nhất tộc cũng đã khổ sở vì vô gian ma đế từ lâu cái tầng này ngược lại thì nhân tộc tiên quân bên kia không có động tĩnh gì đại khái là nhân cơ hội thu phục đất đai đã mất lúc này ngụy viễn nguyên thần thiên địa đã lần nữa nhanh chóng quan sát qua một lượt kiến trúc giới đất mà hắn chui ra từ mật đạo kia không ngoài sở liệu mật đạo đã bị phế đi tiên nhâm bích lũy đã hoàn toàn bao trùm ậ t đạo thao tác cũng có nghĩa là ma đế cùng ưu tiên đều đã hoàn thành bước tiếp theo trong chiến lược bắt rùa trong hũ nếu như ma đế một phương rút tay lại thậm chí chẳng mấy chốc sẽ cường công ngụy viễn tu tiên giới bởi vì đã xác định tiên quân không ở chiến lược của tu tiên giới này liền không phát huy ra được nghĩ đến đây ngụy viễn ngược lại nở nụ cười không biết dị ma cùng thiên yêu hai phe có hay không dự trù được hắn tu luyện ra nguyên thần thiên địa đại khái là không có dự trù hoặc là đơn giản hơn mà nói là không dám lại không nghĩ dự trù bởi vì căn cứ vào điều mật đạo này mà đến một phương t i ê u tiên một phương làm dự đoán làm đánh cờ làm mưu đồ đều đã hết khả năng nương tay với ngụy tỉ như giả thiết hắn biết điều mật đạo này tỉ như giả thiết hắn đã nắm giữ vô gian hình thái còn nhất định phải giả thiết hắn biết chui ra ngoài từ trong điều mật đạo này thế nhưng hết thảy những mưu đồ này trước mặt đệ ngũ nguyên thần giáp biến thành nguyên thần thiên địa lại là nhỏ bé như vậy bởi vì nếu ngụy viễn nắm giữ nguyên thần thiên địa chỉ cần mật đạo kia bị động tay chân hắn nhất định có thể biết tương tự nếu là tiến hành phục kích ở một phía mật đạo hắn cũng nhất định có thể biết trước cho nên mật đạo chắc là sẽ không tái máy tay chân mặc dù có động tay chân cũng chính là khiến số lần sử dụng bị hạn định còn một lần nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện khả năng chỉ cần ngụy viễn đi qua mật đạo ở tiên giới ma đế cùng y ê u tiên sẽ biết được tương tự bọn họ cũng sẽ không tiến hành phục kích ở một phía mật đạo ngược lại chỉ là sẽ đem hạ giới này triệt để phong tỏa để cho hắn trở thành một cái lao t ủ k i ế n gió như vậy mặc kệ ngụy viễn có nắm giữ nguyên thần thiên địa hay không có nắm giữ vô g i a n h ì n h thái hay không đều không quan trọng c ầ u trần tiên quân còn có thể bị giết chết h ú m hồ là hắn ngụy tiên quân nho nhỏ duy nhất biến số ngược lại là chuyện này đã bị y ê u tiên biết được mà y ê u tiên nếu biết nhân tộc tiên quân bên kia hẳn là cũng đã biết cho nên ta hiện tại chỉ quan tâm một chuyện vô dan ma đế ở đâu ngụy viễn trong lòng nhanh chóng đưa ra kết luận nếu như vô dan ma đế mai phục ngay tại hạ giới này hắn không lời nào để nói thúc thủ chịu trói hoặc là đoạn tuyệt để tạ tội với thiên hạ bởi vì hắn không thắng được nhưng nếu như vô gian ma đế không ở hoặc là chỉ an bài vài đầu vô gian ma quân vậy xin lỗi ván này thắng bại vẫn như cũ là năm đến năm bởi vì năm loại vô gian hình thái ngụy viễn đã nắm giữ bốn loại lại lấy thực lực tầng thứ chuẩn tiên quân của hắn lại thêm được nguyên thần thiên địa cùng với già thiên tiên phù che chở coi như vô gian ma đế nghe tin chạy tới cũng tuyệt đối không thể tìm ra hắn dù sao đây là có thể khiến nhân tộc thiên yêu nhất tộc nổi giận không thể làm gì hận thấu xương vô gian hình thái nếu như dễ dàng bị phát hiện như vậy vô gian ma đế chẳng phải là hữu danh vô thực sao ta c h ờ ngươi ba giây ngụy viễn mỉm cười trong tay một viên giả thiên tiên phủ l ặ n g yên không một tiếng động hiện lên đồng thời thân thể hình thái của hắn cũng nhanh chóng diễn biến tiến vào đệ tứ vô gian hình thái theo sát đó nguyên thần thiên địa của hắn từ từ co rút lại đến phạm vi một trăm dặm đây là tam đại vương bài của hắn cũng là thời gian sử dụng ba giây vương bài cơ hội nếu như vô gian ma đến một mực ở tại hạ giới này đây chính là cơ hội cuối cùng để nó giết chết ngụy viễn nhưng ba giây qua đi ngụy viễn vẫn còn sống tốt tỷ số thắng sáu thành hoàn thành hình thái vô gian toàn diện lại dùng già thiên tiên phù ngăn trở phía sau ngụy viễn tìm một vị trí thoải mái bắt đầu xem xét lại và diễn giải lại sự tình đã xảy ra lần này hắn di chuyển không gian tương đối nhỏ địch nhân cũng vô cùng cường đại mưu tính như vậy nhất định phải toàn diện lại tinh vi hạ giới này vốn là một tu tiên giới nhưng sau khi bị dị ma quân đoàn xâm lấn đã triệt để biến thành dị ma giới năm trăm ngàn năm từ vết tích điều tra được ở nguyên thần thiên địa cho thấy việc này đã xảy ra năm trăm ngàn năm trước hiện tại thể lượng của hạ giới này ước chừng gấp sáu lần tu tiên giới của ta trong đó dị ma quân đoàn chiếm cứ hai phần năm thiên yêu đại quân chiếm cứ ba phần năm dị ma một phương dĩ nhiên xuất động bốn đầu huyết nhãn ma quân chín đầu hỗn loạn ma quân ba đầu nghiệt sinh ma quân hai đầu quỷ mưu ma quân ba đầu kinh cúc ma quân bốn đầu huỳnh hoặc ma quân tổng cộng đạt tới hai mươi năm đầu khá lắm tính cả vô gian ma quân không thể xuất hiện ở bề mặt nơi đây còn rất có thể cất d ấ u năm đầu ma quân không rõ danh tính trở lên s ị ma lần này là tình thế bắt buộc ngụy viễn rất cảm khái ba mươi đầu ma quân tương đương với ba mươi danh siêu cấp ưu tiên giả chín mươi điểm trở lên trong đó có ít nhất sáu con ma quân có thể so sánh với siêu cấp t u tiên giả chín mươi tám điểm đây chính là sáu đầu ma quân mà lần trước dị ma quân đoàn xâm lấn tu tiên giới của bọn hắn mới chỉ xuất động sáu đầu mà thôi trừ những đỉnh cấp ma quân này dị ma quân đoàn tổng binh lực cũng đạt tới năm ngàn tỷ trong đó có bốn ngàn tỷ đều là dị ma khôi lỗi nhưng một vạn ức quân chính quy cũng đủ khiến ngụy viễn cảm thấy áp lực có chút lớn hơn nữa lần này dị ma quân đoàn không biết dùng ma trận gì hoặc là vận dụng bí bảo ma đến nào đó đến từ tiên giới cho nên toàn thân lực tràng khí thế rất là bất phàm xa xa quan sát bảy loại ma diễm bất đồng hóa thành bảy tầng đại mạc long trời lở đất hình thành một tầng tiếp một tầng có thể ngăn chặn thiên địa quy tắc tạo thành bảy tầng ma tháp ngay trung tâm của bảy tầng ma tháp này nơi khí tức lực tràng thịnh vượng nhất lại cho ngụy v i ễ n một loại cảm giác có một con ma đấy đang chấn giữ ở đây đương nhiên chỉ là cảm giác nhưng dù thế đây tuyệt đối được coi là tinh nhuệ trong dị ma quân đoàn giả như thật sự có một đến hai đầu ma đế áp trận cách mỗi trăm năm mở một lần thiên môn cung cấp một ít trợ giúp cường lực như vậy c h i dị ma quân đoàn này hơn phân nửa là có thể xưng hùng ba ngàn hạ giới ba mươi đầu ma quân năm vạn ước dị ma quân đoàn lại tăng thêm một tòa ma diễm đại trận có thể so sánh với tiên trận cùng với không dưới ba cái ma đế bí bảo dị ma đây là tình thế bắt buộc n h a nhìn xong dị ma một phương ngụy viễn lại suy nghĩ đến thiên yêu đại quân một phương này đồng dạng không kém đẳng cấp cao nhất k i ề u ngục sơn tính toán có ba mươi ba tòa đẳng cấp cao nhất phong v â n bàn hỏa phù đô huyền b ă n g lĩnh vực mỗi cái năm mươi tòa thành niên thể thiên yêu đạt hơn ba chục ngàn đầu bảo vệ năm miếng thiên yêu vương t r ứ n g hiện nay đã có hai quả thiên yêu vương t r ứ n g ấp t r ứ n g trong đó một đầu ấp t r ứ n g đi ra vương tập thiên yêu đã hóa kén chỉ chờ bên ngoài lần nữa phá kén sẽ tiến ra i thành vạn yêu chi mẫu vạn yêu chi mẫu ngụy viễn đã từng được lĩnh giáo đây là một loại tiềm lực phi thường lớn trưởng thành nhanh lại thật sự có thể thôn phệ thiên địa ấp chứng thiên yêu giới coi như không thể độ kiếp vậy cuối cùng thực lực cũng có thể đạt được tiêu chuẩn bán y ê u tiên một đầu đã rất khó đối phó huống hồ có năm đầu mặt khác ngụy viễn cũng cảm giác đầu kia hóa kén vạn yêu tri mẫu dường như không giống lắm so với đầu kia vạn yêu tri mẫu hắn đã gặp đầu kia hắn đã gặp nhiều lắm tính tiểu gia bích ngọc xuất thân bình dân đầu này lại có thể gọi là quốc sắc thiên hương xuất thân hậu duệ quý tộc không hề nghi ngờ ngay cả trong vạn yêu chi mẫu cũng tồn tại chính thê tiểu thiếp mà giờ khác này ở hạ giới chiến trường dị m a nhất phương thế tiến công tương đương sắc bén cấp bách nhất định là liều mạng không hề nghi ngờ bọn họ không muốn nhìn thấy đầu kia vạn yêu chi mẫu xuất thế bởi vì đó là vô cùng có khả năng trưởng thành thành một đời mới y ê u tiên ngụy viễn lúc này từ trong chiến trường kịch liệt thu hồi tâm tư lại tìm được một phương pháp phá cuộc một giây sau hắn liền biến hóa nhanh chóng biến thành một đầu ấu sinh thể thiên yêu thuộc loại tầm thường nhất trên chiến trường hạ giới này một thiên yêu tiểu binh đáng nhắc tới chính là thiên yêu không có hình thái cụ thể mà là ngũ hoa bát môn thật sự dung hợp vạn yêu đặc thù thuộc loại không có điểm yếu trong các phương diện thay đổi tiến hóa giống như ngụy v i ệ n l ú c này hóa thân ấu sinh thể thiên yêu chính là một đầu thực lực tương đương với thiên t h ê kỳ ba mươi sáu tầng tu tiên giả đầu có thể so với đầu máy xe lửa mọc hai cái đầu trên lưng mọc bốn đôi cánh hai lớn hai nhỏ hai cánh lớn phụ trách cung cấp phi hành động lực hai cánh nhỏ phụ trách cung cấp ổn định trừ cái đó ra còn có bốn móng vuốt cường t r á n g có thể cung cấp năng lực chạy nhanh b ỏ sát leo trèo trên lục địa còn sinh ra hai cánh tay loại người chỉ bất quá bình thường đều có thể lùi về ẩn núp cuối cùng phần đuôi thân thể còn sinh trưởng một cái linh vũ đuôi thật lớn cùng với gai ngược độc châm giấu ở bên trong có thể nói võ trang tận răng tương lai đầu ấu sinh thể thiên yêu này còn có thể tiến giai thành phát dục thể thành niên thể thiên yêu hoàn thành hai lần thuế biến mỗi lần thuế biến đều có thể căn cứ đặc thù ưu điểm khuyết điểm của địch nhân tiến hành châm đối tính tiến hóa loại tự thích ứng tiến hóa biến thái này không hề yếu hơn dị ma ma tốt tiến hóa hoàn thành hóa thân sau ngụy viễn cũng không vội vàng n h ứ c nhích mà là lâm thời bắt một đạo huyết quang của huyết nhãn ma quân cho mình ký hiệu một cái tiếp đó ném ra giả thiên tiên phù đem một đầu ấu sinh thể thiên yêu ở trên chiến trường yêu ma đại chiến che đậy trong nháy mắt giết chết hải cốt không còn cái loại kia gần như đồng thời ngụy viễn hóa thân ấu sinh thể thiên yêu liền thay thế đầu vô danh tiểu yêu này theo sát hắn thu hồi ra thiên tiên phù toàn bộ hành trình không đến không một giây hơn nữa giờ k h ắ c này vẫn là thời điểm thiên yêu đại quân đang kích hoạt một tòa đỉnh cấp k i ể u ngục sơn huyết nhãn tiêu ký của huyết nhãn ma quân cũng không khỏi không tạm thời xuất hiện chút ít lắc dưới tình huống như vậy ngụy viễn liền thuận lợi thay thế thành công đương nhiên cái này cũng phải toàn dựa vào hóa hình của vô gian hình thái bởi vì thủ đoạn phản thẩm thấu của thiên yêu đại quân cũng đồng dạng lợi hại vô luận là kiểu ngục sơn vẫn là phong v â n bàn toàn diện mở ra đồng thời còn có ưu tiên bí bảo toàn bộ hành trình giám thị đồ chơi này giấu ở trong thiên yêu tinh huyết bình thường sẽ không kích hoạt nhưng chỉ cần bị thương hoặc là tiến giai liên lập tức gây ra người đã qua nghiệm chứng tức là thiên yêu chân chính nếu không chính là vô gian mật thám tại cơ chế nội ngoại song trọng như vậy coi như là dĩ ma vô gian ma quân tới cũng phải bó tay bó chân cho dù thành công thay thế hóa hình cũng vô pháp tiến d i a i chỉ có thể bảo lưu ở cùng một cảnh giới trong thời gian dài cái này cũng rất dễ dàng bại lộ dù sao vì đối phó vô gian mật t h á n thẩm thấu thiên yêu đại quân còn sử dụng cơ chế hoàn toàn mới từ trên chế độ đó chính là đem toàn bộ thiên yêu đại quân chia làm ba bộ phận xuất chiến chi binh đợi chiến chi binh h i ê u chiến chi binh mỗi một bộ phận đơn độc tách ra như hưu chiến chi binh đợi chiến chi binh liền ở lại thiên yêu đại doanh lấy y ê u tiên bí bảo tọa c h ấ n ngày đêm không ngừng có chút dị động lập tức gây ra cảnh báo thủ đoạn như vậy đừng nói vô gian ma quân ngụy viễn nhìn đều thấy vướng tay chân y ê u tiên bí bảo đó cũng là tồn tại tương đương với tiên phí nguyên thần thiên địa của hắn đều chỉ có thể thô giáp quét hình một lần ở bên ngoài xa xa mà không cách nào sâu sắc hơn không đúng vậy sẽ gây ra cảnh báo may mắn hắn hơn vô gian ma quân rất nhiều lần ở chỗ hắn có biện pháp phá giải cơ chế báo động trước c ủ a c ưu tiên bí bảo chỉ là điều này cần chút thời gian lúc này ở trên chiến trường này dị ma quân đoàn cùng thiên yêu đại quân giết đến khó phân thắng bại song phương ước trường kéo ra mấy triệu dặm chiến trường độ rộng trong cửa ngục sơn của thiên yêu đại quân nước xoáy va chạm lực trang khủng bố như từng toà núi lớn đẻ xuống ép tới vô số dị ma binh sĩ thịt nát xương tan nước văng khắp nơi mà bảy tầng ma diễm của dị ma quân đoàn cũng giống như bảy lá cờ lớn không ngừng xoát ra tử vong ma diễm đốt cháy đại lượng thiên yêu đến quân lính tan giã nhưng nơi này lại không có trồng chất thi thể như núi thiên yêu hoặc dị ma chết trận không phải trong nháy mắt bị lực tràng phân giải rèn luyện chính là bị ma hóa vì ma diễm trở thành một bộ phận ma diễm đại kỳ năng lượng tỷ lệ lợi dụng thỏa thỏa phải có chín mươi chín phần trăm căn bản không tồn tại tản mát đi ra ngoài khả năng bị kẻ dụng tâm kín đáo l é n lén thu lấy cùng với nói đây là huyết tinh chiến trường không bằng nói là huyết tinh luyện ngụp nhà xưởng thực sự hiện đại hóa toàn bộ tự động nhà xưởng đều không có hiệu suất như vậy bên này liên tục không ngừng chém giết bên kia liền liên tục không ngừng thu về tài nguyên đặt mình trong đó trở thành một tiểu tốt vô luận là dị ma vẫn là thiên yêu đây tuyệt đối là tuyệt vọng chỉ ít nhìn từ góc độ của nhân loại là như vậy nhưng trên thực tế thiên yêu cùng dị ma căn bản không có loại tâm tình sợ hãi không ngừng tiến hóa thay đổi đã sớm khiến chúng nó biến thành như trùng tộc tràn đầy vô tận ý chí chiến đấu cùng vô tận nhiệt tình căn bản không biết chết là gì lúc này ngụy viễn một bên ra sức chém giết ở trên chiến trường một bên lại nhân cơ hội phóng xuất nguyên thần thiên địa từ trong thi thể những thiên yêu chết trận ăn cắp môi giới nhân tố huyết mạch của thiên yêu bí bảo loại kia đây không thể nghi ngờ là một sự tình độ khó rất cao trước tiên loại ngày yêu bí bảo này cũng không phải bản thể tiến nhập vào trong tinh huyết của mấy ngày yêu binh lính mà là vẻn vẹn đối với hắn thi hành ảnh hưởng thật giống như khiến cho sinh ra một loại phản ứng hóa học đặc thù giống nhau loại phản ứng hóa học này thậm chí đều nằm ở trạng thái trầm mặc bất động chỉ có lúc thân thể tiến giai mới có thể kích hoạt nhưng trên chiến trường này ở đâu có nhiều chuyện chiến trường đột phá như vậy đó là độc quyền của nhân vật chính trên chiến trường này dưới tình huống đại chiêu của song phương không ngừng nện xuống thời gian sống sót bình quân của thiên yêu binh sĩ s ô n g lên chính là hai mươi mấy giây thời gian này đủ làm gì đột phá đốn ngộ đùa thôi nên toàn dựa vào nguyên thần thiên địa của ngụy viễn trong nháy mắt thiên yêu binh sĩ chết trận liền tiến hành phân tích tính toán thôi diễn quy mô lớn đối với hắn trước sau mười giây ngụy viễn thành công q u é t h ì n h phân tích mười chín vạn ba nghìn tám trăm thiên yêu binh sĩ sau đó hắn biến thành ấu sinh thể thiên yêu liền thành công chết trận một giây sau thừa dịp kiểu ngục sơn xuất kích thời khắc lực trang cuồng bạo nhất ngụy viễn ném ra giả thiên tiên phủ trong nháy mắt chấm dứt một đầu phát dục thể thiên yêu trực tiếp bổ vị đi lên lần này hắn không chỉ hoàn mỹ phục chế huyết nhãn tiêu ký còn thành công lấy được môi giới nhân tố huyết mạch yêu tiên bí bảo kế tiếp chỉ cần tiếp tục hoàn thiện có thể không ngừng tiếp cận ba miếng thiên yêu vương t r ứ n g còn chưa ấp chứng kia mà kế hoạch của ngụy viễn chính là chế tạo một cô bé lọ lem nghịch tập hoàn mỹ ba ngày sau chiến trường luyện ngục của dị ma và thiên yêu ở đây mới tạm thời có một kết thúc tổng số binh sĩ dị ma và thiên yêu chiết trận của hai bên đột phá ba mươi tỷ quy mô lớn như vậy chấn động đến như vậy ngụy viễn cũng chỉ có thể đứng nhìn đây là tài nguyên chiến tranh mà chỉ có đại lão tiên giới mới có thể đưa ra và cũng chỉ có đại lão tiên giới mới có thể tùy hứng như vậy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nếu đổi thành tu tiên giới của ngụy viễn nếu hắn không can thiệp e rằng sau một hồi chiến dịch phải thua thiệt đến không còn gì đương nhiên cảm khái thì cảm khái hắn cũng không quên chính sự trong ba ngày qua hắn tổng cộng thay thế bổ sung mười hai con thiên yêu ấu sinh thể、1350. tám con thiên yêu phát dục thể cùng với mười bốn con thiên yêu thành niên thể lợi dụng già thiên tiên phủ cộng hình thái vô gian lại dựa vào nguyên thần thiên địa cuối cùng hắn đã thành công lấy được m i m huyết mạch hoàn chỉnh của y ê u tiên bí bảo cũng nhờ đó đảo ngược suy diễn ra kết cấu quy tắc của y ê u tiên bí bảo này theo đó phân tích thành công ra toàn bộ lượng biến đổi của m i m huyết mạch đang hướng điều này cũng có nghĩa là hắn đã thành công công phá phòng tuyến phản gián do y ê u tiên thiết lập có thể tùy ý thay thế bổ sung bất kỳ một con thiên yêu thành niên thể nào ô ô tiếng kẻ lạnh trầm buồn của thiên yêu vang lên trên mặt đất đại quân thiên yêu nhìn không thấy bờ bến từ từ triệt thoái mà ở trên thiên khung năm tòa kiều ngục sơn cấp chí tôn phóng ra ánh sáng trói mắt hình thành từng tòa núi non ngăn cản quân đoàn dị ma đại quân thiên yêu đang kéo dài thời gian ngược lại quân đoàn dị ma đối diện lại như phát điên ngay phía trước chọn hai mươi tỷ đại quân thiên yêu đã ở đó chờ xuất phát l u ô n phiên chiến đấu sao mọi người chơi được đều cố gắng chạy ngụy viễn lúc này thay thế bổ sung chính là một con thiên yêu thành niên thể thân thể khổng lồ như một tòa núi cao cao mấy ngàn thước tính cả đuôi chiều dài đạt tới năm mươi dặm ngoại hình giống như một con thần l ạ n lớn hoặc là gazela trên lưng mọc đầy gai ngược lớn nhưng mỗi chiếc gai có đường kính hơn một ngàn mét nhìn qua giống như từng cây măng to lớn những chiếc gai ngược này tuy kiên cố nhưng không phải dùng để công kích mà là dự trữ nguồn năng lượng linh khí nồng nặc sử dụng thuật ngữ của nhân tộc đây chính là một con thiên yêu tế tự dùng để trị liệu xua tan độc tố ô nhiễm mà loại thiên yêu này trong đại quân thiên yêu là rất có địa vị giống như con tế tự thiên yêu mà ngụy viễn thay thế bổ sung hẳn là xếp hạng thứ năm mươi tám nói cách khác còn có năm mươi bảy con tế tự thiên yêu lợi hại hơn hắn mặt khác loại tế tự thiên yêu này rất có trí tuệ cũng sẽ đạt được sự chiếu cố đặc thù cho nên dù là ở trên chiến trường đều có thể không bị ảnh hưởng bởi cuồng nhiệt chiến ý ngụy viễn đã quan sát rất lâu đồng thời làm xong vạn toàn chuẩn bị lúc này mới thay thế bổ sung con tế tự thiên yêu này trục sơn bộ lạc của ta sắp chết hết rồi nếu một ngày kia người có thể trở về cố hương hãy chiếu cố đám nhóc con một chút chúng còn nhỏ cách đó vài trăm dặm một con tế tự thiên yêu khác bỗng nhiên mở miệng nói là yêu ngôn yêu ngữ với nhân loại mà nói chính là những tiếng gầm rú đặc biệt dài ngắn khác nhau nhưng đây là một loại ngôn ngữ không kém gì nhân tộc đầu tế tự thiên yêu này có ngoại hình không quá khác biệt so với con mà ngụy viễn thay thế bổ sung nhưng nó bị thương rất nghiêm trọng một trăm tám chiếc gai linh khí trên lưng bị phá hủy mất một trăm chiếc đây không chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề mà căn cơ đều đã bị phá hủy vận khí của nó không tốt lắm gặp phải một con hỗn loạn ma quân một con nghiệt sinh ma quân cộng thêm một con huỳnh hoặc ma quân tập hỏa trực tiếp bị đánh tản phế đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là con tế tự thiên yêu tên qua suối này gánh vác nhiệm vụ l ư n g kỳ cái gọi là lương kỳ chính là trong chiến đấu phụ trách thao túng gánh vác kiểu ngục sơn phong vân bàn hỏa phù đô huyền bang lĩnh vực tứ đại vương bài thiên yêu thành niên thể những nơi này thường là nơi chiến đấu thảm thiết nhất ngụy viễn không trả lời vẫn duy trì tâm tình nặng nề bước chân trầm trọng tiếp tục chạy nhanh về phía trước bởi vì vòng này hắn không nhận được nhiệm vụ lương kỳ nhưng vòng kế tiếp sẽ đến phiên hắn lương kỳ điểm này quá suối cũng hiểu rõ bọn họ chỉ là đang đau thương cảm khái nhưng thật sự đến trên chiến trường ngoại trừ l i ề u mạng vẫn phải l i ề u mạng đây là bộ binh của vạn yêu tri tổ không có ai có thể cự tuyệt cả đời của bọn họ thiên yêu đều chỉ sống vì giờ khác này phía trước bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu lam cự đại giống như một màn trời màu lam nhưng đại quân thiên yêu rút lui không hề dừng lại phảng phất như không nhìn thấy đâm thẳng vào một giây kế tiếp tế tự thiên yêu mà ngụy viễn thay thế bổ sung liền cùng những thiên yêu còn lại bị một cỗ cự lực bàng bạc nắm kéo truyền đến một t ò a đại tế đàn có diện tích khoảng mười lăm triệu cây số vuông đây là chiến tuyến truyền tống nơi đây cách tiền tuyến t r ư ờ n g mười vạn ước dặm mà tế đàn lại là huyết mạch tế đàn chính là nơi kích hoạt y ê u tiên bí bảo chỉ có trải qua lần kiểm tra sàng lọc này mới có thể rút lui về phía sau tĩnh dưỡng c ư ớ c t r ư ừ n g sẽ có thời gian một tháng sau đó sẽ lại bị chỉnh biên đưa về tiền tuyến tất cả những điều này ngụy viễn đều đã phân tích qua ký ức của trục sơn hiểu rõ tường tận cho nên hắn không những không khẩn trương mà ngược lại có chút chờ mong bởi vì quá trình kích hoạt y ê u tiên bí bảo cũng là quá trình tiến giai thăng cấp của các thiên yêu chỉ là biên độ tăng lên không phải là như nhau phổ thông thiên yêu tuy từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều là công cụ thiên yêu vận mạnh pháo hôi ngay cả cơ hội và con đường để trưởng thành thành vương t ậ p thiên yêu vượt qua giai tầng cũng không có pháo hôi nhưng không có nghĩa là phổ thông thiên yêu không thể trưởng thành thành công cụ vương bài và vương bài nhất là đối với loại tế tự thiên yêu mà nói không sai biệt lắm thì tương đương với thầy thuốc luật sư giáo sư nhân viên công vụ trong thế giới nhân tộc những nghề nghiệp rất có tiền đồ rất được người tôn kính ở quê nhà của trục sơn trong thiên yêu giới rộng lớn rất nhiều thiên yêu ấu sinh thể trong các tiểu bộ lạc đều sẽ ưu tiên lựa chọn trở thành học đồ tế tự thiên yêu bởi vì ở trên chiến trường thật sự có thể sống lâu hơn một chút cũng dễ dàng thành danh áo gấm về nhà trong nháy mắt rơi xuống tế đàn ngụy viễn liệt lập tức bắt đầu điều chỉnh trạng thái thân thể của con tế tự thiên yêu này với tầm mắt của hắn liếc mắt là có thể sàng lọc lựa chọn tuyến đường tiến hóa tối y u cho thân thể của con thiên yêu này hắn phải trở nên ưu tú công cụ thiên yêu sao chỉ cần thông qua trắc thí của ưu tiên bí bảo dù có ưu tú thế nào cũng sẽ không gây ra sự ghen tị và đả kích từ tầng lớp cao hơn lúc này thời gian nửa phút ngắn ngủi trôi qua số lượng thiên yêu được truyền tống đến trên toà tế đàn khổng lồ này đã đạt tới khoảng năm mươi ức con số này thoạt nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế mười ngày trước khi bọn họ chờ xuất phát con số là chọn hai mươi tỷ nói cách khác chọn mười lăm tỷ ngày hôm trước yêu đã chết trận bầu không khí bị thương tràn ngập trên tòa tế đà này bất luận là thiên yêu thành niên thể hay là phát dục thể ấu sinh thể đều có thể cảm nhận được bi thống của đồng bạn tử vong chẳng qua từ một góc độ khác mà nói đây kỳ thực cũng là một tin tốt bởi vì tinh hoa huyết nhục của mười lăm tỷ ngày hôm trước yêu đã chết cùng với đại lượng thiên yêu c h i phát sắp có phần nửa cung cấp cho thiên yêu trên tế đàn vào lúc này do đó khiến chúng có được cơ hội trưởng thành lên cấp nhanh chóng ong ong ong tế đàn khổng lồ chậm rãi vận chuyển một loại lực lượng kỳ dị bốc lên không trung và dần dần hiện ra một h ư ảnh tinh thần trên đó tản mát ra uy nghiêm khiến cho các thiên yêu phảng phất như nhìn thấy vạn yêu tri tổ trên thiên thương giờ khác này cả người bọn họ run rẩy huyết dịch x ô trào thiên yêu tri hồn như đến mức dù cho lập tức đi tìm chết cũng cam tâm tình nguyện bi thương ban đầu nhanh chóng bị ném ra tận cửu tiêu vân ngoại đây là huyết mạch đang kêu gọi huyết mạch đang thiêu đốt càng là khắc sâu vào trong x ư ơ n g thiên yêu nhất t ậ p lòng trung thành cùng bản năng chiến đấu ngụy viễn lúc này cũng đang mô phỏng giống hệt loại huyết mạch thiêu đốt này đồng thời cộng minh cao độ với ưu tiên bí bảo trong huyết mạch ngụ ý chính là xem đi không có con thiên yêu nào thuần chính trung thành hơn ta không ngoài dự liệu ngụy viễn vượt qua cửa kiểm tra ngay sau đó toàn bộ trên tế đàn liền dâng lên sương mù dày đặc màu đỏ huyết mà trong đó càng có số lượng rất nhiều tinh thần với màu sắc khác nhau bay qua đây cũng là quyền lợi trong sương mù dày đặc màu đỏ huyết khoảng chín thành nhân tố đều là linh khí được nén ở mức độ cao một thành còn lại là tinh hoa huyết mạch của thiên yêu nhất tộc còn những p h i tinh với màu sắc rực rỡ kia lại là thiên yêu chi phép ít hay nhiều có thể hấp thu bao nhiêu hoàn toàn dựa vào tiềm lực thân thể và kết cấu biến đổi tiến hóa của bản thân thiên yêu đáng nói là thiên phú của thiên yêu nhất tộc đã sớm biến hóa theo hướng cấm kỵ đó chính là chỉ cần cho rằng ngoại giới cần có thể hoàn thành tiến hóa biến dị từ bên trong điều này đối với nhân tộc mà nói là vô cùng khó tin nhân tộc trải qua vô số năm tháng chỉ cần phù hợp với hoàn cảnh lớn đều có thể đảm bảo kết cấu tự thân ổn định sẽ không xuất hiện quái thai ba mắt sáu tay lưng mọc hai cánh trừ phi bối cảnh lớn hoàn cảnh lớn phát sinh biến hóa vậy thì không biết sẽ biến dị theo hướng nào hơn nữa hệ thống tu luyện của nhân tộc cũng cơ bản xác định được cách cục đại nhất thống t r ă m khoanh vẫn quanh một đốm nhưng thiên yêu nhất tộc lại cổ vũ tiến hóa biến dị từ trong ra ngoài chỉ cần đảm bảo huyết mạch cốt lõi thuần chính còn lại đều có thể biến hóa trải qua vô số năm tháng diễn biến không thể không nói sức cạnh tranh này vẫn rất mạnh ngụy viễn vừa cảm khái trong lòng vừa thản nhiên hấp thu huyết vụ hắn đã sớm điều chỉnh trạng thái thân thể đầu thiên yêu thay thế bổ sung tế tự này đợi huyết vụ bị hút vào lập tức hình thành tuần n h o à hoàn mỹ khi loại tuần hoàn này rằng có mấy c h ù thiên một đạo hỏa diễm trong nháy mắt bùng cháy sau đó càng dẫn bạo toàn thân thân thể tế tự thiên yêu này của ngụy viễn triệt để bốc cháy vào giờ k h ắ c này huyết vụ xung quanh thân thể hắn đều không khống chế được mà bị hút qua đây đương nhiên trạng thái này chỉ rằng có ba giây đây là cực hạn trên lý thuyết thêm nữa sẽ thành yêu nghiệt thân thể tế tự thiên yêu này của ngụy viễn bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng sau một khắc vô số liệt diễm từ trong thân thể thiêu đốt ra hóa ra là đem những v ả y lớn q u a n người hắn thiêu hủy toàn bộ l ỗ ra những v ả y mới đang nhanh chóng sinh trưởng càng thêm tinh mịn tản ra màu ám kim mà trên lân phiến này càng là thiên nhiên kèm theo phủ văn đây là một loại thiên phú khác của thiên yêu nhất tộc có thể đem phủ văn lĩnh ngộ được thông qua huyết mạch tiến hóa thiêu đốt sau đó sinh trưởng trên thân thể trước đó trên lân phiến của đầu tế tự thiên yêu này liền mọc ra phong vân phủ văn nhàn nhạt, nhạt chẳng qua là không đủ rõ ràng phẩm chất cũng không tốt lắm bây giờ lại tiến thêm một bước trên cơ sở ban đầu phong vân p h ủ văn trên lân phiến hóa ra lại trở nên vô cùng rõ ràng hết sức rõ ràng mắt thường nhìn lại đều có thể nhận thấy được lực lượng ba động đây là phong vân p h ủ văn thích hợp nhất để trưởng khống đại chiêu phong vân bản cũng là vinh dự cao nhất của tất cả tế tự thiên yêu chẳng qua ngụy viễn ở đây đùa bỡn một chút hắn xác thực không có một bước lên trời vẫn như cũ là một miếng vải mọc ra một đạo phong vân p h ủ văn nhưng vì miếng vải tân sinh của hắn so với miếng vải ban đầu nhỏ hơn gần một phần ba điều này cũng có nghĩa là phong vân phù văn trên người hắn so với trước đó nhiều hơn gần gấp ba nếu như nói tiềm lực của đầu tế tự thiên yêu phía trước là tám mươi điểm thì hiện tại ít nhất cũng là tám mươi tám điểm điều này ở trong đám công cụ thiên yêu tuyệt đối đủ trói ló a mắt tuy rằng so với t h ê đ ộ i thứ nhất trói mắt vẫn có tranh lệch rất lớn nhưng hắn là tế tự thiên yêu chức nghiệp có thể bù đắp tranh lệch rất lớn ngụy viễn tin tưởng điều này hoàn toàn có thể gây được sự chú ý của quả trứng bá nhạc kia giống như vào giờ khác này tất cả thiên yêu tiến ra trên tế đàn đều kỳ thực nằm trong tầm quan sát của năm tồn tại năm tồn tại này là vạn yêu chi mẫu đã hóa kén người thừa kế ngôi vua thuận vị thứ nhất thiên yêu vương tộc đã ấp trứng người thừa kế ngôi vua thuận vị thứ hai một quả trứng thiên yêu vương sắp ấp trứng người thừa kế ngôi vua thuận vị thứ ba một quả trứng thiên yêu vương còn cần mười năm mới có thể ấp trứng cùng với người thừa kế ngôi vua thuận vị thứ tư một quả trứng thiên yêu vương ít nhất còn c ầ n ba trăm năm mới có thể ấp t r ứ n g trong thiên yêu vương tộc cạnh tranh vô cùng kịch liệt cũng không tồn tại việc ai ấp t r ứ n g thời gian càng dài thì người đó là lão đại ngược lại là ai ấp t r ứ n g nhanh nhất thì có thể hưởng dụng tài nguyên nhiều nhất lợi ích lớn nhất tương lai trở thành ưu tiên có khả năng lớn nhất mà ấp t r ứ n g chậm nhất vận khí tốt sẽ không bị đào thải sẽ có cơ hội biến thành t r ứ n g một lần nữa ấp t r ứ n g lại một lần giống như là vị vạn yêu chi mẫu mà ngụy viễn nhận thức chính là bị đào thải từ hạng chót đồng thời suýt chút nữa trở thành y ê u tiên nhưng nếu như vận khí không tốt lắm tỉ như tình huống chặt lúc gấp những quả trứng thiên yêu vương chưa được ấp cũng sẽ bị ăn tươi bởi vì mỗi một quả trứng thiên yêu vương đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ kế hoạch lần này của ngụy viễn chính là nhắm vào điểm này mà triển khai vạn yêu chi mẫu đã hóa kén kia hiện nay đã là ứng cử viên y ê u tiên không thể lay động bên cạnh nó đã tập kết chọn năm mươi đầu thiên yêu trưởng thành có tiềm lực cho điểm cấp chín mươi tám năm mươi đầu thiên yêu trưởng thành này lại riêng mình thống lĩnh một đội quân thiên yêu binh cường mã tráng tổng binh lực khoảng t r ư ờ n g một trăm tỷ đây là chủ lực là vương bài sẽ không tùy tiện vùi đầu vào chiến trường luyện ngục nhưng một khi gia nhập chiến trường đó chính là đi đánh trận thắng mà vị thiên yêu vương tộc đã ấp chứng nhưng còn cách hóa kén một khoảng cách rất lớn kia cũng là hạng người không tầm thường ưu tú ứng cử viên ưu tiên nhưng nó sẽ không cạnh tranh với vị thứ nhất mà là trung thành đi theo vị vạn yêu chi mẫu thứ nhất tương lai nó sẽ ở những chiến trường khác trở thành ứng cử viên y ê u tiên thứ nhất bên cạnh nó hiện tại cũng đã tập kết mười đầu thiên yêu trưởng thành có tiềm lực cho điểm cấp chín mươi năm cùng với hơn một trăm đầu thiên yêu trưởng thành có tiềm lực cho điểm chín mươi mà hắn đồng thời còn là thống soái chấp hành tạm thời của thiên yêu đại quân hiện nay đây là hai đại b o s s bọn họ sẽ y ê u tiên chọn những thiên yêu có tiềm lực tốt nhất lão đại sẽ chọn chín mươi năm điểm trở lên tâm tình tốt có lẽ sẽ để lại một đầu cho lão nhị lão nhị lại sẽ chọn chín mươi điểm trở lên tâm tình tốt hay không cũng sẽ không để lại cho lão tam lão tứ lão ngũ cho nên ngụy viễn vào giờ k h ắ c này cố ý cho thấy tám mươi tám điểm tiềm lực liền một cách tự nhiên tiếp xúc đến cảnh ô lưu của lão tam lão tứ lão ngũ đây cũng là truyền thống của thiên yêu vương tộc ba quả chứng thiên yêu vương kia coi như không có ấp chứng thì cũng có thể tham chính thảo luận chính sự cạnh tranh sớm đã bắt đầu chỉ khác ở chỗ lão đại lão nhị chọn công cụ yêu là không có tư cách ra giá nhưng lão tam lão tứ lão ngũ chọn cờ n g ờ cụ yêu lại có thể tự mình lựa chọn mục tiêu của ngụy viễn tự nhiên là lão ngũ vì đạt được mục đích này hắn ở sau đó cố ý không hấp thu quá nhiều thiên yêu chi phách chỉ là biểu hiện ra một loại dáng vẻ không cách nào dung hợp điều này không thể nghi ngờ lại làm giảm tiềm lực của hắn xuống một chút cuối cùng có thể có tám mươi sáu điểm cũng là không tệ rồi mà điều này không thể nghi ngờ cũng khiến lão tam lão tứ lựa chọn có chút trì hoãn bởi vì số lượng thiên yêu trên tế đàn lớp này là năm tỷ số đếm quá lớn có thể chín mươi năm điểm trở lên đang hót thiên yêu khó tìm nhưng thiên yêu có tiềm lực chín mươi điểm trở lên thì có mấy chục con tám mươi năm điểm trở lên thì càng nhiều ít nhất mấy trăm đầu mặc dù cần nhiều hơn bồi dưỡng mà ở lớp này ngụy viễn người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê lão tam một hơi chọn lựa sáu con thiên yêu trưởng thành tám mươi tám điểm cùng với trên trăm đầu thiên yêu phát dục thể tám mươi tám điểm đến phiên lão tứ lại là một hơi chọn lựa ba đầu thiên yêu trưởng thành tám mươi bảy điểm cùng với trên trăm đầu thiên yêu phát dục thể tám mươi bảy điểm rốt cuộc đến phiên lão ngũ trên sân thiên yêu tám mươi sáu điểm tuy rằng còn có trên trăm đầu nhưng thiên yêu trưởng thành chỉ có một mình ngụy viễn không có biện pháp thiên yêu trưởng thành vốn đã ít lại cơ bản định hình nói cách khác thiên yêu trưởng thành nguyên bản bảy mươi điểm tương lai dù bồi dưỡng thế nào cũng không đột phá được tám mươi điểm loại thiên yêu trưởng thành này không phải dùng để hiến tế thì chính là dùng để s u n g phong sông vào trận địa chỉ có thiên yêu trưởng thành có tiềm lực cao mới có cơ hội thống binh chiến đấu một mình đảm đương một phương một đạo yêu ngôn lạnh lùng vang lên bên tai ngụy viễn lão ngũ điểm tướng n g ư ơ i có nguyện đi theo bản tôn hay không trong khoảnh khắc này ngụy viễn biểu hiện có chút ngây ngốc thậm chí ngơ ngẩn mất vài giây bởi vì đừng thấy hắn thông thạo mọi thứ nhưng với tư cách là một tế tự thiên yêu xuất thân từ bộ lạc nông thôn hẻo lánh căn bản không hề nghĩ tới sẽ được thiên yêu vương chứng y ê u ái chuyện này rất giống như việc một gã tiểu tử nghèo trong khe núi dựa vào nỗ lực của bản thân mà làm tới trước bộ đầu lục phiến môn kết quả đột nhiên lại được tiểu công chúa hoàng gia để mắt tới thậm chí chuyện này còn khoa trương hơn dù sao thì vị tiểu công chúa này còn có tỷ lệ lên làm hoàng đế nghĩ cũng không dám nghĩ tới đương nhiên vài giây sau ngụy viễn lập tức trả lời hơn nữa còn là thành khẩn đáp lại tiểu yêu trục núi nguyện vì thiên tôn mà chết không sai thiên yêu vương chứng ở bên trong nội bộ thiên yêu nhất tộc được gọi là thiên tôn còn yêu tiên thì lại là đại thiên tôn tuy rằng bị nhân tộc các loại xem thường nhưng thiên yêu nhất tộc ngoại trừ việc sinh trưởng tiến hóa vô cùng cấm thị r a thì văn minh trí tuệ nội bộ của bọn chúng không hề kém nếu không thì địa ma huyền võ hỏa ma xích diệu phong ma thanh huyền thủy ma tư tướng giải thích thế nào đây bốn lão gia hỏa kia trình độ giả hoạt không hề kém nhân tộc mà bọn hắn cũng bất quá chỉ là thiên yêu thông thường mang theo bộ tộc của ngươi tới thánh điện của bản tôn theo đạo yêu ngôn này hạ xuống trước mặt ngụy viễn liền có ánh sáng vàng óng lóe lên trong nháy mắt hóa thành một viên thiên yêu phủ văn vô cùng phức tạp thứ này tự động khảm nạm lên chiếc đầu lâu thứ nhất của cỗ tế tự thiên yêu mà ngụy viễn đang khống chế trong sát na một loại thiên yêu pháp cấm liền bao phủ toàn thân hắn khống chế toàn bộ mạng mạch yếu hại của hắn nhưng đồng thời cũng không ngừng rót vào yêu lực tinh thuần lão ngũ này hóa ra là đang dốc sức bồi dưỡng ngụy viễn trong lòng cười ha hạ một tiếng quả nhiên đây mới là chính xác lão ngũ n g ư ờ i không muốn ăn tươi trứng gà chứ càng là cấp bách hành sự mới có thể càng quyết đoán càng không câu nệ tiểu tiết còn như nói về cái thiên yêu pháp cấm này cũng chỉ là thứ mà ngụy viễn thổi hơi một cái liền có thể phá giải tùy tiện là có thể lừa bịp được nhưng điều này đồng thời cũng nói lên thiên yêu vương chứng này thật sự có chút túng quẫn lúc này có được thiên yêu phủ văn vàng óng này thân phận tế tự thiên yêu của ngụy viễn lập tức được nước lên thuyền tuy rằng lão đại của hắn chỉ là đệ tứ thuận vị có tỷ lệ cực lớn bị coi là trứng chiên ăn thịt tất cả tiểu yêu quy thuận ta ngụy viễn dùng yêu n g ô n hét lớn một tiếng lập tức thiên yêu phủ văn trên đầu hắn giống như một cây đuốc đang bốc cháy quang mang phát ra bốn phía bao phủ phạm vi ba nghìn dặm phàm là thiên yêu thuộc về bộ tộc của ngụy viễn đều biết tiến vào phạm vi này còn những thiên yêu khác thì lại cấp tốc rút lui đương nhiên nếu như muốn ôm đùi thiên yêu thì cũng có thể len lỏi vào ví dụ như đầu thiên yêu thái suối bị trọng thương kia dù cho trải qua một lần huyết vụ tế đ à n cũng chỉ khôi phục được năm phần liền quyết đoán xuất lĩnh mấy trăm con thiên yêu lớn lớn nhỏ nhỏ còn sót lại trong bộ tộc gia nhập vào với trạng thái hiện tại của bộ tộc bọn hắn một tháng sau nhất định toàn quân bị diệt không thể nghi ngờ t h ả như vậy còn không bằng ôm một cái đùi thử vận may chết thì không sợ nhưng có thể chết chậm một chút cũng là cầu còn không được ngược lại khi đã ở trên chiến trường ai có thể khống chế được chính mình chứ sau một lát lại có hai đầu thành niên thể thiên yêu quen biết với trục núi mang theo bộ tộc của mình gia nhập vào điều này khiến cho tổng số thiên yêu trong phạm vi của ngụy viễn rốt cuộc đột phá qua mười vạn cái này nghe thì rất nhiều kỳ thực rất khó coi bởi vì vào giờ khác này còn có bốn kim quang vòng của thiên yêu phủ văn đang mở kim quang vòng tròn của lão đại không lớn giống như một vị lão phật gia ăn cái gì đều bóp chặt hơn năm tỷ ngày hôm trước yêu chỉ vẻn vẹn mang đi mười sáu con thiên yêu có tiềm lực vào pháp nhãn của nó kim quang vòng tròn của lão nhị cũng không tính là quá lớn chỉ mang đi khoảng năm trăm đầu thiên yêu có tư chất chín mươi điểm lớn lớn nhỏ nhỏ những thiên yêu mà bọn hắn mang đi đều có ý nghĩa sẽ không dễ dàng ra chiến trường làm con cờ thí mà là chủ lực kim quang vòng tròn của lão tam mở lớn nhất ngoại trừ những thiên yêu có tiềm lực do nó tự mình chọn lựa còn lại đều không từ chối cuối cùng... hóa ra là một hơi mang đi một ngàn vạn ngày hôm trước yêu đây là hạn mức cao nhất hơn nữa một ngàn vạn con thiên yêu này cũng giống như những con khác đều phải tham gia s a luân chiến một tháng sau nhưng mặc kệ thế nào dựa lưng vào đại thụ dễ hóng mát nhiều thêm một phần tiếp tế tiếp viện nhiều thêm một phần bảo đảm bọn hắn bây giờ coi như là người hầu cận của tam thiên tôn kim quang vòng tròn của lão tứ cũng rất lớn cuối cùng mang đi năm triệu ngày hôm trước yêu chỉ trong nháy mắt kim quang vừa thu lại những thiên yêu ở trong kim quang vòng tròn đều sẽ bị truyền tống đến thiên tôn thánh điện kim quang vòng tròn của ngụy viễn rời đi vào thời hạn cuối cùng nhưng cũng chỉ vẻn vẹn mang đi một trăm năm mươi ngàn thiên yêu ngũ thiên tôn tương đối không được coi trọng kim quang lóe lên ngụy viễn cùng một trăm năm mươi ngàn ngày hôm trước yêu kia đã bị truyền đến trước một kiến trúc rộng lớn vĩ đại đây là một tòa thánh điện khổng lồ cao chừng năm nghìn trượng chiều dài đông tây năm trăm dặm chiều dài nam bắc tám trăm dặm bên ngoài thánh điện k h á c rõ vô số thiên yêu phủ văn nhìn qua vừa thần bí lại vừa cao quý bên trong thánh điện từng đạo hào quang như ngọn lửa bay lên ở chính giữa là một quả trứng à không là thiên yêu vương t r ứ n g viên t r ứ n g này to lớn như một ngọn núi đầu của tế tự thiên yêu mà ngụy viễn thay thế tính ra cũng rất lớn nhưng ở trước thiên yêu vương t r ứ n g hôm nay lại giống như con kiến nhỏ dưới chân voi toàn bộ thánh điện đều bị lấp đầy giờ phút này ở bốn phía thánh điện có một đầu thành niên thể thiên yêu điểm tiềm lực đều chỉ có chín mươi điểm ngoài ra không còn một đầu thiên yêu dư thừa nào phía trước có lẽ có nhưng hẳn là đều đã chết trên chiến trường có chút keo kiệt nhưng đây chính là phương thức cạnh tranh tàn khốc của thiên yêu vương tộc có người nói vạn yêu chi mẫu đẻ trứng một lần chính là mấy triệu quả sinh ra đúng là thiên yêu vương t r ứ n g mấy ngày này yêu vương t r ứ n g ban đầu là muốn ở trên thiên yêu giới hoàn thành lần ấp t r ứ n g đầu tiên đây cũng là lần cạnh tranh đầu tiên kẻ thắng sẽ ăn tươi kẻ thất bại lấy tên đẹp là vương tộc huyết mạch không thể bị ô nhiễm không thể chảy vào trong huyết mạch bình dân cuối cùng chỉ có mấy trăm quả thiên yêu vương t r ứ n g ấp t r ứ n g thành công qua cửa sau đó bọn chúng sẽ tiến hóa lần thứ hai trở thành thiên yêu vương t r ứ n g mới đợt thiên yêu vương t r ứ n g thứ hai này sẽ theo thiên yêu đại quân xâm lấn đến những hạ giới khác nếu như xâm lấn thành công thiên yêu vương t r ứ n g lại ấp t r ứ n g nhưng không có bị kích thích quá độ trở thành vạn yêu chi mẫu như vậy thì có thể hóa thành thiên yêu vương t r ứ n g lần thứ ba quá trình này gọi là ba chuyển giống như đầu vạn yêu chi mẫu mà ngụy viễn gặp phải trước đây chính là lưỡng chuyển không thành công bị ép kết thúc kén trước thời hạn trở thành vạn yêu chi mẫu đề kỳ thật chính là vốn sinh ra đã kém cỏi chỉ có thiên yêu vương t r ứ n g hoàn thành ba chuyển mới có thể được tập trung lại với nhau tiến hành cạnh tranh giữa các siêu cấp vương giả giống như năm miếng thiên yêu vương t r ứ n g ở hạ giới này kỳ thật đều là tuyển thủ học bá ba chuyển kẻ chiến thắng trong số bọn chúng sẽ trở thành y ê u tiên mà theo cục diện trước mắt thì lão ngũ này đã là nhất định phải thua suy nghĩ như vậy ngụy viễn vẫn rất thành kính mang theo một đám thiên yêu hướng về phía viên thiên yêu vương t r ứ n g khổng lồ kia quỳ l ạ i nhưng lão ngũ vẫn không nói gì trong thánh điện nguy nga có một loại khí chảng bi thương rất lâu không thể tan đi thiên yêu vương t r ứ n g ấp trứng cần đầu tư một lượng lớn tài nguyên đầu tư càng nhiều tốc độ ấp trứng càng nhanh mà phương thức thu được tài nguyên chính là lên chiến trường chém giết cho nên từ khi chiến tranh bắt đầu năm miếng thiên yêu vương trứng liền sẽ đưa thủ hạ thân tín của mình lên chiến trường những thủ hạ thân tín này đều là được bồi dưỡng từ lúc nhất chuyển nhị chuyển nhưng trận chiến tranh này đã kéo dài hơn trăm năm từ quy mô nhỏ ban đầu đến quy mô trung bình đến các loại chiến thuật chiến lược bay loạn ở quy mô lớn rồi đến bây giờ khi mà chiến lược chiến thuật đều vô dụng toàn diện tiến vào siêu cấp chiến trường từng bước đi tới vận khí không tốt thực lực không đủ hoàn toàn có thể khiến cho tất cả thủ hạ thân tín đều táng thân lão ngũ này đem r a sản đều đền sạch toàn bộ tài sản cố định trong thánh điện hiện nay chỉ còn lại có một tòa chí tôn phong v â n bàn ngay cả kiểu ngục sơn mà yêu đại quân ra trận tất phải mang theo cũng không có vừa nghĩ tới đây ngụy viễn quả đoán hô tiểu yêu đấu gan xin thiên tôn ban thưởng tướng soi ấn thanh âm vừa dứt bên trong thánh điện rất lâu không thấy đáp lại ngược lại bốn đầu thành niên thể thiên yêu ở bốn phía thánh điện lập tức trợn mắt nhìn ngụy viễn mẹ kiếp từ đâu tới tên chân đất cũng dám nhúng c h ả m tướng x o à y ấn bây giờ đang là thời khắc gian nan nhất của thiên tôn nếu như trận chiến cuối cùng này cũng thua vậy thì không còn tương lai gì nữa chờ bị ăn t r ứ n g chiên đi nhưng ngụy viễn không nhìn sự phẫn nộ của bốn đầu thiên yêu này hắn đương nhiên là có ưu thế bởi vì hắn là tế tự thiên yêu là chức nghiệp hiếm có trên chiến trường có thể duy trì sự tỉnh táo nhất định khi huyết mạch thiên yêu xôi t r à o đúng vậy huyết mạch thiên yêu quyết định chỉ cần ra chiến trường sẽ thú huyết xôi t r à o sẽ không để ý tới thương vong của bản thân mà xông lên càng là chiến trường quy mô lớn thì càng như vậy cho nên tế tự thiên yêu là có thể đảm đương chỉ huy tuy rằng trên thực tế cũng chẳng có tác dụng gì nhưng một cái tế tự thiên yêu thanh tỉnh dù sao cũng hơn bốn cái đại ngốc yêu kia đáng giá phó thắc vận mạnh ở trận chiến cuối cùng nhìn xem sau trận chiến này quân đội của lãm ngũ phía trước không một ai quay trở lại tự nhiên cũng không mang về bất kỳ tài nguyên nào có thể có trợ giúp cho việc ấp chứng tốt bản tôn cho ngươi cơ hội này một đạo yêu ngôn vang lên xích thiêu phong hy huyền quy băng lộc bốn người các ngươi từ giờ trở đi nghe theo mệnh lệnh của trục núi bản tôn đem bốn bản mạnh yêu tướng của chúng nó đều ban cho ngươi ngoài ra bản tôn cho ngươi thêm một hồi tạo hóa theo yêu ngôn này hạ xuống trong thiên yêu vương chứng hóa ra là bay ra một giọt thiên yêu tinh huyết mang theo thất thải hạ quang đây là thiên yêu tinh huyết của thiên yêu vương tộc vô cùng chân quý không gì sánh được trước đây ngụy viễn giao dịch với đầu vạn yêu chi mẫu kia cũng bất quá mới làm được ba giọt bây giờ lão ngũ này thực sự chính là đập nồi dìm thuyền không tức bất cứ giá nào ngay cả yêu tinh huyết đều đưa ra nhưng ngụy viễn muốn chính là hiệu quả này lão ngũ này không nỗ lực nữa đợi đến khi lão tam ấp t r ứ n g thành công c h ê lý thuyết đã đến lúc có thể ăn t r ứ n g chiên rồi so với việc bị ăn t r ứ n g chiên vì sao không buông tay đánh một trận tạ thiên tôn tiểu yêu nhất định sẽ không để thiên tôn thất vọng nhất định vì thiên tôn mang về thật nhiều tài nguyên ngụy viễn kích động khấu tạ mà lão mũ lại không nói thêm nữa nó nên lấy ra đều đã lấy ra còn lại nó đã không thể chi phối được gì khi đã lên chiến trường nhất là siêu đại quy mô chiến trường hôm nay thì tiểu yêu trục núi này có thể sống sót hay không có thể mang tài nguyên về cho nó hay không đều là một ẩn số lúc này thấy lão mũ không nói nữa ngụy viễn liền cũng không k h á c h khí trực tiếp nuốt giọt thiên yêu tinh huyết kia đây là đồ tốt có câu nói một giọt nuốt vào bụng vận mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời tạo hóa có vật ấy hắn cũng có thể buông tay chân ra không cần giấu nghề hơn nữa hắn rõ ràng cảm ứng được yêu hồn của lão ngũ như cũ bao phủ hắn mọi chi tiết đều có thể thấy rõ yêu hồn này đã rất cường đại xứng danh là chứng yêu vương ba chuyển tính ra hẳn là tương đương với nguyên thần giáp đệ tam của nhân tập cho nên thủ đoạn bình thường thật sự vẫn không lừa được nó may mắn ngụy viễn không phải người bình thường hắn đã sớm trước một bước hoạch định x o n g lộ tuyến tiến hóa của cỗ thân thể tế tự thiên yêu này hiện tại chỉ cần đả thông ba trăm hai mươi tám chỗ cản trở liền có thể một bước lên trời hô cuồng phong cực lớn mãnh liệt sinh thành đây chính là giọt thiên yêu tinh huyết kia đang phát huy phi phản chi lực mắt thường có thể thấy thân thể ngụy viễn giống như khí cầu bành trướng từng lớp yêu lân trên bề mặt thân thể hắn từng cái sáng lên phía trên p h ù văn phong vân tự hành vận chuyển một kết giới phong vân kinh khủng đang hình thành động tĩnh này không nhỏ khiến cho đám thiên yêu còn lại ở đây đều nhìn đến trợn mắt há mồm cả bốn đầu thủ vệ thánh điện thành niên thể thiên yêu kia cũng đều lộ ra thần sắc h â m mộ đơn giản là loại khí t ứ c này lộ ra một loại xu thế hợp đạo phải biết rằng thành niên thể tuy là đỉnh điểm của thiên yêu phổ thông nhưng nếu như tiềm lực đầy đủ lại có tài nguyên đầy đủ quan trọng nhất là cơ duyên đầy đủ đó là còn có thể tiến thêm một bước trở thành hợp đạo thể thiên yêu đương nhiên điều đó quá khó khăn oanh phong lôi chận đại lượng phù văn phong vân tụ hợp lại cùng nhau hóa ra là đưa tới phong lô trên chín tầng trời trong thiên địa một pháp ấn phong vân khổng lồ vừa thần bí ẩn hiện trong đó càng là có một luồng lực lượng truyền thừa xuất xứ từ xưa nhất đó là lực lượng cơ thạch cấu thành thiên địa hợp đạo giờ khác này lão m ũ nguyên bản còn không nguyện nói chuyện đều bị kinh động nó không biết là nên vui vẻ hay là nên kinh hãi cái này một đầu thoạt nhìn tướng mạo xấu xí tiềm lực chỉ có thể coi là trên trung bình thành niên thể thiên yêu cứ nhiên có thể dẫn phát dị tượng hợp đạo cái mẹ nó này có hơi thần kỳ một chút nó không phải không có kiến thức nó ở đệ nhất chuyển thực lực l i ề n đã vượt qua hợp đạo thể ba chuyển đến nay thủ hạ thiên yêu bên trong cũng bồi dưỡng được chí ít mười đầu hợp đạo thể thiên yêu nhưng chính vì vậy nó mới biết được việc bồi dưỡng hợp đạo thể thiên yêu có bao nhiêu khó khăn hơn nữa vào thời khắc này thời khắc năm miếng thiên yêu vương chứng bọn chúng cạnh tranh kịch liệt như vậy nó liền thành niên thể thiên yêu cũng nhanh chóng bồi dưỡng không phải lúc thức dậy trong lúc nhất thời nó thật là t í c h động đến muốn từ trong vương t r ứ n g chui ra ngoài có lẽ liền ở d â y tiếp theo trên kiểu thiên tri thượng pháp ấn phong vân vừa hiện lên hóa ra là giống như diều đứt dây két một tiếng tiêu tán hợp đạo thất bại đơn giản là trong cơ thể ngụy viễn lại nổi lên manh mông trầm trọng cứng rắn vô ngần đại địa phủ văn hắn không thuần khiết cho nên không cách nào hợp đạo cùng pháp ấn phong vân xa xa cũng là bỗng nhiên vang lên một luồng tiếng cười hiển nhiên động tĩnh vừa rồi cũng kinh động mấy vị khác hợp đạo thể tiếc n ú i làm sao ở giữa bầu trời từng đạo phù ấn phong vân kia ảm đạm xuống như bị cuồng phong thổi tới những hỏa tinh trên thiên thượng chỉ lóe sáng trong nháy mắt liền vĩnh viễn rơi xuống hắc ám mà ngụy viễn tự hồ đối với này còn hoàn toàn không biết gì cả hắn còn đang toàn lực điều động lực lượng mang tới từ giọt thiên yêu tinh huyết kia xuyên qua toàn thân huyết nhục xương cốt khắc ghi lên trên đó từng viên cửu ngục phù văn cản tạ lão ngũ hắn hóa ra là một hơi thở khác ghi ra ba mươi sáu miếng tiểu n g ụ c p h ủ văn ba mươi sáu miếng phong vân p h ủ văn ở những nơi trọng yếu trên thân thể tiểu n g ụ c giả đại địa vậy ở trên thiên yêu giới đây chính là cách gọi khác của địa hệ lực lượng mà lão ngũ đã không có hứng thú tiếp tục quan sát hắn lực lượng không đủ thuần túy không phải đây nào chỉ là không đủ thuần túy đây chính là một tà đạo b à n g môn chỉ có thiên yêu man tử ở tầng lớp chót mới có thể làm như vậy cùng ùng bên trong thân thể ngụy viễn vang lên tiếng sấm cực lớn theo sát đó ngay phía trên thân thể của hắn hóa ra là lần nữa sinh trưởng ra một cái đầu cực lớn sau đó thân thể khổng lồ bắt đầu duy trì liên tục đứng thẳng lên hắn nguyên bản là hai cái chân sau phi thường khổng lồ phi thường cứng rắn phi thường có lực bắt đầu biến đến to lớn hơn càng cứng rắn hơn càng thêm có lực mỗi một cái chiều cao đều vượt qua hai ngàn mét miếng v ả y nguyên bản ở trên chân sau này lần nữa bóc ra sau đó sinh trưởng ra miếng v ả y màu đen đó là miếng vẩy đại biểu cho kiểu ngục nói một cách chính xác rõ ràng khác rõ kiểu ngục phù văn mỗi một đạo kiểu ngục phù văn chẳng khác nào một tòa kiểu ngục sơn mini kèm theo lực tràng kết giới kinh khủng hợp lại cùng nhau lực tràng này hóa ra là có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng phạm vi hơn vạn dặm hơn nữa loại kiểu ngục phù văn này vẫn là đại danh từ của cương đại phong ngự rất nhanh khi hai cái chân sau này hoàn thành tiến hóa thay đổi thân thể ngụy viễn cũng từ nguyên bản trạng thái giạt dẹo bò sát biến thành có thể nhân lập hành tẩu ngẩng đầu mà bước tuy rằng phía sau còn dài một cái đuôi chiều dài hơn mười cây số nhưng đã để hắn tìm về vài phần phong thái làm người trừ hai cái chân sau này ngụy viễn càng là một lần hành động đem hai cái chân trước cho thuận tiện tiến hóa nhưng không giống với tiểu ngục phù văn ở chân sau chân trước đặc biệt linh hoạt móng vuốt dài chừng mấy trăm mét chẳng những lóe hàn quang còn có thể phóng thích cuồng phong liệt nhận cuối cùng bởi vì phải đảm bảo đứng thẳng người lên phần bụng yếu hại lộ ra ngoài lại là bị hắn quả quyết tiến hóa thành hình thái huyền quy nhìn qua thật giống như trên bụng mọc cái mai r u a lấy thẩm mỹ của nhân tộc mà nói vậy đơn giản là không thể nhẫn nhưng không có biện pháp đây chính là thiên phú huyết mạch thiên yêu là bọn chúng trải qua vô số tưới n g u y ệ t biến hóa ra một phen thao tác sức chiến đấu tổng hợp của ngụy viễn tăng gấp bội không phải là chỉ ít lật năm lần hắn hiện tại tuy vẫn là thành niên thể thiên yêu nhưng về thực lực cũng chỉ kém hợp đạo thể thiên yêu một chút xíu đương nhiên điều này kỳ thực cũng có nghĩa dựa theo lý luận của nhất tộc thiên yêu ngụy viễn vĩnh viễn cũng không thể tiến giai hợp đạo thể thiên yêu thật không nghĩ tới đây chính là bản ý của hắn xây tường cao tích lương nhiều hoãn s ư n g vương mà thôi tình huống hiện tại của lãm ngũ không tốt lắm tùy thời cũng có thể gây ra kịch tình sự kiện trứng gà tươi như vậy vào lúc này toát ra một đầu hợp đạo thể thiên yêu dưới c h ứ ớ n g nó chuyện này rất khả nghi nhưng một đầu thành niên thể thiên yêu vĩnh viễn không thể tiến giai hợp đạo thể lại là kèm theo vầng sáng kiểu hận giá trị một ngàn lúc này ngược lại không ai lưu ý thực lực của đầu thiên yêu này chỉ kém hợp đạo thể một tí tẹo như thế thứ hiệu quả này liền rất tốt vô luận như thế nào khuấy đục nước bồi dưỡng đại ngôn nhân bồi dưỡng tình cảm chân thành thân bằng mới là mục tiêu n g u đồ của ngụy viễn thời gian của hắn hệ đã không nhiều lắm chỉ cần thiên môn lần nữa mở ra như vậy vô luận là ma đế một phương hay là y ê u tiên một phương đều sẽ lập tức biết được hắn ngụy viễn đã tới cái hạ giới này t r ụ p sơn tướng quân đây là tướng x o a ấn của ngài xin ngài cất kỹ lúc này xích thiêu một trong bốn hộ vệ thánh điện của lão ngũ liền mang theo một thân nịnh nọt lắc lắc cái đuôi to đi tới phía trước bọn hắn bốn cái còn trợn mắt đối lập nhưng lúc này đối mặt với ngụy viễn có thể một móng vuốt liền đem bọn hắn đánh bay thật sự là nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng huống hồ thân thể vào thời k h ắ c này của ngụy viễn có thể đem bọn hắn bốn cái bỏ vào còn có thể giả bộ một lần ở trên thiên yêu giới thân thể khổng lồ cường kiện mạnh mẽ vốn chính là trọng yếu chỉ tiêu được truy phủng nhất hiệu quả tương tự với gương mặt của nhân tộc càng là tuấn tú anh tuấn hiệu quả lại càng tốt bây giờ lấy tiêu chuẩn của thiên yêu giới hắn ngụy viễn coi như là x o á i ca tấn u tú nhất trong nhất t ậ p thiên yêu cái này cũng khó trách cái đuôi to của xích trước xoay lên được kình đây là một con cự mãn xích diễm hai đầu tu luyện là hỏa hệ chi lực nhưng tiềm lực trưởng thành cũng chỉ có tám mươi bảy điểm mà thôi đương nhiên từ trên góc độ của yêu cái mà nói nó dáng rất còn thật xinh đẹp ngụy viễn tiếp nhận tướng soái ấn đây là bằng chứng thống binh của lão ngũ vốn nên là còn có ba miếng tướng quân ấn nhưng đều đã theo thống binh yêu tướng tử vong toàn quân bị diệt mà không rõ tung tích ô ô trong tướng soái ấn mơ hồ có thanh âm cơn lốc manh mông cuồn cuộn quét qua là phong v â n b à n thông qua tướng soái ấn có thể trưởng khống phong v â n b à n ở độ cao lớn nhất đây là một loại siêu cấp yêu binh đặc hữu của thiên yêu giới tương tự với tổng hợp thể của siêu cấp pháp bảo cộng pháp trận cộng pháp ấn trên tính chất không có gì khác biệt quá nhiều so với pháp bảo pháp trận pháp ấn của n h â n tộc nhưng ở trên thao túng sử dụng lại hoàn toàn khác biệt so với n h â n tộc pháp bảo pháp trận của n h â n tộc đều chú trọng một cái tủy tâm s ở dụng nhỏ xảo linh lung nghề nghiệp phù hợp cho dù là siêu cấp pháp trận quy mô lớn trận bàn thao túng cũng đều là một cái n h ỏ nhỏ hoặc là thuần túy là lấy pháp ấn để trưởng khống càng thêm chú trọng tính kỹ xảo nhưng loại tổng hợp thể này của thiên yêu lại cực kỳ khổng lồ xông ra một cái ngốc đại hát to rắn chắc bền bỉ nói một cách khác giống như là người địa cầu đều biết điện thoại di động một khối nho nhỏ cầm lên liền đi cất trong túi cũng thuận tiện nhưng tương tự công năng thiên yêu bên này khả năng cần một nhóm vận chuyển xe lửa mới có thể chứa được hết cửu mục sơn là như thế phong văn bản tự nhiên cũng như vậy đây là một cây cờ lớn loại cực lớn kia được chế tạo đúc thành từ tài liệu không rõ cột cờ thô to gần bằng bắp đùi ngụy viễn chiều cao vượt quá mười vạn mét phía trên treo chín mặt đại kỳ còn đúc một cái cột bồn đơn khổng lồ giống như liềm đao căn bản không tính toán đến vấn đề thăng bằng trọng tâm nếu cái này chỉ là vật phẩm ngược lại cũng thôi nhưng vấn đề là đây là siêu cấp yêu binh tổng hợp tính đỉnh cấp phong v â n bản nó khi còn sống chưa kích hoạt liền cần bốn đầu thành niên thể thiên yêu lưng đeo cái gọi là nhiệm vụ vác cờ là vậy nếu như kích hoạt phía sau vậy thì thật là cuồng phong gào thét cương phong lạnh thấu xương đối với nguyên thần lĩnh vực mà niệm lực chàng đều là áp lực cực lớn mà thời điểm đó cần phải mười đầu thành niên thể thiên yêu mới có thể gánh vác đồng thời còn phải có mười đầu thành niên thể thiên yêu tùy thời thay thế ở trên chiến trường càng là mục tiêu ưu tiên tập hỏa tấn công của dị ma quân đoàn nói đến vị phong v â n bản này của lão ngũ đã rất lâu không có xuất chiến nghĩ đến đây ngụy viễn cúi đầu nhìn về phía xích thiêu phong hy huyền quy băng lộc bốn đầu thiên yêu kia bốn người các ngươi qua đây vác cờ à t r ụ c sơn tướng quân chúng ta có thể ở một tháng sau lại đi tham chiến thiên yêu băng lộc kia liền sợ hãi thốt ở trên chiến trường không có một đầu thiên yêu nào sợ chết bởi vì lúc đó thú huyết xôi trào không phải do bọn chúng làm chủ thế nhưng khi rời khỏi chiến trường bọn chúng cũng là sẽ có tâm tình sợ hãi hừ thiên tôn đối đãi ta ân trọng càng đem tương lai giao phó cho chúng ta thời gian cấp bách lúc này không tham chiến còn chờ đến khi nào ngụy viễn giống giận hắn làm sao có thể chờ đến bắt đầu một tháng đó có thể làm hơn ngàn thiếu sự tình thiên tôn trục sơn tướng quân hắn vượt quá giới hạn rồi thiên yêu phong hy kia bỗng nhiên hô nó hy vọng lão ngũ có thể làm chủ cho bọn chúng xuất chiến một lần nghỉ ngơi một tháng đây là quy củ người còn đại thằn lằn dám phá hơi quy củ cầm miệng từ nay về sau trục sơn là thánh điện tổng quản tất cả sự vụ lớn nhỏ đều do nó xử trí các ngươi nếu dám ngoài nóng trong lạnh bản tôn định không dễ tha lão mũ buông lời càng thêm bỏ quyền chính là cái thánh điện tổng quản này nghe không giống như là từ gì tốt bối kỳ có lão mũ cam đoan theo ngụy viễn lần nữa hét lớn xích nhiên bốn đầu thiên yêu thành niên thể này mới không cam lòng đem bản thể phóng to tối đa đem phong v â n bản đặt lên lưng mà phong v â n bản dĩ nhiên cũng sinh trưởng ra vô số gai ngược rậm rạp t r a n g trịt đâm sâu vào thân thể bốn đầu thiên yêu thành niên thể này giống như rễ cây đâm vào đại địa thoáng cái trở nên cực kỳ vững chắc xích nhiên bốn ngày yêu như cha mẹ chết lại không hé răng mà ngụy viễn lại nhìn thật sâu phong v â n bàn khổng lồ này một cái đây kỳ thực chính là tuyệt thế yêu binh chỉ cần tiếp tục luyện chế chính là một kiện tiên khí phôi tử cực tốt hắn qua đây giúp lão ngũ có ít nhất một phần mười nguyên nhân là hướng về phía phong v â n bàn này tới đơn giản là đây là thứ cho dù đến tiên giới cũng được công nhận là một loại hàng đẹp giá rẻ bảo hộ nguyên thần bảo hộ thủ đoạn yêu phách bởi vì thiên yêu nhất tộc hành cấm kỵ phương pháp tuy làm cho nhục thân biến đến cực kỳ cường đại nhưng yêu phác lại vì vậy yếu đi rất nhiều cho nên thiên yêu nhất tộc ở văn phòng tứ bảo đầu nhập cũng đủ nhiều tựa như là ak 4 7 trên địa cầu tuy là ngốc đại hắc to nhưng tỷ lệ hiệu xuất giá không thể chê phong văn bản này cho dù trực tiếp lấy được nhân tộc tu tiên giới đều có thể không thêm sửa chữa lấy tới liền sử dụng dĩ nhiên nhân tộc khó có thể mang vác cho nên thông thường biết dùng tới thủ hộ sơn môn hoặc thanh chi ngụy viễn lúc này thấy cũng là một tòa phong v â n bản cao cấp nhất cho nên mặc dù là hắn cũng không nhịn được thấy cái mình thích là thèm phía trước vạn yêu tri mẫu kia tuy cho hắn phương pháp luyện chế phong v â n bản bao quát quy tắc hạch tâm phong v â n bản nhưng luyện chế đồ chơi này cũng khá tốn thời giờ quan trọng nhất là phải tiêu hao đại lượng tài nguyên một phần trong đó tài nguyên càng là chỉ có thể đến thiên yêu giới thu hoạch tâm tư biến ảo trong lúc đó ngụy viễn lại quay đầu từ bộ tộc của mình bên trong điểm tuyển mấy ngàn con thiên yêu phát dục thể bao quát cả bộ tộc của quá suối đương nhiên cũng không buông tha quá suối nhưng cũng là thương cảm bọn họ cho nên ngay cả mười đầu thiên yêu thành niên thể đều thu thập không đủ quá suối còn phế đi may mắn vấn đề không lớn kế tiếp ngụy viễn lần nữa đối với lão ngũ hành lệ cáo từ liền mang theo thiên yêu được chọn ra tụ lại ở dưới phong v â n b à n một giây kế tiếp viên kim sắc thiên yêu phủ văn trên đầu ngụy viễn bỗng nhiên nở rộ hóa thành kim sắc khẩu đ ộ bọc lại sở hữu thiên yêu đồng thời đây cũng là thỉnh cầu tham chiến tín hiệu ngắn ngủi sau một lát trên thiên khung hắc ám bị vô số tầng mây bao phủ bỗng nhiên vươn ra một viên đường kính có mấy ngàn mét một cái đầu dài ba mươi hai con mắt mười hai đôi lỗ tai lớn phía sau cái đầu này còn có một cái cổ to lớn dài trăm ngàn dặm đây là truyền lạnh cũng là một đầu thiên yêu thực lực là hợp đạo thể nó tổng cộng có ba trăm sáu mươi cái đầu cái cổ dài nhất có thể co rũi triệu dặm thân thể lại là một đầu lão ô quy hóa thành đại địa ở phương viên nghìn vạn dặm đại địa nó đồng thời cũng là tồn tại chịu tải ngũ đại thiên tôn thánh điện là thiên yêu nhất tộc gỡ lớn nhất thánh điện tổng quản có người nói đã sống hơn ước năm thâm thụ yêu tiên tín nhiệm chứng kiến nó ngụy viễn sẽ lập tức hiện lên tân long môn khách sạn bên trong đại thái giám hoặc là khương qua bên trong lão quản gia khí chất đều quá giống nhưng lại không thể phủ nhận năng lực của nó thiên yêu đại quân hôm nay kẻ thống suất thực tế chính là nó hơn nữa nó lại vẫn nhớ kỹ chụp sơn biết nó toàn bộ t r ụ c sơn n g ư ơ i phải xuất chiến cái đầu kia không có há mồm nhưng tự có kinh khủng sóng âm nổ vang bên tai ngụy viễn hồi bẩm đại tổng quản t r ụ c sơn nguyện vì thiên tôn đi chết ngụy viễn trả lời đương nhiên lý do này dùng quá tốt chuẩn cái đầu kia trong miệng thốt ra một vệt kim quang in vào trên trán ngụy viễn đây là tiêu ký rồi hắn trên chiến trường vị trí công kích danh sách các loại tin tức cặn kẽ đây mặc dù là mấy chục tỷ quy mô bằng đại chiến tranh nhưng tuyệt đối không phải một đoàn h ỗ loạn như ông vỡ tổ sông về phía trước mà là tương đương có mạch lạc có trật tự xếp hàng bị bán chết rất nhanh đầu ô quy đại tổng quản rụt trở về mà ngụy viễn đám thiên yêu chờ ở trong kim sắc khẩu độ thì bị một đạo lực lượng tập trung trong nháy mắt truyền tống đến tòa tế đàn to lớn không lâu trước đây từng lưu lại nơi đây tương đương với thiên yêu đại quân trung ương hậu cần truyền tống đầu mối then chốt là phi thường lợi hại chiến tranh đầu mối then chốt thiên yêu đại quân đến mười tỷ thiên yêu chính là đi qua tế đàn này hoàn thành chỉ có thể nói thiên yêu nhất tộc có thể ở tiên giới cùng n h â n tộc dị ma đánh có tới có lui đó cũng không phải là không có nguyên nhân lúc này trên tế đàn khổng lồ này vẫn có thật nhiều thiên yêu vừa mới lui xuống chiến trường cùng với chuẩn bị gia nhập vào chiến trường thiên yêu bộ đội so sánh với bọn họ ngụy viễn bọn họ sát thực thuộc về tiểu bộ đội mà một ít trên đầu đồng dạng khác rõ thiên tôn ký hiệu thiên yêu bộ đội thì bắn tới đùa cợt ánh mắt hoặc là một ít ầm ý gầm rú cùng những thứ khác thường quy thiên yêu bộ đội bất đồng bởi vì năm miếng thiên yêu vương chứng giữa cạnh tranh quan hệ bọn họ loại này đóng dấu thiên yêu nhìn lẫn nhau thực sự như quân giặc ngụy viễn ngược lại không có gì nhưng xích nhiên các loại thiên yêu lại bị sợ đến lạnh run đi ngụy viễn hô một tiếng những thứ này căn bản không đáng giá tính toán lao r a tế đàn lập tức liền bị một vệt sáng xanh bao k h ỏ a đây cũng là một loại truyền tống thủ đoạn nhưng không phải truyền tống trận mà là tương tự với cung bắn ra hiệu quả chỉ có thể định hướng bắn ra truyền t ố n g trong khoảnh khắc ngụy viễn bọn họ đã bị lam quang này bao vây lấy p h ả n phất bị bắn ra đạn pháo ở ngắn ngủn hơn mười giây bên trong liền kéo dài qua một t ỷ dặm khoảng cách tốc hành biên giới chiến trường oanh lam quang tán đi mà loại lực tràng k ế t giới đặc hữu của kiểu ngục sơn lập tức liền đè ép xuống loại này tương đương với địa cầu trọng lực năm trăm ngàn lần lực trang đối với bất l ậ n cái gì không phải thiên yêu mục tiêu đều là một loại trọng t r ậ t vật phi thường ác liệt thể nghiệm nhưng đối với da dày thịt béo thiên yêu mà nói cho dù là ấu sinh thể thiên yêu đều có thể rất tốt quen thuộc h i u một đạo định vị yêu phù bay ra giống như là một chi xuyên vân tiễn dẫn đạo ngụy viễn chi này tiểu bộ đội tiến nhập chiến đấu danh sách định vị yêu phù này còn có đếm ngược thời gian thời gian quy định không phải đến thuộc về mất kỳ c h ả m lập quyết h ố n g ngụy viễn điên cuồng hét lên một tiếng hai cái cường tráng chân s a o bên trên từng đạo kiểu ngục phù van hiện lên trong nháy mắt liền ở trên đỉnh đầu năm tòa kiểu n g ụ c s ơ lực tràng bên trong tạo thành một cái loại nhỏ lực tràng vừa vặn tác dụng phe mình tiểu toàn thể bộ đội đi theo ta ngụy viễn nhất mã đường tiên vọt tới mà phía sau xích nhiên phong h y các l ạ i một đám thiên yêu nỗ lực cõng phong vân bàn trên dưới quanh người đã mơ hồ có thể thấy được thiêu đốt huyết vụ đây là bọn họ tự thân yêu huyết đang ở s ô i trào dấu hiệu một ngày yêu huyết hoàn toàn s ô i trào bọn họ đem triệt để biến đến không sợ hãi sẽ ở trước chiến đấu danh sách bên trên chiến đấu tới chết không lùi chưa phi lúc nào đánh chuông thu binh mới có thể khôi phục lý trí lùi ra chiến trường hai mươi tỷ thiên yêu gạt ra chiến trường phạm vi cực đại có mấy chục triệu dặm giá như vậy mà đã như thế ra trận cũng cần xem danh sách một cái danh sách liền đại biểu một cái thiên yêu phương trận mỗi cái phương trận khoảng chừng bao trùm ba nghìn dặm độ rộng ngụy viễn bọn họ c h i này tiểu bộ đội số lượng quá ít giống như là nhét vào trong kẽ răng thịt không đủ để đơn độc hợp thành một cái phương trận cho nên liền vừa vặn cùng một cái thiên yêu phương trận tổ hợp lại với nhau phương trận này tính toán có thành niên thể thiên yêu một trăm đầu phát dục thể thiên yêu mười vạn đầu ấu sinh thể thiên yêu hai trăm ngàn đầu có ba mươi tầng cừu n g ụ c sơn một t ò à ba mươi tầng hỏa phù đồ một t ò a nhưng không có huyền băng lĩnh vực cùng phong v â n bản thay thế là hai trăm hai mươi đầu tế tự thiên yêu cái này nhìn một cái chính là pháo h ô i thiên yêu nói thật ngụy viễn có đôi khi cũng không biết rõ t i ê u tiên cái dạng toàn diện cổ võ thái kê lẫn nhau mổ hình ảnh cái gì chứ như vậy quy mô c h ỉ ít đem mười cái thiên yêu giới cho vơ vét không còn gì đi đồng dạng thao tác còn có dị ma năm vạn ư ớ c đầu dị ma cũng phải c h ỉ ít đều đi năm sáu cái dị ma giới mới có thể gom góp đi ra luôn cảm giác cái này bên trong là có cái gì tin tức trọng yếu tình báo là hắn không biết lúc này ngụy viễn suy tư trong lúc đó ở tại bọn hắn cái này danh sách phía trước cái kia thiên yêu phương trận đã chiến tổn vượt lên trước năm năm mười dĩ nhiên đối với mặt dị ma cũng tổn thất không nhỏ mắt nhìn thấy dị ma quân đoàn lại đầu nhập vào mới sinh lực quân chợt nghe mấy phe trên bầu trời vang lên trọng tiếng c h ố n g giống như thần lôi đây cũng là từng mặt tích có thể bao trùm phương viên tám nghìn dặm thiên yêu chống trận kèm theo cái này tiếng c h ố n g trận tiếng ngụy viễn chỗ ở thiên yêu trong phương trận ngoại trừ tế tự thiên yêu còn lại thiên yêu đều không ngoại lệ bắt đầu toàn thân giấy lên huyết khí nồng nặc máu này hỏa chi khí thậm chí xông thẳng mấy vạn mét thú huyết x ô i trào các loại giống lên một tiếng liên tiếp trong phương trận sở hữu thiên yêu căn bản không cần chỉ huy gào khóc liền hướng xông lên các bộ đội trong lúc đó cũng không phân biệt lẫn nhau cũng không cách nào phân mà đồng thời trên chiến tuyến cái kia chiến tổn vượt lên trước một nửa thiên yêu phương trận thì tại tiếng c h ố n g trung cấp tóc tỉnh dậy bắt đầu từ từ triệt thoái phía sau phối hợp cư nhiên rất ăn ý nhưng đối với mặt dị ma quân đoàn lại sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy đây là bọn họ nhất vui tay vui mắt thu gặt thời khắc một đó tươi đẹp kiều diễm ướt át non mềm mang theo kỳ dị mùi hoa đoá hoa đột nhiên liền nở rộ ở ngay phía trước màu hồng vũ khí từ trong đoá hoa phiêu đãng đi ra d ụ c tiên dục tử bầu không khí trong nháy mắt liền tạo nên tới đây là một đoá tình dục chi hoa nếu là đối đầu nhân tập t u tiên giả hiệu quả cũng chưa chắc biết tốt nhưng đối đầu với thiên yêu lại thường thường có cộng một ngàn công hiệu hơn nữa vào thời khắc này thú huyết s ô i trào thời khắc đó là sẽ lập tức trình diễn trò hề lộ ra một màn vở kịch dừng lại phóng thích phong vân bản ngụy viễn hét lớn một móng vuốt liền đem phong v â n bản nắm lên tới xích nhìn các loại bốn đầu thiên yêu vẫn còn ở cuồng nhiệt dưới trạng thái lúc này giống như là bốn con chuột nhỏ phí công trên không trung dương nanh múa vuốt gió tới ngụy viễn cầm phong v â n bản hướng về phía ngay phía trước chính là một cái quét ngang phong v â n trên khai chín mặt đại kỳ lập tức bay phất phới lập tức từng đạo thanh sắc cuồng phong giống như là từ trên chín tầng trời hạ xuống không có đi bao trùm quân đội bạn mà là một hơi đ e m cái đó kia huỳnh hoặc chi hoa c h o thổi cái thất linh bát lạc đây chính là phong v â n bàn đầy trạng thái kích hoạt ngụy viễn lấy một yêu chi lực thả ra ngoài nhất thời k i ề u hận giá trị liền mạnh nổ đối diện d ĩ ma quân sự bên trong lập tức liền bay ra hơn mười đạo công kích thẳng đến ngụy viễn nhưng hắn muốn chính là hiệu quả như vậy không phải không như thế làm sao có thể để giành được tài nguyên đâu hống ngụy viễn điên cuồng hét lên hai cái mạnh mẽ khổng lồ chân sau bên trên từng viên màu đen miếng vẩy kích thích ra kiểu ngục phù văn chân đạp đất vững như núi cao cầm trong tay phong vân bàn đấu đá lung tung liên tục ngăn chặn đường quân đội bạn đều bị hắn một váy đuôi cho quét bay đi ra ngoài mẹ nó chớ cản trở sự tình x o á t một đạo nồng nặc tới cực điểm huyết quang chiếu xuống huyết nhãn tiêu ký tập trung ngụy viễn đây là huyết nhãn ma vương theo sát mà bốn phía không gian lĩnh vực bắt đầu xuất hiện v ạ n vẹo đây là hỗn loạn ma vương hơn nữa có tam đầu nhiều hư thối bắt đầu lan tràn tất cả roi bọ tựa hồ đang ngụy viễn trên người ấp trứng đây là nguyệt sinh ma vương còn có một đoá huỳnh hoặc chi hoa liền mở ở ngụy viễn đầu đỉnh đây là huỳnh hoặc ma vương trong đất bóng ma phủ phục tùy thời mà phát động đây là kinh cúc ma vương ngụy viễn cũng bị tập hỏa bởi vì ngụy viễn vừa mới dùng đuôi quét bay toàn bộ quân đội bạn điều này dẫn đến việc trong phạm vi hàng trăm dặm chỉ còn lại một mình hắn quả thực đã tạo ra cơ hội hiếm có cho d ị ma tập hỏa giờ khác này ba đầu hỗn loạn ma vương ra tay trước nhất chúng thật nhìn khô khan về gò lại khoác lên mình áo choàng quỷ dị giống như là những kẻ bộ hành ở giữa làn danh của ban ngày và ban đêm không cách nào xác định được sự sống càng không thể kết luận được cái chết đây chính là hiệu quả của lực lượng hỗn loạn trong nháy mắt ở cục bộ tạo thành quy tắc hỗn loạn đương nhiên biểu hiện ở xa xa có thể thấy hình ảnh là ba viên hỏa cầu khổng lồ được triệu hồi xuống trực tiếp bao phủ lấy thân thể to lớn của ngụy viễn và thôn vệ hắn kỳ thực vào thời khắc này ngụy viễn hẳn là phải cảm nhận được tình hình là không khống chế được phong vân phù văn của hắn không khống chế được k i ề u ngục phù văn không khống chế được thậm chí không cầm được phong vân bàn không phân rõ trời đất tạm thời không có khái niệm về thời gian ngay cả nhận thức của bản thân cũng hỗn loạn ân hắn nhất định phải biểu hiện ra bộ dạng này nếu không sẽ khiến kỹ kinh tứ tọa gây ra sự chú ý không cần thiết hắn thậm chí không cần phản kháng chỉ cần căn cứ vào kết quả tính toán chính xác theo công thức trực tiếp không khống chế được mà ngã xuống đất bởi vì hắn không phải chiến đấu một mình phía trên chiến trường bao la này vẫn còn có hợp đạo thể thiên yêu tọa chấn ngụy viễn đợi một giây lực lượng ăn mòn của nghiệt sinh ma vương đã thâm nhập vào bên trong cái đầu thứ ba của hắn điên cuồng đẻ trứng sau đó là giây thứ hai bóng ma của kinh cúc ma vương từ khắp mặt đất chui ra giống như vô số v o n g hồn oán thích khách trong nháy mắt cạo sạch một cái chân sau của hắn chỉ còn lại xương đùi bóng loáng còn có huỳnh hoặc ma vương đã ở trên cái đầu thứ nhất của ngụy viễn nở rộ đoá hoa huỳnh hoặc kiều diễm gớt át t h u huyết của hắn không bị khống chế mà s ô i trào mắt thấy sẽ rơi vào cạm bẫy tình dục hắn lập tức sẽ phê đi sau đó ở giây thứ ba một mảnh hoa tuyết đột nhiên bay xuống giống như một tiếng thở dài ngay cả thời gian cũng trong tiếng thở dài này mà trở nên xa xôi dài r ă n g r ạ c dĩ nhiên không phải thực sự dài r ă n g r ạ c mà là siêu giới băng phong lĩnh vực hàng lâm ở phía ngoài mười lăm ngàn dặm có một đầu thủy hệ hợp đạo thể thiên y ê u khống chế huyền băng lĩnh vực của nó nhắm ngay ngụy viễn quét một cái thực sự chỉ một cái giống như phía sau tiếp viện pháo hôi chỉ cho nửa cái đếm số yêu thích bất tử thích sống hay không ngược lại nhiều như vậy đừng nói ta không có cứu n g ư ơ i thậm chí đến giây thứ tư huyền bang lĩnh vực này đã cấp tốc hạ thấp nhưng đối với ngụy viễn mà nói như vậy đã đủ trạng thái băng phong tuyệt đối của huyền bang lĩnh vực có thể tạm thời hóa giải lực lượng hỗn loạn đồng thời xua tan ảnh hưởng của huỳnh hoặc chê hoa sau đó đến phiên hắn phản tích ở một cái chân khác hoàn hảo không hao tổn của ngụy viễn tất cả vảy đen đột nhiên tự động bong ra giữa không trung cấp tóc tổ hợp biến hóa thành một mặt c ự thuẫn trầm trọng lấy kiểu n g ụ c phù văn làm trụ cột oanh lực tràng kết giới triển khai phía trên kia hiện lên ảo giác quần sơn kiểu n g ụ c nguy nga sau đó mang theo trọng lượng không gì sánh kịp âm âm hạ xuống toàn bộ quá trình quá nhanh thủ đoạn của ngụy viễn quá tàn nhẫn đương nhiên chủ yếu nhất là đối với việc vận dụng và trưởng khống kiểu n g ụ c phù văn dùng l ô hỏa thuần thanh để hình dung cũng không quá đáng cho nên hầu như ở thời khắc huyền băng lĩnh vực mới biến mất một nửa khống chàng liền biến thành ngụy viễn không những một kích phá hủy lực lượng hỗn loạn còn sót lại còn thuận tiện đập tam đầu hỗn loạn ma vương kia thành cho tàn ngay cả nửa cái huyền băng lĩnh vực cũng hóa thành băng tinh cùng nhau thu lại thiên yêu phủ văn trên đầu ngụy viễn kim quang lóe lên liền đem những năng lượng tài nguyên này bỏ vào trong túi đây là hợp pháp không cần thông qua hệ thống hậu cần của thiên yêu đại quân ong ong ong có tiếng rủi bọ quỷ dị phiền não vang lên nhưng chỉ nghe tiếng không tìm thấy bóng dáng chẳng qua cái chân sau đã bong ra toàn bộ vải của ngụy viễn lúc này bỗng nhiên chảy ra huyết thủy hát sắc tanh hôi làng liệt sinh ma vương nó thực sự rất tham ăn chưa từng gặp qua loại người ngu ngốc nào tự mình buông tha phòng ngự đem miếng vải rơi xuống ta đây có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài v ẹ n vẹn một giây ít nhất mấy chục tỷ con g i ò trùng ở trên cái chân sau này điên cuồng sinh sôi nảy nở đồng thời hướng phía toàn thân khoách tán chúng đang điên cuồng hút lấy huyết nhục của ngụy viễn cũng đang điên cuồng đầu nhập mỗi một quả trứng trùng đều là đầu tư đúng vậy đầu tư ngụy viễn rất thích loại đầu tư này đây càng giống như dòng tiền mặt hợp pháp không cần nộp thuế không cần thủ tục phí còn có thể tránh được g i á n thị cho nên hắn biểu hiện ra đặc sắc mạnh mẽ nhất của thiên yêu nhất tộc giống to một tiếng mặt k i ề u ngục trọng thuẫn kia lại lần nữa phân tán hóa thành đời trời hoàng bao trùm lên hai bắp đùi của hắn À, thiếu chút nữa quên mất nơi đây còn có một đầu kinh cúc ma vương nó tương đối giòn trong n h ả y mắt huyền băng lĩnh vực quét tới liền độn vào đại địa không thấy bóng dáng lúc này đột nhiên lại xông ra nhưng lần này ngụy viễn rốt cuộc lại đột nhiên đem một bộ phận miếng vẩy ở lưng và bụng mạnh mẽ bóc ra trên những lân phiến này sinh trưởng khắc rõ phong vân phủ văn chẳng lẽ muốn cố kỹ trọng thi thao tác cũ lặp lại trong tiếng cười quái dị xeo xeo kinh cúc đao phong của kinh cúc ma vương trực tiếp phá vỡ bụng dưới yếu ớt của ngụy viễn chưa từng thấy qua kẻ nào ngu xuẩn như vậy thế nhưng ngụy viễn lại điều khiển những miếng vải rơi xuống kia trực tiếp ra trì ở trên phong v â n bàn sau đó toàn lực thôi động phong v â n bàn chỉ một giây hiệu quả định hồn chấn thần của phong v â n bàn liền tăng lên tới cực hạn giây tiếp theo liền toàn diện siêu tần hắn muốn cùng nghiệt sinh ma vương kinh cúc ma vương này đồng quy v u tận mà thao tác này của hắn cũng không phải chuyện gì hiếm lạ là chuyện thường xuyên diễn ra trên chiến trường to lớn này nhưng cơ bản đều nằm ở tự biết không sống được cũng không giết được địch nhân càng không muốn cửu mục xuân phong vân bản hỏa phù đô huyền b ă n g lĩnh vực như vậy siêu cấp yêu binh rơi vào tay địch vậy thì có thể thông qua thiêu đốt chính mình làm nổ cực hạn giá trị của siêu cấp yêu binh do đó tạo ra bạo phát trong nháy mắt rất phổ thông rất tầm thường thao tác đương nhiên trong tình huống bình thường phụ cận nếu có hợp đạo thể thiên yêu chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy thật coi việc luyện chế siêu cấp yêu binh dễ dàng sao cho nên hành động lúc này của ngụy viễn có chút đùa dỡn lưu manh không những làm cho nghiệt sinh ma vương và kinh cúc ma vương thất kinh ngay cả đầu hợp đạo thể thiên yêu ở ngoài mười lăm ngàn dặm phụ cận cũng có điểm mộng bức sao tờ hờ cái mẹ nó này mới lên chiến trường liền tự bạo có ai chơi như ngươi sao chẳng qua ngăn lại cũng không kịp bởi vì những miếng vẩy ngụy viễn rơi xuống trung minh k h á c phong vân p h ủ văn đặc biệt tinh thuần đặc biệt cường lực dây thứ nhất liền nổ mạnh dây thứ hai liền đem uy năng của phong vân mâm vượt qua ba mươi phần trăm hạn mức cao nhất đến giây thứ ba trực tiếp vượt qua năm mươi phần trăm lấy ngụy viễn làm trung tâm trong phạm vi hàng trăm dặm trực tiếp biến thành phong vân kết giới trong kết giới phong vân pháp ấn có thể thấy rõ ràng từng đạo siêu hồn diệt phách vô định cuồng phong hình thành định yêu phách c h ấ n nguyên thân cũng tương tự có thể tiêu diệt ma niệm giờ khắc này bất kể là nguyệt sinh ma vương hay kinh cúc ma vương bọn hắn cho dù trốn ở nơi nào đều không tránh khỏi sự can quét của siêu hồn diệt phách vô định cuồng phong ngụy viễn cười hi hi nhìn hai vị ma niệm này treo ở đó chỉ trong nháy mắt liền thổi bay thành cho bụi đương nhiên trên lý thuyết yêu phách của ngụy viễn cũng sẽ không may mắn tránh khỏi nhưng hắn là chủ nhân của phong vân mâm có một nửa được miễn giảm sát thương cho nên dây thứ ba vừa qua ngụy viễn liền ngừng tích phát phong vân bàn một bộ đại nạn bất tử tất có hạnh phúc cuối đời quân đội bạn bốn phía lúc này mới chen c h ố c đi lên ổn định phong tuyến đồng thời bắt đầu một đợt tiến công mãnh liệt ai bảo trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đối diện trực tiếp chết trận ba đầu hỗn loạn ma vương một đầu kinh cúc ma vương một đầu nghiệt sinh ma vương cán cân chiến lược hai bên trong nháy mắt nghiêng l ạ c h mà ngụy viễn nằm trên mặt đất một bộ dáng vẻ hôn mê bất tỉnh nhưng có mấy chục đạo ánh sáng màu xanh lục hoặc lam không ngừng hạ xuống đây cũng là tế tự thiên yêu trong đội ngũ hình vuông của thiên yêu đang toàn diện trị liệu hồi phục cho ngụy viễn tài nguyên miễn phí không dùng thì phí trên thực tế lúc này toàn bộ lực lượng huyết nhục trong ngoài cơ thể hắn đã bị dòi bọ của nguyệt sinh ma vương cắn nước mất tám chín phần tương đương với việc tài sản cố định của hắn đã thiếu hụt đến cực hạn toàn bộ dựa vào những miếng vải rơi xuống để hoàn thành một thích cuối cùng đây là chân tướng trong mắt hợp đạo thể thiên yêu cũng là kết quả khống chế tinh chuẩn của n g ụ y v i ễ n mà những dòi bọ kia không phải phế vật mà là lực lượng ô nhiễm của nguyệt sinh đem cho lão n g ũ ăn giòn tan mùi thịt gà dinh dưỡng rất phong phú có thể nói Nguyễn viễn trong mấy giây ngắn ngủi bắt được tài nguyên có thể so sánh với tổng số tài nguyên mà những thiên yêu thủ hạ của lão ngũ tích lũy được trong vài thập kỷ qua điểm mấu chốt nhất là toàn bộ hành trình của hắn không hề đụng tới phạm trù vượt qua logic không thuộc về thủ đoạn của thiên yêu hơn nữa tất cả đều hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy cũng không vượt quá hạn mức cao nhất của thực lực tổng hợp của hắn không thấy được hắn đã trọng thương hư thoát hôn mê bất tỉnh sao cái gì phương trận thiên yêu của chúng ta đem quân đoàn dị ma đối diện đánh cho k ê u loạn liên quan gì đến ta cho dù là đốc chiến đội hà khắc nhất cũng sẽ không không thông thiên yêu tình như vậy cho nên tiếp theo ngụy viễn liền hạnh phúc an giật nằm ước chừng một canh giờ chỉ có thể nói thân thể thiên yêu thực sự ra dày thịt béo sức khôi phục thật sự thần tốc hắn dĩ nhiên đã có thể một lần nữa vui vẻ bật hết hỏa lực còn những thiên yêu huynh đệ tế tự cơ hồ bị ép khô kia đại gia không cần cản tạ ta hống ngụy viễn đứng dậy toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại nửa người trên là miếng vẩy phong vân phủ văn nửa người dưới là miếng vẩy i ề u ngục phủ văn hóa ra đều trở nên nặng nề hơn vài phần có chút cảm giác muốn thăng cấp đều tránh ra ngụy viễn gầm thét giống như một tòa đại sơn có hình dáng và i chục dặm đang ở tốc độ tám trăm dặm mà cuồng bạo xung phong phong vân bàn to lớn nặng nề kia bị hắn chộp vào chân trước thật giống như một cái liềm đao cỡ lớn l ạ i ung dung thong thả như vậy chỉ khổ cho x í c nhiên phong hy bốn đầu thiên yêu thân thể của bọn hắn đã hoàn toàn dung hợp là một thể với phong v â n bản chiến đấu không kết thúc thì không thể tách rời nhưng bây giờ chỉ có thể bị ngụy viễn khiêng phiêu đãng trong cuồng phong hay rốt cuộc có ai chú ý tới chúng ta không đáng tiếc mọi người đều trong trạng thái thú huyết xôi trào ngoại trừ tế tự thiên yêu cùng hợp đạo thể thiên yêu ai quan tâm chứ ô trong cơn bão tố kinh khủng ngụy viễn tung người nhảy lên cá đuôi to lớn có hình dáng vài chục dặm mạnh mẽ quét ngang liền quét sạch một mảng lớn quân đội bạn ngay phía trước không có mắt cút ngay cho da da hô bão táp lại xuất hiện phong vân b à n to lớn kia như liềm đao quét ngang quân sự dị mà n g a y phía trước vô mà có thể làm phía trước phong vân b à n hoành quét phía sau đuôi to quét ngang nơi ngụy viễn đi qua trực tiếp chính là khu vực không người ở có đường kính một trăm dặm quá hung tàn thẳng đến khi hắn một hơi quét ngang về phía trước một nghìn dặm rốt cuộc lại bị ngăn phản mà hắn t r ù n g kích như thế thậm chí còn kéo theo hai cái phương trận thiên yêu hai bên bởi vì ngụy viễn lại bị tập hỏa lần này hắn thậm chí trực tiếp bị mục tiêu cao cấp hơn chú ý một đầu huyết nhãn ma quân đương nhiên việc này tự nhiên mà vậy liền đem ánh mắt của đầu hợp đạo thể thiên đ i ề u mấy phe hấp dẫn tới đây không có biện pháp ở trong khu vực nó quản lý chỉ có tiểu yêu này là có thể nhảy nhót có thể g i ằ n vặt nếu có thể dẫn tới một đ ầ u ma quân ngược lại cũng đáng giá đánh một trận đoàn chiến nhưng việc này vừa vặn đều nằm trong kế hoạch của ngụy viễn có câu nói rất hay quang mang vạn trượng là ngươi khiêm tốn như ta chỉ lấy một chút xíu tài nguyên một đạo huyết sắc trường hồng trói mắt phóng lên cao nổ tung ở trên tầng mây cao mấy triệu dặm sau đó hóa thành một viên huyết nhãn đỏ tươi mà đây rất giống như một tín hiệu hoặc như một chiếc chìa khóa một cánh cửa được mở ra huyết hải đại triều không tiếng động dũng mãnh tiến vào từ bên trong cánh cửa này sóng lớn cuồn cuộn trong nháy mắt liền hình thành một tầng màn trời huyết nhãn kinh khủng trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh một đầu huyết nhãn ma quân đã đích thân bị dẫn tới mà hấp dẫn nó chính là ngụy viễn chỉ có thể nói với tư cách là toàn chi chi nhãn của dị ma quân đoàn quyết nhãn ma quân thật sự là siêu cấp ác tâm nó có thể bắt giữ rõ ràng từng chi tiết từng mục tiêu trên chiến trường cũng có thể nhanh chóng tiến hành ước định tương đương với bộ phận tình báo trinh sát chiến t r ư ờ n g châu bò nhất hiện tại ngụy viễn mới biểu hiện ra chút ít tiềm lực chiến tranh lập tức liền bị tập trung đánh dấu làm cho hắn cũng không nhịn được muốn một cái tát đập chết con đại thương răng này lúc này ngụy viễn là mẫu như hoàn toàn không biết gì về chuyện này vẫn như cũ cua phong vân bản quét ngang trăm dặm mỗi một nháy mắt đều không biết có bao nhiêu dị ma binh sĩ chết t h ẳ n có thể cuộc đối kháng ở tầng thứ cao hơn cũng đã triển khai g i a sân đầu tiên vẫn như cũ là hỗn loạn nhất hệ chiến trường đang xô trào này đột nhiên bất động một khối hỗn loạn ma thạch to như đầu người đột nhiên xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu ngụy viễn tuy rằng vật này so với bất kỳ một khối ma tinh mảnh vỡ nào ngụy viễn từng gặp đều nhỏ hơn nhưng trên thực tế ở tầng thứ chiến trường này đây chính là đại sát khí kha khả loạn sát chịu ảnh hưởng của viên hỗn loạn ma thạch này trong vòng ngàn dặm đều tạo thành lực tràng hỗn loạn kinh khủng dị ma xung quanh còn có một số ít những kẻ xui xẻo thiên yêu cùng nhau bị cuốn vào trong đó giống như một cái máy giặt trục lan cực lớn bao quát cả ngụy viễn ở bên trong bắt đầu cuồn cuộn khuấy xoay tròn cọ rửa vặn vẹo vắt khô một cách điên cuồng chỉ cần tiến vào lực tràng hỗn loạn này thì đừng nghĩ đến việc sống sót đi ra bao quát cả ngụy viễn không có ai sẽ ra tay cứu hắn dù cho lực chú ý bị hấp dẫn tới được vài đầu hợp đạo thể thiên yêu bọn họ không để bụng một đầu tiểu yêu tử vong nếu như một đầu tiểu yêu có thể kiềm chế được hai đầu ma quân đối diện đó chính là chết có ý nghĩa là cái chết phi thường có giá trị cho nên vào khoảnh khắc hỗn loạn ma quân ra tay một đầu hợp đạo thể thiên yêu cũng đã ném ra một cây cự đại chiến kỳ một cách nhanh chóng và mãnh liệt thứ này nhìn qua tương tự như phong vân bản nhưng cũng không phải là kiểu ngục sơn phong vân bàn hỏa phù đ ồ huyền b ă n g lĩnh vực cố nhiên là tứ đại siêu cấp yêu binh cần thiết khi ra ngoài của thiên yêu đại quân nhưng theo chiều sâu của cuộc chiến tranh triển khai đến cả dị ma và nhân tộc đều cơ hồ ăn cắp quy tắc hạt tâm của tứ đại yêu binh này vậy chiến lược chiến thuật cùng với thủ đoạn chiến tranh của thiên yêu đại quân làm sao có khả năng trì trệ không tiến mà một c h i cự đại chiến kỳ này chính là tham khảo một ít quy tắc tiên pháp phi thường trọng yếu lại cao cấp của n h â n tộc cuối cùng dung hợp đặc điểm của thiên yêu nhất tộc mà tạo ra siêu cấp yêu binh theo chiến k ỳ này hạ xuống trong phạm vi ba nghìn dặm thời gian cũng giống như lần nữa đình trệ không gian rối loạn t ấ p t ấ p trở về trạng thái bình thường nhưng quan trọng nhất là trên chiến k ỳ này bộc phát ra vòng sáng huyễn lệ như gã thợ săn ngựa nhìn như chậm lại không thể nghi ngờ mạnh trung chú định liền đem hỗn loạn ma quân đang trốn ở nơi nào đó cho bắt được thủ đoạn này hiệu quả này làm cho ngụy viễn đều thấy mặt mày hớn hở một chiêu này đáng giá để tham khảo mặt khác nếu như ta gặp phải thì nên ứng đối như thế nào vân vân mà ở một bên khác vào khoảnh khắc hỗn loạn ma quân bị lôi kéo ra ngoài một đạo đỉnh cấp hỏa phù đô cũng đã từ trên trời giáng xuống vô tận yêu viêm cuồn cuộn hạ xuống bao trùm phạm vi hơn vạn dặm đây là thật sự có thể đem hỗn loạn ma quân cho đốt chết tươi nhưng đoàn chiến sở dĩ là đoàn chiến chính là ở chỗ tất cả mọi người đều có thể gọi người mà quân đội bạn của hỗn loạn ma quân cũng đột nhiên ra tay vào lúc này nhưng cũng không có đi cứu viện hỗn loạn ma quân đồng dạng không để bụng sống chết của bên ngoài hoặc là cho rằng hỗn loạn ma quân tạm thời không thể bị đốt chết bịch bụng của đầu hợp đạo thể thiên yêu đang điều khiển đỉnh thấp hỏa phù đồ bỗng nhiên liền nổ tung giống như một quả bóng bay lớn vô cùng bị làm nổ vô số giỏi bọ chiếu vào trên mặt đất và bầu trời gặp gió liền lớn đảo mắt biến thành vô số con đại thương răng chân vàng lông đen đầu xanh làng nhiệt sinh ma quân ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là á t chủ bài vô số con đại thương giang kia trong khoảnh khắc liền biến thành một con mãng xa ruồi khổng lồ trực tiếp đem đầu hợp đạo thể thiên yêu kia cho quấn quanh đến g i ế t sao có thể thấy bằng mắt thường thân thể khổng lồ của nó bắt đầu thối giữa một cách điên cuồng trên c h á n mọc ra một viên nấm thất thải cựa đại khi nào nấm nở hoa điều đó nói lên cực trị ô nhiễm chớ chú đã đạt được nó chắc chắn phải chết cùng lúc đó một đầu hợp đạo thể thiên yêu khác ném ra chiến kỳ cũng bị q u ấ n lấy là kinh cúc ma quân hai người ngược lại là lực lượng ngang nhau bất phân cao thấp nhưng không ngoài dự liệu con hợp đạo thể thiên yêu thứ ba vừa đúng lúc chạy tới một đạo huyền băng lĩnh vực đỉnh cấp đánh ra dẫn đầu làm đông cứng nhiệt sinh ma quân còn không chở nó con chim sẻ này khà khà cười rộ lên toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị một loại lực tràng kết giới quỷ dị khác bao phủ vô số bóng hình mộng yểm thét lên bay múa đầy trời đánh vào người của ba đầu hợp đạo thể thiên yêu vật ấy vô hình không thật không có hại đối với nhục thân nhưng chuyên môn tổn thương nguyên thần yêu phách aaaa chỉ thấy những bóng hình mộng yểm kia nhanh chóng trồng bắp lên người ba đầu hợp đạo thể thiên yêu trực tiếp đem yêu phách của bọn họ kéo vào trong mộng yểm mà trên người bọn họ càng có nhiều tiểu ma cô giống như tiểu ma cô sau cơn mưa đang điên cuồng chui ra ngoài không sai là mộng yểm ma quân tới sóng đoàn chiến này tạm thời lấy dị ma nhất phương vượt lên dẫn đầu không ngụy viễn đánh một cái ngáp nhưng hắn chính mình vẫn còn đang bị lan lộn khuấy đều vắt khô bên trong hỗn loạn lĩnh vực của hỗn loạn ma quân còn như hỗn loạn ma quân thì vẫn đang bị hỏa phù đồ áp chế thiêu đốt không có ai quan tâm ngụy viễn giống như là cũng không có ai quan tâm hỗn loạn ma quân bọn họ ngược lại là thành một đôi huynh đệ song hành kỳ thực hỗn loạn ma quân muốn thu hồi hỗn loạn ma thạch người cần tự cứu ma quân cũng cần tự cứu nhưng quỷ dị là nó điên cuồng rót vào hỗn loạn chi lực đều phảng phất như bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại nhưng nó lại không biết chuyện gì xảy ra đỉnh cấp hỏa phù đô của thiên yêu đại quân mặc dù là yêu binh đã sớm lạc hậu nhưng một khi đã bị chế trụ vô tận yêu viêm qua lại xoay quanh vậy cũng thật là sặc hỗn loạn ma quân rất phẫn nộ rất bối rối đoàn chiến phía ngoài đánh càng ngày càng cực liệt liên lụy phạm vi cũng càng ngày càng rộng nó lại bị vây ở chỗ này kêu cứu không cửa hỗn loạn ma thạch của ta đâu ai cầm đi hỗn loạn ma thạch của ta không tìm được hỗn loạn ma thạch nó cũng chỉ có thể tiếp tục đau khổ nhìn ma khu của mình bị cháy sạch giòn vỏ ngoài vàng óng ánh mang theo mùi khét thơm quỷ dị ma du t í tách không ngừng nhỏ xuống mà ngụy viễn huynh đệ song hành của hắn cũng thống khổ vạn phân hắn cũng không có trộm đi khối hỗn loạn ma thạch kia cũng không có phá hỏng hỗn loạn lực tràng chỉ là trốn ở chỗ này mở cái miệng nhỏ cầm một ống hút hướng về phía vô tận yêu viêm phía ngoài điên cuồng không đúng là yêu nhã hấp thu đại lượng yêu viêm vào bụng liệt diễm từ trong miệm trong ánh mắt trong óc trong bụng trên thân thể của hắn bốc cháy lên một phần để dùng cho cỗ thân thể thay thế bổ sung của thiên yêu này đánh xuống cơ sở cũng hình thành thiên hỏa phù văn một phần muốn giữ lại đây là muốn mang về cho lão mũ làm đồ ăn ngoài còn lại kiểu thành tả hữu đều bị ngụy viễn thông thạo thu lấy đây là tiền lương của hắn sau thuế toàn bộ quá trình hợp lý hợp pháp cái gì người cảm thấy có dị nghị xin lỗi không có chứng cứ bên trong hỗn loạn lực tràng của hỗn loạn ma quân đến cả huyết nhãn của huyết nhãn ma quân đều không nhìn thấy chuyện gì xảy ra h ú n g hồ thời khắc này bên trong chiến trường đã trồng lên quá nhiều bắp có thể so với lgb ờ ờ tầng trong nhất chính là hỗn loạn l ư ợ c tràng sau đó là vô tận yêu viêm chế trụ hỗn loạn ma quân sau đó là mộng yểm kết giới ở bên ngoài mộng yểm kết giới con hỗn loạn ma quân thứ hai dắt tay huỳnh hoặc ma quân đang cùng hai đầu hợp đạo thể thiên yêu mới đến đại sát tứ phương ai mẹ nó có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì coi như sau đó có ngược dòng lại cũng chỉ có thể ngược dòng đến việc ngụy viễn tên tế tự thiên yêu da dày thịt béo này c ư nhiên ở trong hỗn loạn lực tràng chống giữ được ước chừng mấy phút tuy rằng hắn đều bị quấy thành trà bông nhưng ít ra vẫn còn treo một hơi thở phải không trên logic hoàn toàn không có vấn đề còn như việc vô tận yêu viêm trong hỏa phù đồ thiếu mất kiểu thành đó nhất định là có quan hệ đến hỗn loạn ma quân không tin mời đưa tin cho hỗn loạn ma quân đương nhiên trên thực tế là không có mấy phút ở cấp bậc đoàn chiến của song phương đưa lên đến mười đầu ma quân đối chiến với mười hai con hợp đạo thể thiên yêu lại mắt thấy trong đó một đầu hợp đạo thể thiên yêu liền muốn bắt đầu hiến tế triệu hoán yêu tiên hạ giới để đại sát một phen tất cả ma quân liền quả quyết lui lại thuận tiện còn mang đi hỗn loạn ma quân đã hấp hối nhưng lại thành công thu hồi được hỗn loạn ma thạch không có người nào tử vong nhiều lắm là trọng thương cả sóng đoàn chiến chỉ rằng co hai mươi mốt giây s ị ma cho rằng bọn họ thắng bởi vì tên hợp đạo thể thiên yêu đần độn kia đã bắt đầu hiến tế trực tiếp lãng phí của bọn họ một nhóm lớn tài liệu hiến tế thiên yêu cũng cho rằng bọn họ thắng bởi vì đã đánh l u i dị ma cũng kiềm chế được mười đầu ma quân điều này làm cho thiên yêu đại quân thuận lợi phát động mãnh công ở các chiến tuyến còn lại chỉ có ngụy viễn thua trụi l ù i hắn ngồi phịch ở trên mặt đất manh mông thân thể to lớn giống như một khối bánh bao thịt bị bày ra tất cả đầu khớp xương đều bị tách ra đều đều tạo thành một mặt phẳng hai chiều chẳng qua hắn không có ném phong v â n bản hắn vẫn còn một hơi thở trên khung trời các hợp đạo thể thiên yêu lạnh lùng nhìn hắn một cái cũng không có nửa điểm dao động với kinh nghiệm phong phú của bọn họ lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra g i a hỏa này thực sự là da dày thịt béo rơi vào trong hỗn loạn lực tràng mà vẫn có thể thiên tri nổi lại bị vô tận yêu viêm đốt một hồi c ư nhiên vẫn có thể sống được đương nhiên cũng may mà là tiến vào hỗn loạn lực tràng ngược lại mới bảo vệ được mạng nhỏ không phải vậy bất luận là nghiệt xin ma quân hay vẫn là bóng hình mộng yểm đã sớm giết chết hắn thế nhưng đối với thiên yêu nhất tộc mà nói da dày thịt béo xin mạnh lực cường hãn đây không phải đều là thao tác tiêu chuẩn cơ bản sao quân đội bạn lại một lần nữa xông tới bọn họ đã sớm bị đuổi ra ngoài mấy vạn dặm từ trước đó vạn hạnh là đã đánh thắng hơn một trăm đầu tế tự thiên yêu vây quanh ngụy viễn điên cuồng bơm máu trị liệu ai sẽ bị ép khô còn tốt dị ma quân đoàn vừa lui lại trên bầu trời cũng vang lên tiếng c h ố n g bọn họ có thể tạm thời hưu chiến chính là xích nhiên phong hy bốn đầu thành niên thể thiên yêu gánh vác phong vân bàn vừa rồi trong một trận đánh đã lừng lẫy hy sinh thật là đau lòng ô hô ai tai ô hô ai tai sao cảm giác có điểm gì đó không đúng lắm lúc này ở trên trận địa của thiên yêu đại quân ngụy viễn một bên tiếp nhận trị liệu từ hơn trăm đầu tế tự thiên yêu một bên suy tư về trận đoàn chiến vừa rồi nhìn qua thì không có gì nhưng nghĩ kỹ lại có một vài chi tiết rất đáng suy ngẫm trong đó điều khiến ngụy viễn nghi ngờ nhất là ý chí chiến đấu quyết tử của mười đầu ma quân kia không được mãnh liệt cho lắm đây không phải là chúng nói chúng nó đang nhường trên thực tế công kích của bọn họ vẫn sắc bén t à n nhẫn như trước nhưng lại cho người ta một loại cảm giác không đúng mặt khác không biết tại sao ngụy viễn còn cảm giác được sự phối hợp của những ma quân này càng thêm trôi chảy đây không phải là chúng nói chúng nó trước kia chỉ biết đơn đả độc đấu bây giờ trở nên thông minh hơn mà là giữa bọn chúng dường như có thêm một loại đồ vật gì đó không nói rõ được cũng không tả rõ được còn nữa trạng thái của những hợp đạo thể thiên yêu kia cũng có chút vấn đề trong đầu ngụy viễn hiện lên tất cả chi tiết của trận đoàn chiến vừa rồi nhất là những hợp đạo thể thiên yêu kia bọn họ ứng đối không có vấn đề ý chí chiến đấu cũng kiên quyết nhưng lại quá thuận lợi có một loại cảm giác như đang diễn tập trôi chảy cứ như thể bọn họ đã biết trước một sự thật nào đó cho nên chắc chắn rằng mười đầu ma quân kia sẽ không cùng bọn họ liều mạng đoàn chiến đánh đến một giai đoạn lập tức liền lui không hề dây dưa dường như những trận đoàn chiến tương tự như vậy đã đánh quá nhiều đến nỗi trong tâm tính của cả hai bên đều có một loại cảm giác buông lỏng rất nhỏ mà chính bọn chúng cũng không ý thức không phát hiện được vậy mới kỳ quái dị ma quân đoàn và các đơn vị cao cấp của thiên liêu đại quân không liều mạng lại bắt binh lính t r u n g hạ tầng xếp hàng bán nhau chiến tranh dung chuyển một ngày lại một ngày đây là đang đùa dẫn sao hiển nhiên không thể nào cho nên bên trong này chắc chắn có một chân tướng vô cùng trọng yếu mà ta không biết hơn nữa chân tướng này đ ã một khái không liên quan gì đến ta cũng không liên quan đến bí mật của vô gian hình thái ngụy viễn không thể không nhìn nhận lại toàn bộ sự việc trước đó hắn cho rằng thiên yêu dị ma hai phe đều nhằm vào hắn mà đến nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy chưa chắc quá tận lực dị ma và thiên yêu hai phe đang mưu đồ một chuyện lớn hơn còn hắn ngụy viễn bất quá là tiện tay mà thôi ôm cây đợi thỏ thậm chí căn bản không liên quan gì đến hắn tất cả chỉ là trùng hợp hai bên áp căn bản không hề suy nghĩ đến hắn lờ hắn tự mình đâm đầu vào mà đến tột cùng có phải như vậy hay không chỉ cần hắn biết được chân tướng là có thể hiểu rõ cho nên có nên thay thế một đầu hợp đạo thể thiên yêu hay không ngụy viễn có chút do dự hợp đạo thể thiên yêu là đơn vị cao cấp trong thiên yêu đại quân nhìn trạng thái của chúng hơn phân nửa là biết rõ một chút chân tướng nhưng mỗi một đầu hợp đạo thể thiên yêu đều đã được lập hồ sơ ở chỗ y ê u tiên trong thời gian ngắn hắn đích s á t có thể thay thế một đầu hợp đạo thể thiên yêu mà không ai hay biết nhưng chỉ cần thiên môn vừa mở ngay lập tức sẽ lộ tẩy không quan hệ còn lại đây cũng là sách lược mà hắn đã dùng ngay từ đầu khi thay thế đầu tế tự thiên yêu này chính là để cho mình vừa nhìn liền biết không có cách nào tiến dài hợp đạo thể như vậy thì không cần phải đi lập hồ sơ cứ yên lặng quan sát biến hóa đã cuối cùng ngụy viễn vẫn tiếp tục ẩn núc dưới thân phận trục sơn tiểu yêu này hơn nữa ở trên chiến trường béo bở như vậy một bên bồi dưỡng lão mũ cô bé lọ lem này một bên chính mình hợp pháp thu thập tài nguyên mỗi lần đều lách ở góc chết của dị ma và thiên yêu hai phe ngược lại bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không đối chiếu sổ sách hơn nữa không thể không thừa nhận lợi nhuận này khiến hắn rất hài lòng trục sơn hết cách rồi chúng ta đã tận lực trong thân thể của ngươi sáp nhập quá nhiều yêu viêm chúng ta căn bản không có cách nào xua đuổi chúng lúc này một đầu tế tự thiên yêu mệt mỏi nhìn về phía ngụy viễn trong ánh mắt đều là ái náy tuy rằng cái tên ngốc đại cá này rất đáng ghét động một tí địch ta chẳng phân biệt được cái đuôi to đảo qua quân bạn đều bị quét ra phía sau ăn đất nhưng không thể không thừa nhận cũng chính bởi vì tên trục sơn đại ngốc tử này khiến cho phương trận thiên yêu của chúng nó từ trước đến nay tỷ lệ thương vong vẫn chưa tới nửa thành những thiên yêu khác bởi vì thú huyết sôi trào không hiểu rõ chỗ tốt trong đó nhưng những tế tự thiên yêu có thể duy trì nửa tỉnh táo như chúng nó lại có thể thấy được rõ ràng cho nên đây cũng là lý do vì sao bọn họ cố gắng cứu ngụy viễn đang thoi thót trở về yêu tình thế cố đều hiểu không sao cả có thể cứu sống ta các vị đã là cha mẹ tái sinh của ta trục sơn ngụy viễn nói yêu ngôn sau đó chậm rãi đứng lên toàn thân khớp xương đều kêu răng rắc không ngừng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan rã một vòng lớn tế tự thiên yêu xung quanh đều lo lắng nhìn hắn thường thấy nghiêm trọng như vậy cho dù là thiên yêu da dày thịt béo sinh mạnh lực cường đại cũng là quá đủ sống lại thì có ích lợi gì đâu gần như đã là phế vật với trạng thái hiện tại của ngụy viễn thậm chí không cách nào chống đỡ thân thể hắn quả nhiên mấy giây sau ngụy viễn lại ngã xuống đất thân thể to lớn như núi v à lúc này thành gánh nặng lớn nhất của hắn nếu nhìn từ góc độ của nhân loại ngụy viễn đây chính là toàn thân tê liệt trục sơn thì thực còn có một biện pháp một đầu tế tự thiên yêu cao tuổi và lúc này bỗng nhiên mở miệng trong cơ thể ngươi có quá nhiều yêu viêm tụ tập ở trong xương cốt của ngươi không ngừng thiêu đốt yêu tủy của ngươi cho nên mặc dù năng lực khôi phục của ngươi rất mạnh nhưng không giải quyết những yêu viêm này ngươi đừng hòng khôi phục cho nên không bằng ngươi thử lực lượng của thiên hỏa phù văn lời này vừa nói ra đám tế tự thiên yêu xung quanh đều hai mặt nhìn nhau biện pháp này đương nhiên hữu dụng nhưng tệ đoan rất lớn hơn nữa coi như là triệt để chặt đứt tiền đ ồ tốt tớ ăn nguyện ý thử một lần chỉ cần có thể tiếp tục giết dị ma chỉ cần có thể chiến đấu vì thiên tôn ta không có vấn đề ngụy viễn lớn tiếng nói không dễ dàng quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng đã đi vào chính đề hắn cố ý lưu lại lượng lớn yêu viêm trong thân thể chính là vì việc này hợp lý hợp pháp xung hợp thiên hỏa phủ văn mọi việc không thể hơn được một quy củ đúng không trục sơn ngươi phải suy nghĩ kỹ lực lượng bản nguyên của ngươi là phong vân phủ văn mặc dù bây giờ hai chân sau của ngươi sáp nhập kiểu n g ụ c phủ văn nhưng chỉ cần xua tan kiểu n g ụ c phủ văn vẫn có thể quay về bản nguyên đây là con đường duy nhất để ngươi tiến giai hợp đạo thể nếu như ngươi lựa chọn dung hợp thiên hỏa phù văn con đường này có thể sẽ triệt để bị lấp kín lại có một đầu tế tự thiên yêu mở miệng tựa hồ đang thay hắn cảm thấy hối tiếc không sao cả ý ta đã quyết ngụy viễn lớn tiếng nói những tế tự thiên yêu này cũng không biết nếu một thiên yêu bình thường có thể hoàn mỹ dung hợp bốn loại lực lượng bản nguyên địa thủy h ỏ a phong vậy lập tức chính là thiên yêu vương tộc dân tộc có câu nói rất hay vương hầu tướng tướng chẳng phải trời sinh trong thiên yêu nhất tộc thiên yêu thông thường và vương tộc thiên yêu là vĩnh viễn không cách nào vượt qua nhưng chỉ cần thủ đoạn kỹ thuật cao bích lũy khó vượt qua đến mấy cũng có thể vượt qua mục đích của ngụy viễn không chỉ là giúp lão mũ cô bé lọ lem này thượng vị hắn thay thế tế tự thiên yêu này lẽ nào không thể làm vương tử sao đương nhiên ngoài mặt hắn sẽ không toàn diện dung hợp bốn loại lực lượng địa thủy hỏa phong mà là trước lấy phong hệ bản nguyên tế tự thiên yêu làm thân thể đây là nguyên sinh kèm theo tiếp đó lại dung hợp k i ể u mục phù văn bước này cũng không có gì đáng trách rất nhiều thiên yêu cho rằng không cách nào đột phá vào giai hợp đạo thể thành niên thể đều sẽ làm như vậy thủ đoạn này cùng nhân loại huyết nhục khổ yếu cơ giới phi thăng là anh hùng sở kiến lược đồng dung hợp thêm lực lượng bản nguyên cùng cơ giới thực trang không có gì cao thấp chẳng qua một thiên yêu thành niên thể bình thường nhiều lắm chỉ dung hợp hai loại lực lượng bản nguyên như vậy tương lai chỉ cần có cơ duyên đủ lớn vẫn có thể xua tan một loại không tính là chặt đứt lộ số tiến giai hợp đạo thể thiên yêu thiên yêu cũng coi trọng tiến tới cho nên gần như rất ít có ai d u n g hợp ba loại lực lượng bản nguyên trừ phi là triệt để tuyệt vọng thao tác lần này của ngụy viễn chính là vì làm cho hắn triệt để rơi vào tuyệt cảnh không làm như vậy toàn thân sẽ bại liệt sẽ trở thành phế vật như vậy hắn d u n g hợp thiên hỏa p h ù văn cũng có thể ngăn chặn miệng lưỡi thế gian còn như huyền thủy p h ù văn cuối cùng hắn chỉ cần len lén kín đáo chuẩn bị là được nếu toàn bộ thuận lợi tương lai hắn cũng không phải là không thể là một y ê u tiên đây cũng là toàn bộ kế hoạch của hắn tốt đã như vậy người đợi chút vị tế tự thiên yêu cao tuổi kia gật đầu xoay người liền đi gọi mấy vị thiên yêu vác cờ trong đội ngũ hình vuông này cũng chính là mấy vị mang theo siêu cấp yêu binh hỏa phù đô lão già này ra sức như vậy dĩ nhiên không phải là vì thưởng thức ngụy viễn muốn gả tôn nữ cho hắn mà là ngụy viễn vô cùng dũng mãnh một thiên yêu hung hãn như vậy còn không cách nào tiến dài hợp đạo thể nếu giữ lại trong phương trận thiên yêu của bọn họ vậy thì sẽ bớt được bao nhiêu thương vong thân là tộc trưởng thiên yêu đại tộc tính toán này vẫn biết làm việc này không nên chậm trễ trục sơn chúng ta trực tiếp d ù n g hòa phù đồ lạc ấn thiên hỏa phù van lên trên thân thể ngươi có thể hơi đau một chút n g ư ờ i ráng nhịn trong lúc nói chuyện tế tự lão yêu liền vung móng vuốt bốn phía liền có mấy chục con thiên yêu thành niên thể cường tráng xuất hiện phóng xuất man lực trực tiếp đ è ngụy viễn gắt gao tại chỗ sau đó nhắm ngay phía sau lưng của hắn đem hỏa phù đồ to lớn kia ấn xuống hỏa phù đồ này hình dạng tổng thể giống như một chiếc ấn lớn nhưng không phải là ấn tứ phương mà là không ngừng biến hóa vặn vẹo tùy thời có thể phân tán thành vô số thể nhưng lại có thể đồng thời duy trì tính thống nhất thứ đồ chơi này thật sự là n g n g tụ trí tuệ không nhỏ của thiên yêu nhất tộc ở trên đó lúc này theo hỏa phù đồ siêu cấp yêu binh này đặt lên lưng ngụy viễn trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ yêu viêm dấu trong cơ thể hắn có thể thấy được vào giờ khác này hắn gần như là từ toàn thân các nơi thoát ra ngọn lửa kinh khủng nhưng đây không phải là ngọn lửa thông thường mà là yêu viêm có thể đốt dung luyện thiên địa ngay cả từ hà tiên tông trước đây muốn luyện khí đều phải thiên tân vạn khổ đi thiên yêu giới bắt loại yêu viêm này đại ma đầu tu tiên giới đã từng hỏa ma xích rượu kỳ thực chính là một tiểu yêu có lực lượng bản nguyên là thiên hỏa phù văn mà thôi hống ngụy viễn gầm lên giờ khác này hắn không phải là bị đốt chết lặng cháy rụi mà là quá đau suýt chút nữa làm hắn phá phòng ân chính là vô gian hình thái của hắn tiên khu của hắn không sợ nhưng quá trình lạc ấn thiên hỏa phù văn cũng không phải là đóng dấu đơn giản như vậy ấn vào liền xong việc mà cần trong quá trình ấn xuống thôi động hỏa phù đồ dẫn phát yêu viêm trong cơ thể ngụy viễn sau đó cưỡng ép cải tạo thân thể hắn thành hoàn cảnh thích hợp với thiên hỏa phù văn có thể nói quá trình này thô giáp thô bỉ thô bạo thô lậu đổi thành nhân tộc tu tiên giả không chuẩn bị mấy trăm mấy nghìn năm chuẩn bị mấy trăm vạn loại trình tự làm việc đó là căn bản không thể nào coi mạng người như cỏ r á c mạng của tu tiên giả thì không phải là mạng sao thế nhưng thiên yêu bên này chính là đơn giản thô bạo như vậy cái gì không chịu được không tồn tại nhiều lắm là chỉ đau một chút mà thôi trong lúc nhất thời ngụy viễn co quắp chu lên muốn lăn lộn cũng không được mấy chủ con thiên yêu thành niên thể đang đè nặng tiếng kêu thản thiết này chấn động thiên địa ngay cả hợp đạo thể thiên yêu cũng bị hấp dẫn ánh mắt mấy phần cuối cùng khi ngụy viễn triệt để dung hợp yêu viêm trong cơ thể cũng hoàn toàn lạc ấn thành công thiên hỏa phù văn ngọn lửa ban đầu tán loạn từ trên người hắn rốt cuộc dần dần thu lại sau đó tụ tập ở trên lưng hắn ngay sau đó một đôi cánh khổng lồ vừa dày vừa nặng như dung nham chảy xuôi liền mọc ra từ trên lưng hắn thu theo tiếng hét lớn của tế tự lão yêu siêu cấp yêu binh hỏa phù đồ được kéo lên thiên hỏa yêu viêm bên trong chỉ tổn hao chưa tới một t h a n h đây cũng là ngụy viễn đang che giấu tai mắt người hút sạch nhìn một cái liền là có vấn đề hiện tại sao ngụy viễn chậm rãi đứng dậy cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng hắn nỗ lực vỗ đôi cánh dài mấy trăm mét này trong nháy mắt từng tầng sóng lửa hình thành rất là uy phong ngược lại là gây nên một tràng t h u ầ n thức nhưng khi hắn thử bay lên lại ba kỷ một cái trực tiếp té xuống đất được rồi cánh quá nhỏ thân thể quá lớn ngụy viễn tương ứng trong tu tiên giới lão tằng vừa mới hoàn thành việc tu luyện đệ tứ nguyên thần giáp phân đoạn này đối với hắn mà nói coi như ung dung đời trước cũng đã trải qua mà hiện tại hắn đang suy tính có nên hay không tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp tu luyện nguyên thần thiên địa đây là một quyết định phi thường vô cùng trọng đại rất trọng yếu cũng rất then chốt ngay cả ở tiên giới đều là sự tình cực kỳ nghiêm túc đệ ngũ nguyên thần giáp không chỉ là đỉnh điểm của nguyên thần còn có thể tu luyện ra nguyên thần thiên địa điều này quả thực tương đương với việc lập lại một thu tiên giới phức tạp như thế cho nên đầu tiên là cần số lượng lớn tài nguyên đồng thời cũng cần số lượng lớn nguyên thần chi lực thứ hai coi như vậy tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp còn cần diễn biến hiện thực là giả chính là trái ngược quá khứ là nguyên thần tham dự nhiễu loạn hiện thực bây giờ lại cần hiện thực tham gia hư vọng nhiễu loạn hư vọng việc này cần thủ đoạn vô cùng cao minh cần hiểu rõ quy tắc tiên giới những thứ này thì cũng thôi đi tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp kỳ thực còn có một tệ đoan đó chính là tương lai lúc tu luyện đệ nhất tiên linh giáp độ khó sẽ tăng thêm rất nhiều lần ví dụ như trong tiên giới không phải là không có tiên nhân tu luyện ra nguyên thần thiên địa nhưng vẫn bị kẹt ở nơi đó muốn tu luyện đệ nhất tiên linh giáp lại trước sau không thành công lão tằng hiện tại do dự chính là điểm này hắn xem như là làm lại từ đầu có kinh nghiệm đời trước theo lý mà nói hắn thật sự muốn tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp có thể lý trí lại nói cho hắn biết đây là không chính xác tài nguyên không đủ nguyên thần chi lực của hắn cũng không đủ trên thời gian cũng không đủ ngụy tiên quân phân phát tài nguyên ban đầu rất hào phóng sợ là chính bản thân hắn cũng sẽ không tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp hoặc là tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần giáp cũng không cơ hội tu luyện đệ nhất tiên linh giáp mà bây giờ từ tu h tiên giới tái diễn đậu kiếp thành công tới nay thời gian đã qua một trăm năm mươi năm từ lần trước ngụy tiên quân một lần nữa phân phối tỷ lệ tài nguyên phía sau lại qua năm mươi năm hắn vẫn không có lộ diện khẳng định đang nghẹn một đại chiêu thế nhưng vậy thật sự là con đường chính xác thực sao địch nhân thật sự sẽ cho ngươi thời gian phát dục sao vừa nghĩ tới đây lão t à n g liền hít sâu một hơi làm ra quyết định tính rồi vẫn là rèn luyện tiên khu tu luyện đệ nhất tiên linh giáp năm trăm năm thoáng cái liền đã qua hắn phải bảo đảm chính mình có đủ chiến l ự c mạnh đang nghĩ như vậy lão t à n g bỗng nhiên run một cái hình như có cảm giác hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại nhưng cái gì cũng không nhìn thấy nhưng hắn vẫn biết không đơn giản như vậy bởi vì tử hà tiên quân đưa tin lão t à n g bay ra khỏi nơi bế quan chỉ thấy tề mi lưu toại tần dương tề gia đoạn giang hải dương lỵ mấy người cũng đều xuất hiện trong đó tề m y đã rèn luyện xong tiên khu những người còn lại cũng đều tu luyện ra đệ tướng nguyên thần giáp tốc độ này số lượng này lão tằng trong lòng cảm khái một tiếng cũng không rõ thêm được mấy phần lòng tin cùng dũng khí bởi vì không nói khác bọn họ ở tu tiên giới này số lượng t h i ể u kết i tiên nhân chính là ưu thế lớn nhất đánh ra một p h e n cục diện có lẽ rất khó thế nhưng có ngụy tiên quân dẫn dắt áp dụng thế thủ lại tuyệt đối không có vấn đề nghĩ như vậy lão tằng liền nhìn trái phải chờ dao động như vậy làm sao lại tìm không thấy ngụy tiên quân vì vậy hắn bèn nhìn về phía tề mi tề mi lại lắc đầu ta đã một trăm năm mươi năm không nhìn thấy hắn nhưng hắn hẳn là đang bế quan đám người nghe xong cng không để ý lão ngụy là tiên quân đại nhân chỉ t h í c h như vậy thần xuất quỷ một bọn họ cũng đã quen rồi chỉ có lão tằng như có điều suy nghĩ không thể nào thật sự bị hắn đoán t r ú n g ngụy tiên quân thật sự đang tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp ai đây chính là một con đường kinh cúc chật vật nếu tiên quân bất tiện đứng ra liền do bọn ta tới đón tiếp tử hà tiên quân tiên dụ chư vị lại rút ta một tay lão tằng nghiêm mặt nói hắn là tiên quân thủ t h ầ n ngoại trừ ngụy viễn chính là người có quyền hạn lớn nhất lúc này có tử hà tiên quân tiên dụ gõ cửa bọn họ lại không thể không n g a n h tiếp lúc này theo sự điều hành tu tiên giới chi lực của lão tằng vận chuyển thiên môn đem mở ra đ ế n gần như mở nhưng cũng sẽ không mở ra hiệu quả phòng ngự chưa từng yếu bớt trình độ điểm này lão tằng hết sức quen thuộc mà như vậy đã đầy đủ cho t ử hà tiên quân tiên dụ xuyên thấu qua tới đương nhiên lão tằng cũng lo lắng nếu như t ử hà tiên quân nhân cơ hội giết tới thì làm sao bây giờ nhưng cũng may cuối cùng loại lo lắng này cũng không phát sinh t ử hà tiên quân còn không đến mức không có giới hạn như vậy chỉ ít trên mặt nổi hắn sẽ không thừa nhận ngụy viễn là tiên quân nhưng lại không bạo lực trấn áp nữa trong n g á y mắt một đạo huyền diệu luật động từ trên thiên môn hiện lên làm loại luật động này từng đạo tiên phục phân giải lại tổ hợp liền trong quá trình này xuyên qua thiên môn tiến và o tu tiên giới sau đó vô số hào quang bay lên đời trời đều là tường vân tiên quân ngoài kinh sợ nhất giới cuối cùng dưới loại uy thế này trong vô số hào quang một quyển thẻ ngọc màu xanh từ từ triển khai bên trong hoa quang nở rộ từ đó có một vị nữ tiên nhân bước ra nhưng đây không phải là tử hà tiên quân chỉ là nữ tiên nhân truyền đạt tiên dụ chúng ta c ù n g ngăn tiên quân sứ thần lão tẳng nháy mắt ra hiệu cho tề mi chờ liền tiến lên một bước đại lễ tham viếng ở tiên giới kiểu đại tiên quân của nhân tộc mỗi cái tiên quân đều phải bái đây là cấp bậc lễ nghĩa cũng là sự tôn kính đối với cường giả đương nhiên nếu như ngụy viễn ở chỗ này hắn có thể không bái ngụy viễn ở đâu làn tề mi mấy người cũng theo tham viếng sau đó nữ tiên nhân kia ánh mắt đảo qua mặt không thay đổi hỏi han bẩm sứ t h ầ n tiên quân nhà của ta đang bế quan tu luyện không cách nào xuất quan xin hãy tha lỗi lão tằng g i ả đặt trả lời mặc kệ tương lai như thế nào hiện tại quan hệ này cần phải làm tốt chí ít không thể từ chỗ hắn đem sự tình làm hỏng còn nữ tiên nhân kia cũng không có tức giận hoặc là trách cứ chỉ là lộ ra một tia hiểu rõ cho nên hắn đang tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp sao đối với việc này lão tằng không cách nào đáp lại hắn không có cách nào trả lời mà loại chuyện như vậy đối với tồn tại như tử hà tiên quân vậy cũng là liếc mắt một cái liền hiểu rõ lúc này nữ tiên nhân kia cũng không có tiếp tục đề tài này mà chỉ nói tiên dụ gần đây chiến cuộc tiên giới biến động mười ba ma đế hành vi biến hóa kỳ lạ hư hư thực thực muốn c ổ biến hóa ra ma đế thứ mười bốn thiên yêu nhất tộc cũng buông lỏng hạn chế y ê u tiên phi thăng đây là đại kiếp của nhân tộc ta vì vậy đưa tin cho các ngươi cẩn thận ứng đối nếu không có lực chống đỡ không cần ngọc thạch câu phần có thể cầm tiên dụ này c ầ u v i ệ n bản tôn tọa hạ còn thiếu một phong quân dứt lời nữ tiên nhân kia đem quyển ngọc giảng kia thu hồi nhìn về phía lão tằng chưa có cho là tiên quân nhà ta nói chuyện giật gân m à đế thứ mười bốn xuất thế sắp đến cũng chỉ trong vòng ngàn năm ma đế mới tất nhiên mang đến biến hóa chiến cuộc mới các ngươi nho nhỏ tu tiên giới này tiên quân nho nhỏ nếu là ở thời điểm bình khản cũng có thể tiêu dao tự tại nhưng ở đại thế bây giờ mọi dãy ruộ bất quá là châu chấu đá xe lời chứng t r ọ i đá mà thôi hãy khuyên nhủ tiểu tiên quân nhà ngươi cho tốt đừng có lỡ mất thời cơ tốt hối hận thì đã muộn tiên dụ ngọc giả này n g ư ờ i thu dứt lời nữ tiên nhân này ném ra ngọc giản mà thân ảnh của nàng cũng từ từ phai nhạt đảo mắt liền tiêu tán không tìm thấy nữa đông đông đông trên thiên khung cao mấy vạn dặm từng mặt c h ố n g trận khổng lồ lại bị đánh vang gần như cùng lúc đó trên mặt đất từng phương trận thiên yêu cũng hóa thành những cơn sóng chiều dân trào hướng về phía trước mà đột kích tiếng trống có bảy đốt biến hóa là bảy thanh âm c h ố n g trận trục sơn đến lúc liều mạng rồi trên chiến trường lão tế tự thiên yêu kia hướng về phía ngụy viễn gầm lớn ở trong tiếng c h ố n g mặc dù nó là tế tự thiên yêu lúc này đều có chút không khống chế được xí liệt sát ý đang thức tỉnh trong thân thể đây là tế tự thiên yêu còn những thiên yêu phổ thông khác đã sớm rối loạn cái gọi là đội ngũ từ không trung đến mặt đất từ trên mặt đất đến lòng đất toàn tuyến tiến công đây chính là hiệu quả của bảy thanh âm chống trận mà mấy tháng trước khi chém giết mỗi ngày đều là ngũ âm chống trận hoặc là lục âm chống trận bây giờ lại đánh lên bảy thanh âm chống trận chẳng lẽ là có biến hóa gì đợi chút nữa quả thật vẫn có biến hóa ngụy viễn nguyên thần c h i lực đã bắt được đại bản danh ngoài trăm vạn đức dặm bên trong đệ nhất thánh điện quả t r ứ n g của thiên yêu vương đệ nhất ấp t r ứ n g kia vương kén của nó đã đến thời khắc cuối cùng nó sắp trở thành vạn yêu c h i mẫu cho nên thế tiến công của dị ma quân đoàn bên kia cũng đột nhiên trở nên lăng lệ tất cả đều vì điều này vừa suy nghĩ ngụy viễn động tác cũng không chậm sau lưng m ã n h mẽ tôn u ra một lượng lớn yêu viên thiên hỏa sau đó ngưng tụ thành hai cánh chim lửa khổng lồ rộng vài trăm thước thứ này mặc dù không thể mang theo ngụy viễn bay nhưng lại là thủ đoạn phòng hộ và công k í c h cực tốt thậm chí ngu hắn chạy trốn nhanh hơn một chút cũng có thể cung cấp cho hắn động lực xa xỉ hống ngụy v i ễ ngửa n mặt lên trời gào thét điên cuồng thân thể to lớn che trời lấp đất sau mấy lần bị thương rồi khỏi hẳn độ cao thân thể hắn đã đến gần tám n g h n mét chiều dài thân cũng khống chế đến dáng vẻ năm mươi dặm lại thêm đôi cánh thiên hỏa khổng lồ sau lưng cùng với từng cây ký hiệu gai nhọn to lớn thật sự là sát khí đằng đằng d ầ m d ầ m d ầ m ngụy viễn giải bước x ô n g về phía trước vừa xông vừa dùng đuôi quét ngang trái phải đem những thiên yêu quân đội bạn cản trở quét ra ngoài mấy trăm dặm không chết cũng phải trọng thương mà đây chính là điều mà lão tế tự thiên yêu kia mong muốn không phải vậy thì nó đã hai ba lần liều mạng trị liệu cho hắn làm gì chỉ là lần này ngụy viễn mới vọt tới một nửa liền chợt nghe thấy tiếng trống trận trên thiên khung khàn khàn tuy là vẫn còn vang có thể lại trở thành thanh âm ai oán đ ồ ô dường như đang thổi tiêu nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là không còn c h ố n g trận thu huyết của đại quân thiên yêu sẽ không xôi trào lên được vô số thiên yêu đang lao về phía trước bỗng nhiên liền chậm lại cước bộ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chỉ còn thiếu đánh ra linh hồn tam vấn điều này hiển nhiên là phi thường trí mạng x ô m lên x ô m lên lão tế tự thiên yêu kia gào thét có thể dừng lại những thiên yêu càng thêm mờ mịt hống đột nhiên đ ấ t bằng phẳng nổi lên trăm đạo lôi ngụy viễn giống to một tiếng chấn động phương viên hơn vạn dặm phong vân bàn toàn lực được kích hoạt không sai đây mới là thời điểm cần phong vân bàn món siêu cấp yêu binh này phát huy tác dụng cuồng phong cửu chuyển phần phật mang theo từng mặt đại k ỳ diễn biến phong vân phủ văn hóa thành từng đạo cuồng phong màu xanh trong nháy mắt bao phủ phạm vi ngàn dặm mà lúc này ở trong này tất cả thiên yêu mới khôi phục lại sau đó lại lần nữa nghe được tiếng c h ố n g trận đinh tài nhức óc giống như tiếng c h ố n g trận vẫn luôn ở đó chưa từng thay đổi thay đổi chỉ là bản thân bọn chúng là di hồn ma quân có tế tự thiên yêu kinh nghiệm phong phú gào to di hồn ma quân am hiểu câu hồn đoạt phách hơn nữa phóng thích không mổ tiếng động ngoại t r ư ờ ngụy n g viễn có thể phát hiện trước không ai có thể phòng ngự đương nhiên dù biết trước hắn cũng không thể làm gì chỉ có thể đem lực lượng có thể phát huy ra được của bản thân phát huy đến cực hạn may mắn hắn vốn là tế tự thiên yêu lại nắm giữ phong phân bàn có lợi nhất với việc c h ấ n áp hồn phách cho nên mới có thể ở trong đợt đánh lén câu hồn đoạt phách này ổn định cục diện nhưng những thiên yêu phương trận khác có thể tổn thất thảm trọng từ trái sang phải liên miên hơn năm vạn dặm mười lăm thiên yêu phương trận chỉ có thiên yêu phương trận của ngụy viễn và một thiên yêu phương trận khác chống đỡ được còn lại mười ba thiên yêu phương trận toàn quân bị diệt à không đúng thân thể của bọn họ vẫn còn cũng còn sống nhưng thiên yêu chi phách bên trong lại bị cướp đi chín phần đợi đến khi mấy phe hợp đạo thể thiên yêu phát hiện cấp tốc chạy tới di、si、hồn ma quân kia đã xong việc rồi rút lui biến mất ở trong ma diễm đại mạc trước sau cộng lại còn chưa tới năm giây loại thủ đoạn công kích không một tiếng động sau khi đắc thủ lại cấp tốc rút lui này dù cho hợp đạo thể thiên yêu bên mình có hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi nhưng cũng không có cách nào dù sao di hồn ma đế cũng là một trong mười ba ma đế tồn tại vừa phi thường quỷ dị thần bí lại vừa cương đại đương nhiên mười ba ma đế không ai là ngọn đèn cạn dầu cả ngụy viễn vẫn còn nhớ tiên linh của câu chuẩn tiên giới chính là bị di hồn ma đế ra tay đánh cho tan thành mây khói di hồn ngụy viễn nguyên thần thiên địa từ từ vận chuyển giống như một kết cấu quy tắc độc lập ghi chép và thu thập tin tức manh mông trên chiến trường hạ giới này mà vừa rồi di hồn ma quân kia ra tay đã bị nguyên thần thiên địa của hắn ghi lại hoàn chỉnh cho nên có muốn làm thịt nó một mẻ không ngụy viễn vừa mới nảy ra ý nghĩ này s ị ma quân đoàn đối diện lại đột nhiên cuồng bạo nói nhảm mười ba thiên yêu phương trận bên này trực tiếp bị phế ai mà không cuồng bạo cho được đúng là cơ hội tốt mà thôi ngụy viễn trơ mắt nhìn di hồn ma quân lặng lẽ l ẩ n đi một lần nữa ẩn nứt tìm không thấy chiến tuyến dài như vậy nó có rất nhiều kiên nhẫn để tìm kiếm cơ hội ra tay đây là một gã thợ săn đủ xuất sắc muốn ngồi sổng nó quá khó khăn chính sự quan trọng hơn oanh vô biên ma diễm như sóng biển cuồn cuộn đập xuống theo sau là vô số dị ma binh sĩ thiên yêu phương trận của ngụy viễn cũng không cần phải nỗ lực gì đã bị bao thành sủi cảo m à diễm như đại mạc phong tỏa trên dưới trái phải ngay cả đường rút lui cũng chặn lại tin tức xấu hơn là ma diễm này đã che đậy tiếng c h ố n g trận không còn thú huyết sôi trao dù là thiên yêu có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ biết sợ mà ma diễm như độc g i à như độc khí như ma âm chỉ trong chốc lát là có thể ăn mòn hơn phân nửa thiên yêu khiến chúng đọa lạc thành một bộ phận của dị ma phòng thủ ngay tại chỗ phòng thủ chờ cứu viện lão tế tự thiên yêu kia gào thét nó vẫn còn đang nỗ lực đây đều là bộ tộc của nó nó nỗ lực phấn đấu hơn vạn năm ban ngày nỗ lực buổi tối nỗ lực yêu thế yêu thiếp nhiều vô số sinh con đẻ cháu cũng vô số thật vất vả mới tích cóp được gia sản vốn còn muốn ở dưới sự t r i hoán của đại thiên tôn viễn chinh vực ngoại làm d ạ n g rỡ tổ tông lập xuống c h i ế n công hiển hách thế mà giờ cả tộc gia trẻ đều phải chết ở chỗ này thật là một cái kết cục trọn vẹn s ô n g lên s ô n g lên ngụy viễn vẫn còn đang gào thét điên cuồng toàn bộ thiên yêu trong phương trận bị vây tựa hồ chỉ có một mình hắn là vẫn còn ở trạng thái thú huyết x ô trào dường như mất trí phát điên căn bản không s ô n g ra ngoài ngược lại chuyên môn s ô n g về phía trung ương phương trận đây là đạo lý gì hơn nữa thân thể ngụy viễn quá lớn lực lượng cũng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng đều là thành niên thể thiên yêu phải mấy chục con mới có thể đè được hắn hơn nữa đó còn là ở trạng thái suy yếu bây giờ ai có thể ngăn được hắn trong nháy mắt toàn bộ thiên yêu phương trận đã bị ngụy viễn xông đến loạn cả lên mà những thiên yêu vốn phụ trách k h i ê n cờ ở ngay giữa phương trận trốn cũng không biết trốn đi đâu thiên yêu tổ đội lưng đeo cửu ngục sơn kia nhanh chóng tránh sang một bên trái thiên yêu tổ đội lưng đeo phong vân mâm kia nhanh chóng tránh sang một bên phải chỉ còn lại tổ đội lưng đeo hỏa phù đô ở trung ương chỉ có thể gào khóc quái khiếu hy vọng ngụy viễn khôi phục lý trí nhưng thật xin lỗi ngụy viễn chính là nhắm vào khối hỏa phù đồ này mà đến đây đều là tài sản cố định mỗi cái thiên yêu phương trận đều tương đương với một thiên yêu quân đoàn đều là đại tộc trong thiên yêu giới cho nên cửu ngục sơn phong vân bàn hỏa phù đồ huyền băng lĩnh vực những siêu cấp yêu binh này đều là của riêng thường thường cần mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm qua các thời đại đời đời rèn luyện cường hóa giống như thứ sắc thuốc được lưu truyền mấy trăm năm thời gian càng lâu t ư vị lại càng thơm trong nháy mắt tám con thiên yêu lưng đeo hỏa phù đồ kia liền va chạm trực diện với ngụy viễn t h ị c h một tiếng kèm theo tiếng k ê u thảm thiết của tám con thành niên thể thiên yêu này viên hỏa phù đồ đại ấn vừa nặng nề vừa to lớn kia liền bay lên cùng với tám cái l ư m đầu ở giữa trời cao kịch liệt quay cuồng thấy sắp rơi xuống đất thì cái đuôi to lớn của ngụy viễn mãnh mẽ quất tới thật là hay viên hỏa phù đồ đại ấn kia liền vừa vặn cắm vào cái đuôi của ngụy viễn ở phía trên không biết từ lúc nào đã mọc ra một cái gai ngược to lớn cứng rắn có độ cong kỳ dị cắm vào rồi thì không lấy xuống được đương nhiên tám con thành niên thể thiên yêu kia bởi vì đang làm nhiệm vụ vác cờ thân thể của bọn chúng cũng gắn liền với hỏa phù đồ cho nên đều bị mắc kẹt kêu trời trời không thấu thét đất đất không nghe mà hỏa phù đồ đại ấn kia rơi vào cái đuôi của ngụy viễn càng làm cho hắn nóng đến mức ngao ô kêu to toàn thân giống như bị điên nhảy nhót xoay người về phía trước chụp sơn dừng lại cho ta dừng lại lão tế tự thiên yêu kia gà lớn cái hỏa phù đồ đại ấn này cũng là bảo vật mà bộ tộc của nó đã truyền thừa suốt một trăm tám mươi n g h n năm thứ đáng giá nhất từ trên xuống dưới chính là cái hỏa phú đồ đại ấn này nhưng ngụy viễn làm sao có thể dừng lại ngược lại còn tăng nhanh tốc độ sau đó một đầu đụng vào ma diễm đại mạc ma diễm đại mạc này cũng lợi hại lại có thể chặn đứng thân hình to lớn của ngụy viễn ma khí quỷ dị mang theo ma diễm màu đen trong nháy mắt liền bao phủ lấy ngụy viễn thầy hắn sắp táng thân trong ma diễm nhưng giây tiếp theo chỉ nghe oanh một tiếng nổ lớn vô số yêu viêm thiên hỏa bạo phát phun trao một lần hành động đột phá vòng phong tỏa của ma diễm theo sát đó một cái đuôi dài mấy chục dặm cương tráng cứng rắn phía cuối còn mang theo một viên hỏa phụ đồ đại ấn liền quét ngang qua đây chưa từng thấy qua ai ngang ngược như vậy chỉ một kích kết giới đại mạc do vô tận ma diễm tạo thành đã bị đánh cho nát bấy trong khoảnh khắc cả người ngụy viễn đều bị yêu viêm thiên hỏa bao phủ thật sự là giống như một con thiên hỏa cựa long neo ô một tiếng liền vọt ra ngoài vừa chạy nhanh còn vừa điên cuồng vung đuôi quét ngang a ma diễm này cũng là đồ tốt mấu chốt là bị yêu viên thiên h ỏ a khắc chế thu thập tài nguyên hợp tình hợp lý hợp quy hợp pháp ngụy viễn bề ngoài càng thêm điên nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ hận không thể l a n lộn khắp nơi không phải hắn chính là đang l a n lộn đầy đất thừa dịp từng đạo ma diễm đại triều che trời lấp đất thừa dịp bốn huyết nhãn ma quân kia không tập trung ở nơi này lúc này không tranh thủ vơ vét tài nguyên thì còn chờ đến khi nào ngụy viễn có thái độ rất nghiêm túc hắn thậm chí thực sự đem mình đặt vào thân phận của một con thiên yêu chỉ bởi vì hắn thực sự muốn trở thành một y ê u tiên được rồi nói thẳng ra là hắn chỉ hy vọng mình có thêm một thân phận cổ nhân nói thêm một người bạn là thêm một con đường hắn không có nhiều bạn bè như vậy không thể làm gì khác hơn là tạo thêm mấy cái thân phận có thể lấy thân phận yêu tiên độ kiếp phi thăng tiến vào tiên giới chẳng những có thể tránh được khả năng tồn tại những sát cục nhắm vào h ắ n mà hắn còn có thể càng thêm thành thạo ai có thể nghĩ tới trong thân phận y ê u tiên của hắn vẫn là tiên quân nhân tộc chứ ngụy viễn đặc biệt thích mang đến cho người khác kinh h ỉ ngoài ý muốn chỉ là nếu muốn đi theo con đường y ê u tiên này vậy thì không thể mang theo tâm thái no à game no lay、like. đây là một đường đua khác thân phận tiên quân trang kiếp của nhân tộc còn có toàn bộ thực lực có thể chiếu cố không nhiều lắm cũng chỉ tám chín thành mà thôi những trở ngại bày ra trước mặt hắn có mấy cái một là cần rất nhiều tài nguyên cái này không thể nghi ngờ hai là cần phải b a n thiên quá hải cái thứ ba là điều chỉnh lại lý giải đối với địa thủy hỏa phong trong góc nhìn của n h â n tộc lý giải của hắn đối với bốn loại địa thủy hỏa phong này là không có vấn đề hoàn toàn đầy đủ nhưng hắn dù có hiểu thế nào cũng chỉ biết tư luyện thành tiên nhân n h â n tộc mà sẽ không biến thành y ê u tiên chuyện này một ngàn người có một ngàn cách lý giải có lẽ đối với tiên nhân n h â n tộc mà nói làm người tốt không làm lại đi làm yêu đây là điều khó hiểu nhưng đối với ngụy viễn mà nói đây là một con đường hắn kiêm dung và tích lũy học rộng khắp những điểm mạnh của người khác cũng là phương thức hắn chế tạo lá bài tẩy cho mình tiên giới khó lường nước sâu không gì sánh được không có mấy trăm con bài chưa lật hắn đều không có mặt mũi nào gặp giang đông phụ lão đã không có hình thái ý thức ở trên g i à n g buộc ngụy viễn mới có thể triệt để hoàn toàn buông lỏng lấy góc nhìn của thiên yêu lấy cản ngộ của thiên yêu để lý giải địa thủy hỏa phong như vậy hiệu quả thấy rõ ngay lập tức bởi vì này thực sự bất đồng dù cho bản chất của bốn hệ lực lượng địa thủy hỏa phong này không thay đổi nhưng hệ thống tu tiên của n h â n tộc ở hng ờ ờ thức lý giải và cảm ngộ là lý giải lĩnh ngộ chuyển hóa một lần sáng tác hai lần sáng tác thậm chí ba lần sáng tác cuối cùng hình thành vô số loại biến hóa bản chất cốt lõi của vô số loại biến hóa này chính là tu tiên g i ả n h â n tộc lợi dụng loại lực lượng này để chuyển hóa thành lực lượng tự thân cần ví dụ rõ ràng nhất chính là thổ linh căn phong linh căn thủy linh căn hỏa linh căn mộc linh căn lôi linh căn trong đó mộc linh căn cùng lôi linh căn căn bản chính là biến hóa diễn sinh ra sau này thậm chí nếu như có thể sau này còn có thể tiếp tục diễn sinh ra linh căn tương tự linh căn chính là kết tinh lý giải của hệ thống tu tiên nhân tộc đối với bốn hệ lực lượng địa thủy hỏa phong theo một ý nghĩa nào đó đây đều là phương hướng ở trên cấp độ siêu giới hạn vi mô mà ngược lại tộc thiên yêu bọn họ theo đuổi bốn hệ lực lượng địa thủy hỏa phong là thô bạo thô giáp khổng lô càng vĩ mô nói ví dụ địa thủy hỏa phong giống như là dầu mỏ nhân tộc là nghiên cứu ra ô tô máy bay tàu thủy những cơ giới này để gián tiếp nắm giữ năng lượng trong dầu mỏ mà thiên yêu trực tiếp uống dầu mỏ hai chủng tộc đạt được dầu mỏ đều giống nhau nhưng cây khoa học kỹ thuật phát triển ra có thể giống nhau chỉ có quỷ mới tin lúc này ngụy viễn vừa suy tính những thứ này vừa đem phù văn thiên hỏa trong hỏa phù đồ đại ấn dung hợp lại cái dung hợp này chính là dung hợp không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật nào không có các loại thao tác trong hệ thống tu tiên của nhân tộc t h ầ n túy t h ơ bạo chính là trực tiếp lấy nhục thân dung hợp phương thức như vậy chính là tiên nhân nhân tập nhìn cũng phải hô một tiếng nghiệp c h ư ớ n g nhưng đặt ở bên phía thiên yêu chính là thao tác bình thường nhiều lắm chính là thân thể gánh không được cao thấp tiến độ dung hợp mà thôi mà dung hợp t h ơ bạo như vậy cũng sẽ mang đến các loại biến dị cấm kỵ trên thân thể thân thể khổng lồ như núi tính là gì vô số bản nguyên thiên hỏa của yêu viêm này dung hợp lại trong thời gian ngắn ngủi mấy giây ngụy viễn liền mọc ra một cái đầu tính thêm ba cái phía trước hắn đã có bốn cái đầu to mà đôi cánh thiên hỏa trên lưng kia cũng nhanh chóng lớn mạnh cánh răng rộng đạt đến hơn năm ạn mét kỳ thực vẫn có chút nhỏ nhưng không sao từ từ rồi sẽ đến ngược lại là cái đuôi dài hơn mười cây số kia thực sự thành thật thiên hỏa lưu tinh chùy bên trái quăng bên phải quăng nện xuống trên oanh linh hoạt đa dạng mạnh mẽ như rồng hơn nữa còn mang theo hỏa phù đồ đại ấn uy lực thuê đâu chỉ tăng lên gấp mười lần trong thời gian ngắn ma diễm đại mặc nặng nề g h kia đã bị hắn đập tan tành cứu ra đội ngũ hình vuông thiên yêu đã tuyệt vọng kia một lần nữa trên thực tế hắn sẽ không đi xa vẫn luôn quanh quẩn đội ngũ hình vuông thiên yêu mà xoay vòng mà không quá mấy giây mấy đại chiêu của mấy đầu hợp đạo thể thiên yêu phe mình cũng lần lượt đến chậm những đại chiêu này thật là khủng khiếp thật là khí phách một hơi đánh tan chấn áp trùng điệp ma diễm một lần nữa ổn định trận tuyến mà đội ngũ hình vuông thiên yêu theo danh sách phía sau lại là đã thúc giục dưới tiếng trống nhanh chóng s á t nhập chiến trường bắt đầu một vòng chém giết chiến mới may mắn chính là đội ngũ hình vuông thiên yêu mà ngụy viễn ở thành công lui về tuy rằng số lượng tử trận vượt qua bốn thành nhưng chỉ ít không có toàn quân bị diệt vừa rồi một đợt kia mười lăm cái đội ngũ hình vuông trực tiếp không còn mười ba cái mà ngụy viễn ẩn sâu công và danh chẳng những kiếm đủ tài nguyên cho lão ngũ cũng thuận tay vơ vét cho mình một đống lớn lông dê trục sơn hỏa phù đồ đại ấn của tộc ta đâu tế tự thiên yêu g i ả n u ô tới chậm một hơi kia nổi giận đùng đùng qua đây tuy rằng trục sơn đáng chết này lại một lần nữa cứu bọn họ nhưng cướp đi hỏa phù đồ đại ấn nhất định phải trả hỏa phù đồ đại ấn đại ấn gì ngụy viễn vô cùng kinh ngạc sau đó lắc lắc cái đuôi nhỏ của mình phía trên kia còn có đại ấn gì nữa trục sơn ngươi không muốn dở cho chúng ta đều tận mắt nhìn thấy ngươi đoạt hỏa phù đồ đại ấn nhảy vào trong ma diễm chờ ngươi xé nát ma diễm đại mạc trở về hỏa phù đồ đại ấn kia liền không có nói những lời này ngay cả lão yêu tế tự này cũng không nói nổi nữa trước sau cũng chỉ ngắn ngủi mấy giây trục xuân này chẳng lẽ trực tiếp đem hỏa phù đồ đại ấn toàn bộ nuốt rồi sao còn có chuyện như thế hỏng rồi ta đều đã quên hết vừa rồi xảy ra chuyện gì chờ đã di hồn ma quân lờ nó đem yêu p h á t của ta câu đi rồi ngụy viễn nghĩ mà sợ kêu lên bốn cái đầu lớn run rẩy từ đầu đến chân đều tản ra dáng vẻ ta là tiểu đáng thương ta là tiểu k h ả yêu điều này làm cho lão yêu tế tự cũng chỉ có thể thôi bởi vì chuỗi chứng cứ vô cùng xác thực là di hồn ma quân câu hồn trước chụp sơn thất tâm phong ở sau sau đó đánh bậy đánh bạ mang đi hỏa phù đồ đại ấn lại d ầ n vặt hỗn loạn xé nát ma diễm cứu đại r a một mạng bằng không bọn họ chưa chắc có thể đợi được cứu viện đúng lúc này ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng khẽ động theo sát đó tất cả thiên yêu đều sinh ra một loại cảm giác t h i ê n lương thần thánh không rõ đã cảm thấy nhất định phải lập tức quỳ bái lập tức phải c ă m tâm tình nguyện dâng lên toàn bộ của mình giờ k h ắ c này vô số thiên yêu bao gồm cả thiên yêu đang chiến đấu ở tiền tuyến đều lập tức nằm xuống nằm dạp trên mặt đất vô cùng thành k ứ n g đơn giản là lão đại r ú t cuộc tu thành chính quả hóa thành vạn yêu chi mẫu chính thức xuất thế mụy viễn cũng nằm dạp trên mặt đất nhìn bóng ma vạn yêu chi mẫu này từ phía sau vô cùng xa xôi vượt qua trong nháy mắt chỉ một giây lên nước tất cả quân đoàn dị ma cùng với phương trận thiên yêu ở tiền tuyến đối với vạn yêu chi mẫu mà nói đây đều là tài nguyên không có phân chia địch ta khi cần thiết ngay cả hợp đạo thể thiên yêu cũng là một n g ộ m một cái ngụy viễn vô cùng may mắn may mắn hắn lùi xuống bằng không đợt này tài khoản nhỏ thiên yêu vất vả kinh doanh phải bắt đầu lại chẳng qua điều này cũng có nghĩa là thời gian cho lão n g ũ không còn nhiều lắm lão đại hóa thân vạn yêu chi mẫu nó tùy thời có thể đem cái kia tiến độ ốc t r ứ n g chậm nhất cho n ư ớ c chọn xem như món điểm tâm ngọt khai vị không có chút áp lực nào quân đoàn dị ma tạm thời rút lui chiến tranh vì thế cũng tạm thời kết thúc đây đối với thiên yêu phổ thông mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt cực lớn một cuộc chiến tranh như vậy đối với bọn họ mà nói vô cùng tàn khốc càng lộ rõ sự nhỏ bé của bản thân nhưng đối với ngụy viễn mà nói loại tạm dừng này ngược lại càng giống như một loại cạnh tranh nào đó mà hắn không biết đã kết thúc một giai đoạn tiếp theo sẽ đến giai đoạn đối kháng tiếp theo kỳ quái dị ma cùng thiên yêu ở nơi hạ giới này giết đến túi bụi nhưng vì sao lại cho ta một loại cảm giác bọn họ đang tiến hành một loại hợp tác có giới hạn ngụy viễn có chút bất an vì vậy suy nghĩ một chút hắn liền đem tài nguyên vốn chuẩn bị phân cho lão ngũ từ không một phần trăm ban đầu lặng lẽ tăng lên tới một phần trăm tức là hắn chiếm chín mươi chín phần trăm vậy t u y là việc này có chút nguy hiểm không phải hắn phân cho lão ngũ tài nguyên thiếu mà là quá nhiều ngụy viễn chia ra một phần trăm bình thường mà nói phải trải qua ít nhất mười lần đại thắng sau đó mới có thể phân phối đến nhưng tình huống bây giờ nơi nào còn có mười lần cơ hội nữa từ biệt vị tế tự lão yêu kia ngụy viễn mượn danh nghĩa thiên tôn triệu hoán một mình trở về những thiên yêu đi cùng hắn trước đó đều chết thảm ở chiến trường đây là không có cách nào đi qua màn ánh sáng màu xanh lam bị bắn ra truyền tống ra gần trăm vạn đức dặm chỉ trong khoảng nửa khắc phía trước chính là tế đàn to lớn nơi đây và o thời khắc này ngược lại yên tĩnh xa xa ngụy viễn liền kích hoạt viên thiên yêu phù văn đặc biệt đại biểu cho thân phận lão m ú ở trên đầu có thứ này mới có thể tự do trở về nếu không chính là đào binh trông coi tế đàn này là bốn đầu hợp đạo thể thiên yêu bốn cái bọn họ thân thể to lớn một cái bên trái một cái bên phải một cái ở trên một cái ở dưới trên lý thuyết v i ệ c truyền tống trên tế đàn này là sử dụng lực lượng của bọn họ trước mặt bọn họ ngụy viễn với thân thể dài hơn mười cây số cũng có một loại cảm giác nhỏ bé như hạt gạo nguyễn viễn bước lên tế đan lập tức liền cảm ứng được khí tức và ý chí của lão ngũ nó đang tìm kiếm mình cũng một mực lo lắng chờ đợi dù sao đây là một ván rút cuối cùng lòng nóng như lửa đốt có thể lý giải chẳng qua khí tức của lão ngũ lại ngoài ý muốn có chút suy nhược dường như đang gặp công kích không đúng nó nóng nảy rồi lão đại tiến d i a i thành vạn yêu chi mẫu kích thích đến nó nguyễn viễn đang muốn bắt đầu truyền tống thình lình một đạo yêu ngôn liền văng lên trong đầu hắn trục sơn người có nguyện vì bản tôn cống hiến là lão tư nhưng nó không phải tới c h ư a mộ ngụy viễn mà là chuẩn bị cắt đứt một cái phao cứu mạng cuối cùng của lão ngũ bởi vì trên tế đàn đột nhiên xuất hiện một viên lãnh bài đặc biệt vừa thần bí hướng về phía tế đàn lóe lên theo sát đó không đợi ngụy viễn đáp lại hắn đã bị truyền đến một khu vực xa lạ mà không phải là thánh điện của lão ngũ tiểu yêu trục s ơ n dám đối với thiên tôn buông lời cuồng ngôn sĩ hạ phạm thượng tờ hơi ao thiên yêu luật phải mau chóng tiêu diệt thanh âm này còn chưa dứt bốn phía đã hiện ra mười hai con thiên yêu thân niên thể rất coi trọng hắn nha không đến thì tốt dn thì hay hắn thích loại phức tạp này bởi vì đây cũng là ngầm đồng ý hợp pháp hợp quy một loại phương thức cạnh tranh vừa không làm tổn thương đến h i ể u nghị giữa các thiên tôn cũng sẽ không đem phạm vi k h o é t đại kẻ thua hai bàn tay trắng người thắng nói cái gì cũng đúng hiện tại ngụy viễn biết nguyên nhân khí tức của lão ngũ hư nhược ở nơi nào nó c ư nhiên đang đặt cược mua hắn thắng thật là quá điên cuồng hoàn toàn chính xác nó đã không có gì để mất không bằng được ăn cả ngã về không cho nên lúc này ngụy viễn rõ ràng là có thể cảm ứng được khí tức của lão ngũ lão tứ còn có lão tam xoay quanh ở chỗ này ngay cả lão nhị đều sẽ liếc mắt qua đây đương nhiên chỉ liếc mắt lão nhị lúc này đang đuổi theo người thắng lão đại ở tiên tuyến đại triển thần uy vanh một t ò a k i ề u n g ụ c sơn ầm ầm nện xuống đồng thời còn huyễn hóa ra mấy trăm t ò a k i ề u n g ụ c sơn hư ảnh ở trên thiên khung đối diện ra tay hơn nữa ra tay tức là vương tặc một tòa kiểu ngục sơn đỉnh cấp cho nên hắn lựa chọn nganh chiến bởi vì ưu thế của hắn ở nơi này vanh kết giới lực t r à n g đè xuống thân thể ngụy viễn trong nháy mắt bị đập xuống phía dưới hắn không có cả sức đánh trả sau đó đã bị vây công mà trên thiên khung từng đạo kiểu ngục sơn hư ảnh cũng như mưa tên cấp tốc hạ xuống mỗi khi hạ xuống một cái bóng mờ lực t r à n g kết giới do kiểu ngục sơn hình thành liền gia tăng một thành uy lực đây là một thủ đoạn rất cường đại trên chiến trường bất luận là dị ma hay là nhân tộc chỉ cần bị cửu n g ụ c sơn ngăn chặn liền căn bản không chịu nổi áp lực gia tăng không ngừng sau đó mấy trăm đạo cửu n g ụ c sơn hư ảnh vậy có nghĩa là mấy chục lần lực t r à n g kết giới tiểu yêu trục sơn này tuyệt đối không chịu nổi chỉ là khi mấy trăm đạo cửu n g ụ c sơn hư ảnh kia đều đánh xuống mười hai con thiên yêu thủ hạ của lão tứ lại ngửi được có gì đó không đúng tiểu yêu trục sơn kia lại còn sống điều này sao có thể trong tay nó có hai kiện siêu cấp yêu binh đáp án bị một đầu thiên yêu thành niên thể phát hiện chỉ là đáp án này khiến cho những thiên yêu khác đều kinh sợ thảo nào không sợ từ ngục sơn c h â n áp có yêu binh khác trong tay tự nhiên có thể đối kháng nhưng vấn đề chính là ở chỗ mọi người đều là thiên yêu thành niên thể đơn độc trưởng khống một kiện siêu cấp yêu binh đều là gian nan dựa vào cái gì ngươi có thể trưởng khống hai kiện nhưng đáp án này đã không quan trọng thiên tôn nếu đều không có nhúng tay đã nói lên việc trục sơn sở hữu hai kiện siêu cấp yêu binh trong tay là hợp tình hợp lý hợp pháp hợp quy hết thảy đều có nguyên do làm sao bây giờ kiểu n g ụ c sơn đều không áp chết được vậy dùng những siêu cấp yêu binh khác hoặc là thủ đoạn khác là có thể giết chết được bọn họ là thiên yêu không phải g i ã thú sẽ không đến mức này đều không nghĩ ra cho nên vẫn là đè chết nó chư vị thời khác vì thiên tôn thuần phục tận tiết đến rồi không giết trục sơn bọn ta còn mặt mũi nào đi gặp thiên tôn tế một đầu thiên yêu thành niên thể nổi giận gầm lên một tiếng đâm đầu vào k i ử u n g ụ c sơn thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt đã bị kết giới lực tràng nghiền thành phấn vụn nhưng tương ứng lại gia tăng lực tràng kết giới của k i ử u n g ụ c sơn lên nhiều nhất là năm thành mà trên k i ử u n g ụ c sơn kia cũng cấp tắc h i ể n hiện ra những biến hóa kỳ lạ thần bí khe núi huyết sắc giống như là từng cái miệng rộng nứt r a lại phảng phất như đại địa khô cạn nứt nẻ đang đợi mưa rào tiên huyết thậm chí trên k i ử u n g ụ c sơn cũng dần dần có một cái đầu h ư ảnh khổng lồ lại âm lãnh chậm rãi hiện lên đó là những thiên yêu chi p h á t thu thập được trong mấy trăm ngàn năm qua của t ò a kiểu ngục sơn này cũng là đầu nguồn lực lượng của siêu cấp yêu binh kiểu ngục sơn này nơi này nào phải là núi rõ ràng chính là thi hài của vô số đại thiên yêu cường đại biến thành cho nên nhìn như bề ngoài lực tràng kết giới gia tăng năm phần mười nhưng trên thực tế trải qua việc đầu thiên yêu này liều mình hiến tế kiểu ngục sơn này lại như là muốn sống lại vậy vì thiên tôn tế c o n thiên yêu thành niên thể thứ hai cũng không chút do dự thả người đánh lên i ể u ngục sơn lần này thân thể của nó trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vân to lớn bao phủ i ể u ngục sơn trong đó càng truyền ra tiếng nhai nuốt rất lớn nó thật sự muốn sống lại rồi mười đầu thiên yêu thành niên thể còn lại thấy thế chẳng những không lo lắng ngược lại vẻ mặt chờ mong lúc này tốt rồi dù sao cũng có thể giết chết tiểu yêu trục sơn kia theo kết giới l ư c trường của cửu ngục sơn duy trì liên tục tăng cường nó cũng hoàn toàn sống lại không còn là ngọn núi cố định mà hóa thành một con thiên yêu cự thú mang theo hắc vụ cuồn cuộn hướng về phía ngụy viễn phía dưới mà điên cuồng dẫm đạp s ô n g tới kiểu ngục pháp ấn như ẩn như hiện cũng là muốn từ một cực đoan này chuyển biến sang một cực đoan khác kiểu ngục tri ngục cái tên này dĩ nhiên không phải để nói chơi trong một sát na này ngụy viễn thật giống như cả người đều rơi vào trong một cái ao đầm tản ra mùi hôi thối lạnh như băng nhớp nháp vô số những thứ như dây leo dễ cây chui tới chui lui trong ao đầm quấn quanh thân thể hắn nỗ lực kéo hắn xuống chỗ sâu nhất mà bốn phương tám hướng càng là truyền đến tiếng nhai quỷ dị thân thể hắn đang bị ăn t ơ i từng tấc một nhưng nhìn không thấy thứ gì đang thôn vệ hắn mạnh mẽ ngẩng đầu một vầng trăng khổng lồ có chút phiếm hoàng chiếu xuống trong một khắc ngụy viễn thực sự cho rằng mình đã thấy được ánh trăng trên địa cầu sau đó hắn mới ý thức được đó là một đoàn thiên yêu chi phách quái dị hóa tốt mẹ nó thật âm hiểm ngụy viễn bị sợ đến nhảy dựng không nghĩ tới thiên yêu nhất tộc còn cất giấu truyền thống như vậy đây chính là thiên yêu chi phách đã chết cũng có thể dùng theo thuyết pháp của nhân tộc tương đương với quỷ hôn chẳng qua một đoàn lớn như vậy ít nhất gần trăm vạn thiên yêu chi phách mới có thể tụ hợp mà thành trăm vạn nghiệp chướng ngụy viễn lập tức ý thức được vị siêu cấp yêu binh này ít nhất đã bị một thiên yêu bộ tộc c ư ờ n g đại cung phụng tế tự cường hóa hàng trăm vạn năm trở lên hắn phải thừa nhận giờ khác này hắn đã sợ ngây người nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cái đ o à n thiên yêu chi phách quái dị hóa kia đã bỏ tới xuyên thấu thân thể ngụy viễn thẳng đến thiên yêu chi phách của hắn giả như hắn có thứ đồ chơi đó bình thường mà nói cướp lấy thiên yêu chi phách của ngụy viễn như vậy thân thể hắn sẽ đến phiên bị đối phương đã khống chế đến lúc đó muốn đánh muốn giết hoặc là dứt khoát trở thành tên khốn kiếp đều là chuyện trong một ý niệm nhưng vấn đề là ngụy viễn làm gì có thiên yêu chi phách nào hắn có chính là đệ ngũ nguyên thần giáp cùng với một tòa nguyên thần thiên địa n g ư ơ i muốn sao muốn thì cứ tới đây cầm động thủ coi như ta thua ngụy viễn căn bản đều không hứng thú đối kháng thật giống như ở trong ngày viêm ăn một que kem lớn vậy vô cùng sảng khoái không sai vô cùng thoải mái cái đoàn thiên yêu chi phách quái dị hóa to lớn này đặt ở trong thiên yêu giới chỉ cần không khống chế được là có thể dễ dàng làm cho cả một bộ tộc lớn trở thành quỷ vực coi như là đặt ở tu tiên giới vậy cũng đầy đủ làm cho phương viên trăm vạn dạm biến thành tuyệt địa từ địa đừng nói người bình thường tu tiên giả đều không đối kháng được trong này biến hóa quỷ dị mạnh có thể sống dễ xuất tất cả biến hóa ngàn loại quỷ mị nếu để mặc cho nó phát dục yếu một chút tu tiên giới cũng phải nuốt chửng lấy trầm luân thế nhưng ở chỗ ngụy viễn thật sự là một que kem cỡ lớn mỹ vị vừa thơm ngọt trong khoảnh khắc che lấp quỷ dị tiêu tan thành mây khói cấp tốc chuyển hóa thành cuồn cuộn nguyên thần chi lực chỉ riêng một đoàn thiên yêu chi phác này gần như sắp có thể so sánh với một đầu vạn yêu chi mẫu điều này cũng có nghĩa là ngụy viễn có thể tiếp tục tu luyện nguyên thần thiên địa món nguyên thần vũ khí kia vừa lúc cần tiếp tục cường hóa một phen chỉ là lúc này ngụy viễn được chỗ tốt nhưng cũng phạm vào khó kế tiếp phải diễn như thế nào dù sao đây căn bản không phải là thứ mà một con thiên yêu nho nhỏ như hắn có khả năng đối kháng vậy cũng chỉ có thể giả ngu trước kéo dài thời gian lão ngũ không phải ca không giúp ngươi mà là kế hoạch có biến nguyễn cảm khái trận chiến ngày hôm nay nếu hắn còn có thể sống sót như vậy nhất định là có lỗi tuyệt đối sẽ lộ tẩy thật đem thiên yêu nhất tộc trở thành ngốc tử t ộ c nguyễn viễn đang tính toán như thế thình lình đối diện mười đầu thiên yêu thành niên thể còn thừa bỗng nhiên giống như là mất đi sự khống chế hóa ra là tập thể tự sát đồng loạt đánh về phía cửu ngục sơn thông qua hiến tế làm cho cửu ngục sơn thu được lực lượng kết giới càng cường đại hơn thủ đoạn này hiển nhiên không phải mười đầu thiên yêu này có bao nhiêu giác ngộ bọn họ tuy là có thể tại đối diện lão tứ ra lạnh một tiếng liền tự sát hiến tế có thể tuyệt đối sẽ không im hơi lặng tiếng như thế cho nên là lão tứ giở trò sao ngụy viễn sửng sốt tận lực bồi tiếp vẻ mừng rỡ cái gì gọi là vẽ rắn thêm chân cái này mẹ nó chính là vốn dĩ với tình huống như thế ngụy viễn nhiều lắm là chống đỡ thêm hơn mười giây nữa xác định vững chắc sẽ lộ tẩy đây đã là vượt ra khỏi phạm trù thực lực của hắn liếc mắt một cái là giả nhưng là lão tứ đối diện kia cũng không biết đang gấp cái gì dĩ nhiên một tia ý thức áp lên liên tục rút người cứ như vậy sợ thua sao người cứ như vậy thiếu kiên nhẫn sao nhưng ngay lúc này ngụy viễn liền gặp được một đầu thiên yêu thi thể bỗng nhiên mở mắt nhìn qua tầng tầng huyết vụ lớn tiếng quát lên dạ hình người cũng dám gian lận đi ra nhận lấy cái chết cái quỷ gì dạ hình gian lận ngụy viễn lập tức hiểu ra nguyên lai là lão tứ thấy hắn dưới tình huống như vậy còn có thể tiếp tục kiên t r ì cho nên phán đoán sai lầm là lão mũ giở trò trong thân thể ta có lão mũ sao cho nên chỉ cần xác định lão mũ r a lận lão tứ là có thể thông qua phương thức nào đó trực tiếp tuyên bố nó thắng nhưng lão mũ thực sự không có r a lận trời đất chứng giám lão mũ có thể thuần khiết ngụy viễn trong lòng cười nguyên thần thiên địa không tiếng động bao trùm đi qua liền đem một luồng yêu phách này của lão tứ cất đi ngược lại đằng nào cũng bại lộ không bằng một lần ăn no cho nên trong nháy mắt này đối với lão tứ mà nói chính là nó đầu nhập một luồng yêu phách như trâu đất xuống biển không thấy động tĩnh nhất thời nó giận dữ tốt lão ngũ quả nhiên là ngươi dám chơi bẩn bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn muốn chối cãi một g i â y kế tiếp một đạo chân chính thuộc về lực lượng của lão tứ trực tiếp hàng lâm nó muốn người tăng vật cũng lấy được bắt được lão ngũ sau đó đến chỗ lão đại phân xử chỉ là thình linh lực lượng của lão ngũ cũng trong nháy mắt hạ xuống cô việt người muốn làm dự kết quả tỷ thí sao lão mũ nghĩa chính ngôn từ thanh âm vang lên bởi vì nó đích xác không có gian lận t ô y ngay không sợ chết đứng mà hành vi can thiệp trực tiếp như của lão tứ cũng rất ác liệt tuy là nó cũng không biết vì sao đầu t r ụ c sơn tiểu yêu kia lợi hại như vậy cứ nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy tổng sẽ không nó đã tiến giai hợp đạo thể rồi chứ nói chung lão mũ trước đó được ăn cả ngã về không á c t r ụ c sơn thắng lợi bất kể là nguyên nhân gì chỉ cần t r ụ c sơn thắng nó chính là người thắng lớn nhất hiện tại lão tứ như vậy nhất định chính là không chơi nổi muốn chơi xấu nói bậy bạ gì đó dạ hình là ngươi đang gian lận lão tứ rất phẫn nộ mà nó đây là bạch liên tiện nhân ở đâu ra dám làm không dám chịu cù việt ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt ngươi đã can thiệp tỉ thí như vậy kết quả cuộc tỉ thí này là vô hiệu phải chọn ngày khác tỉ thí lão mũ trầm giọng nói tỉ thí kết quả vô hiệu nó cũng sẽ không tổn thất cái gì trục sơn còn sống vừa lúc cứu trở về cho nó lâm trận mới mài gươm hảo hảo bồi dưỡng quan trọng nhất là lão tứ bên kia đã chết mười hai con thiên yêu thành niên thể chín mươi phân a nha nha cái này so với thắng nó còn muốn thoải mái thả ngươi yêu d á m dạ hình rõ ràng là ngươi đang ở đây g i a lận lão tứ giận tím mặt ta không có g i a lận ngược lại là ngươi can thiệp tỉ thí hành vi không thua nổi là sự thực ha h à dạ hình ngươi mới là kẻ không thua nổi chuyện này coi như là đến chỗ xích ghét ta cũng không sợ tốt vậy lập tức gián đoạn tỉ、thí. mời xích ghét đứng ra nhìn xem rốt cuộc là ai không nói quy tắc lão mũ cũng nổi giận xích ghét chính là lão đại bây giờ đã hóa hình tiến giai thành vạn yêu chi mẫu giới pháp nhãn của nó toàn bộ thị phi khúc trực cũng có thể liếc mắt khám phá mà ngụy viễn là vạn vạn không nghĩ tới sự tình còn có thể phát triển như vậy mắt nhìn thấy lực lượng của lão mũ ầm ầm hạ xuống một bả l i ề n đem tòa t i ể u ngục sơn kia lấy đi ngụy viễn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái hóa thành bộ dáng chỉ còn một hơi thở ta không thể cản trở lão ngũ nhưng là lão tứ đối diện kia lại thực sự buồn cười tốt con mẹ nó trực tiếp hủy diệt chứng cứ đúng không mặt mũi cũng không cần đúng không tiểu yêu phía dưới kia đều nhanh chết rồi ngươi còn muốn giết người diệt khẩu đúng không chỉ bằng thân thể nhỏ bé kia của nó gánh nổi kiểu ngục sơn má nó ngươi dừng tay cho ta lực lượng của lão tứ cũng ầm ầm hạ xuống việc đã đến nước này đến tai xích ghét cũng vô ích bởi vì lão ngũ không biết xấu hổ như vậy khẳng định đã đem chứng cứ xóa đi đến lúc đó xích ghét chỉ biết mỗi bên đánh năm mươi đại bản nhưng này thì có ích lợi gì dạ hình nhiều lắm là chết một đầu tiểu yêu không có gì cả tổn thất nó đâu nhưng là tổn thất c h ọ n vẹn mười hai con thiên yêu tiềm lực má nó thà rằng như vậy không bằng trước giờ triển khai vương đấu đã phân cao thấp cũng c h ư a sinh tử dừng tay ngay tại thời khắc lực lượng của lão tứ và lão mũ hung tợn không chút nào cất dữ l i ề u một phen lập tức phải triển khai sinh tử quyết chiến một đạo yêu ngôn manh mông cuồn cuộn mà đến trong nháy mắt đem lực lượng hai người tách ra xích ghét thiên tôn có lạnh đối đầu cải địch mạnh nghiêm cấm nội chiến người tới chính là lão nhị còn như cuộc tỉ thí này tạm thời gác lại chọn ngày lại so lão nhị uy dù là lão tứ và lão ngũ cũng không dám không nghe theo còn như ngụy viễn nằm trên đất chỉ còn một hơi thở lão nhị cũng là liền nhìn nhiều đều chưa từng không phải không nhìn chúng là thật không có ý nghĩa lão tứ lão ngũ tuy là lạc hậu rất nhiều nhưng đây cũng là những tồn tại thực lực siêu cường dù cho không có ấp chứng bình thường mười mấy con thiên yêu hợp đạo thể đều đánh không lại cũng là có thể chính diện đối kháng ba quân làm sao lại ra cạm bẫy còn không phải là hai vị này bởi vì hạn chót đào thải c h ế n nguyên nhân áp lực quá lớn cho nên mới đấu đá nhưng kỳ thật căn bản không cần thiết bởi vì lần này năm cái thiên yêu vương chứng của bọn họ cũng sẽ không thực thi hạn chót đào thải thậm chí có khả năng nờ mờ người bọn họ đều có thể tiến ra y ê u tiên tiên giới đại thiên tôn muốn khoát trương chiêu mộ chỉ là bí mật này tạm thời chỉ có lão đại và lão nhị biết được còn lại lão tam lão tứ và lão ngũ lại cần thời cơ lão nhị đi lão ngũ rất nể mặt đem món siêu cấp yêu binh k i ề u mục sơn kia ném cho lão tứ nó biểu hiện rất rộng rãi bằng phẳng chỉ là đem ngụy viễn chỉ còn một hơi thở mang đi kế tiếp nó nên vì ngụy viễn lâm trận mới mài gươm đại lực bồi dưỡng tranh thủ cuộc tỉ thí kế tiếp trở nên càng mạnh mẽ hơn mà lão tứ cũng là thực sự tức giận đến muốn nổi điên đáng chết đáng chết không ngờ ta bên này chết mười hai cái thiên yêu tiềm lực lại chết vô ích không chỉ như thế còn đem siêu cấp yêu binh kiểu ngục sơn của ta cắn nước mất bảy tám phần cả đoàn thiên yêu chi phách quý báu kia cũng không còn ta có thể đi n g ư ờ i lão ngũ má nó lão tứ tức giận đến cả người run rẩy yêu tâm đều nhanh dao động chuyện lần này rất may mắn chỉ thiếu chút nữa thôi ngụy viễn liền bại lộ kết quả lại được người tốt lão tứ cường thế cứu giống như nghĩ nữ cứu anh hùng khí phách hiên ngang nhưng đồng thời chuyện này cũng chứng minh một điều không phải lão tứ đầu óc có vấn đề mà là hạ giới này đang cất giấu một bí mật t à y trời bất kể là những cỗ thi thể hợp đạo thiên yêu kia hay hạng chót bị đào thải những người cạnh tranh kích liệt nhất như lão tứ lão mũ đều ít nhiều biết được điều gì đó cho nên lão mũ gấp lão tứ càng gấp hơn vừa sốt ruột liền liều lĩnh cho nên ngụy viễn lần này may mắn nói là may mắn chi bằng nói là tất nhiên lão tứ và lão ngũ đã sớm như nước với lửa chỉ một chút biến hóa nhỏ cũng đủ khiến bọn hắn liều mạng ngụy viễn bắt quá là vừa vạn đột phá phòng tuyến tâm lý của lão tứ mà thôi lúc này không biết là lần thứ mấy ngụy viễn hấp hối được truyền tống về thánh điện của lão ngũ nơi này thực sự quạnh quẽ đến cả một đầu thiên yêu phục vụ đồ ăn vặt cũng không có, có thể thấy tình trạng thê thảm của lão ngũ lão ngũ đối với ngụy viễn hấp hối vẫn rất ôn nhu thật sự quan tâm đầu tiên là một luồng hào quang bay ra đó lại là giọt tinh huyết thiên yêu thứ hai một giọt tinh huyết và o bụng mạnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời mắt thường có thể thấy thương thế của ngụy viễn nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đồng thời một đạo tinh phách thiên yêu hùng hậu tỉ mỉ đảo qua toàn thân ngụy viễn ngoại trừ những chỗ không nên nhìn trạng thái của ngụy viễn đều bị nó nhìn thấy hết một lát sau lão ngũ cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng ơn ngươi tiểu yêu này lần này xuất chiến tạo hóa không nhỏ yêu ngôn vừa dứt viên thiên yêu phủ văn chuyên cho lão ngũ khắc trên đầu ngụy viễn tự động bay lên đây không chỉ là một viên phủ văn mà còn là một kiện yêu binh huyết mạch tương liên tính mạnh gắn liền với lão ngũ vật này sau khi bay lên liền hóa thành một đạo kim sắt thụ đồng cao mấy vạn mét giữa không trung giống như mặt trời trói lọi mà trong kim quang kia nhanh chóng hiện ra toàn bộ hình ảnh chi tiết ngụy viễn trải qua từ sau khi rời đi lần trước ân giám thị truy tung nha chuẩn bị của đại nhân vật lão ngũ đổ lên người ngụy viễn nhiều tài nguyên như vậy làm sao có thể để hắn chạy ra ngoài làm s a n g làm bậy nói chung kim sát thụ đồng này chẳng những có năng lực đầy đủ giám sát hành tung của ngụy viễn còn đồng thời có thể giám sát biến hóa thân thể ngụy viễn ngoài ra còn có năng lực phản chế cường đại chỉ cần ngụy viễn dám làm ra hành vi nguy hiểm không thể khống chế đối với lão ngũ là có thể trong nháy mắt cưỡng chế truyền tống hắn về thánh điện của lão ngũ trở thành điểm tâm của lão ngũ đây cũng là nguyên nhân lão ngũ tuyệt đối tin tưởng ngụy viễn nó đem con mắt yêu thần chân quý nhất của mình lưu lại trên người ngụy viễn còn có gì không thể tin tưởng lão tứ kia đồ đê tiện diêm dúa rõ ràng là có ý đồ khác nha chẳng qua lão ngũ vẫn là rất nhanh bị giật mình ban đầu nhìn thấy ngụy viễn đoạt phong vân bàn làm vũ khí đại khai sát giới thì thôi đi nó nhiều lắm chỉ cảm khái một tiếng tiểu yêu này thân thể cường tráng đợi đến khi thấy ngụy viễn bởi vì quá mức lỗ mãng dẫn đến thân chịu trọng thương hấp hối thân thể tan nát lão ngũ tức giận đến mức muốn một tát đánh bay hắn chưa từng thấy qua tiểu yêu lỗ mãng như vậy ngươi là tế tự thiên yêu về lý mà nói không nên bị chống trận ảnh hưởng dẫn tới thú huyết x ô a trào nha may mắn được một đám tế tự thiên yêu gà mờ dùng thủ đoạn gà mờ cấp cứu trở về chỉ là lạc ấn thiên hỏa phù văn xong cơ bản chẳng khác nào đoạn tuyệt con đường tiến d à i hợp đạo thiên yêu nhìn đến đây trong lòng lão mũ lo lắng dày đặc muốn phế bỏ ngụy viễn trực tiếp ăn tươi hắn ý nghĩ đó đều đã có một tiểu yêu không có tiền đ ồ t ạ n tần ngươi làm gì chẳng qua may mà lão ngũ nhịn được chỉ còn một mình hắn tạm thời cũng không cách nào chiêu mộ những thiên yêu khác hơn nữa sau khi lão đại tiến giai vạn yêu chi mẫu tất cả thiên yêu đại quân đều muốn chỉnh hợp dưới trướng lão đại h ú m hồ nó còn đầu nhập vào hai giặc tinh huyết thực sự là luyến tiếc tiếp theo kim sắc thụ đồng kia không ngừng chiếu lại tình huống mới khiến lão ngũ có chút kinh ngạc bởi vì nó phát hiện ra tuy tổng thể tiềm lực của tiểu yêu này không quá tốt cũng chỉ mức trên trung bình nhưng khi phối hợp với bản nguyên lực lượng của những hệ thống khác nhau lại có ưu thế rất lớn trước kia khi tiểu yêu này được nó nhìn chúng cũng đã dung hợp tiểu n g ụ c phù văn và phong vân p h ù văn hai loại điều này cũng rất thường gặp lã mũ lúc đó còn chuẩn bị sẵn chỉ cần sống sót qua trận chiến này đợi tiểu yêu này sống sót trở về liền bóc tiểu n g ụ c phù văn của nó ra để hắn chuyên tâm vào phong vân p h ù văn một đường thẳng tiến giai tiến thành hợp đạo thiên yêu đây mới là một con đường thông thiên kết quả lại còn dung hợp cả thiên hỏa phù văn mà lại dung hợp rất tốt nhìn ra hỏa này chỉ trong vài canh giờ hoàn thành bước đầu chỉnh hợp phong vân phù văn cửu ngục phù văn thiên hỏa phù văn dĩ nhiên phối hợp rất thuận lợi một màn này khiến lão n g ũ tặc lưỡi kinh ngạc lúc này rốt cuộc nó cho rằng giá trị của tiểu yêu này không chỉ rẻ mạt như một bàn đồ ăn dựa vào tam hệ lực lượng cân bằng nhục thân của nó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm c ư ờ n g đại đợi một thời gian lão mũ liền nghĩ xong làm sao bồi dưỡng trục sơn tiểu yêu kế hoạch một hai ba bốn năm sáu thật sự quá khó được tam hệ lực lượng cân bằng đều có thể ổn định khống chế hơn nữa còn tăng thêm sức mạnh cho nhau phổ thông thiên yêu luận phẩm chất luận tỷ lệ đã có hai phần ba dáng vẻ thiên yêu vương tập thậm chí còn có thể tiến thêm một bước phong cho nó cái chức tiểu tướng công cũng không phải không thể tiếp thu đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn ăn vừa ăn ngon lại vừa có thể chơi nhặt được bảo bối có hay không tâm tình lão ngũ rốt cuộc tốt hơn nhiều thế nhưng trong lòng nó lại một lần nữa tối sầm lại suýt chút nữa chửi ầm lên bởi vì nó còn đang mặc sức tưởng tượng làm sao dạy dỗ tiểu yêu này một đầu di hồn ma quân xuất hiện đúng lúc điều này quá ác liệt di hồn ma quân là thứ quá ác tâm nhưng nó lại sẽ không tùy tiện ra tay từ khi khai chiến ở chiến trường hạ giới đến nay số lần đầu di hồn ma quân này ra tay còn chưa tới mười lần sao lại bị tiểu yêu nó coi trọng đụng phải trong lúc nhất thời lão mũ oai oán không gì sánh được lão nương đây là vận đen phủ đầu chưa đủ còn phải thêm một trăm tầng vận đen sao nguyên bản tiểu yêu kia của nó đã dùng hợp phong vân phủ văn tiểu ngục phủ văn thiên hỏa p h ủ văn như vậy cường độ thân thể trên thực tế đã đến gần hợp đạo thiên yêu kế tiếp chỉ cần mấy ngày ma luyện đạt tới tầng thứ hợp đạo thiên yêu là hoàn toàn không có vấn đề điều này có nghĩa nó thu hoạch được một đầu tiểu yêu có thực lực sánh ngang hợp đạo thiên yêu nhưng lại không phải hợp đạo thiên yêu bằng vào cường độ nhục thân cường hãn sinh mạnh lực cường hãn năng lực kháng ô nhiễm và nguyên rủ của tiểu yêu này chỉ cần có thể trở về nó chắc chắn có niềm tin trong một tháng có được thực lực vượt trên hợp đạo thiên yêu đến lúc đó nó và lão tứ cạnh tranh liền dễ dàng hơn nhiều thậm chí có thể nói là nhìn thấy t h ư ợ quang kết quả một đầu di hồn ma quân xuất hiện tháo tim lão ngũ đều đang dỉ máu mắt thấy tiểu yêu yêu mến của nó trực tiếp bị mạnh trúng trực tiếp yêu phách hỗn loạn trực tiếp nổi điên trực tiếp chờ tiểu yêu này trên cái đuôi treo cái gì là hỏa phù đồ đại ấn ai hại tiểu yêu của ta thật gọi là sơn cùng thủy tận nghi không đường liệu ám hoa minh hiệu nhất thôn cái này mạo hiểm kích thích hết đợt này đến đợt khác mẹ kiếp lão mũ đều biểu hiện nhiệt huyết dâng trào cao trào không ngừng quá kích thích tiếp theo lão mũ liền nhìn cái đuôi thần kỳ của ngụy viễn tung bay trên dưới quét ngang trái phải ra lòng huyệt vào biển sâu tốt một cái đuôi to hơn nữa viên hỏa phù đồ đại ấn k vì bắt đầu du nhập g n vào trong đó a nha nha một lòng lão ngũ đều theo đó bay lên lại hạ xuống cảm xúc dân trào khô mộc phùng xuân hải triều trận trận còn có thể như vậy lại còn có thể như vậy đến đây trong cơ thể tiểu yêu này tương đương với đã dung hợp cùng hai kiện siêu cấp yêu binh thảo nào thảo nào tiểu yêu này dưới thủ hạ lão tứ mười hai ngày yêu k i ề u ngục sơn trọng áp cũng chỉ là trọng thương gần chết nguyên lai、like、nó đã cường đại đến trình độ như vậy trong lúc nhất thời lão mũ thật sự là mặt mày hớn hở tâm hoa n ậ phóng cho đến khi ngụy viễn một đầu xông vào ma diễm đại mạc xoạch một tiếng hình ảnh dừng lại con mắt yêu thần của nó bị ma diễm đại mạc kia che đậy quấy nhiễu a a a lão mũ tức đến chết rồi gấp đến mức cả nát tim như kiến bò trên chảo nắm đây là bảo bối của nó may mắn chỉ ngắn ngủi mấy giây ma diễm đại mạc lại lần nữa bị xé mở tiểu yêu thần kỳ của nó đột nhiên xuất hiện từ đó giết ra vừa ra tới lập tức liền thấy không giống nhau đầu tiên là phong v â n bản siêu cấp yêu binh này đã bị dung hợp vào hai chân trước của tiểu yêu tiếp đó hỏa phù đồ đại ấn cũng triệt để dung hợp vào cái đuôi của nó thiên hỏa phù văn tỏa ra ánh sáng lung linh hình thành thiên hỏa song xí ha ha ha, ha. thật sự quá h o à n mỹ. nước bọt lão mũ chảy đầy đất nhưng lúc này lão đại tiến giai vạn yêu chi mẫu thành công tất cả đều không kịp nếu không chỉ cần tiểu yêu này ở trên chiến trường đánh ma luyện một tháng chậm đã trong lòng lão ngũ bỗng nhiên khẽ động nếu tiểu yêu này có thể dung hợp ba hệ lực lượng địa hỏa phong vậy có khả năng tiếp tục dung hợp thủy hệ lực lượng không ý nghĩ của nó thoáng cái trở nên cực kỳ nguy hiểm có thể dung hợp tứ hệ lực lượng vậy thì thành thiên yêu vương tập chẳng phải là nói thiên yêu vương tập trên lý thuyết không phải tiên thiên đã tồn tại mà là hậu thiên có thể chế tạo ở một điều này sao có thể thiên yêu vương tập thần thánh không gì sánh được địa vị của thiên yêu vương tập vô cùng tôn quý làm sao có thể bị tiểu yêu đê tiện nhúng cham giờ k h ắ c này trong lòng lão ngũ lệ khí tăng vọt nó không muốn thử cũng không dám thử bởi vì chỉ cần một phần vạn một phần vạn tiểu yêu này thật có thể dung hợp huyền băng phủ văn nó còn lấy cái gì để khống chế còn nữa tiểu yêu tốt như vậy nếu bị lão đại lão nhị phát hiện chẳng phải là lập tức bị cướp đi cơ hơ ô n ê n còn do dự cái gì ăn nó đi g i â y tiếp theo từ trong thánh điện của lão ngũ một đạo lực lượng vô hình điên cuồng tuôn ra lập tức hóa thành từng cái xúc tua ẩm ướt trong suốt đem ngụy viễn trói chặt mà trên kim sắc thụ đồng càng là chiếu ra kim quang trói mắt nỗ lực phong bế yêu phách của ngụy viễn đ ể hắn không thể giãi dựa sau đó một cái miệng khổng lồ vô hình cắn một cái lão ngũ này không hổ là được ngụy viễn coi trọng hành động quyết đoán ra tay thẳng thắn nói ăn liền ăn một bước đến nơi có thể nói đây là kết cục hoàn mỹ nhất ngụy viễn từng gặp qua đơn giản là không còn kết cục nào tốt đẹp hơn ngụy viễn yên lặng nhìn lão ngũ cố gắng nuốt trong lòng vui mừng hắn bồi dưỡng cô bé lọ lem rốt cuộc cũng đến ngày thu hoạch chỉ trong vòng một canh giờ ngụy viễn đã bị lão ngũ nuốt t r ọ n toàn bộ quá trình diễn ra mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào mãi cho đến khi chứng của lão ngũ thiên yêu vương một lần nữa khép kín không để lại bất kỳ sơ hở nào cho dù là ma đế hay y ê u tiên có tới cũng không thể tìm ra tung tích của hắn ngụy viễn mới từ từ phóng xuất nguyên thần thiên địa nhẹ nhàng nâng yêu phát của lão ngũ trong lòng bàn tay khiến nó không hề cảm thấy đau đớn mà vẫn bị luyện hóa đại bổ yêu phát của lão ngũ bản thân tương đương với đệ tam nguyên thần giáp nhưng mấu chốt là tư tàng của nó nó là chứng thiên yêu vương ba chuyển mỗi lần chuyển đều có thể tích lũy lượng lớn tài nguyên đặc biệt là thiên yêu chi phách chân quý ở phía nhân tộc một cái khó cầu ở chỗ lão ngũ lại có chừng ba mươi triệu điều khái niệm gì đây chính là tương đương với những thủ hạ thiên yêu trung thành cuồng nhiệt nhất của lão ngũ đều tự nguyện bị lão ngũ thôn phệ tự nguyện dâng ra tánh mạng cùng yêu phách của mình hiến tế là nghi thức cùng truyền thống phi thường trọng yếu của thiên yêu nhất tộc thông thường thiên yêu hiến tế cho vương tộc vương tộc tiến giai thành vạn yêu chi mẫu phía sau lại hiến tế cho yêu tiên quá trình này tạ ác hắc ám biến hóa kỳ lạ ngụy viễn cũng phải cảm thán chính mình tốt xấu gì cũng là nhân tộc nếu không bất hạnh sinh ra ở thiên yêu nhất tộc này nỗ lực tu luyện cả đời điểm cuối cùng cũng là hiến tế ta có thể đi nó đại gia chứ đáng đời nhân tộc giải phóng toàn thế giới đương nhiên cảm thán thì cảm thán ngụy viễn cũng không dám chậm trễ chút nào nguyên thần thiên địa cẩn thận thăm dò đem ký ức của lão ngũ toàn diện cụ thể tỉ mỉ bóc tách bao gồm cả quy tắc bích lũy trong huyết mạch đều nhất nhất phá giải trong thời gian ngắn hắn đã vô thanh vô tức hóa giải mấy trăm c ặ m bẫy hoặc già nói là cửa khẩu trong đó có ba đạo cửa khẩu càng là do y ê u tiên tự mình an bài bởi vì l ã n ngũ là vương chứng do y ê u tiên cùng vạn yêu chi mẫu giao cấu sinh ra tính là hậu đại huyết y ê u tiên chính thống tuy rằng bối phận có hơi hỗn loạn nhưng cũng không quan trọng có ba đạo cửa khẩu này tồn tại m à kệ l ã n ngũ nghĩ thế nào cuối cùng nó đều sẽ ngoan ngoãn chịu sự chi phối của y ê u tiên muốn ăn liền ăn muốn chơi liền chơi ngụy viễn phá giải ba đạo cửa khẩu này ngược lại không quá khó đơn giản là hắn có vết xe đổ trong tư tiên giới của hắn còn đang trấn áp một đầu vạn yêu chi mẫu lại thêm nguyên thần thiên địa của hắn vô cùng cường đại nói đùa bách k i ế p tiên quân ra tay có thể nào không phải dễ như trở bàn tay yêu phách của lão ngũ cùng ba chục triệu điều yêu phách nó sở hữu ngụy viễn đều không trần trờ toàn bộ hấp thu luyện hóa thành nguyên thần chi lực mà những nguyên thần chi lực này tràn ngập trong nguyên thần thiên địa lại tiếp tục không ngừng được chuyển hóa đầu tiên là dùng để hoàn thiện món nguyên thần vũ khí kia trước đó món nguyên thần vũ khí này chỉ có thể xem là hoàn thành một hình dáng ban đầu là bán thành phẩm bởi vì tài nguyên không đủ hiện tại nhận được quà tặng của lão ngũ cái hố này cuối cùng cũng có thể lấp đầy thời gian bên ngoài trôi qua bên trong vương chứng ngụy viễn t h ô n g d ò n g tu luyện ba tháng sau món nguyên thần vũ khí kia của hắn triệt để hoàn thiện đại công cáo thành từ hình dạng hải tạo ban đầu lắc lư hóa thành một đạo ánh sáng hồng mông ánh sáng này không trói mắt cũng không mang màu sắc lại càng không sắc bén mông lung cảm giác rất hư vô nhưng trên thực tế uy lực của đạo nguyên thần vũ khí này hẳn là có thể so với tiên khí nói cách khác nó không những có thể công kích nguyên thần tiên linh mà còn có thể công kích tiên khu nhưng uy lực đến tột cùng là bao nhiêu ngụy viễn còn phải tìm một người may mắn tới thử một chút nếu không cờ hờ nờ hờ hắn ờ h cũng không rõ mà sau khi nguyên thần vũ khí này tu luyện đại thành trong nguyên thần thiên địa của ngụy viễn vẫn còn dư lại một nửa nguyên thần c h i lực những nguyên thần c h i lực này có thể dùng để tiêu hao bình thường tỷ như khi phát động nguyên thần vũ khí mỗi lần đều cần tiêu hao một lượng nguyên thần chi lực nhất định hắn đại khái đánh giá một chút lấy số lượng nguyên thần chi lực hiện có chỉ có thể duy trì nguyên thần vũ khí tiêu hao mười hai lần đương nhiên nguyên thần chi lực cũng có thể tự sinh chỉ là có chút chậm chạp phải cách mỗi một ngàn năm mới có thể góp đủ tiêu hao cho một lần nguyên thần vũ khí công kích cho nên vẫn phải tu luyện tiên linh giáp đem nguyên thần chuyển hóa thành tiên linh ngụy viễn suy tư tiên linh cũng có tiêu hao nhưng lượng tiêu hao lại cực kỳ nhỏ đây là một loại tiêu chí của vĩnh sinh tiên khu vô lậu tiên linh không tổn thương đây mới gọi là tiên ngụy viễn hiện tại tuy được xưng là tiên quân lại rèn luyện sang tiên khu nhưng về tiên linh còn kém một bước đương nhiên nếu không tính toán tiêu hao nguyên thần thiên địa của hắn uy lực sẽ không thua kém tiên linh giáp trong lúc suy tư ngụy viễn vẫn quyết định không vội tu luyện đệ nhất tiên linh giáp hắn muốn tu luyện ra loại nguyên thần vũ khí thứ hai trong nguyên thần thiên địa loại nguyên thần vũ khí thứ nhất có sức công kích vô cùng sắc bén dùng làm sát thương chủ lực là đủ rồi cho nên loại thứ hai này hắn định lấy né tránh làm trọng điểm phá giải dù sao tiên giới quá thâm trầm bất luận là nhân tộc tiên quân dị ma ma đế thiên yêu yêu tiên hay cấm kỵ tiên quả thần bí kia đều không dễ c h ọ c hắn nhất định phải luôn đảm bảo mình không lật thuyền trong mương vừa phải đảm bảo có thể một đòn trúng đích công kích được địch nhân cũng phải đảm bảo địch nhân công kích không đuổi kịp mình điểm này không thể chỉ dựa vào tiên khu tiên khu tuy cường đại nhưng cũng lưu lại khắp nơi dấu vết chỉ cần động thủ tất có lưu lại cũng may về phương diện này ngụy viễn đã sớm có thành tích đó chính là hỗn loạn chi lực hắn lẻn được từ chỗ hỗn loạn ma đế cũng lấy đó làm cơ sở biến hóa ra giả thiên chương chín kiện nguyên thần vũ khí thứ hai này sẽ lấy giả thiên chương chín làm cơ sở tu luyện chỉ là ngụy viễn vừa mới đưa ra quyết định bỗng nhiên trong lòng khẽ động nguyên thần thiên địa trong nháy mắt biến hóa mô phỏng thành trạng thái của lão ngũ trước kia bởi vì lão đại tới chẳng lẽ là nó muốn ăn trứng chiên rồi hả ngụy viễn trong lúc nhất thời rất thấp thỏm cũng cố gắng mong đợi nếu nó thực sự dám ăn hắn cũng thực có can đảm dung hợp c ử vượt yêu ngôn xuyên thấu vương chứng mang theo đại khủng bố g á n g lâm lão đại đã tiến d à i vạn yêu chi mẫu thân thể to lớn bao trùm phạm vi hơn mười triệu dặm lúc này từ trên thân thể hắn vươn ra hơn mười cái móng vuốt khổng lồ đem vương chứng của ngụy viễn cuộn lại rồi bắt đi chẳng qua kỳ quái là cùng bị bắt đi còn có lão tam lão tứ bọn hắn đồng thời bị lão đại nhét vào trong một thâm uyên khổng lồ sau đó thâm uyên trực tiếp khép lại đây là muốn làm cơm chiên trứng s a o hay là luộc trứng nhưng làm cho ngụy viễn n g o ạ i ý muốn là thành âm của lão đại lại vang lên các ngươi không cần hoảng sợ đại thiên tôn có lãnh dụ truyền đạt hiện nay có mười ba ma đế m i ê u đồ bồi dưỡng ma đế thứ mười bốn xuất thế nơi xuất thế của hắn ở hạ giới này đáng tiếc khi việc này đến ta chúng ta đã muộn một bước ma đế thứ mười bốn này đã có thành tựu ở hạ giới bất đắc dĩ đại thiên tôn mới quả quyết khởi xướng toàn diện tiến công tập kết vạn ức thiên yêu máu nhộn dị ma giới cần phải kéo dài thời gian xuất thế của ma đế thứ mười bốn đồng thời đại thiên tôn càng đem việc này truyền lại cho n h â n tộc vì vậy hai mươi năm sau khi thiên môn mở ra lần nữa nhân t ộ c tiên quân chắc chắn tham gia nhưng có thể ngăn cản ma đế thứ mười bốn xuất thế hay không tất cả đều là ẩn số ta tuy đã sớm ấp chứng tiến dài thành vạn yêu chi mẫu nhưng trong thời gian qua ta tìm kiếm ở tiên tuyến không ngừng công kích quân đoàn diệm ma nhưng thủy trung không thể tìm được một tia dấu vết nào của ma đế thứ mười bốn kia điều này làm ta rất lo lắng ta thậm chí có chút hoảng sợ có phải ma đế thứ mười bốn đã gần xuất thế cho nên ta quyết định chấp hành kế hoạch thứ hai mà đại thiên tôn đã định ra đó chính là trong trường hợp không thể ngăn cản ma đế thứ mười bốn xuất thế chúng ta cần toàn thể độ kiếp phi thăng trở thành y ê u tiên đi trước tiên giới chiến trường bởi vì một khi ma đế thứ mười bốn thành công xuất thế tiên giới chiến trường tất sẽ có biến động thật lớn hiện tại ba người các ngươi đều còn cần một chút hỏa hầu nữa mới có thể ấp chứng ta sẽ giúp các ngươi một tay hy vọng các ngươi sớm ngày ấp chứng không làm lỡ đại sự của đại thiên tôn trong vực sâu của vạn yêu chi mẫu ngụy viễn hóa thân thành ngụy lão mũ căng thẳng lo sợ nghe lão đại giáo huấn mặc dù sau khi nghe tin tức về ma đế thứ mười bốn hắn vẫn không dám thả lỏng tùy thời chuẩn bị biến thành ngụy lão đại nhưng sự thật chứng minh hắn đã lấy lòng tiểu nhân đau bụng quân tử lão đại rất giữ chữ tín sau khi nói xong chỉ thấy thâm n g uyên có rút lại trong khoảnh khắc một viên thiên yêu phù văn khổng lồ đã bị ép ra ngoài thoạt nhìn đây là một viên k i ử u ngục phù văn đại biểu cho lực lượng hệ địa nhưng phù văn này lại bị một loại quy tắc cao minh hơn cường đại hơn hoàn thiện hơn sửa chữa lại cho nên đây là một viên chuẩn tiên p h ù ẩn chứa lực lượng bản nguyên hệ địa khổng lồ loại có thể bồi dưỡng ra một trăm đầu hợp đạo thể thiên yêu bất kể từ phương diện nào mà nói đây đều là một gói quà lớn phong phú giá như bên trên không cất giấu chút lời nói lo lắng của lão đại ngay sau đó quả chuẩn tiên p h ù thứ hai bị n ặ n ra là phong vân phủ văn ẩn chứa lực lượng bản nguyên hệ phong khổng lồ đây cũng là một gói quà lớn sau đó chính là quả chuẩn tiên p h ù thứ ba huyền băng phủ văn ba miếng chuẩn tiên phù bay lơ lửng ở đó tương ứng với lão tam lão tứ cùng với ngụy lão mũ bờ a quả trứng này kiêu ngôn của lão đại vang lên lần nữa ta là tỉ tỉ cho nên có trách nhiệm giúp đỡ các ngươi ba miếng trí tôn phủ văn này các ngươi xem ai thiếu cái gì thì chọn một viên đi cũng có thể giúp các ngươi ấp trứng nhanh hơn đối đầu kẻ địch mạnh tỉ tỉ ta đây một cây chẳng trống vững nhà rất cần các ngươi đến tăng thêm thanh thế nhưng ta cũng phải nói rõ mất lòng trước được lòng sau còn hai mươi năm nữa thiên môn sẽ mở ra lần nữa đến lúc đó ngay cả tiên quân n h â n tộc đều có thể tham dự vào các ngươi nếu như trước đó không thể ấp t r ứ n g vậy cũng đừng trách tỉ tỉ sẽ hảo hảo đau lòng điều này hiển nhiên là uy hiếp ngụy viễn không chút do dự c h ọ n viên huyền băng phủ văn kia chỉ bất quá khi lực lượng của hắn vừa chạm đến huyền băng phủ văn chuẩn tiên phủ này liền vào một cái in vào vỏ trứng của hắn rồi nhanh chóng mở rộng như mãng x à nuốt trứng bao vây lấy cả quả trứng một luồng ôn n luận ẩm ướt thủy ý v à tới không hổ là chuẩn tiên phù hay hay hay cửa v ư ợ t muội muội thật ngoan yêu ngôn của lão đại giống như vang lên bên tai ngụy viễn yêu khí quanh quẩn thật là tiêu hồn hiển nhiên đối với lựa chọn của ngụy lão ngũ lão đại không hề bất ngờ mà lão tứ hơi do dự một chút cũng lựa chọn viên k i ể u ngục phù văn kia trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng cười của lão đại quanh quẩn không dứt nó thực sự rất vui vẻ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt nha chỉ có lão tam bất vi sở động bởi vì nó không giống lão tứ lão ngũ sức mạnh không đủ thực lực lạc hậu vẫn có thể dãy d ộ một chút đương nhiên sẽ không bán mình cho lão đại cho nên sau một khắc trên vỏ trứng của lão tam lưu quang lóe lên hiện hiện ra từng mảnh phù văn thần bí thoát khỏi sự ràng buộc của lão đại trực tiếp truyền tống ra ngoài là đại chu thiên na di trận phù khá lắm nhân tộc tiên pháp lão tam nội tình có chút sâu nha ca kha kha lão đại quái tiếu giống như không thèm để ý nhưng loại phẫn nộ này cách tám vạn dặm đều có thể cảm nhận được bởi vì ngay vừa rồi ngụy viễn rõ ràng nhìn thấy nó vận dụng ít nhất ba loại thủ đoạn tiến hành chặn lại phong tỏa nhanh chóng nhưng không chịu nổi việc lão tam thả ra đại chu thiên na di trận phù là một loại tiên pháp phi thường chứa danh chủ yếu là bình dân hóa của tiên giới đại chu thiên na di trận phù thuộc loại xuất môn tất mang ngưỡng cửa nhập môn không lớn nhưng tỷ lệ hiệu suất giá cao vô cùng chỉ cần không gặp được đối thủ cường đại hơn hoặc là rơi vào trong tuyệt cảnh một viên đại chu thiên na di trận phu đầy đủ mang n g ư ờ i rời xa tử vong hay nhất chính là đại chu thiên na di trận phu còn có thể bán ra ngụy viễn tuy chưa từng đến tiên giới nhưng có thể tưởng tượng nếu tiên giới có liên thông chợ đêm của n h â n tộc thiên yêu dị ma món đồ này tuyệt đối là hàng bán chạy cho nên lão tam chắc chắn đã thông qua một con đường nào đó để lấy được chỉ có thể nói mấy ngày này tiêu vương chứng cũng đều rất không đơn giản nghĩ như vậy ngụy viễn không chút do dự cầm lấy viên phong vân phủ văn kia mà lão tứ ở bên cạnh hơi do dự đã bỏ lỡ cơ hội tốt được rồi các ngươi trở về đi phượng nguyên muội muội không đồng ý cũng không sao chỉ là đừng làm tổn thương hòa khí trong nhà tiếng cười của lão đại lại xuất hiện giây tiếp theo một cỗ lực lượng nhu hòa vọt tới trực tiếp đẩy trứng của ngụy viễn ra ngoài trong nháy mắt bị đuổi về thánh điện toàn bộ quá trình rất ôn hòa đến tận đây ngụy viễn mới thở phào nhẹ nhõm cũng sâu đậm cảm kích lão đại đã cho hắn thêm một tầng phòng hộ lần này coi như ưu tiên ở trước mặt cũng nhận không ra hắn là lão ngũ hay là ngụy lão ngũ ngoài ra không ai bằng hai quả kia gói quà lớn hơn nữa viên huyền băng phủ văn này đúng là thứ hắn cần đương nhiên giờ này khác này tâm tư của ngụy viễn lại đặt nhiều hơn vào tin tức mà lão đại truyền tới m à đế thứ mười bốn muốn xuất thế ở hạ giới này thì ra là thế ta đây là đánh bậy đánh bạ vừa đúng lúc gặp đáng tiếc coi như là như vậy ta cũng sẽ không vì thế mà trở nên an toàn hơn thậm chí một khi m à đế thứ mười bốn xuất thế tu tiên giới của ta sẽ đứng mũi chịu sao là nơi đầu tiên bị lan đến chỉ cần sơ xuất có thể có nguy hiểm diệt giới trong khi suy tư trong lòng ngụy viễn cũng không khỏi hiện ra cảm giác nguy cơ nồng đậm chủ yếu là dị ma giới này vốn có á m đạo tương liên với tu tiên giới của hắn mà ma đế thứ mười bốn kia chọn xuất thế ở dị ma giới này làm sao biết không có mưu đồ ẩn giấu huống chi đây là ma đế mười ba ma đế của dị ma vốn là liên minh phân tán bọn chúng đối với dị ma hạ giới bóc lột chèn ép không kém chút nào so với thiên yêu nhất tộc nhưng bây giờ lại nguyện ý bồi dưỡng ma đế thứ mười bốn nghe đã thấy bất khả tư nghị hoặc là đây là một âm mưu lớn hơn ác độc hơn hoặc là ma đế thứ mười bốn này tất có chỗ đặc biệt cho nên ta phải chuẩn bị hai tay chuẩn bị trực tiếp chính là bất luận như thế nào không tiếc đại giới cũng phải bóp chết ma đế thứ mười bốn ở hạ giới tuyệt đối không cho nó cơ hội độ tiếp phi thăng chỉ là việc này không thể sử dụng bản thể mà phải dùng ách nhỏ ngụy lão ngũ toàn bộ quá trình không dính nhân quả còn chuẩn bị dự phòng ngụy viễn trầm ngâm vạn nhất ma đế thứ mười bốn xuất thế chính là một âm mưu thì sao đây cũng là việc rất có khả năng phát sinh việc này phỏng trường nhân tộc bên kia còn có y ê u tiên bên này đều có phán đoán như vậy có thể vấn đề chính là ở chỗ ai dám coi chuyện này là âm mưu coi như huyết nhãn ma đế đứng ra nói tất cả mọi người giải tán đi đây chỉ là một trò đùa ai dám coi chuyện này là trò đùa cho nên đôi khi ngụy viễn cảm thấy quỷ mưu ma đế trong mời ba ma đế tương đương ra châu nhìn thủ đoạn mưu đồ của người ta bất kể có được hay không đều có thể thành công điều động đối thủ làm cho tất cả mục tiêu bất kể là tiên quân hay y ê u tiên đều không thể không lắc lư theo nhịp điệu của mình ngụy viễn không nhịn được muốn trồng ra mấy viên cấm kỵ tiên quả mọi người cùng nhau lật bàn đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi hắn mà trồng ra thêm một viên cấm kỵ tiên quả nữa kẻ ngốc đều có thể nghi ngờ hắn vụ án cấm kỵ tiên quả lần trước vẫn chưa được giải quyết đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ bên trong thánh điện của ngụy lão ngũ hai đạo chuẩn tiên p h ù tỏa ra hào quang quỷ dị giống như hai xiềng xích xinh đẹp mà thần bí chỉ cần chứng thiên yêu vương ấp nở sẽ lập tức bảo hộ triệt đề sau đó làm chó hay làm heo đều xem tâm tình của lão đại tiểu minh nhưng ít nhất vào giờ khác này hai đạo chuẩn tiên p h ù này mang đến cho ngụy viễn một niềm kinh hỉ cực lớn dù sao dựa theo kế hoạch ban đầu ngụy viễn dự định chia đôi tài nguyên thân thể của lão ngũ một phần dùng để tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ hai một phần thì dung hợp với tài khoản phụ tế tự thiên yêu mà hắn bồi dưỡng h o a là một thể như vậy cũng phù hợp với việc chuẩn bị hai tay đi bằng hai chân nhưng mọi người đều biết đi bằng hai chân sao có thể so sánh với ba chân chạy song song hình tam giác là vững chắc nhất bây giờ có khoản tiền tài từ trên trời rơi xuống này cho nên ngụy viễn đổi ý hắn vẫn muốn tiếp tục tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ hai điều này không thay đổi lấy một nửa tài nguyên của lão ngũ cộng thêm tư khố của hắn chắc chắn là đủ đây là cái chân thứ nhất sau đó bảo lưu thân thể nguyên sinh thái của lão ngũ đem tài nguyên trong phong vân p h ủ văn còn có một nửa tài nguyên trong huyền băng p h ủ văn điều ra dùng để trợ cấp cho lão ngũ đảm bảo lão ngũ có thể thuận lợi ấp chứng đồng thời hai đạo chuẩn tiên p h ù biến thành xiềng xích kia đều phải đeo lên người lão ngũ đây là cái chân thứ hai đã đủ để lừa dối lão đại tiểu minh cùng với ưu tiên ma đế gì đó tiếp theo đem một nửa tài nguyên còn lại trong huyền băng phủ văn rót vào cơ thể tiểu yêu trục sơn hoàn thành bước cuối cùng cho nó khiến nó trở thành một con thiên yêu vương tộc hoang dã không chịu quản thúc đây sẽ là cái chân thứ ba của ngụy viễn sắp xếp như vậy ngụy lão n ũ liền trở thành ô dù trên bề mặt trục sơn tiểu yêu không trục sơn lão yêu chính là thủ hạ trung thành nhất của ngụy lão n ũ bất kể làm gì đều có thân phận ngụy lão n ũ che chở rất tiện lợi mà cặp đùi này sẽ cung cấp sự bảo hộ hoàn mỹ hơn cho thân phận thật sự của ngụy viễn quá tuyệt vời ngụy viễn lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui thú khi mở tài khoản phụ cũng bởi vì thời gian không cho phép nếu không hắn nhất định phải sang bên dị ma mở một tài khoản phụ d à y vào một p h e n xác định rõ phương hướng phát triển ngụy viễn cũng không chần trừ nguyên thần thiên địa hơi phô ra vừa vặn khống chế ở tầng bên trên thiên yêu vương chứng cùng hai đạo chuẩn tiên phù hình thành xiềng xích cách một tầng như vậy đ ô i bên cùng biết không hợp không liên quan đến nhau rất tốt mà dưới sự điều khiển tinh vi của nguyên thần thiên địa ba cái chân cũng bắt đầu ung dung phát triển có thứ tự tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ hai chiếm dụng một lượng lớn nguyên thần chi lực cũng chiếm dụng phần lớn tinh lực của ngụy viễn thân thể lão ngũ lại là chủ động tiếp thu lực lượng bản nguyên của phong vân tiên phù và huyền băng tiên phù không cần can thiệp quá nhiều thiên yêu vương chứng tự thành một tiểu thiên địa có thể hoàn thành vận hành ấp chứng phần này ngụy viễn ngoại trừ phân ra một ít nguyên thần chi lực qua đó tọa chấn tổng khống sẽ không có bất cứ vấn đề gì ngược lại thì trục sơn lão yêu tài khoản phụ này cần một số thao tác chính xác hơn độ khó cao hơn đầu tiên là phải tách trục sơn lão yêu ra khỏi thân thể lão ngũ sau đó còn phải đem một nửa lực lượng bản nguyên hệ thủy trong huyền băng phù văn dẫn qua đây dung nhập vào thân thể trục sơn lão yêu cuối cùng phải chế tạo riêng một viên giả thiên tiên phụ cho trục sơn lão yêu phong bế một phần lực lượng bản nguyên của nó để cho nó trong ngày thường chỉ có thể phát huy ra khoảng bảy năm mười thực lực như vậy mới không gây ra hoài nghi chỉ trong nháy mắt ba tháng trôi qua bên ngoài thiên yêu vương chứng lực lượng chứa trong hai quả chuẩn tiên phụ đều bị hấp thu gần hết nhưng khoảng cách lão mũ ấp chứng vẫn còn kém một chút nhưng vào lúc này lão tam phượng nguyên lại bất ngờ hoàn thành ấp chứng nó quả nhiên là đang giấu dốt nội tình át chủ bài ẩn dấu không ít trước đó cự tuyệt lôi kéo của lão đại tiểu minh gần như tương đương với việc không nề mặt cho nên cũng không giấu dếm mà chỉ cần nó hoàn thành ấp chứng lão đại tiểu minh cũng không làm gì được nó điều này đối với ngụy viễn mà nói xem như một tin tốt bởi vì sau này lão đại tiểu minh cùng lão tam phượng nguyên tranh đấu gay gắt mới thích hợp để hắn lặng lẽ phát triển một tin tốt khác là lão tứ mặc dù cầm một viên chuẩn tiên p h ù nhưng cũng không thể nhanh chóng ấp t r ứ n g xem ra nó cùng lão ngũ thật sự là kẻ tám lạng người nửa cân tương xứng nhưng trục sơn lão yêu lại phải thả ra vào thời khắc này ngụy viễn suy tư vì vậy ngày hôm đó thiên yêu vương t r ứ n g của ngụy lão ngũ bỗng nhiên khẽ chấn động có vẻ như muốn ấp t r ứ n g chỉ trong thoáng chốc đã thu hút sự quan tâm mật thiết của lão đại lão nhị lão tam thậm chí cả lão tứ đây là không thể tránh khỏi nhưng trong sự chú ý này ngụy lão ngũ lại không thể dẫn phát ấp t r ứ n g chỉ thấy bên trên thiên yêu vương t r ứ n g bỗng nhiên tuôn ra một mảnh huyết vụ đỏ thẫm vô cùng huyết vụ này rất kỳ diệu không chịu ảnh hưởng của hai chương chuẩn tiên phu theo sát đó huyết vụ ngưng tụ thành một giọt thiên yêu tinh huyết sau đó là giọt thứ hai giọt thứ ba rồi lấy ba giọt thiên yêu tinh huyết này làm trụ cột một viên thiên yêu trái tim khổng lồ to như núi nhỏ liền mọc ra sau đó là viên thứ hai viên thứ ba đây chính là hạch tâm thân thể của trục sơn lão yêu càng là đặc điểm huyết mạch của thiên yêu nhất tộc dù cho lão ngũ trước đó đã nuốt trục sơn nhưng chỉ cần nguyện ý có thể hoàn nguyên từ cấp độ quy tắc đây cũng là thực lực cơ bản mà lão ngũ đạt được sau khi thành tựu thiên yêu vương chứng chuyển thứ ba ai mà không phải là một học bá tối đa điểm chứ cực hạn của nó từ trước đến nay đều là tài nguyên mà thôi chỉ là một mà này thấy lão đại tiểu minh cười nhạt không ngớt trong lòng càng tức giận giả sử không phải đại thiên tôn có lạnh giả sử không phải có sự tình ma đế thứ mười bốn xuất thế nó hiện tại lập tức sẽ ăn thịt ngụy lão mũ cái quái gì cho n g ư ờ i tỏ ra thông minh sao cầm tài nguyên của lão nương lại còn độc đáo nghĩ bồi dưỡng ra một thủ hạ trung thành tức chết ta rồi nhưng thì tính sao ngươi nhiều lắm là có thể kéo dài một ít thời gian mà thôi n g ư ơ i có bản lãnh vĩnh viễn trốn trong vỏ trứng của ngươi không ra sao chỉ cần ngươi ấp nở hai đạo chuẩn tiên phù kia sẽ hóa thành xiềng xích kiên cố nhất biến ngươi thành một con chó ngoan ngoãn quỷ trước mặt ta xem ta đến lúc đó làm sao giày vào ngươi ngu xuẩn đây là lời bình của lão nhị sau đó liền lười nhìn lão ngỗ chỉ có chút tài nghệ này thật là khiến nó thất vọng trong chuyện này đùa giỡn chút thông minh quả t h ậ t ngu không ai bằng mặt khác tiên dụ của đại thiên tôn trở thành gió thoảng bên tai sao hay là nói lão tam đã hứa hẹn gì đó với lão mũ lão nhị quét mắt nhìn lão tam lời để ý lão tam ẩn nhẫn và giấu g i ế m nội tình làm nó giật mình lão mũ này không phải là đã nhận được một ít hứa hẹn của lão tam sao tên hề nhảy nhót giờ khác này lão tam phượng nguyên cũng đang nhìn chằm chằm ngụy lão mũ thao tác không thể không thừa nhận nó thật không nghĩ tới lão mũ lại làm ra thao tác như vậy có chút thần thánh nhưng là đủ ngu ngốc đương nhiên khả năng lớn nhất là lão ngũ đã hết thuốc chữa nó thiếu hụt quá nhiều tụt lại phía sau quá nhiều lão t ừ đến bây giờ còn có hơn năm mươi thiên yêu trưởng thành cùng với ba quân đoàn thiên yêu lão ngũ lại thành tư lạnh trơ trọi cho nên coi như là nó cầm hai cái mồi câu có thiệt của lão đại tiểu minh cũng không đủ để nó ấp trứng cho nên nó muốn thử một lần vì vậy nó tạm thời bỏ qua việc ấp trứng chính mình mà thông qua phương thức này tạo ra một phân thân tài khoản phụ ha ha thật có chút ý tứ lão ngũ à người ngược lại là có chút ý tứ lão tam phượng n g uyên mỉm cười liếc nhìn lão đại tiểu minh trực tiếp ném một t ò a kiểu n g ụ c sơn cho lão ngũ hiện tại thế cục như vậy lão đại là không dám làm vậy vậy thì vừa lúc lôi kéo lão ngũ đang trong hố phân thuận tiện làm lão đại tức giận một phen t ò a kiểu n g ụ c sơn này không phải yêu binh siêu cấp cao cấp nhất nhưng nếu như lão ngũ không ngu như vậy sẽ đem yêu binh này xem như yêu cốt khi trọng tố thân thể kể từ đó năng lực phòng ngự của cỗ yêu thân này sẽ trở nên cường đại chưa từng có chật chật sự tình bắt đầu thú vị quả nhiên lão mũ là phi thường hiểu phối hợp mắt thấy tòa kiều ngục sơn này bay tới lập tức lấy huyết vụ quấn chặt lấy nhanh chóng đem siêu cấp yêu binh này hóa thành xương sọ khá lắm lão mũ đây thật là buông thả chính mình mà có đầu s ư ơ n g này đường nét thân thể của trục sơn lão yêu cũng dần dần hiện lên từng cái xương lớn chậm rãi hình thành những khúc xương này đều kết nối với xương sọ từ đó hấp thu đại địa chi lực hình thành kiểu ngục phù văn mỗi một đoạn xương liền khắc chín miếng kiểu ngục phù văn mỗi đoạn dài một dặm độ thô cũng đạt tới một dặm từ trên xuống dưới tổng cộng là một trăm cây tạo thành một xương sống lưng dài một trăm dặm mà dựa vào xương sống lưng này hai bên cũng bắt đầu sinh trưởng những khúc xương nhỏ hơn một chút lúc này từ trong thánh điện của ngụy lão ngũ lại bay ra một cái phong vân bàn một viên hỏa phù đồ đại ấn những thứ này vốn đã bị ngụy viễn hòa tan vào trong thân thể bất quá ngụy viễn trước đó lại lặng lẽ để luyện ra mượn nguyên thần thiên địa đặt ở trong thánh điện sao nào thiên yêu vương chứng chuyển thứ ba chẳng lẽ không thể có chút của cải sao h ư ớ n g hồ cái phong vân bàn kia vốn là của lão ngũ lúc này phong vân bàn liền hóa thành hai chi trước to lớn hỏa phú đồ đại ấn thì trực tiếp hóa thành hai cánh thiên hỏa không cần g i ấ u r ố t trực tiếp là trạng thái cao cấp nhất dù sao người điều khiển là ngụy lão ngũ kế tiếp ngụy viễn cũng không tiếp tục gia tăng nữa mà là không ngừng phóng xuất huyết、vụ. ngưng tụ tinh huyết làm cho thân thể trục sơn lão yêu nhanh chóng hoàn thiện cuối cùng hóa thành một con trục sơn lão yêu khổng lồ cao tới ba mươi dặm c h i ề u cao một trăm dặm lưng mọc thiên hỏa song xí sải cánh năm mươi dặm ngoại hình tương tự gazilla nhưng đầu có thể làm tổ tâm của gazilla chẳng có gì hơn cái này lão tứ vẫn luôn chú ý cười lạnh một tiếng nói trước đó thật sự lo lắng lão ngũ sẽ ấp t r ứ n g trước một bước tuy là hai người bọn họ đều quyết định làm chó cho lão đại tiểu minh nhưng con chó cường tráng hơn không thể nghi ngờ là càng được dụng ái kết quả tốt lắm lão ngũ làm ra một màn này chẳng những chọc giận lão đại nó cũng đừng nghĩ sớm ấp t r ứ n g nhìn xem nó đã làm chút gì dùng tinh huyết của bản thân tài nguyên của bản thân đầu nhập càng nhiều cho phân thân tài khoản phụ này tốc độ ấp t r ứ n g của bản thân nó lại càng chậm đừng nói hai 20 mươi năm hai trăm năm đều ấp t r ứ n g không được bây giờ là có tiên dụ của đại thiên tôn người lão ngũ không biến thành t r ứ n g c trên được nhưng đợi đến hai mươi năm sau thiên môn vừa mở ha ha xem ngươi làm sao bây giờ thống t r ụ c sơn lão yêu xuất thế một tiếng hô kinh thiên động địa khiến quy tắc của thế giới này cũng phải trao đảo theo mấy lần đương nhiên cũng chỉ có vậy nếu dùng tiêu chuẩn đánh giá của một học bá mãn điểm đây cũng chỉ là một đầu thiên yêu dị dạng có tiềm lực chín mươi điểm nhưng đã phế đi tiền đô là do ngụy lão ngũ ở trong bối cảnh đặc định trồng chất mà tạo ra quái thai đúng vậy quái thai bởi vì t r ụ c sơn lão yêu tuy có sức chiến đấu tổng hợp có thể treo lên đánh ba đến năm đầu hợp đạo thể thiên yêu nhưng nó vĩnh viễn không cách nào hợp đạo vĩnh viễn không cách nào dẫn phát đại đạo cộng minh vĩnh viễn không cách nào tái diễn t i ề n địa chứ đừng nói đến phi thăng mà đây cũng là kết quả do ngụy viễn cố tình làm ra một kẻ tâm thần có bệnh hình tượng ngụy lão ngũ đã đổ vỡ lại x ế t mẻ liên rất tốt hơn nữa trải qua lần này việc góp chứng của ngụy lão ngũ sẽ trở nên xa vời khó đạt tuy làm ác lão đại t i ể u minh nhưng cũng vì vậy mà tạm thời hạ màn thậm chí là trục sơn lão yêu phần thân ách nhỏ này của ngụy lão ngũ cũng chỉ có một từ để mua vui mà thôi đây thật sự không sai khi lão đại tiểu minh lão tam phượng quyên còn có lão nhị lão tứ đều không còn quan tâm ngụy viễn lúc này mới lặng lẽ phóng xuất nguyên thần thiên địa bao phủ trục sơn lão yêu đem một viên g i ả thiên tiên phủ khắc sâu vào sâu trong xương sống lưng của trục sơn lão yêu sau đó từng cái xương sống lưng kia bị ngụy viễn thay đổi lại nguyên bản một trăm cái đều minh khác cửu ngục phủ văn hiện tại thì bị ngụy viễn thay đổi ba đợt chỉ giữ lại bốn mươi cái xương sống lưng khác rõ cửu ngục phủ văn còn lại sáu mươi cái thì thay đổi thành xương sống lưng khác rõ phong vân phủ văn thiên hỏa phủ văn huyền băng phủ văn bốn loại xương sống lưng này sáp nhập vào một chỗ liền tự hành hội tụ cộng minh địa thủy hỏa phong bốn loại lực lượng tự nhiên bắt đầu vận chuyển trong thân thể trục sơn lão yêu mỗi lần vận chuyển một lần sẽ có địa thủy hỏa phong tứ hệ lực lượng bản nguyên hóa thành hào quang rèn luyện thân thể này một lần dần dần trong thân thể trục sơn lão yêu lại xuất hiện dấu hiệu diễn biến thiên địa không sai chính là diễn biến thiên địa lúc này ở dưới sự vi mô của ngụy viễn tiềm lực trưởng thành của thân thể trục sơn lão yêu đã đạt đến tiêu chuẩn học bá mãn điểm ngoại trừ việc không có một ít phong ấn huyết mạch bị y ê u tiên khống chế sẽ không đẻ t r ứ n g sẽ không ấp t r ứ n g sẽ không biến thành vạn yêu chi mẫu thực lực tổng hợp đã không khác gì lão ngũ quá nhiều một ngày có thể diễn biến thiên địa thành công như vậy cũng có thể độ tiếp phi thăng tới tiên giới là một ưu tiên đương nhiên nói vậy kẻ đầu tiên n ổ trận lơ đình chính là đám ưu tiên đương nhiệm bởi vì đây là dị đoan so với dị giáo đầu còn đáng hận hơn nói như thế trước kia vô dan ma đế đã nghiến ra nghiến lợi truy sát câu trần tiên quân như thế nào thì hiện tại ưu tiên cũng sẽ dùng biện pháp giống vậy truy sát ngụy viễn chỉ cần xác định ngụy viễn chính là hắc thủ đứng sau làm ra dị đoan y ê u tiên đám y ê u tiên ở tiên giới kia thậm chí thà rằng hợp tác với tử hà tiên quân đình chiến với dị ma dù cho cắt đất cầu h ò a cũng muốn tập trung lực lượng làm cho ngụy viễn phải chết đem t u tiên giới của hắn từ trên xuống dưới ngay cả một con trùng đế g i à y cũng sẽ không buông tha cho nên ngụy viễn cũng không dám làm càn quá mức hắn hiện tại tạo ra trục sơn lão yêu chính là để đối phó với việc đệ thập tứ ma đế xuất thế thực sự không có ý tưởng nào khác một đêm trôi qua nguyễn viễn đình chỉ việc diễn biến thân thể của trục sơn lão yêu sau đó lấy giả thiên tiên phù đắp lên sơn sống lưng của trục sơn lão yêu đem bộ phận k h ắ c rõ huyền băng phủ văn cưỡng chế phong ấn lại cứ như vậy trục sơn lão yêu vốn là học bá mãn điểm thoáng cái liền rơi xuống trở về điểm tiềm lực ban đầu kế tiếp trừ phi có yêu thiên hạ giới đem toàn thân trục sơn lão yêu giải phẫu bằng không đừng nghĩ nhìn ra được gì giá trị k i ừ u hận trên diện rộng giảm xuống có thể trừ việc đó ra trải qua một đêm diễn biến này trong thân thể trục sơn lão yêu kiểu ngục phù văn được cường hóa gấp mười hai lần phong vân phù văn được cường hóa chín lần thiên hỏa phù văn được cường hóa mười lăm lần kiểu ngục phù văn được cường hóa chẳng khác nào bản thân trục sơn lão yêu chính là một tòa kiểu ngục sơn di động chẳng những phòng ngự siêu cấp cường đại một khi phóng xuất kết giới lực tràng trong phạm vi vạn dặm tất cả mục tiêu đều phải chịu cảm giác bị mười vạn tòa đại sơn chấn áp phong vân phù văn được cường hóa đồng dạng tương đương với việc trục sơn lão yêu chính là một cái phong v â n b à n có thể miễn dịch việt đại đa số các công kích nhắm vào nguyên thần yêu phách cũng gần như có thể giảm bớt phần lớn thương tổn của các loại công kích tương tự thiên hỏa phù văn được cường hóa thì tương đương với việc trục sơn lão yêu có thể sử dụng nhiều lực lượng của thiên hỏa phù văn hơn đốt cháy tất cả thiêu dụi tất cả sau đó ngụy viễn đem một trăm đạo nguyên thần chi lực của mình ngưng tụ bện thành một cái nguyên thần giáp nho nhỏ giấu ở bên trong yêu phách của trục sơn lão yêu để mà linh hoạt trưởng khống cỗ phân thân ách nhỏ này trên lý thuyết trừ phi đánh chết trục sơn lão yêu bằng không không ai có thể phát hiện ra thủ đoạn như vậy đến đây hoàn mỹ khống lại giống dài một tiếng trục sơn lão yêu rời khỏi thánh điện thẳng đến tiền tuyến chiến tranh chuyến đi này liền không dự định quay trở lại mà bản thể ngụy viễn cũng sẽ ẩn giấu trong quả chứng thiên yêu vương của ngụy lão m ũ bài trừ tất cả quấy dày tu luyện kiện nguyên thần vũ khí thứ hai cùng lúc đó trục sơn lão yêu cũng đã đến tiền tuyến chiến tranh nhưng vẫn chưa lỗ mãng hành động mà là tùy tiện gia nhập vào một phương trận thiên yêu khiêm tốn chém giết ở tiền tuyến nhưng rất nhanh trục sơn lão yêu liền không thể khiêm tốn được nữa không có gì khác quá mạnh mẽ bất luận dị ma quân đoàn có dùng thủ đoạn công kích gì đều không phá nổi phòng ngự của trục sơn lão yêu cho dù là tập hỏa cũng vô dụng trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày thì có mấy chục con ma vương mất mạng dưới tay trục sơn lão yêu nó thoáng cái liền trở thành bốn kẻ đứng đầu tịnh yêu tử của toàn bộ tiền tuyến chiến tranh ân bờ a vị trí đầu lần lượt là lão đại tiểu minh lão nhị dạ ma lão tam phượng q uyên bây giờ thiên yêu đại quân đang ở dưới sự chỉ huy của ba người bọn họ hướng về phía nội địa của dị ma quân đoàn xuất phát một bộ dạng không phải là muốn bắt đệ thập tứ ma đế cho bằng được điều đáng nói là chiến tuyến mà trục s ơ lão yêu đang ở hiện nay chính là do lão tam phượng q uyên phụ trách cử chỉ này làm cho lão tam vui vẻ không thôi thậm chí trục sơn lão yêu còn thẳng thắn biến thành tiên phong mở đường cho nó trục sơn lão yêu chịu khó nhọc không ngại gian khổ thật sự không phụ kỳ vọng cao của lão tam phượng quyên liên tục mấy ngày đối mặt với sự tập hỏa công kích của mười mấy ma quân các loại đại chiêu oanh tạc liền không hề lùi bước càng không bị lay động đương nhiên điều này cũng không thể tách rời khỏi sự trợ giúp đại lực của lão tam phượng quyên bởi vì lão tam gian xảo này trực tiếp để cho mười tám hợp đạo thể thiên yêu thủ hạ kết thành chiến trận cùng trục sơn lão yêu phía sau lại theo hơn năm trăm con thành niên thể thiên yêu bản thân nó tọa chấn trung ương thỉnh thoảng sẽ ra tay mấy lần các loại tài nguyên cho đến mỏi tay dù cho biết rõ trục sơn lão yêu chính là do ngụy lão ngũ phái tới cướp đoạt tài nguyên cũng không cho là vậy thậm chí còn thẳng thắn mở cho trục sơn lão yêu một thông đạo thu thập một phần trăm tài nguyên đem linh k h í tài nguyên chuyển hóa từ việc kích sát dị ma dựa theo một phần ngàn của một phần trăm trực tiếp truyền về phía sau phân phối cho ngụy lão ngũ trong thánh điện đây là hợp tác tuyệt đối chân thành đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn mà ngay cả ngụy viễn cũng không tưởng tượng được thậm chí còn làm cho hắn có chút không nhìn rõ ý đồ của lão tam phượng quyên nhưng không hề nghi ngờ gia hỏa này tuyệt đối có tính toán rất lớn đây là ngày thứ bảy c h ụ c sơn lão ê u gia nhập vào tiền tuyến chiến trường thiên yêu quân đoàn chia làm ba cánh xuất kích vây kín dị ma quân đoàn thời khắc ba cánh quân này hình thành thế vây hãm cũng là lúc chiến tranh được đẩy lên mức độ khốc liệt nhất trong dị ma quân đoàn tất cả ma tốt cấp tốc tấn thăng làm ma tướng đại lượng ma tướng tấn thăng làm ma vương hàng trăm hàng ngàn ma vương trong một đêm tấn thăng làm ma quân việc này trực tiếp dẫn đến số lượng ma quân trong dị ma quân đoàn đột ngột tăng thêm đến gần ba ngàn số lượng ma vương đột phá mười vạn tương tự như nhân tập tu tiên giới gần như là ba ngàn danh siêu cấp tu tiên giả đạt chín mươi năm điểm trở lên mỗi một kẻ đều có tu vi đạt tới thiên thê cảnh tầng thứ chín mươi chín mà việc thăng cấp quy mô lớn như vậy là bởi vì ở khu vực cốt lõi mà dị ma quân đoàn khống chế xuất hiện một tòa thâm nguyên rộng mấy triệu dặm ma khí trong vực sâu tung hoành số lượng lớn tài nguyên phun trào như núi lửa tổng số năng lượng trong đó theo phỏng đoán sơ bộ có thể mua được một trăm cái ngụy viễn tu tiên giới đến tận đây có thể nói kế hoạch bồi dưỡng ma đế thứ mười bốn của mười ba ma đế ở tiên giới gần như đã rõ như ban ngày không thể nghi ngờ bởi vì nhiều tài nguyên như vậy hoàn toàn có thể nuôi cổ bồi dưỡng được một ma đế thứ mười bốn trải qua vô số chém giết trải qua vô số chiến đấu đánh bại vô số địch nhân cuối cùng tiếu ngạo tiên giới giờ khác này mấy vạn ức dị ma trong dị ma quân đoàn đều có cơ hội trở thành ma đế thứ mười bốn thành thật mà nói thủ đoạn này p h á c h lực này phương pháp kia xác thực nằm ngoài dự liệu của ngụy viễn cũng đồng dạng làm cho phía thiên yêu đại quân trở tay không kịp bởi vì bọn họ đều cho rằng mười ba ma đế đã sớm bồi dưỡng được một hạt giống ma đế thần bí lại cường đại m à đế thứ mười bốn này nếu thật sự thành công chỉ sợ danh hiệu trực tiếp chính là bách chiến ma đế n sẽ đạp lên thi thể của thiên yêu nhất tộc ta đạp lên thi thể của nhân tập tu tiên giả nghịch thiên quật khởi không thể ngăn cản lão tam phượng nguyên giờ khắc này đều sợ hãi kinh sợ nó truyền âm cho trục sơn lão yêu cừa vượt muội tử còn có con bài chưa lật gì thì mau tung ra không cần giấu giếm nữa mười ba ma đế này ít nhất đã t r ô n giấu một nửa của cải của bọn hắn ở hạ giới này ngay cả đại thiên tôn đều không thể điều tra ra ai có thể ngờ những dị ma này sẽ tả nhẫn như vậy quỷ m i ê u ma đế tính toán không bỏ sót vô gian ma đế thẩm thấu vô gian huyết nhãn ma đế giám thị toàn bộ hỗn loạn ma đế hỗn loạn quy tắc di hồn ma đế câu hồn đạt p h á t h kinh cúc ma đế ám sát vô hình nghiệt sinh ma đế ô nhiễm vô cực mộng yểm ma đế bệnh quỷ mộng còn có ôn độc ma đế huỳnh hoặc ma đế k i ể u u ma đế khô cốt ma đế lão tam bỗng nhiên im miệng một giây sau nó đột nhiên bạo phát toàn diện cũng vào giờ khác này trên dưới quanh người nó mọc đ ầ y vài tỷ cái cây nấm lớn hóa ra nó đã bị huỳnh hoặc ma quân ám toán thế cho nên trong lúc vô tình bị trồng vào sợ hãi tâm tình chẳng qua để có thể khiến cho lão tam chúng chiêu ít nhất cũng phải là mười huỳnh hoặc ma quân xuất thủ dị ma đã thay đổi xu hướng suy tàn của bảy ngày trước toàn diện phản kích trong n g á y mắt toàn bộ thiên địa trực tiếp bị hát ám thôn phệ sau đó rõ ràng đã là hát ám đến cực hạn nhưng lại có một loại hắc ám càng sâu càng trầm luân càng đáng sợ ập tới như đại triều hết đợt này đến đợt khác đem trọn vẹn thiên địa kéo dài thôn phệ đợt hắc ám thứ nhất là nhìn không thấy ánh sáng nhưng còn có thể liên tưởng đến ánh sáng còn có thể nỗ lực nhen lửa ánh sáng nhưng đến đợt hắc ám thứ hai tất cả ánh sáng vừa xuất hiện đều bị thôn phệ ngay cả ánh sáng trong tâm ánh sáng trong tưởng tượng cũng không tồn tại chuẩn xác mà nói chính là một người trong bóng đêm còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ánh nắng tươi sáng có thể tưởng tượng hỏa diễm thiêu đốt tản mát ra ánh sáng và hơi nóng nhưng bây giờ thì ngay cả tưởng tượng cũng không làm được đợi đến khi đợt bóng tối thứ ba bao trùm xuống chẳng những không nhìn thấy hắc ám không tưởng tượng nổi hắc ám toàn bộ sinh mạnh cũng không tự chủ được chìm vào hắc ám không chết nhưng cũng không có quang minh càng không có địa thủy hỏa phong toàn bộ ba cánh đại quân của thiên yêu đại quân trong khoảnh khắc bị éch hỏa bị trầm mặc bị trầm luân ngay cả ngụy viện ách nhỏ trục sơn lão yêu đều vào lúc này hóa đá lâm vào vĩnh tịch hắc ám k i ể u ngục phủ văn phong vân phủ văn còn có thiên hỏa phủ văn đại biểu cho ba loại bản nguyên lực lượng đều bị trầm mặc giống như tuyệt đối linh độ có thể khiến cho toàn bộ lực lượng không thuộc về quy tắc phải ngưng hẳn hoạt động mà bây giờ loại hắc ám trầm mặc này cũng có thể khiến cho quy tắc cấu thành thế giới đều ngưng vận chuyển làm được tất cả những điều này chính là chọn ba mươi sáu trọng ma d i ễ m đại mạc từ hơn hai ngàn ma quân ra tay toàn lực tạo thành một kích toàn diện giờ khác này không chỉ có chụp s ơ lão yêu mà ngay cả lão tam phượng quyên cũng chỉ dãy dụa vài giây rồi theo đó rơi vào h ắ p ám trầm mặc tiếp theo là lão nhị cuối cùng là lão đại ba trên chiến tuyến lớn nhất tịnh cả bốn yêu tử của thiên yêu đại quân trực tiếp bị éch hỏa xị ma một nhà độc đại ma diễm hùng dũng không thể địch nổi giờ khác này trừ phi ngụy viễn tự mình xuất thủ nhưng hắn làm sao có thể ra tay mắt thấy ba mươi sáu trọng ma diễm đại mạc như cuồn cuộn hát triều lấy tốc độ mỗi giây trăm vạn đức dặm càn quét toàn bộ hạ giới trong lòng hắn ngược lại cảm thấy có điểm không đúng một loại âm mưu đang lên men bắt đầu lan tràn nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều ma diễm đại mạc đã bao trùm qua đây che lấp toàn bộ toàn bộ thiên yêu đại quân hoàn toàn rơi vào tay giặc bao gồm cả đại hậu phương nhưng đúng lúc này thiên môn vốn đã định là hai mươi năm sau mới mở ra đột nhiên và thời khắc này bị mạnh mẽ mở ra một đạo yêu viêm to lớn thần bí từ trong thiên môn c h ú t xuống có ưu tiên xuất thủ yêu viêm này tuy chỉ có một đạo nhưng lại có uy lực vô song tựa như luồng thự quang đầu tiên chiếu rọi thế giới trước d ạ n g đông ngay lập tức xé rét ba mươi sáu trọng ma diễm đại mạc đem ánh sáng dẫn theo trở về gần như trong nháy mắt thiên yêu đại quân vốn đang bị ba mươi sáu trọng ma diễm đại mạc làm cho hắc ám trầm mặc trực tiếp thức tỉnh bốn loại lực lượng địa thủy hỏa phong bị đình chỉ vận hành được tái khởi động hết thảy đều thức tỉnh ký ức quay về quy tắc hồi phục đây chính là lực lượng của y ê u tiên theo sát ngay sau đó ngụy viễn cảm ứng được kiếm khí phá bích thanh âm một luồng tử hà kiếm khí hạ xuống từ đông chém về phía tây từ nam chém về phía bắc một thật tự chạm giao nhau trực tiếp dây sát hơn một ngàn ma quân cùng với hơn vạn ức dị ma sau đó ở vị trí mà kiếm khí giao nhau một chiếc chiếu ảnh thiên đăng phiêu nhiên hạ xuống theo sau đó là chọn ba chục triệu n h â n tộc tu tiên lão đại quân mạnh mẽ phá bích sáp nhập vào thâm nguyên này nhân tộc tiên quân xuất thủ bọn họ đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn ma đế thứ mười bốn xuất thế nhưng sau khi chứng kiến tất cả những điều này loại cảm giác âm mưu lên men trong lòng ngụy viễn lại càng thêm nồng đậm một giây kế tiếp thiên môn bỗng nhiên bị mạnh mẽ đóng lại từng đạo ma văn thần bí ma cấm như mạng nghiện bao phủ thiên môn phong tỏa thiên môn hết tầng này đến tầng khác cho đến khi toàn bộ hạ giới bị phong tỏa lại không ai có thể mở lại được thiên môn không ai có thể phi thăng bởi vì độ kiếp lơ đình tất cả đều đã bị vô số mạng hiện tượng như ma cấm ma vân thẩm thấu hạ giới này triệt để trở thành một nơi không thể mở ra không thể phá vỡ mục nát nhân tộc t u tiên lão đại quân thiên yêu đại quân dị ma quân đoàn tam phương đều trở thành quân cờ của mười ba ma đế đều trở thành những kẻ dự tuyển cho vị trí ma đế thứ mười bốn muốn sống phải tranh đoạt tài nguyên muốn thoát khốn mà ra phải giết chết thật nhiều đối thủ huống chi cuồn cuộn ma diễm đang mãnh liệt thiêu đốt ở bên ngoài hạ giới hóa ra mười ba ma đế kia lại muốn dùng phương thức này để bồi dưỡng ma đế thứ mười bốn xuất thế nói chính xác hơn bọn hắn căn bản không quan tâm ma đế thứ mười bốn là dị ma vẫn là thiên yêu cho dù là n h â n tộc tiên nhân hạ giới này cuối cùng chỉ có thể sống sót một người hoặc là một thiên yêu hoặc là một dị ma không sao cả chỉ cần một hắn chính là ma đế thứ mười bốn thủ đoạn này mưu đồ này hóa ra là đã lừa được cả y ê u tiên cùng n h â n tộc tiên quân chỉ trong nháy mắt ngụy viễn đã hiểu rõ nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng kỳ quái mưu đ ồ này tốt thì rất tốt nhưng điều kiện tiên quyết là không được có tiên nhân trà trộn tới càng không thể có tiên quân trà trộn tới nếu không đây không phải là nuôi cổ mà là khi dễ học sinh tiểu học tiên giới vạn ngàn tia hào quang đan sen thành từng lớp màn tre lớn kiếp v â n chín màu dưới sự tác động của quy tắc tiên giới không ngừng s i n h diệt vận chuyển tạo ra hàng vạn ức đạo lôi đình di chuyển như sông mà ở hai bên bờ sông lôi đình này có cây cối xanh tươi to lớn thấp thoáng thành rừng có kỳ hoa dị thảo màu sắc rực rỡ thoạt nhìn tưới nguyệt trôi qua tốt đẹp giống như tranh vẽ đột nhiên sóng ngầm cuồn cuộn từng mảnh lá cây xanh đước bay qua chỉ khẽ đảo qua sông dài lôi đình liền ngừng chảy ư ớ c vạn thần lôi hội tụ quy tắc chi lực tiên linh chi khí bị cuốn đi toàn bộ trong khoảnh khắc trong đám cây cối xanh tươi kia một viên tiên quả đỏ r ư ợ c liền mọc ra nhìn từ xa khiến người ta thèm nhỏ dãi bởi vì chỉ cần ăn một viên liền có thể lập địa thành tiên nhưng trên thực tế giờ này khác này bất luận là ma đế hay là y ê u tiên bao gồm cả nhân tộc tiên quân đều theo bản năng né tránh ánh mắt căn bản không dám nhìn tới bởi vì đó là một viên cấm kỵ tiên quả nó đại biểu cho một trong bốn thế lực lớn của tiên giới mộc linh kỳ thực từ trước đến nay chưa từng có cái gọi là tứ đại thế lực mộc chi linh cũng chưa từng cùng dị ma thiên yêu dân tộc có bất kỳ điểm chung nào dị ma dù tàn bạo biến hóa kỳ lạ ít nhất còn có thể trao đổi ít nhất còn có thể đối phó càng không cần nói đến thiên yêu cùng n h â n tộc giữa hai bên hệ thống tu luyện chắc chắn có chỗ trùng hợp chỉ có một tri linh đại diện cho cấm kỵ tiên quả không có bất kỳ đạo lý nào có thể nói đây là tồn tại khiến cho ma đế yêu tiên tiên quân đều vừa sợ vừa hận lúc này ở phía sau những tầng màn hào quang tử hà tiên quân đang cùng một vị tiên quân khác của n h â n tộc quan sát một hạ giới bị ma văn ma cấm phong tỏa ngăn cản đối với kết quả này bọn họ không kinh ngạc cũng không khiếp sợ bởi vì đã sớm dự liệu được ta gần đây muốn đến tổ miếu một chuyến thương định chọn người kế nhiệm vị trí thiên quân thứ chín mười ba nơi chiến tuyến này đành làm phiền thanh mộc đạo hữu tử hà tiên quân bình tĩnh mở miệng thiện thanh mộc tiên quân khẽ gật đầu ánh mắt hướng về một hạ giới hơi có chút thất vọng cuối cùng đến giờ phút này tờ nờ tiểu tử ngụy viễn kia quả nhiên vẫn là không chịu nổi hóa ra lại lựa chọn làm rùa đen rút đầu cho rằng trốn dưới sự che chở của thiên môn là có thể nhất lao vĩnh giật tọa sơn quan hổ đấu lại không biết thế cục chiến tranh ở thiên giới có thể làm được gì trước đó tử hà tiên quân ban xuống tiên dụ thì thật chính là chờ cho hắn biến hình thừa nhận thân phận hợp pháp chỉ cần hắn bằng lòng mở ra thiên môn từ một phong quân làm lên chỉ cần tích lũy một ít công lao như vậy vị trí tiên quân thứ chín còn chống kia chưa chắc không thể cho hắn vậy mà tiểu tử kia lòng dạ lại cao hơn trời cho rằng bản thân có thể làm tiên quân thật ấu trĩ phải biết vị trí tiên quân có tu vi thuộc tu tiên giới chỉ là điều kiện đầu tiên ngoài ra còn phải được n h â n tộc tổ miếu thừa nhận mới được mà n h â n tộc tổ miếu cung phụng ba ngọn đạo hỏa bản nguyên lớn ba ngọn đạo hỏa này mỗi ngọn chia nhánh bảo vệ căn cơ và chính thống đạo thống của n h â n tộc nếu không như vậy n h â n tộc làm sao có thể đặt chân ở tiên giới chỉ riêng cái thứ cấm kỵ biến hóa kỳ lạ vô biên vô tận kia đã có thể trong nháy mắt xé nát tất cả đạo hỏa chiếu rọi cấm kỵ tránh lui ngay cả cấm kỵ tiên quả cũng không dám vượt qua giới hạn mà đạo hỏa cần phải được thủ hộ người thủ hộ mới có tư cách gọi là tiên quân hiện tại trải qua vô số năm tháng ba ngọn đạo hỏa đã phân ra không ít nhánh mỗi lần phân ra một nhánh chính là phân ra một cụm mà mỗi một cụm đạo hỏa nhánh đều cần ba vị đại tiên quân thủ hộ vốn dĩ tử hà tiên quân thanh mộc tiên quân câu trần tiên quân ba người là phụ trách dẫn dắt từ tiên giới của mình bảo vệ một cụm đạo hỏa nhánh ở tận ngoài ria nhưng theo câu trần tiên quân vẫn lạc tiên cung bị công phá cụm đạo hỏa nhánh này vẫn lung lay sắp đổ từ hà tiên quân cùng thanh mục tiên quân mỗi người một việc mệt mỏi chống đỡ nhiều lần nguy cấp đều dựa vào việc mời những tiên quân thủ hộ hai cụm đạo hỏa nhánh còn lại giúp đỡ mới vượt qua kiếp nạn nhưng sáu vị tiên quân thủ hộ hai cụm đạo hỏa nhánh còn lại cũng không thoải mái ba ngọn đạo hỏa lớn phân làm ba nhánh mỗi nhánh đều tự thành nhất thể ngoại trừ có cơ hội trở về tổ miếu báo cáo công tác thậm chí cùng hai nhánh đạo hỏa còn lại không có gì liên quan cũng bởi vì thế tiên quân c h ấ n thủ đạo hỏa nhánh cơ bản đều theo lệ cũ tất nhát tại chỗ t ử hà tiên quân cùng thanh m ộ c tiên quân kỳ thực vẫn luôn bắt tay vào việc chọn người kế vị câu trần tiên quân đệ tử môn nhân thủ hạ phong quân nhiều vô số xứng đáng với bốn chữ nhân tài đông đúc chỉ là trong mấy vạn năm này có hơn hai mươi người được chọn làm ứng cử viên nhưng tài năng xuất chúng nhất lại là một ngụy viễn hoang dã hắn bất luận từ phương diện nào đều có thể nói là phi thường phù hợp với tiêu chuẩn kế vị của câu trần tiên quân nhưng bởi vì ngụy viễn là hoang dã tử hà tiên quân cùng thanh mục tiên quân nhất định phải tiến hành khảo sát nghiêm ngặt đối với hắn không thể ngươi độ kiếp phi thăng l i ề n trực tiếp cho ngươi vị trí tiên quân đúng không nhân tập tự có quy củ đây cũng là nguyên nhân tử hà tiên quân ban xuống tiên dụ trước đó nói một cách đơn giản nhún nhường cúi đầu k h i ê m cung với tiền bối một chút phục tùng một chút dù sao thủ hộ đạo hỏa nhánh trách nhiệm trọng đại kết quả thì sao tiên dụ ban xuống nguyễn kia lại tránh không gặp đóng cửa không nghe theo thậm chí hiện tại nguyễn này còn bị quỷ mưu ma đế tính kế biến hắn trở thành ứng cử viên ma đế thứ mười bốn phỏng chừng nguyễn viễn còn chưa tự biết đâu cũng chính bởi vậy điều này mới khiến tử hà tiên quân cùng thanh mộc tiên quân quyết định việc này không nên chậm trễ phải mau chóng từ nhân tập tổ miếu mời tới một vị tiên quân mới tới c h ấ n thủ cục diện mặt khác nếu có tình huống khẩn cấp thanh mộc đạo h i ể u ngàn vạn lần đừng khinh thường lập tức hô hoán trợ giúp là hơn tờ a lần này đi tổ miếu trên đường cũng sẽ thông báo cho mấy vị tiên quân khác một tiếng t ừ hà tiên quân nói xong lại liếc nhìn khu vực ma cấm răng khắp nơi phía dưới lần này vì làm mất cảm giác quỷ mưu ma đế bọn họ làm bộ bị lừa đem chọn ba chục triệu danh nhân tộc ưu tiên giả đầu nhập vào d ị ma giới kia nhìn bề ngoài là vì ngăn cản ma đế thứ mười bốn xuất thế kỳ thực là để che giấu hành tung của hắn nếu không một khi bị mười ba ma đế biết được nhánh đạo hỏa này của n h â n tộc chỉ có một vị tiên quân thủ hộ vậy còn ra thể thống gì chỉ tiếc cho ba chục triệu danh nhân tộc tu tiên giả kia hiện tại mười ba ma đế của dị ma đã b à y ma cấm riêng tự mình c h ấ n thủ ngay cả nơi ở của ngụy viễn là thiên môn thuộc tiểu tu tiên giới kia đều bị che đậy kín mít bọn chúng ngay từ đầu đã mưu tính ngụy viễn tuy trong quá trình này ngụy viễn có lúc nhảy nhót rất vui vẻ như cá gặp nước thiên thời địa lợi nhân hòa đã chuẩn bị hầu như có thể một bước lên trời đánh vỡ bố trí của quỷ mưu ma đế nhưng cuối cùng hắn lại bỏ lỡ cơ hội tốt cũng không còn cơ hội nhảy nhót ra ngoài nữa đáng tiếc thật đáng buồn nhưng không có biện pháp trong tiên giới đại thế như nước sâu không lường được ngụy viễn hắn chỉ là một kẻ ở hạ giới nhỏ bé làm sao có thể khám phá lại thêm vô gian ma đế âm thầm truyền bá đủ loại tin đồn thất thiệt ngụy viễn kia chỉ sợ kiên kỵ bọn họ còn hơn cả ma đế ai từ hà tiên quân trong lòng thở dài một tiếng cái chết của câu trần tiên quân khiến bọn họ quá bị động đối mặt mười ba ma đế tiến công t r ứ n g t r ọ i đá ốc còn không mang nổi mình ốc nếu không đã có thể thừa dịp ngụy viễn t r ư a triệt để bại lộ mà đưa hắn ra ngoài nhưng bây giờ hoàn toàn không còn kịp nữa rồi e rằng gặp lại n g a y chính là thời khắc chém xuống đầu của ngụy ma đế này nhất niệm gian từ hà tiên quân lặng lẽ rời đi mà thanh mộc tiên quân thì không một tiếng động phóng xuất nguyên thần thiên địa từ đó diễn biến hóa ra lại là vẫy tay đưa tới một tử hà tiên quân giống nhau như đúc thực lực tổng hợp tương đương với chín thành của tử hà tiên quân đây chính là bản lĩnh của thanh mộc tiên quân trong số những người trông coi nhánh đạo hỏa này c ầ u trần tiên quân lấy mưu tính bố cục làm thế mạnh chú trọng vào phân tích tính toán theo công thức hậu cần quản lý tử hà tiên quân lấy chém giết chiến trận làm thế mạnh tử hà kiếm khí hận đời vô đối mà thanh mộc tiên quân thì giỏi nhất về phòng thủ đồng thời cũng là người không sợ ma khí ô nhiễm nhất trợ giúp trị liệu xua tan đều là sở trường của hắn sở dĩ như vậy là bởi vì hắn tu luyện nguyên thần thiên địa có t r ư ở n g ba đại thần thông ba đại thần thông này trải qua tu luyện hậu kỳ tạo ra đệ nhất tiên linh giáp đệ nhị tiên linh giáp thậm chí đệ tam tiên linh giáp đã được cường hóa đến mức không thể tưởng tượng nổi trái lại câu trần tiên quân tuy hắn cũng tu luyện ra nguyên thần thiên địa nhưng chỉ có một loại thần thông tính toán theo công thức sau đó cũng chỉ tu luyện tới đệ nhị tiên linh giáp thực lực hơi yếu cho nên sau khi bị quỷ mưu ma đế liên tiếp bố trí tính kế cuối cùng mấy vạn năm đột nhiên ra tay lợi dụng vô gian ma đế đánh chết thậm chí khiến thanh mộc tiên quân và tử hà tiên quân không kịp cứu viện còn tử hà tiên quân nguyên thần của hắn trong thiên địa có hai đại thần thông đều là loại hình công kích lại thêm tử hà tiên quân hiện tại đã tu luyện ra đệ tứ tiên linh giáp cho nên sức chiến đấu có thể nghiền ép một đám yêu tiên ma đế vấn đề là một cây làm chẳng nên non ba cây trụm lại nên hòn núi cao hai người bọn họ vừa phải thủ hộ đạo hỏa nhánh vừa phải thống lĩnh tu tiên giới tương ứng chiến đấu trong mấy vạn năm nay vô cùng mệt mỏi có thể kiên trì đến bây giờ thật sự là cực hạn đáng tiếc ba chục triệu nhân tộc du tiên giả vì ngươi tuẫn táng ngụy viễn nếu ngươi hóa ma ngày khác bản tôn tất lấy mạng chó của ngươi thanh m ộ c tiên quân phất tay áo một c á i tử hà tiên quân do hắn biến hóa ngựa tử hà kiếm khí mà đi mà trong tay hắn một chiếc thiên đăng cũng treo thật cao bên trong thiên đăng một luồng đạo hỏa chiếu dọi tiên giới hầu như ở nơi ngọn đèn này chiếu dọi ma cấm m à vân cũng bắt đầu nhanh chóng héo rút nhưng lập tức có tiếng khóc quái đản vang lên càng nhiều ma khí tràn tới năm đại ma đế liên thủ che khuất ánh sáng chiếu dọi của thiên đăng thấy vậy thanh mộc tiên quân cười lạnh một tiếng hắn vừa rồi cố ý chiếu xạ nơi tư tiên giới thiên môn của ngụy viễn kết quả lập tức dẫn tới năm ma đế có thể thấy được ngụy viễn kia đã nhập cuộc cũng trốn không thoát mà thôi vừa lúc thừa cơ hội này đốn phòng tuyến diễn luyện binh mã cụm đạo hỏa nhánh của bọn họ hiện nay tổng cộng chiếu sáng mười tám tu tiên giới mấy năm trước liên tục c h i n h chiến tu tiên giả người trước ngã xuống người sau tiến lên đại lượng tử vong thậm chí kiểu kiếp tiên nhân cũng rất khó xuất hiện bây giờ vừa lúc chọn lựa một ít kiểu kiếp tiên nhân thanh mộc tiên quân tính toán ngụy viễn nhập ma cũng không phải một lần là xong đề nhất định phải trải qua một quá trình giết chóc vô cùng tàn khốc vô cùng tuyệt vọng hiện tại ở trong dị ma giới kia là tam phương hỗn chiến thêm ngụy viễn vào chính là tứ phương hỗn chiến không có ba trăm năm trăm năm giai đoạn đầu tiên là không thể kết thúc đến giai đoạn thứ hai sẽ có một phương bị loại bỏ lúc đó chính là lúc ngụy viễn thống lĩnh quân đoàn tu tiên giả của hắn gia nhập bọn họ sẽ sát nhập với quân đoàn tu tiên giả nhân tộc kia cuối cùng thống nhất dị ma giới nhìn như thắng kỳ thực đã thua tận gốc đến giai đoạn thứ ba ít nhất là ngàn năm sau đó chính là nhân tộc nội đấu ma văn bao phủ ma cấm phong tỏa nhân tộc đạo hỏa không chiếu sáng tới mặc dù là người cũng sẽ từng bước bị ma khí biến hóa kỳ lạ thần bí ảnh hưởng sau đó chính là tự giết lẫn nhau ngụy viễn thực lực mạnh nhất hắn biết khắc chế biết khuyên can biết lấy hung bạo trị hung bạo dĩ sát chỉ sát hắn biết điều này không ổn nhưng hắn căn bản không biết chân tướng chỉ có thể nhìn thế giới ngày càng trở nên hoang đường nhìn những người bạn thân thiết ban đầu trở nên diện mục đáng ghét nhìn sơn hà d ễ biến nhìn biến hóa kỳ lạ mọc thành bụi hắn dần điên mất hắn bắt đầu nảy sinh ý tưởng muốn giết hết thảy khi hắn thực sự ra tay ma đế thứ mười bốn đã nước chảy thành sông thuận lợi xuất thế đều nói vô gian ma đế đáng sợ nhất Kỳ thực quỷ mưu ma đế mới là kẻ khiến người ta run rẩy thanh mộc tiên quân than nhẹ một tiếng chỉ hy vọng lần này tử hà tiên quân đi tổ miếu có thể mời tới một vị tiên quân giỏi b à y mưu tính kế có thể cùng đánh cờ bởi vì mưu tính của quỷ mưu ma đế thật sự là thiên mã hành không không theo khuôn mẫu tùy tâm sử dụng bình dị mà tự nhiên từng bước liên chưa đánh xuống không còn sức đánh trả chút nào ừ thanh m ộ c tiên quân bỗng nhiên nhìn thấy một luồng sáng từ thiên đăng chỉ thấy một ma đằng thô to lại quỷ dị đang thẩm thấu về phía tu tiên giới của ngụy viễn khá lắm bọn chúng từ khi nào đã hàng phục được cấm kỵ ma đằng này từ trong cấm kỵ tiên lâm thanh m ộ c tiên quân biến sắc xem ra hắn đã đánh giá thời gian quá rộng rãi cấm kỵ ma đằng này một khi thẩm thấu xuống kẻ đầu tiên chúng chưa chính là ngụy viễn Có quan hệ vận mạnh mật thiết với tu tiên giới này coi như đến lúc đó ngụy viễn đã tu luyện ra nguyên thần thiên địa nhưng nếu không có thần thông xua tan tịnh hóa tương ứng vậy cũng là vô dụng huống chi thanh mộc tiên quân rất hoài nghi lúc này ngụy viễn đã tu luyện ra nguyên thần thiên địa hay chưa cho nên hắn phải tăng thêm tốc độ theo tình hình này nhiều nhất tám trăm năm mà đến ngụy viễn liền sẽ xuất thế sức ghét c ử vượt các ngươi còn không mau ấp t r ứ n g còn chờ đến bao giờ tiếng gào của lão đại tiểu bất điểm minh yêu vang vọng thiên địa đồng thời hai đạo hoa quang phóng lên cao vô số tài nguyên manh mông hóa thành hàng dài phân chia rót vào trong thánh điện của lão tứ xích ghét và lão ngũ cử a vượt sau đó bao phủ hai quả trứng thiên yêu vương có thể nói người thông minh vẫn là rất nhiều nếu như nói khi ba mươi triệu đại quân tu tiên giải nhân tộc cường thế giáng xuống lão đại tiểu bất điểm minh còn chưa tỉnh táo lại vậy thì chờ đến khi thiên môn đóng cửa ma văn ma cấm phong tỏa nếu nó vẫn không rõ vậy thì không xứng làm vạn yêu chi mẫu nó lập tức nhận ra bất luận là nhân tộc hay là thiên yêu đều đã thành quân cờ của ma đế hiện tại toàn bộ dị ma giới đều đã biến thành một cái luyện ma cổ giới khổng lồ nhân tộc thiên yêu còn có dị ma ba phe điên cuồng chém giết kết quả chính là ma đế thứ mười bốn xuất thế cho nên biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp ma cấm ma vân lực lượng còn chưa thẩm thấu phải dùng ưu thế binh lực áp đảo đánh bại hai đối thủ còn lại đồng thời điên cuồng thu thập tài nguyên để đối kháng với ma cấm ma vân lực lượng sau đó phải khẩn cầu yêu tiên đại thiên tôn trong tiên giới có thể phá vỡ ma cấm đại trận cứu bọn chúng ra ngoài dù sao lần này thiên yêu nhất tộc ở dị ma giới này thật sự đã đầu nhập vào quá nhiều lực lượng nếu tất cả đều rơi vào nơi đây vậy thì ngay cả thế lực thiên yêu nhất tộc ở tiên giới cũng sẽ bị đả kích nặng nề nào có chuyện cầm tài nguyên của mình đi bồi dưỡng sinh tử đại địch cho nên không nói hai lời lão đại tiểu bất điểm minh lập tức sử dụng tài nguyên muốn lão tứ lão ngộ ấp t r ứ n g bọn chúng cần phải lập tức hình thành ưu thế áp đảo còn như những chuyện bất hòa xung đột trước kia trước lợi ích toàn cục đều là chuyện nhỏ không đáng kể cùng lúc đó lão nhị lão tam cũng lập tức thống suất quân đoàn của mình bắt đầu triển khai cuộc tổng tiến công cuối cùng với dị ma quân đoàn c ư ớ p đoạt tài nguyên điên cuồng phát triển chiếm cứ điểm cao đây đều là tất yếu thậm chí đối diện nhân tộc tu tiên giả quân đoàn đều đang làm chuyện tương tự hơn nữa không hẹn mà cùng bọn họ cũng đặt trọng điểm công kích vào dị ma quân đoàn dù sao hiện tại dị ma quân đoàn đã bị tử hà tiên quân kiếm khí trọng thương cắt rời chính là thời điểm bỏ đá xuống giếng trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số đạo lôi đỉnh kiếm khí tung hoành xé rát trùng điệp ma diễm đại mạc vô số pháp bảo hào quang mỹ lệ không gì sánh được tỏa ra ánh sáng rực rỡ càng có thiên h ỏ a yêu viêm mang theo núi cao như sao rơi đập xuống mặt đất một mặt là kiểu ngục sơn hóa thành ức vạn ngọn núi che trời lớp đất mà đến một mặt là đại phiên thiên ấn của dân tộc từng cái một hạ xuống một mặt là thiên yêu đại quân như núi kêu biển gầm nhục thân sung phong một mặt là tu tiên giả quân đoàn từng bước thúc đẩy lấy pháp bảo đánh vỡ con đường phía trước lấy pháp ấn vững chắc chiến quả lấy pháp trận cẩn thận dị ma quân đoàn hai mặt thụ địch mỗi một giây đều có vô số ma tốt ma tướng ma x o á i bị thích s á t chấn áp ngay cả ma vương cấp dị ma cũng không chống đỡ được mấy giây nhưng dị ma một phương dù sao cũng chiếm giữ ưu thế sân nhà cho dù khoang tài nguyên ma n g uyên khổng lồ kia đã bị một chiếc chiếu ảnh thiên đăng trấn áp trở thành khoang tài nguyên của nhân tộc nhưng ma văn ma cấm từ trên thiên môn lan tràn xuống vẫn tự nhiên cung cấp lực lượng thăng cấp cho dị ma có thể nói dị ma bây giờ hoàn toàn có ưu thế thiên thời địa lợi nhân h ò a cho nên cho dù bị nhân tộc và thiên yêu đồng thời công kích nhưng rất nhanh chóng ổn định tiền tuyến tất cả ma tướng gào thét tiến hóa hóa thành ma vương tất cả ma vương đắm chìm trong ma cấm ma vân cộng minh t i ế n giai ma quân cấp tồn tại mà ma quân vốn có lại càng hấp thu ma cấm m à văn với tốc độ nhanh hơn thực lực của bọn chúng cũng đang điên cuồng tăng vọt bắt đầu hướng tới trình độ học bá tối đa điểm tiến lên chiến tuyến dị ma hóa ra dưới tình huống như vậy từng bước chậm rãi ổn định lại nhưng lúc này trong thánh điện của lão tứ xích ghét t r u y ề n đến một tiếng hét dài lão tứ ấp trứng trong sát na này thánh điện của nó mảnh vỡ vương t r ứ n g của nó tự động tổ hợp hóa thành một đạo kinh khủng yêu binh Mà bản thể lão tứ thì biến thành một đầu kiểu đầu thiên bằng cánh mở rộng vượt qua mười vạn dặm lại là một học bá tối đa điểm đây chính là sức mạnh của thiên yêu vương t r ứ n g cấp ba chỉ cần ấp t r ứ n g chính là cao cấp nhất thời khắc này lão tứ xích ghét hướng về phía thánh điện của ngụy lão mũ khinh thường liếc mắt hanh coi như n g ư ờ i gặp may đại thế như vậy không thể nội chiến không thì ta đã ăn t r ứ n g trên của ngươi trước rồi oanh lão tứ xích ghét tự xí mở ra một phiến chính là trăm vạn ức dặm trong nháy mắt xuất hiện ở tiền tuyến kinh khủng cựu xí giấy lên ngập trời liệt diễm nơi nó đi qua trăm ngàn dặm toàn bộ hóa thành biển lửa nó thoáng cái liền thay thế trục sơn lão yêu trở thành đệ tứ mỹ nam trên chiến trường này ân khng sai nó lợi hại hơn nữa cũng phải theo sau lão đại lão nhị lão tam trên thực tế giờ khác này thiên yêu đại quân tuy yêu nhiều thế mạnh nhưng lực lượng cao giai chân chính chỉ có mấy cái cái gọi là hợp đạo thể thiên yêu tuy cũng coi như là lực lượng cao giai nhưng mọi người đều biết trong ba thế lực lớn có một công thức cố định vĩnh viễn đó chính là hợp đạo thể thiên yêu ma quân nhân tộc siêu cấp t u tiên giả luận đơn đả độc đấu nhân tộc siêu cấp t u tiên giả cơ bản có thể nhìn hơn một chút cơ bản có thể tương đương với thiên yêu vương tộc sau khi ấp chứng đương nhiên t u tiên giả nhân tộc dạng này nhất định phải tu luyện ra đệ tam nguyên thần giáp nhục thân thực lực thiên thê cảnh chín mươi chín tầng lại có ít nhất ba loại tiên thiên linh căn mức tiềm lực chín mươi chín điểm hợp đạo thể thiên yêu yêu thế là có thể hiến tế chỉ cần hiến tế có thể mời yêu tiên hạ giới ma quân yêu thế là biến hóa kỳ lạ không có giới hạn có thể nói ba phe ai cũng có sở trường riêng lúc này thiên yêu đại quân bên này có lão tứ gia nhập nhân tộc tu tiên giả bên kia lại có sáu vị siêu cấp tu tiên giả dẫn đội đội hình như vậy cũng chỉ tạm thời hình thành y ê u thế áp chế yếu ớt đối với dị ma quân đoàn chỉ cần mấy ngày cục diện sẽ diễn biến thành rằng co nếu không tăng cường lực độ công kích đến lúc đó bị dị ma quân đoàn đẩy ngược lại cũng không phải là không thể cửa vượt vì sao ngươi còn không ấp t r ứ n g lão đại tiểu bất điểm minh nổi giận mắt thấy đại lượng tài nguyên đều rót vào vương chứng trong thánh điện lão ngũ nhưng lão ngũ vẫn không ấp t r ứ n g cửa vượt tài nguyên không đủ thiếu hụt rất lớn lão tam phượng uyên giải thích một câu có thể không thiếu hụt sao nhìn trục sơn lão yêu kia hiện tại càng đánh càng mạnh toàn thân đều bao phủ cửu ngục phù văn trong dị ma quân đoàn tung hoành ngang dọc cho dù trực diện ma quân cấp tồn tại cũng không hề sợ hãi trước mắt ngoại trừ ma diễm đại mạc có thể phong ấn nó c ò n lại tất cả thủ đoạn đều không làm gì được nó điều này cơ bản có nghĩa là lão mũ cửa vượt cơ hồ đem tám phần mười lực lượng đều chuyển rời lên người trục sơn lão yêu nó có thể ấp chứng mới là lạ đáng ghét lão đại tiểu bất điểm minh sắp bị chán ghét bất quá nó liếc mắt nhìn trục sơn lão tiêu kia s ô n g pha chiến đấu trong dị ma quân đoàn ngược lại cũng có thể chấp nhận như vậy l ê n d ố c toàn lực đầu nhập tài nguyên đi điều này cũng có thể là chuyện tốt khi cần gấp chiến lực có thể đem lão ngũ một phân thành hai cũng không tệ nhưng chỉ có điều tài nguyên đầu nhập thật sự là không đ ấ y lão nhị ngươi đi liên hệ nhân tộc bọn họ đã chiếm ma uyên bảo bọn họ phân một phần tài nguyên linh khí qua đây không thì mọi người tan đàn xẻ nhé chờ bị dị ma quân đoàn hung bạo treo ngược lên đánh đi trong lúc nói chuyện lão đại tiểu bất điểm minh đau lòng vô cùng lại lần nữa rót vào thánh địa lão ngũ một số lớn tài nguyên đủ để nó ấp trứng lần này chắc là được rồi chứ đầy đủ bù đắp toàn bộ thiếu hụt của ngươi rồi mẹ kiếp sớm muộn gì cũng phải ăn trứng trên của ngươi nhưng lão đại cũng không biết là lúc này ngụy viễn đang bình tĩnh nhìn xuống chiến trường đồng thời còn có thời gian nghiên cứu ma cấm ma vân quỷ dị kia toàn bộ dị ma giới bao quát cả tu tiên giới sát vách hắn hắn cơ bản đều rõ như lòng bàn tay giống như hiện tại hắn có thể xác định hắn bị mười ba ma đế mưu hại nhưng kết luận ban đầu của hắn không có liên quan quá lớn hắn đúng là vẫn còn biết quá ít thông tin cho rằng vô gian ma đế hỗn loạn ma đế mượn ma cốt á m đạo kia để mưu hại hắn trên thực tế ma cốt á m đạo căn bản không quan trọng như vậy bởi vì ngụy viễn có thể tìm tới ma cốt á m đạo đồng thời thông qua á m đạo này đi tới dị ma giới là do thực lực của chính hắn vô cùng cường đại nếu như hắn không tu luyện ra nguyên thần thiên địa có mệt chết hắn cũng không tìm được như vậy đương nhiên mười ba ma đế làm sao có thể dựa vào ma cốt ám đạo để tính kế hắn h ú n g hồ đối phương còn có mưu đồ lớn hơn không sai vào giờ khác này ngụy viễn có thể cảm ứng rõ ràng một loại lực lượng biến ảo tà ác âm trầm đang chậm rãi xâm lấn tu tiên giới của hắn đang từng bước ăn mòn căn cơ của hắn lực lượng bản nguyên của hắn đây mới là mưu đồ chủ thể của mười ba ma đế bởi vì trong tình huống hợp lý hợp pháp logic bình thường dưới sự dự đoán của quỷ mưu ma đế ngụy viễn hiện tại chắc hẳn vẫn còn ở tu tiên giới của hắn đang tu luyện đệ ngũ nguyên thần giáp mới đúng lúc này mới không đến hai trăm năm hắn làm sao có thể tu luyện ra nguyên thần thiên địa giống như là ai có thể hiểu ai có thể cho rằng một đứa bé bảy tám tuổi có thể lái xe đua công thức ở hơne r cuồng bão không hợp lý nhưng đây cũng là nguyên nhân ngụy viễn ở thời kỳ đầu không bị huyết nhãn ma quân ký hiệu trung kỳ cũng không bị huyết nhãn ma đế ký hiệu thậm chí ngay cả trí tôn tuệ nhãn của tử hà tiên quân đều không phát hiện trước khi ngụy viễn đột nhiên xuất hiện mang theo tu tiên giới của hắn độ k i ế p phi thăng sự tồn tại của hắn đối với chư vị đại lão tiên giới mà nói gần như là trống rỗng giống như trong đá đột nhiên nứt ra một con khỉ hoang dã quá đột ngột bởi vì thời gian vô cùng ngắn ngủi chờ ngụy viễn một hơi độ k i ế p thành công trở thành ngụy tiên quân các nơi đại lão thậm chí ngay cả tên hắn là gì cũng không biết hiểu biết của bọn họ đối với hắn cũng vẻn vẹn giới hạn ở tin tức do vạn yêu chi mẫu có thể truyền về cho nên bọn họ căn bản không biết ngụy viễn ở trung kỳ góp nhặt lực lượng không biết hắn đối với tiên giới quy tắc lý giải nắm giữ không biết hắn ở lúc đó cũng đã tích lũy đầy đủ cho đệ tướng nguyên thần giáp cơ hồ là một chân bước vào cửa cho nên khi bọn họ dựa theo mạch suy nghĩ thông thường lại liệu địch sẽ khoan hồng cho ngụy viễn tăng thêm gấp ba đến gấp năm lần ưu thế vẫn cho rằng ngụy viễn cần năm mươi năm mới có thể tu luyện ra đệ tướng nguyên thần giáp sau đó cần một trăm năm tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần giáp cái này đã qua một trăm năm mươi năm mà đây là tốc độ của thiên tài trong thiên tài dưới tình huống như vậy bất luận là tử hà tiên quân hay là y ê u tiên hay là quỷ mưu ma đế bọn họ làm sao có thể cho rằng ngụy viễn đã đến dị ma giới sát vách bọn họ làm sao có thể tưởng tượng ra được ngụy viễn chỉ dùng một trăm năm liền tu luyện ra đệ tứ nguyên thần giáp đệ ngũ nguyên thần giáp còn ở trong nguyên thần thiên địa tu luyện ra kiện nguyên thần vũ khí thứ nhất đồng thời quả quyết như vậy chui được sang sát vách phải biết rằng coi như ngụy viễn có năng lực này hắn cũng phải biết trước tin tức này mới được bọn họ đối với ngụy viễn hiểu quá ít căn bản cũng không biết ngụy viễn coi trọng tin tức chiến lần này quỷ mưu ma đế kia tính kế ngụy viễn đánh là tin tức chiến mà ngụy viễn vượt lên trước một bước vẫn là dựa vào tin tức chiến đây không nguyên thần vũ khí thứ hai trong nguyên thần thiên địa của hắn đã dưới sự ủng hộ hùng hồn của lão đại tiểu bất điểm minh thuận lợi luyện chế thành công hơn nữa hắn lập tức liền có thể bắt tay vào luyện chế nguyên thần vũ khí thứ ba chính là chuyên môn dùng để khắc chế hóa giải ma cấm ma vân À, hắn còn có lôi đình mộc yêu phệ ma mộc yêu nguyên thần mộc yêu hạt giống cũng đừng ép ta trồng ra một viên cấm kỵ tiên quả cũng là lúc nên tung ra cái tài khoản phụ thứ hai ngụy viễn suy tư cục diện hiện tại là quỷ m i ê u ma đế để vào thông tin sai lệch mà phong tỏa hắn tại dị ma giới còn hắn thì mượn thông tin sai lệch đó trước một bước chạy tới dị ma giới đồng thời chiếm được một bước tiên cơ nhưng ưu thế này liệu trong tương lai có tiếp tục vượt lên hay không hay sẽ bị mười ba ma đế phản công đây đều là điều khó nói mặc dù hắn có rất nhiều hạt giống mộc yêu nhưng trên thực tế đó chính là con bài lật tẩy cuối cùng chẳng những sẽ lật đổ b a n cờ của mười ba ma đế mà còn lật đổ cả b a n cờ của chính hắn có thể không sử dụng thì không nên dùng là tốt nhất đã như vậy phải nắm giữ cục diện tỉ như biến ma đế thứ mười bốn thành tài khoản phụ của mình thì sao có thể không lên đài thì tận lực không lên đài nói đến ưu thế lớn nhất của hắn bây giờ ngược lại chính là địch nhân không cách nào xác định chính xác vị trí và tập trung vào hắn không cách nào biết rõ nội tình về những lá bài tẩy của hắn ưu thế này cần phải giữ gìn và phát huy cho nên không bằng để ngụy tiên quân biến mất đi chỉ tồn tại trong truyền thuyết ngụy viễn mỉm cười vừa nghĩ thân thể ngụy lão ngũ bên trong trứng thiên yêu vương đã được tách ra lúc này theo đại lượng linh khí và tài nguyên rót vào nếu không ấp trứng chính là đang vả vào mặt lão đại tiểu minh cũng dễ dàng gây nên sự hoài nghi ầm ầm thánh điện chấn động trong t r ứ n g thiên yêu vương đột nhiên bắn ra ngàn vạn đạo hào quang ngụy lão ngũ sắp được ấp nở mà ngụy viễn lúc này lại đem lực lượng nguyên thần của hắn c ấ p tóc ngưng tụ p h á t họa trong nháy mắt luyện thành trọn vẹn chín miếng nguyên thần thạch chín miếng nguyên thần thạch này chính là đầu mối thèn chốt hạch tâm để ngụy viễn chỉ huy thao túng thân thể thiên yêu này chỉ cần vẫn còn trong một giới có thể kết nối liên hệ đương nhiên để phòng ngừa vạn nhất sau khi thả tài khoản phụ này ra ngoài ngụy viễn cũng sẽ không chủ động liên hệ cuối cùng hắn lại đặt lên chín miếng nguyên thần thạch này ba miếng giả thiên tiên phù như vậy vừa đảm bảo ngụy lão ngũ cái tài khoản phụ này sẽ không bị người h i ể u tâm nhìn ra manh mối đồng thời cũng đảm bảo năng lực phòng ngự của yêu phách số nhỏ này cơ bản có thể đạt tới tiêu chuẩn đệ tứ nguyên thần giáp tương lai nếu ngụy viễn muốn thử tư vị yêu tiên có lẽ toàn bộ đều phải dựa vào tài khoản phụ này còn trục sơn lão yêu còn ai thích hợp hơn nó là ma đế thứ mười bốn sao ngược lại chuyện gì xảy ra tiếp theo có liên quan gì đến ta ngụy tiên quân ta chỉ là bế quan năm trăm năm trong tu tiên giới mà thôi ta cái gì cũng không biết nha muốn c h ế thì t c h ế thiên t yêu nhất tộc sinh ra một kẻ ngông cuồng ngụy lão ngũ trong khoảnh khắc ngụy lão ngũ thành công ấp t r ứ n g kèm theo vô số hào quang x ô trào mặt đất chấn động nó hoa lệ xuất thế khổng lồ thánh điện dưới sự triệu hoán của lực lượng ngụy lão ngũ nhanh chóng tổ hợp biến hóa cuối cùng dưới sự bao phủ của từng đạo phủ văn hóa thành một kiện siêu cấp yêu binh đây cũng là món yêu binh bản mạnh đã từng theo lão ngũ kia tam thế là bảo bối cường đại chân chính nhưng gặp phải ngụy viễn trực tiếp đã bị nghịch thiên cải mạnh chẳng những trở nên càng mạnh mẽ bên trong còn được khắc rõ ràng ba mươi hai đạo g i ả thiên phủ văn cho nên bây giờ tên của nó hẳn là g i ả thiên chi truy mà thân thể ngụy lão ngũ lại hướng về phía nhân hình chuyển hóa đây cũng là quyết định mà ngụy viễn đưa ra sau khi tỉ mỉ nghiên cứu ký ức t a n thế của lão ngũ đơn giản là lão ngũ ở đệ nhị thế khi nhị chuyển là ở một cái nhân tộc tu tiên giới hoàn thành ấp t r ứ n g trong tu tiên giới của nhân tộc đó lão ngũ gặp một người tu tiên giả cường hãn của nhân tộc hai bên thật sự là kỳ phùng địch thủ tư ngộ lương tài học bá đối học bá tranh đấu gay gắt người tới ta đi người công ta thủ ước chừng đấu ba ngàn năm cuối cùng lão ngũ dựa vào ba lần hiến tế mời yêu tiên hạ giới mới có thể hơn một nước cờ mà giết chết siêu cấp tư tiên giả này của nhân tộc sau khi giết chết đối phương lão mũ đem thi thể thu dọn thỏa đáng làm món ngon vật lạ mà ăn tuy hành động này ở nhân tộc xem ra là đại nghịch bất đạo nhưng trên thiên yêu nhất tộc đây đúng là lễ nghi trí cao đối đãi với người tôn kính nhất mà từ đó về sau lão mũ thậm chí thử rất nhiều phương pháp tàn phế trong mắt những thiên yêu vương tập còn lại những thứ này đều thành lý do để đối thủ cạnh tranh của nó cười nhạo lên án cho nên lão mũ lấy hình dạng người xuất hiện khi ấp chứng là có thể lý giải cũng tương đối phù hợp với ý tưởng của nó cuối cùng dưới sự khống chế của ngụy viễn ngụy lão m ũ hóa thân thành một nam tử nhân tộc bạch y tung bay may kiếm mắt sáng khí độ bất phàm chính là vị siêu cấp cao thủ tu tiên của nhân tộc đã cùng nó dây dưa ba ngàn năm ở đệ nhị thế nhưng đây chỉ là bề ngoài là để che giấu bên trong bởi vì ngụy viễn đã hoàn toàn cải tạo lực lượng bản nguyên của ngụy lão m ũ chẳng những dung hợp huyết mạch thiên yêu vương tộc cùng với sự khống chế đối với bốn loại lực lượng bản nguyên địa thủy hỏa phong còn gia tăng rất nhiều ưu thế trong hệ thống tu tiên của nhân tộc có thể nói nửa người nửa yêu là trạng thái kiêm đại thành và tập hợp ưu thế của nhân tộc cùng thiên yêu nhất tộc với trạng thái này ngụy lão ngũ không cần phải kết thúc kén lần nữa cũng không cần tiến giai vạn yêu chi mẫu vẫn có thể có được thực lực kinh khủng so với lão đại tiểu minh quả nhiên hình dạng nhân hình của ngụy lão ngũ không hề khiến lão đại lão nhị lão tam lão tướng nghi vấn bởi vì thiên yêu vương tộc vốn có truyền thống dung hợp dị ma và nhân tộc hình dáng bên ngoài thế nào căn bản không quan trọng bọn hắn quan tâm là huyết mạch phong lôi thanh âm vang lên bên ngoài thân nguyện lão ngũ mơ hồ có hai quả chuẩn tiên phù lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất đây là thứ mà lão đại tiểu minh đặt lên trước đó ngụy viễn không lấy đi bọn chúng cờ ng ờ ờ là vì để có thể mượn ô của lão đại tiểu minh hành sự tốt hơn cờ việt người rất tốt qua chỗ của ta yêu ngôn của lão đại tiểu minh trong nháy mắt vang lên nó rất vui vẻ vốn dĩ nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc lão mũ thoát ly khống chế không ngờ nội tình của lão mũ lại yếu như vậy dù cho sau khi được trợ giúp với quy mô lớn như thế vẫn không cách nào thoát khỏi hai quả chuẩn tiên phủ của nó như vậy rất tốt một lão tứ phết ghét một lão mũ cử việt thật sự là phụ tá đắc lực thời khắc mấu chốt có thể ngăn tai ngụy lão mũ ngoan ngoãn nghe lời vẫy tay vung lên giả thiên chi c h u y đi tới trong tay một cái thoáng hiện liền xuất hiện tại chiến tuyến mà lão đại tiểu minh chỉ định người chưa tới c h ử y tới trước nhưng không ai có thể nhìn thấy giả thiên chi t r u y n à y thứ có thể cảm ứng được chỉ là một mảnh hát trướng sau đó liền không còn gì nữa bởi vì giả thiên chi t r u y n à y trong nháy mắt hình thành kết giới lực trường hướng vào phía trong sụp đổ vô cùng kinh khủng lấy đó làm trung tâm trong phạm vi vạn dặm toàn bộ vật thể trong nháy mắt bị x é nát tan giã sau đó bị chiết xuất bị phân tích hóa thành năng lượng có phẩm chất cao hơn hoàn thành bắn tung tóe lần hai trong sát na chỉ thấy từng đạo đoàn năng lượng có độ tinh thuần cực cao từ kết giới lực trường này bị cuồng bạo ném bắn ra lần này phạm vi bao trùm không phải là ngàn dặm mà đạt tới phạm vi nghìn vạn dặm số lượng những đoàn năng lượng này lên tới vài ước đoàn khi mới bị bắn ra vẫn còn hình thành hình dạng thực thể nhưng khi bắn tung tóe ra khoảng cách nhất định đoàn năng lượng sẽ do lực ly tâm kinh khủng cộng thêm phủ văn nội bộ diễn biến trong khoảnh khắc hóa thành phong nhận khổng lồ kinh khủng nhất từ trên cao mấy triệu dặm đến sâu mấy vạn dặm dưới lòng đất trong phạm vi ngàn vạn dặm mỗi một khu vực mỗi một góc đều phải thừa nhận một đợt phong nhận chiều dâng vô cùng kinh khủng tại thời khắc này vượt qua được coi như người thắng không chống nổi vậy thì chờ bị chém thành thịt nát đây quả thực là đại chiêu lợi hại nhất bá đạo nhất hiệu suất cao nhất để chu diệt mục tiêu cấp thấp trong loại chiến trường này cũng là phương pháp hữu i hiệu để ngăn chặn từ nguồn gốc việc quân đoàn dị ma với ảnh hưởng của lực lượng ma cấm ma vân mà điên cuồng thăng cấp ngược lại dị ma đã chết khẳng định không thể tiếp tục tiến d i a i sau khi phóng thích trục sơn lão yêu và ngụy lão m ũ hai tài khoản phụ này ngụy viễn không còn quan tâm đến bọn họ nữa bởi vì chấn động chiến tranh hiện tại khó có thể phá hủy đánh bại hai tài khoản phụ này tiếp theo bọn họ sẽ ở trên chiến trường tàn sát mỗi lần kích sát một đầu dị ma đều sẽ vì ngụy viễn tích lũy một phần linh khí năng lượng đây là thủ đoạn đã được dự tính trước khi chế tạo bọn họ bản chất của chiến tranh vẫn là đánh vào tài nguyên vô luận lúc nào cũng không thể quên điều này giống như lúc này trục sơn lão yêu trải qua mấy tháng ác chiến liên tục dưới mí mắt của lão đại lão nhị lão tam đã tích lũy được mười lăm đơn vị tài nguyên linh khí trong đó mỗi đơn vị tương đương với tổng tài nguyên cần thiết để bồi dưỡng một đầu hợp đạo thể thiên yêu hoặc là cứ hai đơn vị có thể bồi dưỡng được một gã nhân tộc siêu cấp t u tiên giả đại khái là như vậy những tài nguyên linh khí này hiện đang được giấu trong một tiểu thiên địa tái diễn bên trong thân thể t r ụ c sơn lão yêu tồn tại dưới hình dạng xương sống lưng bên ngoài còn có ba miếng giả thiên tiên phù phòng hộ che lấp tiểu thiên địa tái diễn này còn yêu việt hơn c à n khôn giới chỉ cao cấp nhất bên trong thật sự có thể dung nạp thiên địa nhưng đây chẳng qua là ngụy viễn thuận tay tái diễn chỉ khoảng nửa khác là có thể chế tạo xong không chỉ t r ụ c sơn lão yêu có bố trí như vậy mà bên trong cơ thể ngụy lão n g ũ cũng có một tiểu thiên địa tái diễn giống hệt chỉ khác biệt ở chỗ tiểu thiên địa của trục sơn lão yêu chỉ có thể dung nạp một vạn đơn vị tài nguyên linh khí còn tiểu thiên địa của ngụy lão ngũ có thể dung nạp mười vạn đơn vị cho nên chỉ cần bọn họ không ngừng chiến đấu thì mỗi phút mỗi giây đều đang sáng tạo tài phú cho ngụy viễn đương nhiên chỉ như vậy vẫn chưa đủ chưa đủ để lay động đại thế hiện tại mỗi phút mỗi giây số lượng lớn ma khí đều thông qua ma cấm ma văn giót vào thế giới này bản thân ma khí cũng là một loại năng lượng khi số lượng và phẩm chất của nó vượt qua tổng số linh khí sẽ ăn mòn kết cấu quy tắc của cả thế giới cuối cùng phá hủy vạn vẹo từ đó hình thành một loại đặc biệt kết cấu quy tắc chỉ có lợi cho ma khí đây cũng là nguyên nhân mười ba ma đế muốn bồi dưỡng ma đế thứ mười bốn trong d ị ma giới của chúng lúc này đại quân nhân tộc tu tiên lão đại đã chấn áp ma khí thâm uyên đồng thời toàn lực tiến công d ị ma quân đoàn mà thiên yêu đại quân cũng dưới sự chỉ huy của lão đại lão nhị lão tam lão tứ lão mũ toàn tuyến áp chế tiến công dị ma quân đoàn mục đích của hai bên có độ thống nhất cao cũng có nghĩa là tầng lớp cao cấp của hai bên đều hiểu việc áp chế dị ma là vô cùng khẩn cấp nhưng trên thực tế hiệu quả này không tốt lắm cho dù nhân tập t u tiên giới đại quân cùng t h i ê n yêu đại quân liên thủ mỗi phút mỗi giây đều tàn sát dị ma với số lượng lớn đồng thời đem lượng lớn ma khí thông qua các loại thủ đoạn chấn áp phân tích tinh luyện chuyển hóa thành tài nguyên l ê n khí nhưng tốc độ như cũ không theo kịp lực lượng rót vào của ma văn ma cấm mới nửa ngày ở trung tâm khu vực chiếm lĩnh của dị ma quân đoàn đã có chín đầu ma quân hóa thành những kén ma biến hóa kỳ dị to lớn như núi ma quân vốn là tầng thứ cao nhất của dị ma ở hạ giới nhưng hiện tại xem ra theo ủy quyền của mười ba ma đế theo sự cung ứng ma khí không giới hạn chín đầu ma quân này sau khi ấp trứng một ngày sẽ có thực lực chuẩn ma đế hơn nữa theo thời gian trôi qua sẽ có càng ngày càng nhiều ma quân biến hóa thành kén ngoài ra ngụy viễn cũng có thể cảm ứng rõ ràng ở sát vách ma đằng trong tu tiên giới của hắn cũng đang sinh trưởng nhanh chóng dự tính chỉ c ầ n hai ba trăm năm là có thể thẩm thấu bích lũy của tu tiên giới hình thành ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với bộ phận bên trong tu tiên giới ngụy viễn suy tư cảm ứng thôi diễn như vậy trong nguyên thần thiên địa vô số tin tức biến ảo hóa ra là dần dần hình thành một mô hình chiến trường thôi diễn tương tự chín phần với chiến trường lúc này hơn nữa mô hình thô diễn này còn không ngừng hoàn thiện mỗi một giây đều có vô số kết quả biến hóa hình thành những hướng đi khác nhau đến thời khắc này ngụy viễn đã thu được hàng ngàn loại kết quả dự t r ú tương đối phù hợp mà vẻn vẹn để làm được điểm này ngụy viễn hầu như đã tiêu hao gần hết tài nguyên và thiên yêu tinh p h á t lấy được từ lão ngũ trước đây đây là điều tất yếu nguyên thần thiên địa đã không còn là tinh thần lĩnh vực đơn giản càng không phải là nguyên thần lĩnh vực mà là nhân vật mạnh mẽ có thể tham gia gây nhiễu loạn hiện thực vật chất ở mức độ cao ngụy viễn có thể làm được tình trạng này kỳ thực cũng dựa vào việc hắn đã tiến nhập dị ma giới này từ rất sớm đồng thời sớm đã dùng nguyên thần thiên địa quét qua hạ giới này hàng ngàn lần tích lũy số liệu tin tức tương đối phong phú tỉ mỉ xác thực nếu không một chút số liệu tin tức liên quan đều không có cái gì cũng không biết mà nhắm mắt bấm ngón tay tính toán vậy thật ra đều là thổi phong thôi diễn và trinh sát là hỗ trợ lẫn nhau dị ma có huyết nhãn tiên quân có tuệ nhãn ai không coi trọng thu thập tình báo người đó sẽ thua thiệt lúc này ngụy viễn nhìn mấy kết quả hắn suy diễn ra khẽ nhíu mày một lúc lâu sau hắn vẫn đem mấy hạt giống phệ ma mộc yêu đã lấy ra thu lại nhờ vào lần thô diễn này hắn phát hiện một tình huống bị hắn bỏ quên trong quá khứ đó chính là vì sao tử hà tiên quân và vị tiên quân không rõ danh tính kia biết rõ là hố mà vẫn phái ba mươi triệu nhân tộc t u tiên giả quân đoàn tiến nhập dị ma giới đừng nói bọn họ không biết sự tình mười bốn mà đề xuất thế cũng đừng nói bọn họ không nhìn ra âm mưu ẩn dấu bên trong cho nên đáp án chỉ có một bọn họ đang kéo dài thời gian kéo dài thời gian xuất thế của ma đế thứ mười bốn cho dù cái giá phải trả là làm cho ba mươi triệu nhân tộc tu tiên giả này đi tìm chết từ hà tiên quân mưu tính như vậy ngụy viễn nên ứng đối như thế nào hắn cảm thấy điều này sẽ quyết định địa vị thân phận và lập trường của hắn ở nhân tộc sau này rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến từ hà tiên quân tình nguyện hy sinh ba mươi triệu nhân tộc tu tiên giả cũng muốn đi làm không biết rõ điểm này ta coi như thắng trong ván quyết đấu này nhưng bước tiếp theo tất nhiên sẽ trở nên vô cùng bị động ngụy viễn không thể không suy nghĩ như vậy bởi vì cho tới bây giờ những tin tức liên quan đến tiên giới mà hắn tiếp nhận được đều là ma đế t i ê u tiên hình thành áp chế đối với n h â n tộc nhân tộc dưới sự hướng dẫn của tử hà tiên quân thủy t r u n g trứng trọi đá thủy t r u n g tứ p h í a n g u y cơ dường như chỉ cần mười ba ma đế xung phong một cái địa bàn của n h â n tộc ở tiên giới sẽ toàn diện tan vỡ thất thủ nhưng trên thực tế thì sao mười ba ma đế không những không mở rộng chiến quả ngược lại bắt đầu bồi dưỡng ma đế thứ mười bốn những tin tức này tổng hợp lại liền tạo thành một lỗ hổng lão thẳng nói mười ba ma đế giống như mười ba gian g dương đại đạo mười ba tên đầu lĩnh sơn tặc tạo thành liên minh rời rạc vậy sẽ là loại tình huống nào mà mười ba ma đế này sẽ nhường lợi ích trong tay đi bồi dưỡng một ma đế thứ mười bốn ngang hàng với mình trừ phi bọn họ đang sợ cái gì trừ phi lực lượng của n h â n tộc ở tiên giới còn chưa bộc lộ ra vừa nghĩ tới đây ngụy viễn quay đầu nhìn ba mươi triệu n h â n tộc tu tiên giả kia thì có một loại cảm giác lạnh mồ hôi chảy r ò n g kinh dị nếu như những nhân tộc tu tiên giả này chết sạch hắn thắng hắn phá bích mà ra hắn thành công đập tan mưu tính của mười ba ma đế có phải hay không rất thoải mái nhưng nhân tộc bên kia sẽ thấy thế nào mã đức trong lòng ngụy viễn càng k i n h dị hóa ra là suýt chút nữa hắn bỏ quên việc này suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn bởi vì theo kế hoạch ban đầu của hắn ba mươi triệu nhân tộc tu tiên giả kia thì có quan hệ gì tới hắn cứ để mặc bọn họ cùng dị ma quân đoàn chém giết chiến đấu bên ngoài không phải tốt sao đợi đến khi chiến đấu đến người cuối cùng như vậy thì có thể cho hắn thắng được ít nhất trăm năm có thời gian này hắn đại khái có thể tu luyện ra loại thủ đoạn thứ ba trong nguyên thần thiên địa như vậy cơ bản chẳng khác nào tất thắng hắn thậm chí còn có thời gian phản hồi tu tiên giới của mình thu thập cục diện nhưng bây giờ xem ra nếu như hắn thực sự làm như vậy chẳng phải là hắn không khác gì ma đế thứ mười bốn sao thậm chí còn r ấ t khoát chúng bẫy dập chân chính của mười ba ma đế bên ngoài dường như đây chính là một dương mưu không có lời giải quỷ mưu ma đế thiêu mưu tính việc này sợ không phải đã vạn năm thậm chí hơn mấy vạn năm bao gồm việc giết chết câu trần tiên quân ban đầu chính là vì lót đường cho việc này thời gian đó còn chưa có ngụy viễn nhưng mưu đồ này của quỷ mưu ma đế không nằm ở chỗ ngụy viễn có sinh ra hay không hắn chỉ là vừa đúng lúc gặp giống như là khoa học kỹ thuật trên địa cầu không có mấy trăm năm hơn ngàn năm tích lũy cũng sẽ không có kế hoạch lên mặt trăng nhưng người có thể nói kế hoạch này là vì một phi hành gia mà chế tạo rau không phải phi hành gia lên mặt trăng kia chẳng qua là vừa đúng lúc gặp hắn là người yêu tú nhất trong số các ứng cử viên vừa đúng lúc đó nơi n h i ề u bức trong mưu tính của quỷ mưu ma đế là ở đây nó không phải là mưu đồ vì ngụy viễn người ta là mưu tính vì toàn bộ kế hoạch ngụy viễn chính là phi hành gia vừa đúng lúc gặp kia hắn có thể lựa chọn thối nát nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác tiếp nhận vị trí của hắn trở thành ma đế thứ mười bốn mà hắn nếu muốn ngăn cản nhất định phải là địch với toàn bộ kế hoạch khổng lồ của quỷ mưu ma đế bởi vì hắn ngụy viễn có phải là ma đế thứ mười bốn hay không bản thân hắn đã không định đoạt được mười ba ma đế cũng không định đoạt được phía nhân tộc mới có thể định đoạt bọn họ sẽ tin tưởng ngụy mẫu hắn không phải là ma đế thứ mười bốn sao cho nên ba mươi triệu nhân tộc tu tiên giả này hắn phải bảo vệ tiếng chuông du dương vang lên mang theo t r ù n g điệp c h ấ n âm như sóng trào bọt nước ở trong đại thiên vũ xanh thẳm tiêu tan rồi lại hội tụ ánh dạng đông màu vàng cùng ánh nắng triệu màu tím đuổi theo bước chân của nhau đại tinh thần bí dâng lên quang mang như lửa rực rỡ chói mắt ngụy viễn chậm rãi đi tới bích lũy không gian cùng thời gian p h ẳ n g phất không còn tồn tại d ị ma giới kia đang bộc phát vô số trận chiến đấu cũng như họa quyền sử thi một dạng phản chiếu ở chỗ này xếp thành vô số mảnh vỡ vô số tàn ảnh toàn bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bởi vì đây là nguyên thần thiên địa của ngụy viễn một trái một phải đi kèm hắn là nguyên thần vũ khí hắn đã tu luyện ra được một đạo như tinh quang vô hình vô tung có thể phá cửu trọng hư vọng có thể phá chín tầng chân thực tu luyện đến nay chưa từng nhốm máu một đạo như mây mù liên miên bất tuyệt một cước đạp hư vọng một cước đạp chân thực tầng tầng lớp lớp hư thực vô hạn vật ấy bao phủ quanh thân ngụy viễn đem nguyên thần của hắn tiên khu của hắn chiết xạ chín trăm chín mươi chín lần mỗi lần chiết xạ liền yếu bớt một phần trăm thương tổn cùng tập trung trên lý thuyết coi như là huyết nhãn ma đế tự mình đứng ở trước mặt ngụy viễn lấy huyết nhãn của nó tập trung ngụy viễn đều chỉ thấy một mảnh hư vô coi như là tuệ nhãn trí tôn của tử hà tiên quân cũng chỉ có thể tay không mà về đương nhiên vẫn là câu nói kia ngụy viễn chưa từng tự mình giao thủ cùng đại lão cấp bậc kia hắn cũng không biết hiệu quả chiết xạ né tránh của kiện nguyên thần vũ khí thứ hai này như thế nào nhưng nguyên thần thiên địa vô cùng trọng yếu cũng là không thể nghi ngờ ngụy viễn thậm chí cảm thấy nếu như nói căn cơ của tu tiên giả ở chỗ linh căn như vậy căn cơ của tiên nhân nhất định phải là nguyên thần thiên địa đây quả thực là có quá nhiều gần như vô hạn tiềm lực trưởng thành hai kiện nguyên thần vũ khí hắn hiện giờ tu luyện ra được so với tiên khí trong truyền thuyết đều không kém bao nhiêu thậm chí không chừng còn phải mạnh hơn một chút bởi vì nguyên thần thiên địa sen lẫn nhiễu loạn năng lực thực tế thật sự là quá mạnh mẽ e rằng ngụy viễn không có nhiều va chạm xã hội ngược lại hắn là rất rung động mỗi ngày tu luyện mỗi ngày mới mỗi lần đều có thể đổi mới nhận thức của hắn dĩ nhiên tu luyện nguyên thần thiên địa cần tài nguyên cùng nguyên thần chi lực cũng nhiều vô cùng kinh người hắn nếu không phải trước giờ tới dị ma giới này ăn cơm mềm của phú bà lão mũ kia lại các loại thước đoạt tài nguyên muốn tu luyện r a kiện nguyên thần vũ khí thứ hai đó là đang nằm mơ nghèo toàn bộ tài nguyên tu tiên giới của hắn đều làm không được đến chẳng qua việc này cũng đưa đến sau này hắn nếu là ở trên cơ sở này tu luyện bệnh đệ nhất tiên linh giáp có thể so với từ đệ t ứ n g u y ê n thần giáp trực tiếp tu luyện muốn khó hơn gấp hai mươi lần hơn nữa khi hắn hiện tại đã có khuôn mặt cùng ý tưởng tu luyện đệ tam món nguyên thần vũ khí như vậy sau này hắn bị tu luyện bệnh đệ nhất tiên linh giáp độ khó thì biết đề cao đến ba mươi lần cụ thể là khái niệm gì tức mỗi gia tăng gấp đôi đích thực độ khó thì tương đương với ngụy viễn chính là đem toàn bộ tài nguyên tu tiên giới kia đều tiêu hao hết mới có thể trung h ò a sở dĩ từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói ngụy viễn thật đúng là được đa tạ mười ba vị ma đế đưa tới tám thiên phú đất vừa nghĩ ngụy viễn đã chậm rãi đi ra ba bước đây là đang đi trong nguyên thần thiên địa của hắn nhưng thể hiện tại trong thực tế cả người hắn đã vượt qua năm trăm vạn ức dặm khoảng cách từ phía trên đại bản danh o phía sau đại quân của yêu tộc vượt qua chiến trường chính của thiên yêu đại quân cùng dị ma quân đoàn vượt qua đại bản danh của dị ma quân đoàn sau đó đã tới quy tắc nguyên điểm của dị ma giới này cũng tức là ma uyên thần bí kia hiện nay đang bị nhân tộc t u tiên lão đại quân chiếm cứ giờ k h ắ c này ở chỗ sâu trong ma uyên này tổng sản lượng ước chừng ba trăm ngàn đơn vị quy tắc ma khí đang bốc lên như một tòa ma uyên hỏa sơn khổng lồ kinh khủng gần bạo phát nhưng bây giờ ma uyên hỏa sơn này lại bị một chiếc thiên đăng cho gắt gao c h ấ n trụ đồng thời còn có một đạo tử hà kiếm khí như phi long qua lại xoay quanh mỗi một giây đều có năm trăm đơn vị quy tắc ma khí bị chấn áp bị phân tích bị chiết xuất bị rèn luyện thành tiên linh chi khí mà trong những tiên linh chi khí này có sáu thành biết cung ứng cho ngọn đèn thiên đăng kia ba thành biết cung ứng cho đạo tử hà kiếm khí kia còn lại một thành mới là cung ứng cho ba chục triệu nhân tộc tu tiên giả kia sử dụng đây là thủ bút xuất thủ của hai đại tiên quân từ đó liền có thể nhìn thấy thực lực của hai đại tiên quân này ngụy viễn dùng cái này đối lập cũng biết hắn vẫn là yếu thương cảm nhưng ưu thế lớn nhất của hắn chính là ở chỗ hắn là hiện quản không có hai đại tiên quân kia tự mình trưởng khống ngụy viễn lấy nguyên thần thiên địa từ từ hạ xuống toàn bộ hành trình thậm chí cũng sẽ không tạo nên chút nào gợn sóng giờ khác này hắn đưa thân vào này giống như là cùng ba chục triệu nhân tập tu tiên giả kia tách rời ra hai thế giới hắn có thể thấy rõ r à n g những tu tiên giả này ngay ngắn có thứ tự bình tĩnh xây công sự bố trí pháp trận ngưng tụ pháp ấn xây dựng xem sao tháp c a o chế tạo thiên hỏa luyện lô dây chuyền sản xuất một dạng đem từng món một đỉnh cấp pháp bảo từng viên một luyện chế linh đan đi ra sau đó phát đến tiền tuyến đi hệ thống công nghiệp t u tiên hoàn mỹ hơn nữa nhìn ra được chi t u tiên giả quân đoàn này đến có chuẩn bị bọn họ sĩ khí bình ổn tiến thối có thứ tự đang khi cười nói hồn không đem sinh tử để ở trong lòng đây cũng là một chi bách chiến t u tiên quân đoàn không phải vội vàng thành quân một trăm năm mươi năm quan sát một chút tâm niệm ngụy viễn hiện lên kết quả này đây là hắn lấy nguyên thần thiên địa mới nhất suy diễn ra kết quả chi ba chục triệu n h â n tộc tu tiên giả này có thể ở chỗ này chống đỡ một trăm năm mươi năm sở dĩ như vậy là bởi vì tổng số ma khí bị phong ấn trong ma nguyên nơi đây hữu hạn không phải vậy liền một bộ dây t r u y ề n sản xuất công nghiệp tu tiên này chỉ cần có đầy đủ tài nguyên nói không chừng có thể chống được viện quân của n h â n tộc đến đây là một mồi câu hương vị ngọt ngào là mười ba ma đế chuyên môn thiết lập cho n h â n tộc tiên quân dựa vào lực lượng của ta muốn bảo vệ c h i tu tiên giả quân đoàn này không khó nhưng trọng điểm là muốn đảm bảo tới trình độ nào ngụy viễn tính toán hắn như hỏa lực toàn lực con bài chưa lật toàn bộ ra nhất định có thể bảo vệ nhưng bởi như vậy sau này hắn sẽ trở thành hoàn toàn minh bài tuy có thể để nhân tộc bên kia tin tưởng hắn nhưng trên thực tế là hạ sách mà chung sách chính là đi qua vận chuyển ma khí duy trì liên tục cho c h i nhân tộc tu tiên giả quân đoàn này bảo đảm hậu cần như vậy dựa vào thiên đăng chiếu ảnh thêm lên đạo tử hà kiếm khí kia cũng có thể chống đỡ đến viện quân đến bất quá chỉ tu tiên giả quân đoàn này cũng phải trả giá trị ít một nửa thương vong đây thật ra là tương đối lý tưởng tu tiên giả phán đoán không ra nội tình nhưng tồn tại như tử hà tiên quân tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra chân tướng là ngụy tiên quân hắn xuất thủ mặc kệ thế nào cái đầu danh trạng này giao được không sai cũng có thể thu được tín nhiệm cờ on bài chưa lật cũng sẽ không bại lộ nhiều lắm nhiều lắm là biết được hắn tu luyện ra nguyên thần thiên địa mà thôi hơn nữa hẳn là cũng không có hậu hoạn tệ đoan gì nhưng liền một điểm nhiều tài nguyên như vậy không lấy tiền một dạng đập vào ngụy viễn thực sự là đau lòng hắn t u y là cho tới bây giờ còn chưa đi tiên giới nhưng là biết đạo lý tài nguyên vi vương tiếp theo có còn h a y không ma đế lão thiết cho hắn đưa lên một hồi tám ngày phú quý còn cũng còn chưa biết bởi vì nếu là dựa theo ngụy viễn phía trước thôi diễn nhân tộc ở tiên giới thật ra là cái quái vật khổng lồ không nói khác dị ma bên này mười ba vị ma đế hắn hầu như đều muốn hỗn cái quen mặt yêu tiên bên kia bí mật mờ ám gì đó hắn cũng có biết một hai chỉ có nhân tộc lão tẳng nói nhân tộc có chín đại tiên quân nhưng bên trên còn có nhân tộc tổ miếu không nói đến nhân tộc tổ miếu này cũng không nhất định nói ngụy viễn lúc độ kiếp phi thăng mơ hồ cảm ứng được một luồng trấn áp chi lực thần bí kia chỉ nói chín đại tiên quân sáu đại tiên quân còn lại có từng lộ diện một lần đều chưa từng lần trước vì cắn giết câu trần tiên quân yêu tiên mai đấy luân phiên ra trận thật sự là bát tiên quá hải các hiển thần thông nhưng nhân tộc bên kia xuất thủ vẫn như c ũ là hai cái tiên quân một cái tử hà tiên quân một cái hội phóng thích thiên đăng chiếu ảnh vị kia việc này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao như vậy vấn đề tới câu trần tiên quân chết vị trí của hắn không xuống tới như vậy tương lai có hay không khả năng từ nhân tộc tổ miếu hàng không qua đây một cái nhân tộc tiên quân càng thêm cương đại nước tiên giới sâu ngụy viễn hiện tại thậm chí có một loại ngụy tiên quân hắn càng giống như là ở thời đại đại hán đế quốc đối mặt với vệ thanh hoác khứa bệnh cũng dám xưng vương tiểu tiểu dạ lang vương như vậy cũng chỉ có thể chọn phương án cuối cùng mau đao chém mớ bòng bong liên hợp thiên yêu loạn thế gia tiêu hùng chế tạo ra mấy cái có thể lực vãn trời nhưng tồn tại ở trước khi viện quân nhân tộc chạy tới không liền trong vòng trăm năm triệt để nát bấy âm mưu của mười ba ma đế quan trọng là chỉ cần căn bản cũng không có thứ ma đế thứ mười bốn từ nguồn cội bóp chế khả năng này phát sinh làm cho chuyện này đậy nắp quan tài mới luận định còn như ta ngụy viễn quan ta ngụy mỗi người chuyện gì ta một mực tại sát vách bế quan ngụy viễn cấp tốc làm ra quyết định đây là lựa chọn tốt nhất e rằng nhân tộc tu tiên giả quân đoàn sẽ nhờ đó thương vong thảm trọng nhưng không trọng yếu ba chục triệu chỉ cần người sống sót còn giữ lại cái mấy triệu người thậm chí mấy trăm ngàn người đều đủ để cọ rửa h i ể m nghi của hắn huống chi đến lúc đó thiết yêu đại quân khẳng định còn có thể sống tới mấy trăm mấy chục triệu lão đại lão nhị lão tam lão tứ lão mũ lão lục phàm là sống sót một cái vậy cũng so với hắn còn có thể kéo k i ể u hận đâu đương nhiên hoàn mỹ hơn chính là chiến tranh chuẩn bị kết thúc đại quyết chiến nhất khắc ngụy tiên quân mang theo thủ hạ tu tiên giả quân đoàn từ sát vách đường hoàng giết tới đó mới là danh tràng diện một ý niệm kế hoạch của ngụy viễn cũng đã phô khai trục sơn lão yêu ngụy lão mũ hai cái ách nhỏ này cũng đồng bộ tiếp thu được m ạ n h l ạ n h tương quan theo đó ánh mắt ngụy viễn hạ xuống khóa được một cái thích hợp hắn nhất thay thế bổ sung nhân tộc thu tiên giả đương nhiên không phải mạnh mẽ thay thế bổ sung mà là lấy vô gian hình thái chờ đợi hắn ở trên chiến trường tử trận trong nháy mắt đó khóa lại nguyên thần của hắn phong bế tính mạng của hắn chi hỏa hoàn mỹ thay thế bổ sung lại một lần nữa cảm tạ vô gian ma đế giáp đội chín thay quân át đội chín bổ sung bính đội chín kiểm hộ đinh đội chín khẩn cấp trợ giúp trên chiến tuyến tu tiên giả nhân tộc và quân đoàn dị ma chiến đấu một cách có trật tự hoàn toàn không có vẻ hỗn loạn hò hét như quân đội của trời yêu ngược lại như nước chảy mây trôi tương đối nhịp nhàng từng đội tu tiên giả dựa theo sở trường không ngừng thay phiên kiểm hộ và tấn công mặc dù đối diện dị ma ma diễm ngập trời nhưng bên này vẫn phòng thủ thiên y vô phùng kín không kẽ hở thậm chí ngụy viễn một người đứng ngoài quan sát cũng có thể cảm nhận được một loại vẻ đẹp đặc biệt của chiến tranh tu tiên ngược lại từ khi quân đoàn tu tiên giả nhân tộc tham gia đến nay quân đội thiên yêu tuy cũng gây ra sát thương lớn cho dị ma nhưng cũng đã tổn thất ít nhất một tỷ binh lực trong khi đó phía tu tiên giả nhân tộc tỷ lệ thương vong hiện nay vẫn được duy trì ở mức cực thấp không đến mấy trăm người thương vong nhân tộc thiện chiến ở phương diện phòng thủ điểm này không còn nghi ngờ gì nữa bọn họ gần như đã biến chiến tranh thành một hệ thống chiến đấu tất cả các tình huống ứng phó đều có các phương án kế hoạch khác nhau cho dù có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cũng rất khó dẫn đến biến cố lớn trên quy mô lớn thậm chí sức mạnh cá nhân trên chiến trường như thế này cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn giống như các cuộc chiến tranh trên địa cầu cho dù là một người lính đặc nhiệm trước hỏa lực của máy bay pháo binh tên lửa máy bay không người lái và tác chiến điện tử thì có thể làm được gì hiện tại cũng vậy mỗi một tu tên i giả nhân tộc đều có vị trí của mình bọn họ chỉ cần làm tốt bổn phận là được căn bản không có chuyện vào thời khắc mấu chốt có một bạch mã tướng quân nào đó xông ra nếu thật sự có một tu tiên giả có thể làm được điều đó thì lại quá khác thường như vậy chẳng khác nào một người lính đặc nhiệm tay không xé xe tăng phi tiêu hạ máy bay không người lái chân đá tên lửa tay đấm vỡ tẩu sân bay thật sự rất không ổn điều khiến ngụy viễn càng thêm cạn lờ chính là phàm là tu tiên giả chiến đấu ở tuyến đầu trước khi ra trận đều sẽ đeo cả ngàn pháp bảo linh phù để phòng ngừa bị thẩm thấu bị đoạt xá phòng ngừa chính là tu tiên giả Vào thời sắp chết bị thay thế. khắc sắp bị ngoài ra cứ cách mỗi một chiến trường phía sau sẽ bố trí một tòa đại trận giám sát toàn thời gian tương tự như camera tốc độ cao siêu cấp có thể ghi lại toàn bộ chi tiết trên chiến trường phàm là có chút không bình thường đều sẽ bị giám sát trọng điểm để phòng bị hình thức thẩm thấu những tu tiên giả nhân tộc này thực sự đã làm hết sức ngụy viễn có thể nghĩ đến lỗ hổng người ta đã sớm bù đắp xong nhưng cho dù như vậy hắn vẫn không vội vàng vừa tiếp tục dùng nguyên thần thiên địa diễn biến phân tích ghi chép lại thủ đoạn chiến pháp của những tu tiên giả nhân tập này vừa bình tĩnh chờ đợi cơ hội thay thế lần thay thế này hắn muốn vạn vô nhất thất không những hoàn mỹ tránh được tất cả giám sát mà còn phải có rất nhiều chứng cứ logic hoàn mỹ có thể giải thích được hơn nữa không thể xuất hiện tình huống người này vốn bình thường không có gì lạ kết quả đột nhiên trở nên thông tuệ vô song thực lực tăng mạnh đây là một khảo nghiệm về nghệ thuật thay thế đồng thời cũng là khảo sát về mức độ nắm giữ thông tin số liệu chỉ có hiểu biết toàn diện đem mình hoàn toàn nhập vào trong đó đồng thời còn có thể phù hợp với thế cục lúc này mới tính là thay thế thành công cấn sơn thần lơi phóng ở phía sau trận địa của nhân tộc được đánh dấu là lữ đoàn chiến sơn hải từng tòa pháp trận lớn lần lượt được triển khai hào quang vận chuyển của pháp trận đan sen biến ảo trong đó có pháp trận phòng ngự pháp trận trị liệu pháp trận xua tan pháp trận tấn công pháp trận dò xét pháp trận phân tích pháp trận phong ấn tổng cộng khoảng hai ba chục loại điều khiển những pháp trận này là hơn ba trăm danh tu tiên giả nhân tộc bọn họ không thuộc về chiến đội tuyến đầu cũng không am hiểu đầu pháp am hiểu nhất chính là bài binh bố trận khống trận cho nên nhiều lần đại chiến cũng không cần ra tiền tuyến hơn nữa có rất nhiều pháp trận bảo hộ cũng rất an toàn tu vi cảnh giới của bọn họ từ bậc năm mươi đến bậc tám mươi nhưng đều không ngoại lệ đều tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp không có cách nào khác pháp trận đòi hỏi tinh thần lực cực cao và nguyên thần càng thêm cường đại mà bọn họ lại được biên chế vào tuất độ chín lại được chia thành một số tiểu đội phụ trách các pháp trận tương ứng đồng thời luân phiên ba k đảm bảo có thể nghỉ ngơi đầy đủ lúc này trong danh sách pháp trận công kích ngụy viễn đã khóa được ba mươi lăm mục tiêu có thể thay thế đây là bảy tiểu đội trưởng khống pháp trận đồng thời cũng là một trung đội pháp trận nếu có thể ngụy viễn muốn thay thế toàn bộ bọn họ và cơ hội sẽ đến dầm dầm dầm trong pháp trận công kích thần lôi vô số đạo lôi quang nhanh chóng ngưng tụ trong khoảnh khắc đã tạo thành một quả cầu s ớ m xét lớn bằng ba gian phòng ở giữa có ấn ký một cấn sơ n lôi p h ù không rõ ràng nhưng cho dù vậy quả cầu s ớ m xét này vẫn toát lên thần uy của tiên pháp đây tuyệt đối là quân chính quy của một vị tiên quân dĩ nhiên có thể đem tiên pháp dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn vào trong trận bàn do đó chỉ cần năm du tiên giả có thể sử dụng tiên p h ù làm đòn bẩy liên tục chín lần thôi động cuối cùng hội tụ ra một quả cầu s ớ m xét có thể dễ dàng tiêu diệt hợp đạo thể thiên yêu hoặc ma quân cường đại thứ này uy lực có thể so sánh với năm miếng đại phiên thiên ấn đúng là quân chính quy oanh thần lôi nổ vang quả cầu s ớ m xét bay lên cao thẳng lên bầu trời mười vạn dặm trong quá trình này cũng phóng ra từng đạo thiểm điện dài vạn dặm trong nhất thời toàn bộ phía trên v ò n g trời đều là lưới lơi quang hai tầng ma diễm đại mạc trực tiếp bị xé rách phá hủy sau khi tầng thứ ba ma diễm đại mạc bị phá hủy uy lực của quả cầu s ớ m xét này mới hao hết nhưng ngay lập tức quả cầu s ớ m xét thứ hai đã ngưng tụ thành công cùng với tọa n ộ phong tín từ phía trước trận địa đánh ra quả cầu sấm xét này trực tiếp đâm nghiêng một phát nhập hôn trực tiếp đem một đầu hỗn loạn ma quân oanh sát đến mức không còn cả cha bụi cấn sơn thần lôi phóng ba phát liên tục liên tục oanh sát ba đầu ma quân ở phía trước thế cục ở tiền tuyến nhất thời chuyển biến tốt đẹp áp lực giảm mạnh mà tiểu đội trưởng khống pháp trận thần lôi giống như nhân viên hậu cần trên đường đua nhanh chóng động niệm các loại pháp ấn liên tục bay lên hạ xuống các loại pháp cụ bày trận lại được bố trí không có cách nào pháp trận cấn sơn thần l ô i này uy lực tuy cường đại nhưng dù sao hạch tâm cấn sơn l ô i phù vô cùng cường đại cho dù là sử dụng chín lần đòn bẩy thì bốn lần liên tiếp phóng ra phải bố trí lại cũng may lữ đoàn chín sơn hải có tổng cộng ba t ò a pháp trận thần l ô i một toà thay phiên một toà chờ lạnh một toà khẩn cấp tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng chỉ có ngụy viễn biết một đầu ma quân biến thành ma nhộng chuẩn bị nhộng hóa bước ra chính là thực lực chuẩn ma đế tương đương với một kiểu kiếp tiên nhân ông tiếng ông ông trầm đục đột nhiên vang lên thậm chí át đi hơn nửa chiến trường tất cả pháp bảo pháp ấn pháp trận đang tấn công vào giờ khác này đều ít nhiều mất kiểm soát là hệ hỗn loạn một đầu chuẩn hỗn loạn ma đế n h ộ n g hóa bởi vì quá mạnh cho nên dù là quân đoàn tu tiên giả nhân t ậ p tinh nhuệ vào giờ khác này cũng trở tay không kịp mười hai lữ đoàn ở tiền tuyến toàn bộ bộ đội tiền tuyến mấy vạn tu tiên giả ngay lập tức mất kiểm soát pháp bảo của mình sau đó là pháp lực của bọn họ mất kiểm soát nguyên thần mất kiểm soát vẻn vẹn một giây liền nổ thành từng đoàn huyết hoa đến một câu di ngôn cũng không có tuy cũng gặp họa còn có một lượng lớn dị ma nhưng tổn thất như vậy đích xác rất khốc liệt lúc này từ trường hỗn loạn cũng gào thét mà đến không ai có thể thấy được đầu chuẩn hỗn loạn ma đế kia pháp trận trên trận địa tiền tuyến của n h â n tộc lần lượt vỡ nát mất khống chế hỗn loạn đấu đá lung tung trong vòng ba giây tám lữ đoàn tiên phong đã bị diệt toàn bộ lữ đoàn chín sơn hải chỉ bị ảnh hưởng bởi một chút dư ba nhưng cho dù như vậy số người tử trận tại chỗ cũng vượt quá một nửa gần hai phần ba pháp trận trong nháy mắt tan vỡ tất cả t u tiên giả đều tạm thời mất đi cảm giác mất đi khả năng khống chế pháp lực thứ duy nhất bọn họ có thể cảm nhận được là một màu đen kịt bọn họ còn như vậy huống chi là những pháp trận giám sát kia mà trong quá trình này tất độ chín của lữ đoàn chín sơn hải trong nháy mắt tử vong một trăm bảy mươi hai người ngụy viễn trong số đó chọn ra bảy mươi người để thay thế vừa vặn hai trung đội pháp trận đồng thời cũng mượn từ trường hỗn loạn để nhanh chóng khôi phục hiện trường đảm bảo không có nửa phần sơ hở mặc dù trên thực tế căn bản không cần thiết một giây sau ánh sáng như hòa chiếu dọi qua là ngọn thiên đăng kia xuất động ánh đèn như hòa xua tan dòng chảy hỗn loạn làm cho đầu chuẩn hỗn loạn ma đế nhộng hóa kia lộ ra thân hình đó là một con ngài khổng lồ mà gần như cùng lúc nó lộ ra thân hình từ trong thiên đăng một đạo tiên phủ hạ xuống định trụ nó tại chỗ theo sát sau đó từ trận địa thay thế ở phía sau hơn mười quả cấn sơ n lơi cầu cấp tốc hạ xuống trong nháy mắt quanh sát nó thành cạn bã toàn bộ quá trình không quá năm giây ứng phó không thể bảo là không nhanh nhưng thật đáng tiếc ngụy viễn đã thay thế thành công một cây cờ lớn từ trời giáng xuống cắm vào trận địa của đệ cửu sơn hải lữ mặt cờ tung bay hóa thành mây mù màu vàng kim nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực tất cả mảnh vỡ nguyên thần hồn phách hạch út của người chết trận đều bị bao vây ôn nhuận cuối cùng cuốn vào trong đại kỳ cùng lúc đó một phương đại ấn có tạo hình cổ quái cũng lăng không bay tới p h ư a phủ giữa không trung thu thập những t à n chi của người chết cho dù là thành dạng bột cũng có thể nhanh chóng nhận ra đưa về vị trí cũ đây là quá trình xử lý nhanh chóng đối với người chết đến lượt người sống sót đã thấy có từng đạo ánh sáng trói mắt cấp tốc đảo qua cuối cùng để lại trên trán mỗi người một viên phù văn kỳ dị phủ văn này tản mát ra khí tức lạnh như băng trực tiếp thâm nhập đệ nhất nguyên thần giáp dò xét không có lầm ba giây sau liền tự động tiêu thất đây là thủ đoạn hữu hiệu phòng ngừa vô gian ma đầu thẩm thấu ác ý đoạt xá năng lượng cao nhất được miễn trừ cấp ma quân thẩm thấu đoạt xá nhưng ngụy viễn hiện tại thay thế bổ sung thủ đoạt í t nhất là cấp tiên quân vô luận như thế nào cũng dò xét không ra chỉ cần sau này tránh cho xuất hiện sai lầm thường thức tính như vậy thì xem như tử hà tiên quân tới cũng đừng nghĩ bắt được hắn đệ cửu sơn hải lữ ngay tại chỗ cố phòng làm thẩm nghiệm giò xét kết thúc m ạ n h lệnh phía trên cũng ban xuống một lần công k í c h vô cùng đột nhiên này trực tiếp làm cho quân đoàn tu tiên giả ở phương hướng này tổn thất nặng nề nguyên bản như tơ v ậ y trơn thuận dây chuyền sản xuất chiến tranh rốt cuộc xuất hiện một chút hỗn loạn dù sao ba chục triệu nhân t ậ p tu tiên giả không có khả năng toàn bộ ra chiến trường nhân t ậ p tu tiên giả quân đoàn đánh chính là hậu cần cần phải đi chấn áp phong ấn phân tích chuyển hóa ma khí có phải hay không cần một nhóm nhân thủ trưởng khống thiên hỏa lò luyện trưởng khống lò luyện đan còn có luyện khí chế phù các mặt đều cần nhân thủ chân chính có thể v u i đầu vào tiền tuyến sẽ không vượt qua mười lăm triệu người mà trong đó còn phải để giành một bộ phận danh ngạch tu luyện thay phiên thay quân thương vong thay thế bổ sung khẩn cấp tiếp viện nhiều như rừng đến khi rơi xuống đệ cửu sơn hải lữ nơi đây biến thành không có viện quân bọn họ được tạm thời gánh vác trước dù sao sát vét còn có tám cái lữ đoàn toàn quân tẫn mặc nơi đó càng cần viện quân cố phong bài binh bố trận chuẩn bị chiến đấu một lão giả đầu đầy máu tươi thê lương giống giận đó là lão đại của đệ cửu sơn hải lữ thiên phu trưởng từ trường sinh tu vi ở trên thiên thê kỳ tầng tám mươi tám tu luyện có đệ nhị nguyên thần giáp tiên thiên tam linh căn đối chiến dị ma kinh nghiệm phong phú chỉ là lần này đầu kia chuẩn hỗn loạn ma đế nhậu biến hóa cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ trên thực tế lúc này để kiểu sơn hải lữ nguyên bản một n g h n tám trăm người danh ngạch lúc này chỉ còn lại có không đủ chín trăm người thành tựu tuyệt đối chủ lực giáp ất đội thương vong thảm trọng bính đinh đội cũng từng cái mang thương thương vong không nhỏ hiu hiu hiu trong không trung có phong tín cấp thiết vang lên đó là tín hiệu dị ma quân đoàn đang ép tới gần mà hắc sắc sương mù dày đặc thì như tuấn mã giống nhau ở phía xa xoắn tới trong sương mù dày đặc này quỷ khóc xói chu vẫn còn mang theo tiếng cười khẳng k h ạ c quái dị trong không khí bỗng nhiên có một loại khí tức điểm hương đứng ở trước mặt nhất thiên phu trưởng từ trường sinh trên c h á n đột ngột liền mọc ra một cây nấm lớn huyết hồng sắc thoạt nhìn tựa như là một cá i nhân hình độc giác thú ông một đạo đại thanh mộc ấn hạ xuống làm cho hắn khôi phục nguyên trạng nhưng điều này cũng làm cho hắn giận không kềm được tuất độ i chín xua tan pháp trận đâu còn không có bố trí xong xua tan tiểu đội chết hết tuất độ i chín có người hôn một tiếng cũng là bận rộn ngay cả ngẩng đầu lên nhìn công phu đều không có tuất độ chín ba trăm năm mươi danh am hiểu bày trận tu tên giả chết tại chỗ chín mươi bảy người trọng thương hôn mê ba mươi hai người còn lại còn có thể nhúc nhích lúc này đều đang bận rộn nhưng một lần nữa bày binh bố trận ở đâu có dễ dàng như vậy rất nhiều pháp trận khí cụ đều đã hư hao coi như trong tay mỗi người đều có hai phần dự trữ nhưng mỗi cái tiểu đội phụ trách pháp trận đều là không cùng một dạng không trâu bắt chó đi cày cũng làm không được trong lúc nói chuyện điềm hương khí tức trực tiếp nồng nặc gấp mười mấy lần khắp nơi trên đất đều nở rộ đủ mọi màu sắc hoa tươi cái kia cuồn cuộn mà đến hắc vụ cũng hóa thành rực rỡ vân hà xinh đẹp không thể tả kia bên ngoài nương chi là huỳnh hoặc ma quân thiên phu trưởng từ trường sinh chửi bới một tiếng chỉ kịp ngưng t ụ một đạo đại bắc minh ấn tự bảo vệ mình nhưng vào lúc này hắn nghe được cấn sơn thần lôi nổ ẩm thanh âm một viên thần lôi hạ xuống số lượng hàng trăm ngàn lôi quang nổ lên ở trên thiên khung tạo thành một tấm lưới lớn lôi quang khổng lồ cung ùm răng rắc răng rác tấm lưới lôi quang này kéo dài suốt ba giây chẳng những hóa giải huỳnh hoặc ma quân ma trướng còn đem kỳ hành tung bạo lộ ra nói đến cũng là đầu này huỳnh hoặc ma quân vận khí không tốt nó mới vừa từ huỳnh hoặc ma vương tiến ra mà đến kinh nghiệm còn không phong phú như vậy xông lên vốn định bắt một lớp lớn mắt nhìn thấy liền muốn thành công nhưng chưa từng nghĩ chỉ kia chỉ có ba mươi lăm người thần lôi pháp trận trưởng khống trung đội hóa ra là có thể siêu trình độ phát huy ở ngắn ngủn mấy giây thời gian đem cấn sơn thần lôi pháp trận lần nữa bố trí hoàn tất cũng thành công dẫn phát một viên lôi cầu đây là ngay cả thiên phu trưởng từ trường sinh đều không có trông cậy bởi vì mọi người đều biết thần lôi pháp trận từ trước đến nay đều là phức tạp nhất uy lực lớn nhất bên trong này dính đến tiên quân lão ra ban thưởng cấn sơn lôi phù nơi nào là dễ dàng như vậy chẳng qua lúc này căn bản không dung suy tư bởi vì huỳnh hoặc ma quân kia sau khi bại lộ hành tung lập tức liền muốn trốn chùi xa lại bị lôi quang lưới lớn chế trụ mắt nhìn thấy nó tả sung hữu đột liền muốn chạy thoát viên thứ hai cấn sơn thần lôi phát sinh c h ấ n thiên nổ vang gào thét lên không đến bước này cũng đã ý nghĩa hoàn thành tập trung huỳnh hoặc ma quân kia tuyệt vọng gào lên một tiếng đã bị nổ thành cho tàn mà thần lôi dư ba càng là hóa thành vô số lôi trâu lớn chừng quả đấm sắt mặt đất gấp tóc cuồn lướt ở đâu có dị ma liền chen nhau lên thì phải đem bể mất mới thôi liền một lớp này quét ngang phương viên hơn vạn dặm dường như phương thức công kích thần l â này còn xảy ra sửa đổi rất nhỏ tình huống gì đ ể cửu sơn hải lữ đám người sau khi trì hoãn tâm thần đều đồng loạt nhìn sang bọn họ là vừa kinh hỉ với mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết cũng khiếp sợ làm sao có thể nhanh như vậy chữa trị cũng hoàn thành bố trí thế nhưng một giây kế tiếp bọn họ lại đều ngẩn ra chỉ thấy phía sau ba mươi năm danh khống trận tu tiên giả kia có một cái tính một cái đều là kinh ngạc trên dưới quanh người không ngừng có thật nhỏ lôi điện nổ lên trong không khí càng là tràn ngập một loại quỷ dị thịt nướng hương khí chuyện gì xảy ra hoàn toàn không rõ vì sao các n g ư ờ i tiếp tục thiên phu trưởng từ trường sinh s ừ n g sốt giờ này k h ắ c này cũng không phải là miệt mài theo đuổi duyên cớ thời khắc ít nhất phải đợi đến viện quân đạt đến huống chi sát vách quân đội bạn đang hô hoán thần lô trợ giúp ngay cả ba quân tọa độ đều phát tới kết trận vì bọn họ hộ pháp từ trường sinh hét lớn một tiếng đợi cửu sơn hải lữ còn lại tu tiên giả lập tức lấy ba mươi lăm người này làm trung tâm kết thành phòng ngự a trận thế hiu hiu hiu trên bầu trời phong tín không ngừng nổ vang khắp nơi đều là cầu viện công kích tọa độ đây cũng là dị ma một phương mượn cơ hội này phát động công kích c à n g mãnh liệt mà ở còn lại trên trận địa viện quân tuy là sông tới nhưng n ê n tiếp viện pháp trận tụ quân lại c o n đến không kịp bố trí cái này không mắt nhìn thấy ai sát vách lại còn có thần lôi pháp trận vậy thì nhanh lên qua đây trợ giúp mà ba mươi lăm đầu chọc thu tiên giả kia lông mày dâu mép cũng không có hoặc thoát thoát cũng vội vàng được bay lên tuy bọn họ nhìn qua như trước chật vật thỉnh thoảng sẽ có lôi quang ở ra rẻ mặt ngoài nổ vang giống như là riêng phần mình dẫn theo trăm vạn von điện lưu giống nhau nhưng bọn h ắ n trưởng khống cấn sơn thần lôi pháp trận tốc độ cùng kỹ xảo cũng là trước nay chưa có thành thạo không phải không phải không phải không phải quen tay hay việc mà là dễ dàng hơn dường như đã bắt đầu có đồng dạng am hiểu bày trận tu tiên giả nhìn ra chút môn đạo chính là từ nghìn dặm đều lộ ra một xíu thần s ắ c hâm mộ giống như đối với cấn sơn thần lôi pháp trận hắn cũng lý giải pháp trận này bên trong khảm cấn sơn lôi phù đó là tiên phù tư tiên giả căn bản là không có cách trực tiếp khống chế trưởng khống s ợ dĩ nhất định phải trải qua cửu trọng đòn bẩy lúc này mới có thể thao túng đây cũng là vì sao cấn sơn thần lôi pháp trận cho tới bây giờ đều là phức tạp nhất gian nan nhất nhưng bây giờ ba mươi năm danh t u tiên giả này nếu nói là bọn họ trưởng khống trận pháp kỹ xảo tăng lên trên diện rộng đó là không có khả năng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra kỹ thuật vẫn là cái kia kỹ thuật đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng vẫn như cũ là đã từng tầng thứ nhưng chỉ một điểm bọn họ tựa hồ cũng bị đả thông tin thiên lôi lên căn sở dĩ nguyên bản cần cửu trọng đòn bẩy hiện tại đến trong tay bọn họ chỉ cần ngũ trọng là được rồi h u v à n h h u v à n h mọi người đều tê dại ngay cả sát vách quân đội bạn đều tê dại bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới cấn sơn thần lôi trợ giúp tốc độ sẽ là nhanh như vậy cơ hồ là bên này mới gửi đi ra phong t i ế n tọa độ bên kia thần lôi liền cắm cánh rơi xuống chẳng những có thể oanh kích ma quân ma vương như vậy đại mục tiêu cái kia thần lôi còn có thể chuyển hóa thành vô số lôi châu ở rộng lớn trên chiến trường đuổi theo dị ma đánh háo quá sống cỏ đây là cái gì thần tiên đại giá quang lâm đệ cửu sơn hải lữ lúc nào có lợi hại như vậy trận pháp cao thủ một cái ba mươi lăm người khống trận trung đội dám đánh ra mười cái khống trận trung đội tiêu chuẩn trong lúc nhất thời đập đến đối diện dị ma chạy trốn chết gào khóc trực khiếu quân lính tan giã toàn bộ thế tiến công hoàn toàn tan giã thẳng đến phía sau đại quy mô viện quân đạt đến thành lập cố phòng trận đệ cửu sơn hải lữ thần lôi pháp trận mới tính yên tĩnh nhưng là cũng ở lúc này ba cái bạch phát phiêu phiêu dầu mép một sấp g i y lão đầu tử từ trên trời giáng xuống cũng là ba người tập tu tiên giả trong quân đoàn như bức nhất sáu người chi ba mỗi một cái đều là siêu cấp tu tiên giả đều là mãn phân học bá mỗi một cái đều là tương lai có thể quyết định nội bộ kiểu kiếp tiên nhân động tĩnh này đương nhiên không gạt được tiên thiên lôi linh căn trình sư huynh người kiến thức rộng rãi có từng nghe nói qua có chuyện như vậy một gã siêu cấp tu tiên giả cao mày hỏi ba người bọn hắn b ự c nào tồn tại không cần hỏi nói liếc mắt là có thể nhìn ra vấn đề chỗ ở cũng là ba mươi năm danh khống trận tu tiên giả này dĩ nhiên đồng thời lĩnh ngộ tịnh sinh thành tiên thiên lô l i n h căn sở dĩ này mới khiến bọn họ ở trình độ kỹ thuật cảnh giới tầng thứ không có tăng lên c h â n diện rộng dưới tình huống lại có thể càng hiệu suất cao trưởng khống khống chế cấn sơn thần lôi pháp trận việc này ta chưa từng thấy qua cũng chưa bao giờ nghe thấy vị trình sư huynh kia tên là trình chi hoài thân phận rất khác biệt chính là đại đệ tử dòng chính của tử hà tiên quân phủ vân phong quân quan môn tiểu đệ tử khai sơn thủ đ ồ hắn vốn từ một vạn năm trước đã có thể độ k i ế p phi thăng nhưng phụng sư mạnh lưu lại tu tiên giới bồi dưỡng tu tiên giả tổ kiến sơn hải quân đoàn trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt c h i quân đoàn này của bọn họ từng ba lần viễn trinh dị ma giới hai lần viễn trinh thiên yêu giới càng từng tham dự chiến dịch cứu viện câu trần tiên quân có thể nói là chiến công hiển hách là dòng chính chân chính của tử hà tiên quân đương nhiên tu tiên giới bọn họ ở càng là bản mạnh thiên địa của t ử hà tiên quân là những tu tiên giới còn lại không thể so sánh ví dụ như danh nghĩa tử hà tiên quân có sáu cái tu tiên giới nhưng chỉ có sơn hải tu tiên giới mới là trưởng tử nm ờ ờ cái khác đều là con thứ cho dù trong năm cái tu tiên giới này đều có các đệ tử của tử hà tiên quân thành lập tử hà tiên tông có thể căn bản là không có cách nào so sánh hiện nay trong năm cái con thứ tu tiên giới này đã có hai cái bị bỏ qua có người nói trong đó một cái bị buông tha con thứ tu tiên giới còn xảy ra chút biến hóa có một cái hoang dã tu tiên giả gọi ngụy viễn thừa dịp loạn dựng lên lập lại cái tu tiên giới này cuồng vọng tự xưng là ngụy tiên quân ngược lại cũng có thể tăng thêm điểm hài hước chẳng qua cũng chính vì sơn hải tu tiên giới trọng yếu như vậy lấy được các phương diện tương nguyên nghiêng cũng lớn vô cùng cho dù bây giờ phụng mạnh hoàn thành cái nhiệm vụ hầu như cửu tử nhất sinh này trên dưới cũng không một người có câu oán hận lúc này trình chi hoài quan sát tỉ mỉ ba mươi lăm người trước mắt đầu tiên loại bỏ chính là khả năng bọn họ bị vô gian ma quân thậm chí là chuẩn vô gian ma đế thẩm thấu thay thế bổ sung đây không phải hắn tự tin mà là coi như vô gian ma đế thẩm thấu cũng nhất định sẽ tận lực bảo trì giống như bình thường nơi nào sẽ lập tức bạo lộ ra như thế huống chi mới vừa rồi một lớp tiến công này dị ma đã sớm có dự mưu lại khí thế hung hung thừa dịp thiên đăng cùng thần kiếm tiêu diệt đầu kia chuẩn hỗn loạn ma đế một hơi xông lên mấy chục con ma quân không phải dựa vào chi khốn trận trung đội này siêu trình độ phát huy chỉ sợ chiến tuyến này đã thất thủ chẳng những sẽ tạo thành mấy vạn danh nhân tộc tu tiên giả trận vong chủ yếu nhất là sẽ nguy hiểm cho đến toàn bộ phòng tuyến đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ thản thiết thứ hai hắn càng có khuynh hướng đây là một hồi chuyện ngoài ý muốn các người ai có thể cho lão phu nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra trình chi hoài hòa ái hỏi ba mươi lăm người kia ngươi nhìn ta chúng ta nhìn ngươi có hơi khẩn trương có rất kích động có muốn nói cái gì rồi lại không biết kể từ đâu chỉ do miệng kém cỏi cuối cùng vẫn là một người dáng giáp tương đối lão thành ổn trọng nhưng là chật vật nhất cả người đều nhanh biến thành than cốc nam tử lên tiếng tiểu tu tôn ngắm gặp qua ba vị lão thần tiên việc này kỳ thực chúng ta cũng có chút nói không rõ mới vừa rồi lần động tĩnh đem chúng ta pháp trận đều cho lật ngược chúng ta cũng đều bối rối cái gì cũng không biết cái gì đều không cảm ứng được bị cái kia lực lượng quậy đến đầy trời bay loạn trong hốt hoảng ta điên cuồng huy động cánh tay ôm lấy một vật sau đó ta trong nháy mắt liền mất đi ý thức chờ ta tỉnh lại lần nữa mới phát hiện ta ôm lại là thần lôi pháp trận hạch tâm nghe được nơi này trình chi hoài k h ẽ gật đầu xem ra đây chính là ngọn nguồn tiên thiên lôi l i n h căn của toàn bộ ba mươi lăm người bọn họ nhưng chỉ là điểm này còn chưa đủ tôn ngắm mặc dù là thực lực thiên thê cảnh năm mươi tầng tờ hời eo lý mà nói tiếp xúc được thần lôi pháp trận hạch tâm nhất khắc hắn đã sẽ chết rồi đương nhiên suy nghĩ đến mới vừa rồi cái kia chuẩn hỗn loạn ma đế thả ra hỗn loạn loạn lưu có thể ở trình độ nhất định suy yếu trung hòa uy lực thần lôi pháp trận hạch tâm như vậy có thể khấu trừ ba thành thương tổn mặt khác thần lôi pháp trận hạch tâm như cũ có ba tầng phong ấn cốt lõi nhất chỗ mới là cái viên cấn sơ lôi phủ này cái này dạng có thể lại khấu trừ nhất thành thương tổn nhưng còn lại sáu thành thương tổn như cũ có thể giết chết cái này tôn ngắm chín nghìn tám trăm năm mươi hai lần chờ đã các ngươi đều đeo gió lôi ngọc giác trình chi hoài bỗng nhiên lại nghĩ tới một điểm hồi bẩm lão thần tiên giống như chúng ta cái này khốn trận trung đội vẫn luôn không thể hoàn mỹ trưởng khống thần lôi pháp trận cho nên để tốt hơn trưởng khống chúng ta liền mua sắm một nhóm gió lôi ngọc giác cái này dạng có thể cho chúng ta đang nắm trong tay pháp trận lúc hết khả năng bảo trì nhất trí tôn ngắm nhỏ giọng trả lời thì ra là thế trình chi hoài cùng hai cái lão giả còn lại liếc mắt nhìn nhau đều hiểu rõ vì sao ba mươi lăm người bọn họ cùng lúc thu được lôi linh căn gió lôi ngọc giác là một loại phụ trợ pháp bảo cường đại nhất thời điểm chiến trận sử dụng có thể trình độ lớn nhất làm cho mỗi cá nhân giờ pơ sơ pháp lực bảo trì nhất trí giống như là đem rất nhiều chiến thuyền buộc chung một chỗ có thể tốt hơn đối kháng sóng gió giống nhau như vậy làm tôn ngắm ôm lấy pháp trận hạch tâm một khắc kia kỳ thực cũng liền tương đương với ba mươi bốn người còn lại cũng đồng thời thừa nhận giống nhau thương tổn có thể coi là là như thế này n h ư c ũ không thể giải thích vấn đề bọn họ thu được lôi l i n h căn chuyện này không phải quang kháng trụ thương tổn liền có thể còn phải tự thân bọn họ có thể rất lớn lượng hữu hiệu, hiệu hấp thu lôi điện chi lực cũng có thể ở trong người thành lập một cái cộng minh tuần hoàn như vậy mới có thể hình thành lôi l i n h căn chờ đã trình sư huynh ta dường như đã biết nguyên nhân ở đâu miệng lão giả sơ khai bỗng nhiên nói mà trình chi hoài cũng cho né g mắt nghĩ tới một loại khả năng bao quát tên lão giả thứ ba ba người đưa mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy đ â y cũng quá trùng hợp địa thủy hỏa phong tứ linh đan chẳng lẽ có liên quan với đó hẳn là chỉ có nguyên nhân này trường chi hoài suy tư đồng thời cũng ở thôi diễn hỗn loạn chi lực hình thành loạn lưu kỳ thực có thể cho thần lôi pháp trận hạch tâm tán phát thần lôi oai giảm bớt ba thành rưỡi hạch tâm phòng hộ có thể yếu bớt nhất thành mà bọn họ ba mươi lăm người đeo đeo gió lôi ngọc giác lại tăng thêm bọn họ tự thân tu vi có thể miễn cưỡng giảm bớt nửa thành như vậy thì đi năm năm mười vô hình chung thì đạt đến tiêu chuẩn này nhưng là tối trọng yếu cũng là ba mươi lăm người bọn họ đều dùng qua địa thủy hỏa phong tứ linh đan bọn họ không phải am hiểu tu luyện tu tiên giả càng lớn hứng thú cùng năng lực đều ở đây trưởng khống trên trận pháp để cho bọn họ càng tăng thêm một bước thực lực cho nên lúc ban đầu đều lựa chọn dùng địa thủy hỏa phong tứ linh đan tiến tới để cho bọn họ tu luyện r a đệ nhất nguyên thần giáp mà trong địa thủy hỏa phong tứ linh đan kỳ thực có một mặt nhất định chủ dược đó chính là thiên yêu tinh huyết tuy là phân lượng rất ít nhưng trên thực tế cũng sẽ tạo thành người dùng huyết mạch sẽ bị yếu ớt cải biến thành nửa người nửa thiên yêu đương nhiên cái này biên độ không lớn vẫn chưa vượt lên trước nhân tộc tổ miếu chế định quy tắc sở dĩ cũng là hợp pháp vốn là cái này cũng không cái gì có thể tại mới vừa rồi trong nháy mắt đó bọn họ loại này yếu ớt nửa ngày yêu huyết mạch lại thành bọn họ cơ duyên lớn nhất ở thần lôi dưới sự kích thích điểm này yếu ớt nửa ngày yêu huyết mạch hóa ra là chiếm được trình độ lớn nhất thăng hoa tiến tới gây ra hiện tượng phản tổ nhưng cuối cùng bởi vì huyết mạch vô cùng nhỏ bé cho nên liền lùi lại mà c ầ u việc khác hóa thành tiên thiên lôi linh căn nhanh nhanh việc này thật hay giả lập tức dùng đại chu thiên huyễn trận thôi diễn mấy lần liền có thể biết thật giả ba cái lão đầu từ kích động đến dâu mép loạn chiến giống như là phát hiện tân thiên địa tiên thiên lôi linh căn kỳ thực cũng không cái gì hiếm ở trên chiến trường cũng sẽ không có quá mạnh mẽ sức chiến đấu mấu chốt của vấn đề là đã là tiên thiên lôi linh căn lại là xuất sắc pháp trận thiên tài lúc này mới khó có được một ngày diễn biến thành công liền ý nghĩa bọn họ có thể đại lượng phục chế cái này chỉ khốn trận trung đội kỳ tích sau một lát ba cái lão đầu tử hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài thực sự có thể tuy là tỷ lệ thành công chỉ có không biết đến ba mươi phần trăm thế nhưng có thể thực hiện tuyệt đối có thể thực hiện chỉ cần bọn họ tự m ì n h hộ p h á p lời nói thậm chí có thể đạt được sáu mươi phần trăm tỷ lệ thành công cái này quá trọng yếu lần này xuất phát t ử hà tiên quân cản niệm bọn họ sơn hải quân đoàn hùng hồn liều chết quyết tâm cùng sứ m ạ n h cố ý cho bọn hắn sơn hải quân đoàn một n g à n tấm cấn sơn lôi phù sau đó chế tác thành thần lôi pháp trận có chín trăm tấm cái này nếu như đều có thể có như vậy tỷ lệ lợi dụng trận chiến này thật sự ổn trình sư huynh phương pháp này có thể thực hiện chính là chúng ta trong tay không có đầy đủ địa thủy hỏa phong tứ linh đan cái này trình chi hoài đang muốn nói hắn nhớ đi thiên yêu bên kia đánh cướp điểm thiên yêu chi phách nhưng ở lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy thiên yêu đại quân c ư nhiên phái tới sứ giả người tới chính là lão nhị nó cũng không có tới gần chỉ là ở nhân tộc thiên đang chiếu ảnh phạm vi ở ngoài một đạo ý niệm trong đầu bay qua liền hóa thành mây thư rơi xuống chỉnh chi hoài trong tay thiên yêu đại quân như muốn tư nguyên linh khí giống như bọn họ bên kia linh khí không quá đủ dùng thiếu hụt đến kịch liệt mà dị ma quân đoàn d ị biến tốc độ tiến hóa quá nhanh đã không cách nào áp chế sở dĩ việc này chỉnh chi hoài mấy người liếc nhìn nhau đều từ đối phương trên mặt thấy được khoái trái nụ cười đây thật là trôi chảy muốn linh khí có thể nhưng muốn bắt thiên yêu chi p h á t tới trao đổi thành giao bên kia thiên yêu lãng nhị cũng rất kinh ngạc n h â n tộc thống khoái bất quá có thể trao đổi chính là tốt tuy nó i nhân tộc lấy chúng nó thiên yêu yêu p h á t luyện chế địa thủy hỏa phong tứ linh đan việc phi thường vốn có vũ nhục tính nhưng cục diện bây giờ dưới còn kéo cái gì tôn nghiêm đều do cái kia hố cha lão ngũ để cho lão đại c h i một bộ phận lớn tài nguyên còn chưa khôi phục lại liền gặp được dị ma cuồng bạo cái này tốt lắm mắt giết tài chính gãy lìa may mắn n h â n tộc coi như lý trí nếu bản xong xuôi như vậy kế tiếp trao đổi chính là cấp tốc lại ổn thỏa n h â n tộc xuất ra một số lớn tư nguyên linh khí thu được đại lượng thiên yêu chi phách mà thiên yêu bên này lấy được đại lượng tư nguyên linh khí phía sau lão đại nhỏ bé minh quả đoán dùng ở trên người mình nó hóa ra là trực tiếp ấp t r ứ n g thiên yêu giới đánh chủ ý cũng rất đẹp Nó cũng đã đây nhìn ra, đây là m ộ trong hồi đánh lâu dài, dù cho cuối cùng chết chỉ còn nó một cái. Dù cho dài, cuối cái, cuối cùng còn nó nó cùng muốn lâu dù dù một t ở thành thứ t không có gì, chỉ mà cũng cần nó còn sống. Cũng đế, có gì, r lúc đó trình chi hoài cũng đang nhanh chóng luyện chế địa thủy hỏa phong tứ linh đan đồng thời tự am hiểu khống trận tu tiên giả chung chọn lựa ra chọn ba trăm năm mươi người cũng chính là mười tổ bắt bọn họ làm thí nghiệm tỷ lệ thành công sáu mươi phần trăm đâu mà vẻn vẹn ba ngày sau trình chi hoài đám n h â n tộc đại lão thì thành công phòng chế ra ước chừng tám tổ chỉ có hai tổ tu tiên giả gánh không được tử vong đây thật là quá đáng vì vậy trình chi hoài lập tức tiếp tục cùng thiên yêu một phương làm giao dịch linh khí đội yêu phách xong phương mỗi cái lấy sở cầu ngược lại tất cả mọi người có tương lai tốt đẹp tất cả mọi người thắng tê dại rồi vui đầu vào trên chiến trường cái kia tám tổ khốn trận trung đội mỗi một tổ đều đánh ra xuất sắc thành tích mỗi một tổ đều tương đương với nguyên lai mười tổ còn nhiều hơn trận tuyến thoáng cái liền ổn định nếu như có nhiều hơn lô i linh căn trung đội đâu đẩy ngược dị ma thắng lợi đang ở trước mắt mà người khởi xướng ngụy viễn lại đối với lần này kết quả đương nhiên sớm biết như vậy lần này thao tác kỳ thực cũng là tin tức số liệu bắt được thật nhiều kết quả hắn phía trước hóa thân thiên yêu nhìn trời yêu huyết mạch phân tích là phi thường xâm nhập đồng thời cũng đúng thần lôi lý giải cũng là cao vô cùng sâu lại tăng thêm hắn lấy nguyên thần thiên địa tiến hành thôi diễn phát hiện nho nhỏ này kỹ xảo cũng là thuận lý thành trưng nếu thật lại nói tiếp cũng không cái gì quá lớn quá kinh thiên động địa ngọn nguồn giống như là sắt móng ngựa phát minh đôi bên bàn đạp phát minh thuốc nổ phát minh penicillin phát minh nào có nhiều như vậy mưu tính nào có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế đều là vừa khớp mà thôi thế nhưng sắt móng ngựa đôi bên bàn đạp xuất hiện cũng là thực sự có thể xoay toàn cục thực sự chỉ đơn giản như vậy tương lai coi như là tử hà tiên quân cùng một vị khác tiên quân t r u y t r a ngược dòng cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn a còn có mặt khác một cái tin tốt là hắn s ở thay thế bổ sung mặt khác ba mươi năm người cũng thuận lợi chúng cử trình chi hoài lôi linh can cường hóa thuận lợi giặt trắng người tương lai tộc tu tiên lão đại quân thế như trẻ t r e đánh tan d ị ma ờ một tên thủ thiên yêu đại quân phá hủy mười ba ma đế âm mưu cùng ta ngụy mẫu người thì có cái quan hệ gì đâu ta chính là một cái yêu thu thập một chút xíu tài nguyên người qua đường giáp mà thôi cục diện chiến đấu đang dần thay đổi Quân, đoàn tu tiên giả nhân tộc không còn chủ động tấn công nữa mà lựa chọn chiến thuật phòng ngự trận địa về phương diện này điều này sẽ giảm thiểu thương vong cho các bên dù sao nhân tộc thiện chiến về phòng thủ đây không phải là chuyện gì đáng để khoe khoang ngoài ra việc này cũng nhằm tạo ra càng nhiều đội trung trận khống chế lôi l i n h căn phương pháp này đã được thông qua đại chu thiên huyễn trận để mô phỏng và thử nghiệm thực tế hiệu quả rất tốt chỉ trong mười ngày ngắn ngủi n h â n tộc đã bồi dưỡng được khoảng năm mươi tổ đội trung trận khống chế lôi linh căn ngoại trừ việc ngụy viễn tự mình thay thế bổ sung cho hai đội trung trận bảy mươi người còn lại tất cả đều được đào tạo dưới sự giám sát và hộ pháp của sáu vị đại lão nhân tộc là trình chi hoài đây là căn chính miêu hồng đã trải qua khảo nghiệm có thể công thức hóa bí pháp ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào tuy rằng những đội trung trận khống chế lôi linh căn này ngưng tụ phát ra thần lôi không phải là vô địch ví dụ như không thể giết chết chuẩn ma đế đụng phải lão đại lão nhị lão tam lão tướng lão ngũ lão lục của thiên yêu cũng sẽ vô công mà trở về nhưng bọn chúng lại cực kỳ hiệu quả đối với việc ám sát ma quân chỉ cần ma quân nào dám xuất hiện bại lộ hành tung thì có đến chín phần tỷ lệ bị đánh giết vì vậy trong mười ngày này mặc dù từ phía trên thiên môn thẩm thấu xuống ma khí lực lượng ngày càng nhiều cũng dẫn động ngày càng nhiều ma tốt tiến giai ma tướng ma tướng tiến giai ma vương ma vương tiến giai ma quân có thể những ma quân mới tăng thêm này hầu như không cách nào tạo thành ảnh hưởng quy mô lớn hơn đối với cục diện chiến đấu cho nên đến ngày thứ mười dị ma quân đoàn đối với thế tấn công của n h â n tộc chậm lại bất công thực sự công không nổ nữa pháp trận của n h â n tộc tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận địa như tương đ ồ n g vách sắt căn bản khó có thể lay động chưa kể đến thần l ô i của đối diện đánh còn rất chuẩn rất nhanh trong mười ngày số lượng ma quân bị chết vượt hơn một ngàn tiếp tục như vậy dị ma quân đoàn không bị diệt thì mười ba vị ma đế cũng phải phá sản vì thế dị ma quân đoàn cũng co rút lại phòng tuyến bọn họ không tấn công nữa mà điều chỉnh xét lược làm cho càng nhiều ma quân lựa chọn hóa kén ý đồ bồi dưỡng ra càng nhiều chuẩn ma đế đối với việc này quân đoàn sơn hải n h â n tộc vui mừng bọn họ có thiên đăng chiếu ảnh có tử hà kiếm khí những đại chiêu như vậy không sợ chuẩn ma đế huống chi bọn họ càng quen với thận trọng chính diện nghiền ép còn những thứ như kỳ binh đánh úc cuồng phong tiến mạnh thì không quá am hiểu đương nhiên chủ yếu là không muốn thủ hạ tu tiên giả phải chết quá nhiều đám người trình chi hoài nhận được mạnh lạnh là phòng thủ vững tám trăm năm vậy nên không phải thừa dịp lúc này nắm chặt chuyển hóa ma khí tích chữ tài nguyên củng cố phòng ngự đề thăng thực lực tổng hợp sao làm gì phải hát vang tiến mạnh chứ giết sạch dị ma có phải là còn phải cùng thiên yêu đại quân làm một trận không phát hiện đối diện đã tắt đứt giao dịch thiên yêu chi phát rồi sao đám nhân tộc đại lão trình chi hoài là biết rõ chân tướng của sự tình hiện tại toàn bộ dị ma giới này đã bị mười ba ma đế bao vây hoàn toàn coi thế giới này là một cái ma khí luyện lô để luyện chế bởi vậy trận chiến này phải làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài chỉ là quân đoàn sơn hải n h â n tộc có thể châm ổn thiên yêu lại thiếu kiên nhẫn hiện tại trong dị ma quân đoàn đã có mười tám ma quân hóa kén còn có ba đầu gần nhộng biến hóa đi ra chính là chuẩn ma đế vậy còn đ á n g như thế nào n h â n tộc bên kia dù sao cũng còn có một kiện tiên k h í một đạo đại thần thông che chở lại có thể cố thủ chờ cứu viện bên này bọn họ có cái gì lúc này không liều mạng sau này sẽ đến cơ hội liều mạng cũng không có ta muốn thành tiên chư vị hãy giúp ta một tay lão đại tiểu minh nảy sinh ác độc mấy ngày qua nó từ quân đoàn s ơ n hải nhân tộc giao dịch tới đại lượng tư nguyên linh khí đã hoàn thành bước đầu tiên ấp t r ứ n g thiên yêu giới nhưng bước thứ hai cũng cần nhiều tài nguyên hơn nữa những tài nguyên này không cách nào giao dịch được từ nhân tộc nữa đừng nói n h â n tộc sẽ không giao dịch nhiều tài nguyên như vậy cho dù có nguyện ý bọn họ cũng không có nhiều thiên yêu chi phách lão đại đã nói như thế lão nhị lại im lặng lão tam không đưa ra ý kiến nhưng phỏng t r ư ờ n g cũng có ý tưởng chỉ có lão tứ lập tức tỏ thái độ không tỏ vẻ không được nó sợ bị lão đại ăn một viên chuẩn tiên phù còn dán ở trên người đây ta cũng đồng ý át phụ của ngụy viễn ngụy lão mũ cũng theo đó tỏ thái độ hắn chân thành chống đỡ tốt vậy cứ quyết định như vậy tờ âm muốn ấ p t r ứ n g thiên yêu giới cần một viên ma nhộng chư vị hãy cùng ta liên thủ đoạt lấy một viên trở về lão đại đơn giản xây dựng kế hoạch chiến đấu sau đó nhìn về phía lão nhị lão tam tốt bây giờ cũng chỉ có thể làm vậy thôi lão nhị bị ép phải tỏ thái độ thiên yêu giới ấp chứng của lão đại đang ở khẩn yếu quan đầu nếu không đồng ý nói không chừng sẽ bị nuốt để góp đủ số theo đó lão tam cũng không thể không tỏ thái độ đồng ý sự tình đã đến nước này cũng không phải do nó có ý nghĩ khác được cừa vượt hãy cho phân thân của ngươi làm tiên phong x í ế t yếm ngươi theo cửa vượt trợ giúp ba người chúng ta ở giữa lão đại chỉ huy xuống kế hoạch chiến đấu rõ ràng là muốn lão tứ lão ngũ lão lục đi chịu chết làm quân cờ thí bọn hắn muốn xông thẳng vào trung tâm của dị ma quân đoàn không phải là làm từng bước tiến công độ khó có thể tưởng tượng được hơn nữa hiện tại dị ma đã bắt đầu áp dụng thủ thế xung quanh mười tám miếng ma nhộng tụ tập hai nghìn ba n g h n ma quân mấy trăm ngàn ma vương lại còn có thể gặp được chuẩn ma đế tùy thời hóa nhộng nói là t i ể u tử nhất sinh cũng không hề quá đáng nhưng bọn chúng nhất định phải làm như vậy bởi vì nếu thực sự có chuẩn ma đế lần nữa nhậu biến hóa chắc chắn sẽ không đi tấn công quân đoàn sơn hải nhân tộc nhất định sẽ lấy thiên yêu đại quân khai đao trước lão tứ rất oán giận nhưng không có biện pháp nào khác ngụy lão ngũ lại không rên một tiếng trực tiếp làm cho trục sơn lão lục đi đầu nổi giận gầm lên một tiếng l i ề n không biết sợ s ô n g vào dị ma quân đoàn cái dũng cảm liều chết này thực sự làm cho lão đại tiểu minh rất là vui mừng nhìn một cái xem giác ngộ của lão n g ũ nhà chúng ta đi hống hống hống tiếng giống giận dữ của t r ụ c sơn lão lục trấn thiên động địa ở trên người nó cửu ngục phù văn hóa thành trùng điệp cao sơn thiên hỏa phù văn hóa thành cuồn cuộn yêu viêm phong vân phù văn xé mở ma diễm đại mạc đương nhiên khí thế ở trên người rất lớn đương nhiên t r ụ c sơn lão lục cũng trong nháy mắt chịu tổn thương lớn nhất cùng lúc đó ít nhất năm mươi đầu ma quân hướng về phía nó tập hỏa mắt thấy sẽ bị đánh cho tan tác đại chiêu của ngụy lão ngũ hạ xuống một v i ê n đại phiên thiên ấn đ è xuống đem tất cả công kích chặn lại mặc dù một giây sau đại phiên thiên ấn này cũng theo đó tiêu vong nhưng không ảnh hưởng chút nào đến phong độ nhanh nhẹn của ngụy lão ngũ khi đáp xuống trên c h á n của trục sơn lão yêu hiện tại nó chính là bộ dạng của một tu tiên giả nhân tộc mà c h á n của trục sơn lão lục có thể so với một tòa huyện thành nhỏ nhưng sự phối hợp của hai người hiệu quả lại tốt không tưởng trục sơn lão lục phụ trách xung phong đánh đâu thắng đó ngụy lão ngũ phụ trách yểm hộ bằng đại chiêu hơn nữa thuần một màu đại chiêu của nhân tập tu tiên không biết còn tưởng rằng thiên yêu cùng nhân tập hợp tác rồi chứ cử vật muội muội còn thật thú vị rất đâu lão tư xích yếm đuổi theo không biết xuất phát từ tâm lý gì c ư nhiên cũng hóa thành một nữ tử nhân tộc thiên kiều bá mị ngụy lão ngũ liếc nhìn nó một cái không nói nửa chữ trong tay đại bàn sơn ấn không ngừng hoàn toàn là biểu hiện mãn điểm của một học bá nhân tộc đương nhiên ngụy lão ngũ chỉ là bận thu thập tài nguyên mà thôi bởi vì kiểu ngục phù văn cộng thiên hỏa phù văn cộng phong vân phù văn cộng nhân tộc đại phiên thiên ấn cộng đại cam lâm ấn có thể làm cho ma khí chuyển hóa tốc độ đề thăng năm phần trăm ân không phải là rất nhiều cũng không phải là rất ngược thiên nhưng tích tiểu thành đa có thể nói vì tích lũy tài nguyên ngụy viễn cũng dốc sức liều mạng chỉ là lúc này trở lực v i ệ a trước càng lúc càng lớn dị ma quân đoàn bắt đầu toàn diện điều động đại lượng ma quân ma vương từ bốn phương tám hướng xâm lại muốn chặn đứng chi thiên yêu xâm lấn này áp lực như vậy khiến tổ hợp ngụy lão mũ cộng lão tứ cộng trục sơn lão lục cũng bắt đầu gắng sức nhưng vốn là đề chung phải có nghĩa bọn hắn thành tựu tiên phong sông trận biểu hiện đã là rất tốt sau một khắc lão nhị lão tam rốt cuộc ra tay toàn lực giống như hai đại sát thần đem tất cả tân tấn ma quân chém dưa thái d a o như vậy làm thịt trong nháy mắt liền giết trên trăm đầu đây là bởi vì sức chiến đấu của hai người bọn họ cao vô cùng đã tiếp cận lão đại tiểu minh mà thực lực của tiểu minh đã đạt đến trình độ nhất kiếp tiên nhân đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là giờ phút này trong dị ma quân đoàn phần lớn ma quân đều là tân tấn ma quân vừa mới bị ma khí quán trú từ cấp ma vương đ ề thăng lên căn bản không thể so sánh với ma quân tư thâm không phải vậy chỉ cần lấy sáu đại ma quân trong t u tiên giới của ngụy viễn làm mô bản đừng nói trên trăm đầu tùy tiện lấy mười đầu là có thể giết chết lão nhị và lão tam thì càng không cần nói đến tổ hợp ngụy lão ngũ lão tứ trục s ơ lão lục còn như dị ma có ma quân thâm niên hay không đương nhiên là có đều ở đây hóa nhộng rồi đây cũng là nguyên nhân mà lão đại tiểu minh vội vã chỉ cần nó có thể ấp chứng ra một cái thiên yêu giới hoàn chỉnh cho dù không thể độ kiếp cũng có thể gánh nổ chuẩn ma đế của đối diện siêu duy đả kích trong lúc nhất thời tổ thiên yêu đánh bất ngờ này cơ hồ là thế như trẻ che tiến vào nội địa của dị ma quân đoàn khoảng cách gần nhất đến một viên ma nhộng đã có thể với tới chẳng qua phía trước vẫn còn khoảng hai ngàn ma quân tạo thành ma trận khủng bố vô số ma diễm bay lên trời hóa thành từng tầng ma diễm đại mạc thứ này số lượng ít thì không có tác dụng nhưng số lượng nhiều lại cực kỳ tiêu hao ma khí nhưng là chỉ cần ma diễm đại mạc này được xếp trồng lên trên một ngàn tầng vậy thì thực sự là tất sát kỹ trước đó dị ma quân đoàn đã chơi một ma này suýt chút nữa đoàn diệt thiên yêu đại quân nhưng sau đó đã bị ưu tiên mạnh mẽ mở ra thiên môn xua tan theo đó là quân đoàn sơn hải dân tộc sáp nhập sau đó dị ma quân đoàn không còn tổ chức được ma diễm đại mạc vượt trên một trăm tầng bởi vì việc này quá tiêu hao ma khí hầu như trong nháy mắt ngụy lão ngũ trục sơn lão lục còn có lão tứ thậm chí là lão nhị lão tam một lần nữa bị thiên trọng ma diễm đại mạc này bao phủ phong ấn mắt thấy là sắp bị diệt lại vào giờ khác này lão đại t i ể u minh bỗng nhiên gào lên kinh khủng yêu ngôn mang theo tầng tầng liên y không gian trong nháy mắt bị rách nát vô số đ ư ờ n g nét thần bí kèm theo tiếng gào của lão đại nhanh chóng ở giữa bầu trời tạo thành một ấn ký khủng bố to lớn ngay cả ngụy viễn cũng không nhận ra đó không phải là phủ văn đó là tiên cấm lão đại tiểu minh lại còn cất dấu át chủ bài như vậy đây cũng là thứ mà y ê u tiên lưu lại cho nó khi thiên môn mở ra mà đây mới là bình thường từ hà tiên quân đều biết lưu lại thủ đoạn bảo toàn tính mạng cho quân đoàn s ơ n hải nhân tộc y ê u tiên làm sao có thể không có trong tiếng kêu gào của lão đại tiểu minh thân thể của nó cũng đang nhanh chóng héo rũ ra đi có thể thấy được cái giá phải trả của việc sử dụng tiên cấm quỷ dị này nhưng đáng giá bởi vì thiên trọng ma d i ễ m đại mạc trực tiếp bị tiên cấm xé rách không còn cách nào thành hình sau đó lão đại tiểu minh mở ra miệng thôn thiên khổng lồ một ngụm n u ố t và o một viên ma nhộng có thể so với thập vạn đại sơn chỉ cần vào bụng của vạn yêu chi mẫu bất kể là thứ gì cũng phải bị nó cắn nuốt hòa tan cùng lúc đó lão nhị lão tam cũng nhanh như tia chớp lui về hơn nữa còn dùng riêng đại chu thiên n à di trận phù còn về lão tứ lão m ũ lão lục chỉ có thể tự cầu phúc bị vứt bỏ có chút thảm nhưng đây chính là kết quả ngụy viễn mong muốn trước mắt mà nói những mưu tính của hắn cơ bản đều thuận lợi thành công phía nhân tộc sơn hải quân đoàn hắn thông qua việc cung cấp phương pháp tốc thành lôi l i n h căn làm cho các thư tiên giả nhân tộc có thể ổn định tiền tuyến tương lai sơn hải quân đoàn e rằng vẫn như cũ là không còn chút sức lực nào để công kích không cách nào chủ động công kích dị ma quân đoàn nhưng cố thủ chờ viện binh là không có vấn đề hơn nữa bản thân việc này cũng sẽ kiềm chế một lượng lớn dị ma đương nhiên ngụy viễn vẫn có chừng mực suy tính đến việc tương lai hắn muốn ở bên phía nhân tộc không lý tưởng cho nên cũng không thể lưu lại sơ hở ngay cả bảy mươi danh tu tiên giải nhân tộc mà hắn thay thế bổ sung cũng sẽ lần lượt trận vong trong thời gian kế tiếp đem toàn bộ chứng cứ và manh mối xóa đi coi như người của tổ miếu nhân tộc tương lai phái tới tên i quân nhân tộc cường đại hơn cũng tuyệt đối không tìm được nguyên nhân của chuyện này nói chung mưu tính phía n h â n tộc sơn hải quân đoàn dừng ở đây mà ngụy viễn thực sự gửi gắm hy vọng đảm đương chủ lực còn phải dựa vào thiên yêu bất luận là lão tứ lão ngũ hay lão lục bao gồm cả lão đại lão nhị lão tam đều là quân cờ quan trọng của hắn hiện tại lão đại t i ể u minh đã nuốt một viên ma nhộng việc nó ấp t r ứ n g thiên yêu giới đã không còn trở ngại một ngày nó ốc chứng thành công thực lực sẽ tương đương với tiểu t h u ế t tiên nhân mà thành công của nó lại sẽ kéo theo lão nhị lão tam dưới áp lực kinh khủng của dĩ ma quân đoàn bọn họ chỉ biết càng thêm đoàn kết thế nhưng trong m ưu tính của ngụy viễn lão đại lão nhị thậm chí lão tam đều là đá kê chân của vương giả tiên phong vương giả chân chính là lão tứ s i ế t y ế m bởi vì nhất định phải có một vị vương giả chân chính một y ê u tiên chân chính ở trong thế giới luyện ma này bố trí của nhân tộc sơn hải quân đoàn có thể đảm bảo cầm cự được đến cuối cùng thiên yêu lão đại lão nhị lão tam có thể đảm bảo phá hủy dị ma quân đoàn quanh khai thiên môn bích lũy thế nhưng bên ngoài thiên môn bích lũy còn có mười ba ma đến nhìn chằm chằm đến lúc đó nhất định phải có một vị yêu tiên chân chính một vị vương giả chân chính có thể tập hợp vạn ngàn k i ừ u hận thân hóa trường hồng cướp đường mà đi vị vương giả này chính là lão tứ giờ này khác này khi lão đại đắc thủ lão nhị lão tam tháo chạy lão tứ ngụy lão mũ trục sơn lão lục bọn họ lại vì tiến vào quá sâu căn bản không có cách rút ra trực tiếp bị vô số ma diễm tàn dư ngăn cản bị một lượng lớn ma quân tập trung hỏa lực thực sự là không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể hình dung được sự tuyệt vọng trong lòng bọn họ vì vậy ngụy lão mũ đột nhiên ra tay liên tiếp chín đạo đại bắc minh ấn mạnh mẽ đem lão tứ đóng băng tại chỗ không sai lực lượng mà lão tứ xích kiếm am hiểu nhất chính là thiên hỏa yêu viêm trong huyết mạch của nó chảy xuôi hỏa diễm lực lượng nhưng lực lượng như vậy tuy có tính kháng cực lớn với lực lượng hệ thủy một khi trong nháy mắt đột phá một cực hạn ngược lại cũng sẽ bị đảo ngược phong ấn bởi băng liệt xích yếm tỉ tỉ đa tạ ân cứu mạng của ngươi ngụy lão m ũ cười cuồng một tiếng lại ném ra ba giọt thiên yêu tinh huyết cùng đại bác minh ấn phong ấn chung một chỗ phía trên càng nhanh chóng hiện hiện ra khí tức nồng đậm của thiên yêu vương tập ngay sau đó nó cỡ chụp sơn lão lục x ô n ra bên ngoài như một làn khói liền sông ra khỏi vòng vây chỉ còn lại lão tứ tuyệt vọng nhìn một đầu hỗn loạn ma quân mở ra miệng khổng lồ một ngụm nuốt băng sơn do lão tứ biến thành vào bụng giờ khác này tâm của lão tứ đều nguội lạnh tuy rằng nó vừa rồi cũng muốn ám toán ngụy lão ngũ muốn đối phương làm mồi nhiều đoạn hậu cho mình nhưng kết quả là kém một giây cỏ bị hỗn loạn ma quân nuốt vào trong bụng vậy còn có thể tốt sao chỉ là trong lúc tuyệt vọng nó bỗng nhiên phát hiện trạng thái của đầu hỗn loạn ma quân này không thích hợp đồng thời bên ngoài càng truyền đến âm thanh thần lôi đánh xuống đợi đã là nhân tộc bên kia đánh ra cấn sơn thần lôi công kích của n h â n tộc sao lại xuất hiện ở trong nội địa dị ma quân đoàn lão tứ rất nghi hoặc nhưng không để ý bây giờ nhân tộc sơn hải quân đoàn và thiên yêu đại quân là từ hai phương hướng liên thủ giáp công dị ma như vậy có một viên cấn sơn thần lôi đánh lạch cũng là bình thường nhưng quan trọng nhất là uy lực của cấn sơn thần lôi lần này hơi yếu chẳng những trong nháy m ắ t trọng thương hỗn loạn ma quân càng có một lượng lớn lực lượng cấn sơn thần lôi ăn mòn vào trong cơ thể hỗn loạn ma quân trực tiếp quấy nhiễu hỗn loạn ma hạch điều này làm cho lão tứ vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết nhìn thấy một tia hy vọng nó lập tức liều mạng vận chuyển thiên hỏa phủ văn phóng thích yêu viêm muốn nung chảy băng sơn do đại bắc minh ấn biến thành nó muốn s ô n g ra ngoài nhưng giây tiếp theo lão tứ lại đột nhiên thay đổi chủ ý bởi vì nó chú ý tới đầu hỗn loạn ma quân này trực tiếp bị trọng thương hỗn loạn ma hạch đều bị hao mòn hơn bốn năm mà loại lực lượng cấn sơn thần lôi kia dĩ nhiên có thể trung hòa hỗn loạn chi lực điều này làm cho nó nảy sinh một ý tưởng gan to bằng trời tại sao phải chui ra ngoài ra ngoài sau khi khắp nơi đều là ma quân căn bản đánh không lại cũng chạy không được thế nhưng nếu như nó có thể nắm giữ hỗn loạn chi lực có thể lừa gạt hỗn loạn ma hạch vẫn trốn trong bụng đầu hỗn loạn ma quân này c ử vượt a c ử vượt thật vẫn muốn cản tạ n g ư ờ i chín đạo đại bắc minh ấn này lão tứ hận cực mà cười hệ thống tu tiên của nhân tộc tự có sở trường riêng tỷ như đại bắc minh ấn này chính là thủ đoạn tương đối tốt để cắt đứt xua tan hóa giải ma khí hơn nữa lão ngũ cửa vượt đánh ra chín đạo này quả thực được gọi là c h â u tròn ngọc sáng đẫy đà hoàn mỹ, bên trong ẩn chứa linh khí nồng độ cao thuần túy đều nhanh đạt tới trình độ của tiên linh chi khí không biết còn tưởng rằng đây là cửa vượt tặng quà cho nó lúc này lão tứ một bên thận trọng thu lại chín đạo đại bắc minh ấn biến thành t ự c phẩm huyền băng lúc này mới nhân cơ hội đi tham quan học tập phân tích loại thần lơi kia mà lão tứ tự nhiên là học bá có tiềm lực bùng nổ mạnh mẽ chỉ cần cho nó cơ hội lĩnh ngộ bất quá là chuyện trong chốc lát mà thôi trong thời gian ngắn không đến mười phút nó đã nắm giữ quy tắc kết cấu của loại lực lượng trung h ò a hỗn loạn này đây thật là một cơ duyên to lớn lão t ứ kích động đến muốn khóc từ nay về sau nó sẽ không còn sợ hỗn loạn ma quân thậm chí sau này cũng sẽ không sợ hỗn loạn ma đế nguyên lai hỗn loạn c h i lực là có thể hóa giải như vậy thậm chí chính nó có thể giải khai kết cấu hỗn loạn chi lực lúc này lão tứ càng không muốn ra ngoài có thể giải cấu hỗn loạn chi lực đầu hỗn loạn ma quân kia căn bản không phát hiện được nó nó có thể danh chính ngôn thuận ăn nhờ ở đậu hóa giải ma khí chuyển hóa ma khí tích lũy lực lượng cho đến khi tìm được cơ hội chạy trốn kế tiếp lão tứ lòng tin tràn đầy đem chính mình ẩn nấp trong cơ thể hỗn loạn ma quân ngay cả ba giọt thiên yêu tinh huyết mà ngụy lão mũ đưa ra đều thu nhận rất nhanh theo thương thế của đầu hỗn loạn ma quân bên ngoài khôi phục lão tứ ban đầu còn rất lo lắng sẽ bị phát hiện kết quả hỗn loạn ma quân này hoàn toàn không biết gì về tình huống trong cơ thể ngược lại không ngừng có tinh thần ma khí r ó á p vào đối với điều này lão tứ cũng không khách khí trực tiếp lấy ra một phần chuyển hóa thành linh khí cung cấp cho việc tu luyện đề thăng của mình mỗi khi ma khí ăn mòn tương đối lợi hại lão tứ l i ề n lấy ra một phần huyền băng ngược lại cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ cứ như vậy tân tân khổ, khổ chiến chiến căng căng qua một thời gian trạng thái thân thể của lão tứ rốt cuộc tu luyện đến đại viên mãn nó cũng đến thời khắc có thể k ế t k é n bước tiếp theo chính là nước chảy thành sông tiến d a i thành vạn yêu chi mẫu ấp chứng thiên yêu giới ta phải tìm cơ hội chạy đi lão tứ trầm ngâm ma bụng tuy tốt trung quy không phải nơi ở lâu dài trong lúc đang suy tư lại nghe thấy một trận gào thét trong bụng hỗn loạn ma quân phát sinh chấn động như sấm giây tiếp theo một bộ thi thể thiên yêu hợp đạo thể lên ngã xuống cỏ còn có thể như vậy lão tứ sửng sốt không chút do、so、dự không đợi thi thể thiên yêu hợp đạo thể bị hỗn loạn chi lực tiêu hao liền một ngụm nuốt xuống cảm giác này thật tốt nó đang chưa thỏa mãn đã thấy nửa tòa k i ề u ngục sơn lại bị nuốt vào cái quỷ gì đầu hỗn loạn ma quân này rất dũng mãnh nha lão tứ hai mắt sáng lên siêu cấp yêu binh cắn nuốt liền có thể vì nó sử dụng thế là nó lập tức nuốt xuống kết quả kế tiếp một màn làm nó hoa cả mắt xảy ra cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là hỗn chiến đến trình độ nào ngược lại cách mỗi khoảnh khắc liền tất có thiên yêu hợp đạo thể hoặc là thiên yêu thành niên thể bị nuốt vào hoặc là siêu cấp yêu binh ngẫu nhiên cũng sẽ có một đống lớn ma tốt ma tướng đầu hỗn loạn ma quân này thực sự là sống nguội không kỵ không phân biệt địch ta nhưng cùng ta lão tứ có quan hệ gì nuốt liền một chữ đi tại sao phải đi nơi này bao ăn bao ở thật thơm nhé lão tứ đổi chủ ý đương nhiên nó cũng cất một cái tâm nhãn chỉ thôn phệ chỉ tiêu hóa chỉ tồn chữ tuyệt không kết kén nó sợ có một phần vạn một phần vạn đầu hỗn loạn ma quân này ngày nào đó đột nhiên bị làm thịt nó cũng tốt nhất phi thiên thế nhưng dần dần nó phát hiện đầu hỗn loạn ma quân này có điểm không giống với rất mạnh ngày hôm nay thôn thiên yêu ngày mai sẽ thôn thần l ô i ngay cả đại bàn sơn ấn đều nuốt thay đổi hoa dạng nuốt rất sợ nó không đủ dinh dưỡng tuy là ý nghĩ như vậy rất ly kỳ lão tứ cũng không xem ra gì nhưng nó ngược lại thật đối với đầu hỗn loạn ma quân này yên tâm vì vậy khi nó cuối cùng đem tài nguyên cần thiết cho việc kết kén đều gom đủ rốt cuộc quyết tâm liều mạng một hơi ngưng tụ năm miếng hỗn loạn phủ văn bảo vệ xung quanh mình sau đó kết kén trong bụng đầu hỗn loạn ma quân này giờ khác này lão tư đắc ý vô cùng đối với tương lai tràn đầy hy vọng và ước mơ nhưng nó cũng không biết hỗn loạn ma quân mà nó cho rằng đã sớm bị ngụy viễn thay thế bổ sung sau đó lại bị trục sơn lão lục nuốt trở thành một bộ phận của trục sơn lão lục hơn một năm qua trục sơn lão lục đã triệt để hóa thành một đầu đọa lạc ma yêu ngày hôm nay cùng thiên yêu đại quân chém giết ngày mai đi vòng quanh trận địa của dân tộc sơn hải quân đoàn trên mặt mấy chục phát cấn sơn thần lơi lưu lại một viên cho lão tứ cải thiện sinh hoạt còn lại đều bỏ vào trong kho tài nguyên tiêu sái vô cùng mà ngụy lão ngũ thì giấu trong lỗ tai của trục sơn lão lục giống như u linh trên chiến trường ngẫu nhiên hóa thân thiên yêu giết dị ma ngẫu nhiên hóa thân dị ma g i ế t thiên yêu bất diệt nhạc hồ còn như ngụy viễn chủ thể đã ở dưới trạng thái như vậy bắt đầu tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ ba linh cảm của nguyên thần vũ khí này là đến từ chiếc thiên đăng chiếu ảnh kia kết cấu cùng với quy tắc sắp xếp của vật kia đều là những thứ mà ngụy viễn nhìn thấy trước mắt phải ngưỡng mộ trải qua vô số lần phân tích trinh sát thôi diễn hắn cuối cùng đưa ra kết luận đây cũng là một kiện nguyên thần vũ khí hơn nữa còn là một kiện nguyên thần vũ khí tương đương lợi hại dường như bên trong còn cất dấu bí mật to lớn bởi vì thiên đăng này có năng lực xua tan hóa giải chuyển hóa ma khí tương đương khủng bố trước mắt gần một nửa tương nguyên linh khí của n h â n tộc sơn hải quân đoàn đều dựa vào ngọn thiên đăng chiếu ảnh này để chuyển hóa cho nên hắn cũng muốn tu luyện một chiếc thiên đăng như vậy chiến tranh vẫn tiếp diễn nhưng cục diện trước mắt đã ổn định lại hình thành thế rằng co giữa ba phe nguyên nhân là bởi cả n h â n tộc thiên yêu dị ma tam phương đều có những mục tiêu lớn cần thực hiện n h â n tộc sơn hải quân đoàn từ khi bồi dưỡng được năm mươi tổ lôi linh căn khốn không trận trung đội đã tạo thành uy hiếp rất lớn đối với dị ma quân đoàn trước sau đã tiêu diệt gần hai n g h n tân tấn ma quân làm cho đám dị ma một phen hoài nghi về cuộc đời ma đạo của chúng cho nên hiện giờ dị ma quân đoàn thà rằng đối với nhân tộc nhượng bộ lui binh chỉ duy trì các cuộc chiến quy mô nhỏ cũng không muốn phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn nhưng tương tự n h â n tộc cũng muốn tích lũy tài nguyên bố trí thêm pháp trận cố thủ chờ cứu viện vì vậy hai bên không hẹn mà cùng chung ý nghĩ một phương diện khác dị ma cùng thiên yêu chém giết tuy rằng vẫn còn tiếp tục nhưng mức độ chấn động đã giảm đi mấy cấp bậc bởi vì lão đại thiên yêu tiểu bất minh cũng đang cố gắng ấp chứng thiên yêu giới một khi ấp chứng thành công à lập tức sẽ có thực lực tương đương kiểu kiếp tiên nhân nếu có thể hoàn thành độ kiếp thì lập tức tương đương với ngụy viễn khi xưa trong tiên giới sẽ có thêm một vị yêu tiên đương nhiên dị ma bên kia cũng sẽ có thêm rất nhiều chuẩn ma đế tất cả mọi người đều đang dồn sức điên cuồng phát triển thế lực thế cục hôm nay thật là quái dị người sáng lập n h â n tộc sơn hải quân đoàn trình chi hoài lúc này đang lo lắng mang theo năm gã n h â n tộc siêu cấp tu tiên giả còn lại tuần sát chiến trường quá mức yên tĩnh khiến hắn có một loại dự cảm không tốt bọn họ không có kỹ năng của ngụy viễn nguyên thần thiên địa có thể bao trùm toàn bộ thế giới vì thế căn bản nhìn không thấu được tình hình nội bộ dị ma quân đoàn bên trên n h ì n đạo ma diễm đại mạc bao phủ Từ lần trước bị thiên yêu tiểu bất minh cho nổ xuyên phá rồi bắt đi một viên ma nhộng nơi đó ma diễm đại mạc đã từ một n g à n đạo tăng lên đến một n g à n năm trăm đạo ma diễm đại mạc nồng đậm như thế thực lực không đủ căn bản là không nhìn thấu được bởi vậy trình chi hoài bọn họ cũng không biết rằng vẫn còn có mười bảy ma quân thành nhộng càng không biết thiên yêu nhất phương lão đại tiểu bất minh đã dục dịch tái diễn thiên yêu giới tuy nhiên kinh nghiệm chiến tranh phong phú vẫn giúp cho trình chi hoài n gửi ra được khí tức nguy hiểm chỉ dựa vào chiếu ảnh thiên đăng cùng t ử hà kiếm khí sợ là vẫn chưa đủ an toàn cho nên ta quyết định dựa vào nơi đây tái diễn tu tiên giới trình chi hoài nghiêm túc nói nhưng trình sư huynh chưa được tiên quân tiên dụ không thể tái diễn tu tiên giới đây là tiên luật năm siêu cấp tu tiên giả bên cạnh đều hết sức kinh hãi đúng vậy ở tiên giới nhân tộc có quy củ không lạnh thì không được tái diễn tu tiên giới thứ nhất là bởi vì tái diễn tu tiên giới hao phí rất nhiều tài nguyên thứ hai là dị ma cùng thiên yêu nhìn chằm chằm nếu quá trình tái diễn tu tiên giới không thể làm được hoàn mỹ tuyệt đối một khi tái diễn hoàn tất trên cơ bản cũng sẽ bị dị ma và thiên yêu thẩm thấu như một cái sàn g còn một điểm cuối cùng nữa tái diễn tu tiên giới cần tiêu hao đạo hỏa không có đạo hỏa sa sáng đơn độc một cái tu tiên giới ở tiên giới nơi nơi đều có cấm kỵ tối đa cũng chỉ có thể tồn tại mấy vạn năm sau đó cũng sẽ bị cấm kỵ lực lượng ăn mòn xâm nhiễm như thế còn đáng sợ hơn nhiều so với thập tam ma đế gì đó không sao cả lần này ta xuất quân đến đây tiên quân đã hứa cho ta quyền tùy cơ ứng biến cho nên ta muốn tái diễn tù tiên giới không phải là để độ kiếp phi thăng trở thành bách kiếp tiên quân mà là để phòng ngừa bất chắc trước dị ma bên kia đã phát hiện ra một chuẩn hỗn loạn ma đế ta lo lắng tương lai có thể sẽ còn nhiều hơn huống chi gần đây chúng ta tích chữ tư nguyên linh khí bủ để thỏa mãn việc tái diễn tu tiên giới t r ì n h chi hoài nói xong nm người kia hơi suy nghĩ liền nhao nhao gật đầu đồng ý lý do cuối cùng này xác thực rất trọng yếu trước đây bọn họ dựa vào lôi linh căn khốn không trận trung đội tăng thêm tiêu diệt gần hai n g h n tân tấn ma quân trong đó có một n g h n hai trăm cỗ thi thể tân tấn ma quân sau khi chết bị bọn họ đoạt về ném vào luyện ma đại trận chuyển hóa thành lượng lớn tư nguyên linh khí bất luận từ góc độ nào đây đều là một khoản tiền của từ trên trời rơi xuống cho nên đương nhiên có thể đem chuyển hóa nó thành sức chiến đấu như vậy mời trình sư huynh yên tâm bọn ta tất sẽ dốc toàn lực vì trình sư huynh hộ pháp năm người ầm ầm đồng ý còn chưa nói hết câu chợt nghe thấy phía chân trời xa xôi truyền đến một trận thanh âm quen thuộc ma long gào thét con ma long đáng chết kia lại tới có người nhíu mày giận không kiềm được nhưng trình chi hoài lại khoát tay tự mình đi chuẩn bị việc tái diễn tu tiên giới đầu ma long giả hoạt kia quả thực vô cùng xảo trá trong khoảng thời gian vừa rồi sáu người bọn họ đã không ít lần nghĩ phục kích xúc sinh này kết quả ngược lại còn bị nhiệt xúc này đùa bỡn xoay quanh hơn nữa nó mang danh là ma long nhưng dường như lại cất giữ thiên yêu lực lượng bởi vậy dị ma bên kia cũng không cách nào thu phục nó trên thực tế khoảng thời gian qua dị ma quân đoàn đã phát động hơn mấy mươi lần bao vây tiêu diệt ma long cũng đều bị nó vỏ chi diêu diêu trốn thoát không có gì khác quá mẹ nó giả hoạt theo lý mà nói ma long này dường như thiên hướng về thiên yêu nhất phương nhưng thằng nhãi này lại mở ra đại sát giới ngay cả ở phía thiên yêu trình chi hoài từng tận mắt chứng kiến ma long đột ngột xuất hiện một tát đập chết một hợp đạo thể thiên yêu rồi há miệng rộng n ư ớ t chửng bởi vậy mới có câu ma long qua phố tam phương kêu đánh mức độ ác t â n phỏng chừng phải đứng đầu bảng cho nên thay vì nghĩ đến việc san giết ma long này không bằng vườn không nhà c h ố n g làm phòng ngựa kín không kẽ hở không chiếm được tiện nghi con ma long này sẽ tự bỏ đi đương nhiên nếu con ma long này thật sự muốn tìm đường chết vậy bọn họ cũng không ngại diệt nó lý anh đạo hữu i xin cùng ta nhìn chằm chằm nhiệt xúc này một lão giả tên tiết s ư ở n g t r ầ m giọng nói rồi cùng một lão giả khác cấp tốc nắm giữ đại phong ấn biến mất tại chỗ đại phong ấn là thủ đoạn ẩn nấp lợi hại nhất của nhân t ộ c tu tiên giả ở tầng thứ này tiết s ư ở n g và lý anh hai nhân tộc siêu cấp tu tiên giả một mực chờ đợi cơ hội ám sát ma long này bọn họ tin chắc rằng dù là ma long giả hoạt đến đâu cũng nhất định có lúc lơ là mà chỉ cần bị bọn họ tập trung u n g u n g tiếng gầm như sấm thân hình như giả thiên khi ma long hiện thân áp lực nặng nề cuồn cuộn ập tới đại địa bên trên càng liên tiếp thoáng hiện cửu ngục phù văn trong khoảng thời gian ngắn đem áp lực tăng lên mười mấy lần dưới áp lực như vậy pháp trận nhân tộc ở bên này như bị dẫm vào ngón chân tiểu cô nương nhao nhao phát ra tiếng rít chói tai tiến nhập trạng thái vận chuyển tối đa nhìn từ xa các loại hào quang do cường liệt vận chuyển mang theo giống như một đám nấm nhỏ ngũ thải tân phân có chút đáng yêu nhưng trên thực tế nhân tộc t u tiên giả bên trong đó cũng không tốt hơn chút nào cũng không biết con ma long này đến cùng là làm sao k i ể u n g ụ c phù văn n ó phóng ra trước nay chưa từng trầm trọng như thế từng tòa phòng ngự pháp trận của sơn hải quân đoàn đều bị ép tới ken k ế t rung động tùy thời có thể sụp đổ nếu có người lúc này xuất hiện ngoài pháp trận trừ phi hắn là siêu cấp t u tiên giả nếu không nửa bước khó đi không nói còn có thể bị áp lực ép nát trong thời gian cực ngắn c ầ u viện áp lực một trăm sáu mươi lần phòng ngự pháp trận sắp đạt cực hạn trong pháp trận ngụy viễn thay thế bổ sung một nhân tộc tu tiên giả hoảng sợ kêu to một trăm sáu mươi lần tháo tiết s ư ở n g và lý anh trên không trung cũng đều có chút cật lực mấy ngày không thấy thực lực ma long này lại tăng lên trên diện rộng không tốt nó muốn phát động tấn công cùng l ú c đó triển chi hoài cùng với ba gã nhân tộc siêu cấp tu tiên giả đồng thời hiện thân thề phải bắt được con ma long này nhưng vẫn chậm một bước oanh dưới loại áp lực khủng bố tới c ự c điểm này đệ cửu sơn hải lữ đi đ â u một trăm tám mươi hai tòa phòng ngự pháp trận trực tiếp bị nghiền nát nhân tộc tu tiên giả bên trong nháy mắt tử vong hơn nửa n g h i ệ t xúc muốn chết trình chi hoài đám người giận tím mặt ra tay toàn lực nhưng không ngờ ma long lại hư h o à n g một chiêu sau khi phá trận trong nháy mắt liền ném đi mười hai miếng cấn sơn lôi phủ rồi cấp tốc tháo chạy chạy đâu sáu miếng đại phiên thiên ấn ầm ầm hạ xuống nhưng ma long khổng lồ cao ngất hơn vạn dặm kia lại há to miệng cắn nút cả sáu miếng đại phiên thiên ấn thế mà lại không cự tuyệt dừng lại đừng đuổi theo trình chi hoài hét lớn ngay vừa rồi hắn đã chuẩn bị dẫn động từ hà kiếm khí chạm sát con ma long này nhưng con ma long lại gian xảo đến mức độ như vậy một kích phá trận liền lập tức bỏ đi căn bản không cho hắn cơ hội tung đại chiêu thật là không làm người ma thực lực ma long này lại tăng lên chúng ta không thể do dự nhất định phải lập tức tái diễn tu tiên giới như vậy mới có thể ổn định cục diện mấy người trình chi hoài sắc mặt đều rất khó coi nếu như trước đó bọn họ còn có chút do dự với việc tái diễn tu tiên giới thì giờ phút này nửa điểm do dự cũng không dám có còn ma long này còn lợi hại như vậy có thể tưởng tượng được dị ma thiên yêu bên kia sẽ thế nào hừ sớm nên như thế vậy ta đành thúc ép các người một phen ngụy viễn cười nhạt trình chi hoài mấy người thật là quá bảo thủ nhưng vừa đúng lúc hắn lần này thao túng trục sơn lão yêu qua đây một là bức bách dân tộc sơn hải quân đoàn mau chóng phát triển ấp t r ứ n g đại chiêu thứ hai là tiện tay đem bảy mươi danh nhân tộc t u tiên giả mà hắn đã thay thế bổ sung trước đó giết chết dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết tiếp theo hắn sẽ không tới nhân tộc bên này tìm người thay thế bổ sung bởi vì có lão tứ là đủ rồi nói đến lão tứ xích yếm này là làm việc thực tận lực mới cho ăn một tháng mà đã thuận lợi kết thúc kén chẳng mấy chốc sẽ ấp t r ứ n g thiên yêu giới không uổng công trong khoảng thời gian này hắn cho nó ăn lượng lớn tài nguyên đi thôi đến thiên yêu đại quân bên kia vòi thêm lợi lộc u n g u n g mà lòng thân thể to lớn cấp tốc hạ xuống đôi thiên hỏa cự xí dài hơn thê là một hiệu dặm mở ra bay vút lên không trung thật là có chút cường đại ngụy viễn tự đánh giá mà cũng phải tấm tắc khen ngợi đáng tiếc tương lai cái thân thể trục sơn lão yêu này nhất định phải để cho lão tứ làm yểm hộ năm bì lão tứ nhất phi trùng thiên hắn đúng là n h ậ p lòng hết sức mỉm cười ngụy viễn bản thể liền lui vào nguyên thần trong thiên địa cùng bị hắn dẫn vào còn có mười hai miếng cấn sơ lôi phù cùng với lượng lớn tài nguyên trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ cho lão tứ ăn chủ yếu cũng là thừa dịp thiên yêu dị mà hai phe cao tầng đều bận ấp t r ứ n g lấy trục sơn lão yêu làm yểm hộ điên cuồng cướp đoạt tài nguyên chuẩn bị cơ sở cho đệ tam kiện nguyên thần vũ khí của hắn hiện tại đã vừa vặn chừng đợi đệ tam kiện nguyên thần vũ khí của hắn tu luyện thành công cũng là thời khắc tam phương đại quyết chiến hắn vô cùng mong đợi chỉ trong nháy mắt mười năm đã trôi qua trong hạ giới này hàm lượng ma khí vẫn luôn tăng lên mười năm trước tỷ lệ ma khí còn duy trì ở mức ba mươi phần trăm mười năm sau đã tiệm cận chín mươi phần trăm điều này cơ bản đồng nghĩa với việc kết cấu quy tắc của hạ giới này đã phát sinh d ị biến từ trên căn bản dùng cách nói của người địa cầu chính là toàn bộ thiên địa đều đổ bệnh ma khí thẩm thấu đến các phương diện cho dù là một tảng đá một đống phân đều sẽ trở nên cực kỳ biến ảo khó lường càng không cần nói đến dị ma vốn đã cực kỳ cường đại nhưng chiến tranh đã sớm dừng lại toàn bộ thiên địa một mảnh tiêu điều nhân tộc sơn hải quân đoàn cố thủ ma uyên dùng đủ loại trận pháp trong ngoài ba tầng hoàn toàn chế tạo thành một pháo đài không thể phá vỡ đồng thời bọn họ còn có thể toàn lực chuyển hóa ma khí đem ma khí quỷ dị khó do phân tích c h ế t xuất chuyển hóa thành linh khí tương nguyên đối với bọn họ mà nói đây chính là một hồi chiến tranh phản ăn mòn và ăn mòn đương nhiên trình chi hoài cũng thành công gầy dựng lại một tu tiên giới dựa vào tu tiên giới này cộng thêm ngọn đèn chiếu ảnh thiên đăng kia cùng với đạo tử hà kiếm khi đó bọn họ có đầy đủ sức mạnh chống đỡ giống như vậy thiên yêu nhất phương lão đại tiểu bất minh thành công ấp t r ứ n g thiên yêu giới sau đó trở tay liền an bài lão nhị kết thúc kén tiến dài vạn yêu chi mẫu tương lai nhất định sẽ đến phiên lão tam còn như đại quân thiên yêu còn lại thì không còn một mống bị lão đại tiểu bất minh cho chuyển rời đến thiên yêu giới mà nó ấp trứng chỉ để lại năm trăm đầu hợp đạo thể thiên yêu hợp đạo thể trở xuống đã không thích ứng với độ chấn động của chiến tranh kế tiếp đều là đồ bỏ đi tương đối thú vị là dị ma quân đoàn bảy năm trước con nhộng chuẩn ma đế thứ nhất biến hóa nhưng nó lựa chọn ngủ đông chờ đợi không có tiến công nhân tộc cùng thiên yêu thuận tiện nuốt một p h ầ năm dị ma đại quân cùng một viên ma nhộng đúng vậy chính là trực tiếp thôn phệ năm năm trước con nhộng chuẩn ma đế thứ hai biến hóa cũng cắn nứt một phần năm dị ma đại quân cùng một viên ma nhộng ba năm trước con nhộng chuẩn ma đế thứ ba thứ tư biến hóa cũng riêng phần mình cắn nứt một phần năm dị ma đại quân cùng một viên ma nhộng đến hôm nay con chuẩn ma đế thứ năm hoàn thành nhộng biến hóa thì cùng bốn đầu chuẩn ma đế đã nhộng hóa trước đó chia đều tất cả dị ma đại quân cùng ma nhộng còn thừa lại từ đó năm đầu chuẩn ma đế ma diễm ngập trời thoạt nhìn khiến người ta cực kỳ sợ hãi thế nhưng chỉ có ngụy viễn biết vốn nên nhộng biến hóa ra mười ba đầu chuẩn ma đế nguyên bản hàm lượng ma khí trong hạ giới này hẳn là vào lúc này đột phá đến ít nhất bốn trăm phần trăm nhưng bây giờ chỉ có không đến chín mươi phần trăm đây đều là kết quả đại gia cộng đồng nỗ lực tỉ như n h â n tộc bên kia liền cống hiến khoảng chừng năm mươi phần trăm hàm lượng ma khí mà thiên yêu bên kia cũng cống hiến khoảng chừng năm mươi phần trăm hàm lượng ma khí còn như trục sơn lão yêu ngụy lão ngũ bao quát cuối cùng rồi sẽ phỉ vương lão tứ thì cống hiến khoảng chừng tám mươi phần trăm hàm lượng ma khí ngụy viễn cho ăn vẫn là tương đối có thành ý còn như một trăm ba mươi phần trăm hàm lượng ma khí còn lại im lặng mặc chảy xuôi đến rồi ngụy viễn hầu bao giống như là nguyên bản núi lửa bạo phát nhằm tương khổng lồ dưới đất vốn nên mãnh liệt phun trào kết quả nửa đường bị phân lưu ba phần tư còn nhiều hơn vì vậy nguyên bản đại bạo phát thì trở thành bộ dạng này cù rũ đầu đạp não văng vài cái sẽ không có động tĩnh ngụy viễn không biết tiên giới mười ba ma đế kia biết một mà này n sẽ có ý tưởng thế nào hoặc là bọn họ cũng không biết nhưng đều không quan trọng sự tình đến bước này thứ ma đế thứ mười bốn xuất thế cái dương mưu trung cực này đã bị đâm thủng tầng ra kia không có ý nghĩa sự liễu phất y khứ ẩn sâu công và danh mắt nhìn thấy trong bụng trục sơn lão yêu xích yếm lão tứ đã phá kén mà ra nhưng lão lục này cũng không có lộ ra như cũ không tính phá bụng mà ra cứ nhiên ngấm ngầm tiếp tục trốn ở bên trong bắt đầu ấp chứng thiên yêu giới thuộc về nó ghê gớm thật bây giờ nó liền giống như ma nham trong cơ thể trục sơn lão yêu biên giới thân thể của nó đã vô thanh vô tức thẩm thấu đến rồi trong thân thể trục sơn lão yêu đương nhiên là ở dưới sự ngầm đồng ý và dẫn đường của ngụy viễn thậm chí ngụy viễn còn cho phép lão tứ có thể mơ hồ kiểm tra tình huống bên ngoài khiến nó biết chính mình đang ở trong cơ thể một con ma long điên mất không còn có so với cái này càng lý tưởng tình huống ngụy viễn tiến một bước thả ra vòng trang sức của lão tứ hắn thậm chí bắt đầu hủy thi diệt tích đem thân thể vốn nên đã sớm chết của lão mũ nghiền nát đút cho lão tứ tương lai còn bao gồm trục sơn lão yêu đây đều là kết quả lão tứ nỗ lực phấn đấu cùng hắn có quan hệ gì sao ngoại giới đại quyết chiến vẫn chưa bạo phát nm ờ ờ đầu chuẩn ma đế t u y ma diễm ngập trời thực lực mạnh mẽ có thể quét ngang toàn bộ nhưng chúng nó thực sự đuổi không kịp lão đại tiểu bất minh thiên yêu đại quân đã tan thành mây khói ngay cả lão nhị đều ở trên thân thể lão đại kết thúc kén đánh du kích chiến rất khó sao còn như nhân tộc bên kia gặm xương cứng đúng không xin lỗi thật vẫn gặm không nổi tới năm đầu chuẩn ma đế dò xét mấy lần liền mang theo một thân tổn thương bỏ chạy bọn họ phẫn nộ đồng thời bắt đầu gửi hy vọng ma khí nồng độ tiếp tục kéo lên gửi hy vọng ma cấm ma vân trên thiên môn tiếp tục sinh trưởng tiếp tục vô hạn cho ăn nhưng tiếc là trên thiên môn những đạo ma cấm ma van kia giống như là từng viên đầu lâu dữ t ậ n khô quắt treo cao thương khung hoặc như là đã từng nở rộ lại trung quy không có thể kết quả đoá hoa khô héo trong tiên giới tài nguyên mười ba ma đế có thể bỏ vào cũng không phải vô hạn có lẽ giờ khác này mười ba ma đế đã biết rồi ngụy viễn không tiếng động cười ở sát vách ma đằng kia như cũ đang nỗ lực thấm vào nhưng xa xa khó vời đương nhiên nếu như lúc này mười ba ma đế tiên giới bên kia có thể nghĩa vô phản cố lại đầu nhập một lớp tài nguyên số lượng cao như vậy nhất định sẽ có khả năng lật bàn đáng tiếc cũng không có nếu như bởi vì kèm theo thiên yêu l ã o n h ị cũng bắt đầu kết thúc kén hàm lượng ma khí của d ị ma giới này bắt đầu hạ xuống điều này nói rõ đại lượng ma khí đang bị điên cuồng tinh luyện áp s ụ n g phân tích chuyển hóa cái này khiến năm đầu chuẩn ma đế kia hoàn toàn l ú ố n cuống bọn họ không còn truy sát lão đại tiểu bất minh đánh du kích chiến cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu ma khí bắt đầu một hồi thi đua gặt lúa mạch nhưng bên này phượng nguyên lão tam cũng không nói hai lời bắt đầu kết thúc k é n sau đó đám nhân tộc sơn hải quân đoàn bên kia phản ứng lại thời điểm hàm lượng ma khí của hạ giới này đã hạ xuống tới tám mươi phần trăm lại sau đó lão tứ trốn trong bụng ma long cũng phát hiện chân tướng bất quá nó cũng không sốt u ruột bởi vì nó cơ bản đã góp đủ rồi tài nguyên ấp t r ứ n g thiên yêu giới h ú n g hồ nó còn có một con ma long lớn như vậy sở dĩ nó nguyện ý tiếp tục mổ đông nhìn mọi người cùng nhau thi đấu gặt lúa mạch chỉ chớp mắt lại ba năm trôi qua hàm lượng ma khí của hạ giới này đã hạ xuống tới mức đáng sợ mười phần trăm gió nhẹ mê êm thời gian mạnh khỏe nơi nào còn có bộ dạng dị ma giới chính là ma cấm ma vân treo cao trên thiên khung cũng biến thành dễ nhìn vài phần còn ma đế thứ mười bốn ở đâu tất cả mọi người đã quên chuyện này kế tiếp là muốn ngư dược long môn vẫn là cả đời làm nô lệ cung cấp nuôi dưỡng giả nguyên vốn không thuộc về bọn họ dã vọng cũng như cỏ dại nảy sinh bao quát năm đầu chuẩn ma đế kia tiên giới mười ba ma đế cho tới bây giờ cũng chỉ có mười ba cái dị ma trong dị ma giới của riêng mình cho dù là ma quân cấp bậc cũng chỉ là tồn tại như huyết nô nhưng lần này vì mưu đồ ma đế thứ mười bốn xuất thế mười ba ma đế bỏ quên y điều này cũng làm cho đưa đến năm đầu chuẩn ma đế kia có dã tâm không nên có bọn họ lần đầu tiên nhìn lên thương khung trong ánh mắt có quang mười năm nữa lại trôi qua hàm lượng ma khí bên trong dị ma giới đã vô hạn gần với linh điều này cơ bản đồng nghĩa với việc thế giới này đã cởi bỏ lớp áo giáp cuối cùng chỉ cần có ý đồ có thể thỏa thích thôn phệ hình thành nên quy tắc loạn lưu nhưng không một ai làm vậy bởi vì một khi làm như vậy đồng nghĩa với việc thiên môn không còn tồn tại cơn thịnh nộ của mười ba vị ma đế bên ngoài kia không ai có thể gánh chịu cho tới bây giờ ngay cả ngụy viễn cũng không thể xác định mười ba vị ma đế kia có biết hay không tình huống bên trong hạ giới này cho nên không ngoài dự liệu năm vị chuẩn ma đế kia sau khi xoắn suýt mười năm rốt cuộc cùng lão đại lão nhị lão tam bên phía thiên yêu đạt thành một nhận thức chung cũng mang theo nhận thức chung này đi thẳng tới nơi đóng quân của sơn hải quân đoàn nhân tộc gọi trình chi hoài hạ tối hậu thư ngươi muốn hợp tác cùng bọn ta cùng nhau xông lên thiên môn độ kiếp phi thăng hay là để chúng ta năm vị chuẩn ma đế ba vị chuẩn y ê u tiên liên thủ trực tiếp phá hủy sơn hải quân đoàn này của ngươi lão đại thiên yêu tiều minh lúc này hóa thân thành một nữ tử nhân tộc tuyệt mỹ mặc đại hồng y nhìn lấy nũng điệu nhưng lời nói tả nhẫn lại không được phép nghi ngờ mà đối diện trình chi hoài cùng sáu gã siêu cấp t u tiên giả nhân tộc nhìn tám vị yêu ma đã liên thủ này trong lòng mỗi người đều dâng lên cảm giác sai lầm to lớn khí thế hung hăng của ma đế thứ mười bốn trung quy đã tan thành mây khói nhưng sau này trong tiên giới chỉ sợ lại xuất hiện thêm năm ma đế nữa thế nhưng trình chi hoài bọn họ cũng biết bọn họ tha rằng tiên giới lại xuất hiện năm tiểu ma đế cũng không muốn ma đế thứ mười bốn chân chính xuất thế huống chi lúc này sơn hải quân đoàn của bọn họ coi như là có chiếu ảnh thiên đăng có tử hà kiếm khí còn có hắn tái diễn một cái tu tiên giới toàn bộ cộng lại cũng không gánh nổi sự liên thủ công kích của tám vị yêu ma này đã như vậy tốt nhân tộc ta trình chi hoài nguyện ý hợp tác cùng chư vị s ô n g lên thiên môn độ kiếp phi thăng nhưng lão phu cũng nói trước một khi thiên môn được giải khai như vậy sự hợp tác của chúng ta liền lập tức chấm dứt có thể hay không chân chính đ ộ kiếp phi thăng liền dựa vào bản lãnh của mình trình chi hoài quát lớn cục diện bây giờ cũng không phải do hắn đồng ý huống chi việc đã đến nước này coi như sơn hải quân đoàn của bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này cơ bản đều giống như hoàn thành nhiệm vụ ngăn trở ma đế thứ mười bốn xuất thế tiếp theo đều là kiếm vậy một lời đã định lão đại tiểu minh quát lên năm vị chuẩn ma đế kia cũng đồng thời tán thành loại hợp tác này bọn họ đều là tâm như minh kính giống nhau thuần túy chính là sợ hãi mười ba ma đế bên ngoài phong tỏa truy sát nhưng chỉ cần mục tiêu độ kiếp phi thăng đủ nhiều như vậy sẽ có cơ hội phi thăng thành công đây sẽ là một hồi tử vong thi đua tiếp theo năm chuẩn ma đế ba chuẩn y ê u tiên thêm vào trình chi hoài chuẩn tiên quân này cùng nhau xuất thủ hướng về phía ma cấm ma vân đã sắp khổ cạn trên thiên môn dốc toàn lực ra tay bên này vừa động thủ toàn bộ dị ma giới lập tức liền bắt đầu điên cuồng chấn động thiên địa đều muốn sụp đổ đây là bởi vì sở hữu ma khí đều bị hút đi toàn bộ kết cấu dị ma quy tắc giống như là cỗ máy đã không còn dầu bôi trơn hoặc là thân thể đã không còn hơi nước chịu không nổi va chạm tan vỡ đã không thể tránh được thậm chí ở một ít khu vực cũng bắt đầu xuất hiện số ít quy tắc loạn lưu thế nhưng giờ khác này không có ai quan tâm điều này bất luận là năm đầu chuẩn ma đế kia hay là lão đại lão nhị lão tam thiên yêu thậm chí là trình tri hoài nhân tộc không một ai còn có tâm tư dư thừa một khi xuất thủ l i ề n rốt cuộc không có cách nào quay đầu cùng ủng trời l o n g đất lở động tĩnh vô cùng kinh người trên thiên khung theo từng đạo ma cấm ma vân bị phá hủy cũng từng bước có thể chứng kiến không phải là có thể cảm ứng được quy tắc tiên giới đang tản mát qua đây có cuồn cuộn thần lơi k i ế p vân đang hội tụ nhưng sau thần lơi k i ế p vân này mười ba vị ma đế thẹn quá thành giận kia tùy thời đều có thể xuất hiện trên mặt đất từng khe n ư ớ to lớn giống như mạng n h ệ n bừa bãi sụp đổ cả thế giới giống như là bị đẩy r a tăng thêm vết bánh căn bản không có hỏa hoãn chỗ trống vẻn vẹn ba g i â y liền hoàn toàn tan vỡ hóa thành vô số quy tắc loạn lưu không ngừng sao động tung bay mà sau quy tắc l o ạ n lưu này lộ ra chính là tiên nham bích lũy ẩn chứa đại lượng tiên giới quy tắc tràn đầy cấm tị h phóng xạ vượt qua tiên nham bích lũy này chính là ngụy viễn lão gia tu tiên giới của hắn lúc này bản thể ngụy viễn liền tại trên tiên nham bích lũy lẳng lặng nhìn mười quân cờ kia đại triển thần uy ân hiện nay ra sân là chín quân cờ còn có một quân cờ đang quan sát chín quân cờ này g i a hỏa này thậm chí còn có tỉ vết đang âm thầm thôn phệ quy tắc loạn lưu chẳng qua thời khắc nhàn h ã rất nhanh đã kết thúc sau khi ma cấm cuối cùng trên thiên môn bị phá hủy cuồn cuộn thần lơi kiếp vân như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong nháy mắt liền tạo thành ước chừng mười tỷ đạo cửu sắc thần lơi đây dĩ nhiên không phải bởi vì nơi này có mười người độ kiếp mà là giờ này khác này. trong tiên giới sớm đã triển khai một hồi đại chiến thảm liệt vừa kinh khủng đây là điều mà ngay cả ngụy viễn cũng không dự liệu đến giống như không ai ngờ tới bao quát mười ba vị ma đế kia bao quát quỷ mưu ma đế kia bởi vì viện quân tổ miếu nhân tộc tới hóa ra là nhanh chóng đến như vậy trên thực tế tử hà tiên quân đi cầu viện vẫn còn trên đường liền gặp viện quân một vị cổ tiên quân cường đại đồng thời cũng là một trong những người khai thác ban sơ của nhánh đạo hỏa này của bọn hắn vị cổ tiên quân này làm việc cũng là lôi lệ phong hành quả quyết sát phạt hắn trực tiếp mượn tạm hai vị nhân tộc tiên quân từ hai nhánh đạo hỏa còn lại lại tăng thêm tử hà tiên quân thanh mục tiên quân ngũ đại tiên quân liên thủ bắt đầu âm thầm biêu hoa từ mười năm trước đến hôm nay đột nhiên gây khó dễ đem mười ba vị ma đế này n vây trong một tòa tiên trận khổng lồ bây giờ song phương đang triển khai đại chiến sinh tử quy tắc tiên giới bị kích động trùng trùng điệp điệp vô biên vô hạn mà t r ư ớ vị bên trong dị ma giới bao quát ngụy viễn nào biết đâu rằng điều này cho nên sau khi tiêu trừ ma cấm ma vân khi bọn hắn kích phát cơ chế độ kiết quy tắc tiên giới cuồn cuộn kia giống như là rốt cuộc tìm được cửa ra toàn bộ chút xuống phía dưới mà đến chuyện gì xảy ra tất cả đều mộng bức nhiều cửu sắc thần l ô i như vậy đây là muốn mạng ra cũng gánh không được nhưng không phải gánh cũng phải gánh cũng may mà lần này mục tiêu độ kiếp quá nhiều năm chuẩn ma đế ba chuẩn ưu tiên thêm vào trình chi h o à i bọn họ chín người lúc này ngược lại là tâm không khúc mắc lập tức chung sức hợp tác ô m thành đoàn chịu tổn thương bởi vì không ôm đoàn sẽ chết còn như cái gì độ k i ế p phi thăng nhanh đi hắn đại gia uaid trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn trong sát na bọn họ cùng thi triển thần thông thi triển thủ đoạn lẫn nhau phối hợp hình thành một chỉnh thể trong nháy mắt mười tỷ đạo cửu sắc thần lôi hạ xuống liên tục cản ba lần thành công thoát khốn cũng đem phần lớn cửu sắc thần lôi tách ra nhưng bọn hắn tránh được nhiều kiểu sắc thần lôi như vậy cũng không biết tiêu thất vẫn như khủng bố đại triều â m â m hạ xuống kết quả xui xẻo trực tiếp đem lão tứ núp trong bóng tối nổ đi ra miễn b à n tâm tình của nó giờ khác này có bao nhiêu ủy khuất mơ ấy mắn thần lôi đại triều này không phải thật hướng về phía nó tới cho nên chỉ lao cái bên lão tứ liền may mắn trốn tránh đi qua có thể thật lôi đại triều chủ thể lại hung hăng kết kết thật thật bổ vào trên tiên nhằm bích lũy tiên nhằm bích lũy vô cùng kiên cố trong nháy mắt này đều bị gắng gượng bổ ra một vết nứt có r á n g rất mấy triệu dặm sau đó dư thế không giảm theo kẽ hở này liền v à o tới sát vách biến hóa như vậy thật là làm cho ngụy viễn vừa mừng vừa sợ hắn lúc này cũng không dám đi phỏng đoán dình coi tiên giới bên kia xảy ra chuyện gì trực tiếp theo kẽ hở này liền chui trở về trong nháy mắt phản hồi tu tiên giới của hắn hắn lập tức làm bộ bị kinh động từ trạng thái bế quan nhảy ra ngoài nhưng còn chưa chờ hắn biểu diễn cái gì hắn liền thấy một đạo giấy niêm phong liền bao ở trên thiên môn tu tiên giới này của hắn cái kia giấy niêm phong trên viết cái gì không trọng yếu quan trọng là loại thiên uy kinh khủng kia loại thiên uy n g à n cách lấy thiên môn đều có thể cảm nhận được kia dù cho hắn đã tu luyện ra nguyên thần thiên địa dù cho hắn đã tu luyện ra đệ tam món nguyên thần vũ khí nhưng trước mặt thiên uy tản mát trên giấy niêm phong này vẫn có một loại cảm giác hóa thân con kiến hôi tùy thời bị giết chết đây là tử hà tiên quân sao hay là thanh mộc tiên quân kia không phải đều không phải bởi vì ngụy viễn phía trước đã cảm ứng qua khí tức của tử hà tiên quân cùng thanh mộc tiên quân kia nói một cách khác nếu như ngụy viễn là tiểu con kiến như vậy tử hà tiên quân nhiều lắm liền là đường lăng thanh mộc tiên quân đại khái liền là tên h i ê u bọ cánh cứng giữa bọn họ có tranh lệch hơn nữa không nhỏ nhưng ít ra có thể thấy được đánh không lại có thể chạy loại kia đâm lưng một cái cũng sẽ bị tổn thương cũng là có khả năng vượt c ấ p khiêu chiến nhưng là bây giờ thiên uy tán phát trên giấy n h i ê m phong này lại làm cho ngụy viễn phảng phất thấy được một đầu thù ăn kiến cho nên viện quân tổ miếu nhân tộc phái tới hơn nữa còn là viện quân phi thường phi thường cường đại ngụy viễn trong nháy mắt nghĩ tới điểm ấy một lời thành sấm hơn nữa hắn càng là nguyên vẹn trực quan hiểu được thực lực nhân tộc ở tiên giới rốt cuộc mạnh bao nhiêu cái này liền cho hắn một loại cảm giác mười ba ma đế bất quá là biên giã man tộc phía trước kêu gào cũng chỉ là chiếm cứ một chút vùng biên cương thành nhỏ cho đại quân đế quốc đạt đến liền lại cũng không vẫy vùng nổi tới vừa nghĩ ngụy viễn vẫn là quyết định ra vẻ cái gì cũng không biết hắn muốn cực một ván cũng nhất định phải đổ đó chính là thân phận nhân tập của hắn còn có việc hắn ngoại trừ lập lại một cái tu tiên giới cũng không còn lại sai lầm hơn nữa đây cũng rất có thể là cơ hội duy nhất hắn thu được quy củ nhân tộc công nhận hắn không thể trong tình huống không hiểu rõ con vật khổng lồ này liền nhảy ra tùy tiện trở thành tội phạm nhân tộc bị truy nã đương nhiên chuẩn bị nên có vẫn là phải chuẩn bị nguyên thần thiên địa từ từ phô khai đệ nhị nguyên thần vũ khí không tiếng động kích hoạt đưa hắn hoàn mỹ bao trùm bao phủ lại đến tận đây hắn nhìn qua chính là một tiên quân nho nhỏ tu luyện ra nguyên thần thiên địa lại mới tu luyện ra kiện thứ nhất nguyên thần vũ khí mà giờ khác này theo ngụy viễn chủ động thu hồi nguyên thần thiên địa tấm giấy niêm phong phong ấn trên thiên môn kia bỗng nhiên bốc cháy lên hóa thành một sợi hỏa diễm vô cùng thần kỳ chiếu xạ trên người ngụy viễn đồng thời một thanh âm uy nghiêm to lớn vang lên theo n h â n tộc ngụy viễn lệ thuộc vào thứ chín chi nhánh đạo hỏa người trong loạn thế tu hành trước t r ụ c dị ma lại khu thiên yêu bảo hộ nhất giới nhân tộc huyết mạch chính thống đạo thống không ngừng có công người vi phạm tiên luật một mình tái diễn tu tiên giới mặc dù sự ra có nguyên nhân nhưng sau khi tái diễn t ự không để ý tử hà tiên quân triệu kiến suýt chút nữa dẫn phát hậu quả ác liệt có tội giới hạn ngươi trong vòng ba năm mở ra thiên môn đi trước tử hà tiên cung chờ đợi xử lý nếu quá hạn không đến bổn tiên quân sẽ cưỡng chế chấp hành ách ngụy viễn trợn mắt há mồm cái này là loại triển khai gì ngay lúc ngụy viễn trở lại tư tiên giới đóng vai một người qua đường giáp vô tội đám mười người bạn bên cạnh vẫn còn đang trao đảo trong thần lơ đại triều tuy bọn họ đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào tại khoảnh khắc mười tỷ đạo cửu s á t thần lơ lóe lên đánh vào tiên nhằm bích lũy bọn họ liền riêng phần mình không chút do dự xông vào dư âm của thần lơ đại triều nói là dư ba nhưng cũng có đến mấy trăm ngàn đạo thần lôi quanh tít trong nháy mắt cũng đủ khiến bọn họ trọng thương nhưng đồng thời cũng mang lại lợi ích cực kỳ lớn đó chính là sự dung hợp giữa quy tắc tiên giới cùng hạch tâm lực lượng của mỗi người bọn họ chỉ riêng điều này lần độ kiếp của bọn họ xem như đã hoàn thành một nửa chẳng qua rất nhanh sau đó đợt sóng tiếp theo của kiếp v â n thần lôi càng thêm khổng lồ hạ xuống ngay cả thiên môn đều vỡ vụn cảnh tượng đại chiến đang bạo phát trong tiên giới cũng rõ ràng hiện ra trước mắt bọn họ một tòa tiên trận rộng lớn thần bí bao trùm cả cõi chu thiên năm đại nhân tộc tiên quân mỗi người chấn giữ một phương mượn uy lực của tiên trận không ngừng diễn hóa ra đủ loại thần thông tiên pháp mỗi một đạo thần thông hạ xuống đều sẽ nhấc lên sóng biển quy tắc sóng biển quy tắc này lại ngược dòng thoái biến thành k i ế p vân thần lôi giang đầy trời tùy ý một cơn sóng trong đó đều ẩn chứa vài tỷ đạo thần lôi mà mười tỷ đạo thần lôi dũng mãnh xông vào thiên môn vừa rồi chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trên chiến trường này mà thôi mười ba ma đế ngày xưa không d ị sánh được phát lối giờ đây lại như chó nhà có tăng tả sung hữu đột trong tiên trận hóa ra là bị giam cầm không cách nào đột phá vòng vây tốt quá viện quân của dân tộc ta đã tới trình chi hoài tự nhiên vui mừng không d ị sánh được trong số năm vị tiên quân hắn chỉ nhận ra được hai người còn lại ba vị có hai vị hắn mơ hồ đoán được nhưng còn một vị hắn lại không hề hay biết nhưng chỉ có vị tiên quân này thực lực cực kỳ cương đại lúc này chỉ thấy vị tiên quân này tay trái nâng nhật nguyệt tinh thần biến thành chu thiên đại mạc mỗi một lần luân chuyển liền có thể diễn hóa ra trùng điệp thiên địa khiến cho mười ba vị ma đế liều mạng dãy dựa cũng không cách nào thấy được điểm cuối mà tay phải thì cầm một chiếc thiên đăng thần bí bên trong thiên đăng có một luồng đạo hỏa chiếu rọi tứ phương chính là nhờ uy lực của đạo hỏa này đã áp chế mười ba ma đế không còn chút nhuệ khí nào thậm chí ngay cả năm năm n m ư ơ i thực lực ngày xưa cũng không thể phát huy ra được hơn nữa chỉ cần bị đạo hỏa này chiếu đến dù là ma đế có ma thể bất diệt cũng sẽ bị ăn mòn ra một cái hố to một màn này khiến trình chi hoài cảm thấy cực kỳ thoải mái mà năm vị chuẩn ma đế cùng với lão đại lão nhị lão tam lão tứ bốn gã chuẩn yêu tiên lại mang một sự tuyệt vọng trong lòng sao lại thành ra như vậy dù đã hoàn thành độ k i ế p phi thăng vậy mà cũng không trốn thoát được sự phong tỏa của tiên trận thần bí kia trong phút chốc bọn họ có chút m ơ mịt đã cố gắng hoàn thành mọi việc chỉ như công dã tràng thêm bao nhiêu dằn vặt thì có ích gì đúng lúc này bên trong tiên trận chu thiên đại mạc trong tay vị tiên quân thần bí kia cấp tốc biến hóa hóa thành một tấm lưới đánh cá chụp chúng kinh cúc ma đế một giây sau một đạo kiếm khí cầu v ò n g tử hà sẹt qua hư không một kích liền đem kinh cúc ma đế bạo sát ngay tại chỗ người ra tay tự nhiên là tử hà tiên quân chẳng qua lúc này tử hà tiên quân cũng không dám kể công mà lập tức chắp tay về phía tiên quân thần bí kia thái độ cung kính hoàn toàn coi mình như vãn bối đệ tử bởi vì một kích vừa rồi toàn bộ đều dựa vào vị tiên quân thần bí kia định trụ kinh cúc ma đế thậm chí ngay cả ma thể chân thân đều bị bóc ra dưới tình huống này đừng nói là tử hà tiên quân tùy ý để cho một kiểu kiếp tiên nhân đến cũng có thể giết chết kinh cúc ma đế lúc này vị tiên quân thần bí kia lại lần nữa lay động chu thiên đại mạc nhật nguyệt tinh thần trong đó tỏa ra ánh sáng trói lọi chu thiên luân chuyển lần nữa định trụ nghiệt sinh ma đế sau đó bị một gã tiên quân khác đột nhiên ra tay một kích q u a n h sát trong nháy mắt đã có hai vị ma đế không ai bị nổi bỏ mạng thực sự giống như chém dưa thái dao đơn giản vô cùng khiến cho người xem không khỏi chấn động ha ha câu trần tiên quân chết thật q u a n uổng lúc này bên ngoài chiến trường ở một khu vực xa xôi hơn trong một đám mây cấm kỵ trướng năm gã y ê u tiên đang ở xa xa quan chiến bọn họ vẫn chưa quên nơi này còn nỗ lực ngăn cản ma đế thứ mười bốn xuất thế nhưng không ngờ chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi năm từ khi quỷ mưu ma đế lật bài đã bị nhân tộc cho một cái bạt tai đánh về nguyên hình hừ nhân tộc có ba tùng đạo hỏa mỗi một tùng đạo hỏa lại chia làm ba nhánh đạo hỏa nhân tộc tổ miếu tọa chấn ở đó từ hà tiên quân coi như trở về vận chuyển viện quân sao có thể nhanh như vậy huống chi còn có thể bố trí tiên trận này mà không ai hay biết sở dĩ hẳn là nhân tộc đã mưu tính từ trước sau này khu vực này chỉ sợ là nhân tộc muốn độc chiếm rồi y ê u tiên dẫn đầu cảm thán cũng không dám khinh suất hành động đối diện với tên tiên quân thần bí kia quá mức cường đại dù cho cách xa như vậy cũng khiến cho bọn chúng có cảm giác nhìn thấy mà giật mình lúc này lại có một y ê u tiên nói tỉ tỉ nếu như mười ba ma đế toàn bộ bỏ mình ở đây sau này chúng ta sẽ nhi nhà không nóc không bằng tạm thời lánh nạn cũng chỉ có thể như thế y ê u tiên dẫn đầu thở dài lần này bọn họ mới thực sự là tiền mất tật mang đầu tiên là bị quỷ mưu ma đế lửa gạt đem năm quả trứng thiên yêu vương cực kỳ có tiềm chất đưa vào còn hút hết ước chừng ba cái thiên yêu giới yêu binh đi thôi thừa dịp cơ hội này tạm thời lánh nạn đợi vị tiên quân kia rời đi chúng ta lại tính sau nó còn chưa nói xong bỗng nhiên sửng sốt mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía chiến trường rộng lớn một loại khí t ứ c điềm xấu cực kỳ kỳ lạ lan ra từ trong hơi thở này một cái đầu lâu xương trắng to lớn sừng sững hiện lên cái đầu xương này rõ ràng là xương sọ của n h â n tộc nhưng thể tích lại vô cùng lớn thậm chí còn lấp đầy cả tiên trận mười một ma đế còn lại bao gồm cả năm gã chuẩn ma đế người qua đường giáp phía dưới đều bị dồn dập hút vào bên trong xương sọ hóa thành ánh mắt mũi lỗ tai miệng tóc da rẻ chỉ trong khoảnh khắc một cái đầu lâu sống động như thật liền hình thành nhưng còn thiếu một cái thân thể hay nói chính xác hơn nếu như ma đế thứ mười bốn có thể thành công xuất thế thân thể này đã có thể ngưng tụ ra hơn phân nửa ít nhất là một cái thân thể hoàn chỉnh là là thiên ma yêu tên dẫn đầu nhìn thấy cái đầu lâu kia hóa ra là sợ đến run rẩy cả người sắc mặt kịch biến căn bản không dám nhìn thêm liền cùng bốn gã y ê u tiên còn lại cắm đầu bỏ chạy hệt như thỏ trắng thấy hổ dữ cùng lúc đó năm đại tiên quân của nhân tộc đang chiếm ưu thế tuyệt đối cũng đồng thời biến sắc ngoại trừ vị tiên quân thần bí cường đại nhất kia còn có thể giữ sắc mặt như thường bốn vị tiên quân còn lại đều bị dọa đến sắc mặt trắng bạch nơm nớp lo sợ phảng phất cái đầu lâu kia ẩn chứa nỗi khủng khiếp tột cùng thậm chí giờ khác này cả tiên trận lẫn c h u t thiên đại mạc trong tay tiên quân thần bí kia đều như sắp mất đi hiệu lực mà ngọn đèn thiên đăng thần bí trong tay phải của hắn đạo hỏa bên trong cũng bắt đầu lay lắt như ngọn nến tản trước gió ngoan đầu nhi đã lâu không gặp cái đầu người kia không thèm nhìn tử hà tiên quân thanh mục tiên quân và hai người còn lại lấy một cái mà chỉ quan sát vị tiên quân thần bí kia bỗng nhiên cười quái dị rồi hướng về phía đạo hỏa trong thiên đăng thần bí thổi một hơi đạo hỏa kia phụt một tiếng liền tắt ngấm ha ha ha cái đầu người kia cười lớn sau khi thổi tắt đạo hỏa thiên đăng cũng nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất phảng phất như chưa từng xuất hiện thế nhưng việc đạo hỏa dập tắt lại một lần nữa khiến cho khu vực tiên giới manh mông này trở nên cực kỳ nguy hiểm ngay khi đạo hỏa bị tên thiên ma kia một muộm thổi tắt không lâu sau người qua đường giáp ngụy viễn bỗng nhiên không hề có dấu hiệu dùng mình một cái cứ như có một luồng gió lạnh của quái quỷ dị thổi vào sâu trong cốt tủy của hắn chẳng qua một giây sau liền trở lại như thường phảng phất như ảo giác nhưng lập tức hắn liền cảm nhận được một mối nguy cơ cực lớn nguyên thần thiên địa của hắn thậm chí có thể nghe được tiếng khóc thảm trong gió rét cũng có thể cảm ứng được những dòng sông máu đ ộ n g lại và mùi hôi thối bốc ra từ những ngọn núi chất đầy thi thể trong bóng tối toàn bộ thiên địa không vô số thiên địa đang mục ruỗng bốc mùi sinh mạnh đều đã chết đi tất cả hoàn toàn thay đổi những thứ trên quý những loại lực lượng đều đã tan thành mây khói ngay cả tiên nhân cũng không thể được miễn đây là kiếp nạn là thiên địa đại kiếp càng là mặt pháp t r ì kiếp ngụy viễn toàn thân lạnh toát nguyên thần thiên địa đệ ngũ nguyên thần giáp của hắn đều có dấu hiệu muốn đổ nát tan giã thối giữa đột nhiên một chiếc chiếu ảnh thiên đăng dấy lên phát ra đạo đạo quang hoa sinh ra vô số vân yên lặng lẽ xua tan cơn ác mộng quỷ quyệt này khiến cho nguyên thần thiên địa của ngụy viễn khôi phục lại giờ khắc này hắn cũng như vừa dãy rộ thoát khỏi cơn ác mộng toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy như vừa trải qua một trận ốm nặng hoặc trọng thương trở nên vô cùng suy yếu đây là tiên pháp băng giải tiên giới quy tắc sụp đổ kiếp nạn ngụy viễn vội vàng ngồi xếp bằng xuống giờ khác này hắn thực sự suy yếu đến mức dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay tuy nhiên theo hắn lần nữa ngồi xuống khôi phục liên hệ với tu tiên giới của mình toàn bộ tiên khu cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt ba giây sau trạng thái của hắn đã khôi phục lại đỉnh phong không có bất kỳ trạng thái bất lợi nào toàn bộ sự việc vừa rồi thực sự như một giấc mộng nhưng đây không phải ác mộng ngụy viễn hiểu rất rõ điểm này lúc này hắn vội vàng xem xét những người khác trong tu tiên giới kết quả lại phát hiện bọn họ vẫn hoàn toàn bình thường ngay cả lão tăng có thực lực mạnh nhất bây giờ đang tu luyện đệ tứ nguyên thần giáp nhưng ác mộng vừa rồi cũng không hề cắt đứt quá trình tu luyện của hắn tất cả những người khác bao gồm tề mi lưu toại tần dương tề gia chu võ v v cũng đều bình thường hoàn toàn không hề cảm nhận được cơn ác mộng này đây là một điềm báo trước là điềm báo của tên i pháp kiếp nạn cho nên ta mới có thể cảm ứng được là bởi vì ta đã tu luyện ra nguyên thần thiên địa cảm ứng cực độ nhạy bén nhưng suýt chút nữa thì điều này lại trở thành cái chết cướp của ta ngụy viễn vẫn còn kinh sợ cảm giác tan vỡ thối giữa vừa rồi là muốn mục nát hắn từ gốc rễ may mà hắn đã học tập và tham quan ngọn chiếu ảnh thiên đăng của sơn hải quân đoàn lấy đó làm khuôn mẫu tu luyện thành loại nguyên thần vũ khí thứ ba chính điều này đã cứu mạng hắn vào thời khắc mấu chốt nhìn lại nguyên thần thiên địa chỉ thấy loại nguyên thần vũ khí thứ ba này đã mờ nhạt đến cực điểm muốn khôi phục lại ít nhất cũng phải mất một trăm năm loại chiếu ảnh thiên đăng này có chút ý tứ nghe nói là thần thông của thanh m ộ c tiên quân nhưng dường như trong đó còn cất giấu những bí mật khác suy nghĩ một chút ngụy viễn cũng không vội vàng mở thiên môn để đến tử hà tiên cùng chịu xử phạt mà đi dò xét vết nứt trên tiên nham do thần lôi đại triều bổ ra trong khoảng thời gian ngắn vết nứt này đã khép lại gần hết gần khe nứt đó treo lơ lửng một trăm quả lôi cầu khổng lồ như mặt trời đây là những dư ba của thần lôi đại triều tràn vào khi vết nứt bị phá bị ngụy viễn tiện tay dùng lực lượng tu tiên giới giam giữ lại đây cũng có thể xem là một khoản tiền lớn có thể giúp một trăm tu tiên giả siêu cấp độ kiếp trở thành kiểu kiếp tiên nhân mà không cần phi thăng nếu là trước đây không lâu ngụy viễn chắc chắn sẽ làm như vậy có thêm một trăm kiểu kiếp tiên nhân tội gì không làm nhưng lúc này hắn không chút do dự đem toàn bộ một trăm quả lôi cầu này ném vào nguyên thần thiên địa cơn ác mộng về tiên pháp đạ một kiếp mang đến cho hắn một cảm giác rất xấu không biết chừng tương lai nhất định sẽ xảy ra chuyện cho nên hắn cần phải tu luyện món nguyên thần vũ khí thứ tư cũng chính là ngọn chiếu ảnh thiên đăng thứ hai không còn cách nào khác hắn không muốn chết tu luyện đến bây giờ hắn càng hiểu rõ thiên giới lại càng cảm thấy bất an cho nên vẫn nên chuẩn bị nhiều hơn một chút với hắn tu luyện ngọn chiếu ảnh thiên đăng thứ hai là hoàn toàn không có vấn đề tuy nhiên tài nguyên cần tiêu hao sẽ rất lớn có điều thứ nhất hắn đã lấy được rất nhiều tài nguyên từ chỗ kia đừng xem chỉ một trăm ba mươi phần trăm đó cũng không ít chiếm gần một phần ba tu luyện ra ngọn chiếu ảnh thiên đăng thứ nhất cũng còn dư lại không ít bây giờ lại thêm một trăm quả lôi cầu này cho nên là quá đủ quan trọng nhất là có kinh nghiệm tu luyện ngọn chiếu ảnh thiên đăng thứ nhất lần tu luyện này sẽ nhanh hơn rất nhiều dự tính khoảng hai năm là có thể hoàn thành chỉ là ngụy viễn còn chưa kịp bắt đầu tu luyện bỗng nhiên trong lòng khẽ động ngẩng đầu nhìn về phía thiên môn trên đó vang lên tiếng c h ố n g trận u, tuy là lần đầu tiên nghe nhưng hắn vẫn có thể lập tức nhận ra ý nghĩa trong đó tụ tiên cổ sau một trăm tám hồi nhất định phải đến tử hà tiên cung bằng không giết không tha lần này không chỉ ngụy viễn nghe thấy mà ngay cả lão t à n g tề mi lưu toại v â v tất cả kiểu kiếp tiên nhân đều nghe thấy cũng cảm nhận được ý nghĩa trong đó xem ra là thực sự có chuyện lớn xảy ra ngụy viễn không dám thờ ơ lập tức hiện thân triệu tập tất cả cửu kiếp tiên nhân trong tu tiên giới bắt tay vào mở thiên môn thiên môn này rất khó phá vỡ từ bên ngoài cần phải trả giá không nhỏ nhưng đối với ngụy viễn chủ nhân của tu tiên giới thì chỉ là chuyện phớt tay theo thiên môn mở ra vô số tường vân hà quang chiếu xuống toàn bộ bầu trời đều phản chiếu tiên khí phiêu phiêu đáng tiếc ngụy viễn không có thời gian thưởng thức thậm chí không có thời gian giao lưu với mọi người chỉ thấy một giải chu thiên đại mạc như cờ xí cuộn tới trực tiếp cuốn bọn họ đi trong chớp mắt chu thiên đại mạc tan biến ngụy viễn và mọi người đã ở trong một điện đường vân điện nhìn xuống từ đây tất cả đều là tinh hà vô tận nhìn lên lại là một tiên phủ cực lớn như khung đỉnh như đại mạc vô biên vô hạn nhìn về trái phải trước sau chỉ thấy vô số tường vân lượn lờ tràn ngập trong không gian trong tường vân có từng tòa bãi đá không nhiều không ít vừa đúng một trăm tám toa ngụy viễn và mọi người đang ở trên một bãi đá trên những bãi đá khác có những bóng người hoặc đã đến hoặc vừa mới tới ở phía trên là ngụy viễn có thể nhìn thấy còn những người khác chỉ có thể nhìn thấy một góc của bãi đá ngay cả lão tằng cũng chỉ có thể tưởng tượng trước đây đây chính là tử hà tiên cung ngụy tiên quân tiếp theo tất có chuyện lớn xảy ra nếu ngươi cảm thấy bị ủy khuất ngàn vạn lần không được nổi giận lão tằng vội vàng khuyên nhủ ngụy viễn hắn rất gấp gáp trước đây nếu hắn còn sống ngụy viễn có thể thay thế câu trần tiên quân trở thành một trong chín đại tiên quân nhưng hiện tại xem ra là rất khó có thể có được danh phận phong quân đã là may mắn lắm rồi ta biết ta có trường mực ta tái diễn tu tiên giới dù sao cũng là làm rối loạn quy củ có công có tội tất cả đều theo ý bể trên ngụy viễn vừa nói vừa quan sát xung quanh hai trăm năm nay ta một mực bế quan không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lão tằng người quen thuộc nơi này có biết chút gì không r ấ t lời ngụy viễn còn tranh thủ thời gian mỉm cười với tề mi tỏ vẻ tâm trạng rất tốt cái này thật ra ta cũng không rõ lắm ngay cả từ hà tiên cung này ta cũng chỉ mới đến một lần nhưng tự tiên cổ đã gõ vậy thì nhất định có chuyện lớn xảy ra lão tằng cũng không nói rõ được ngụy viễn không hỏi thêm chỉ đơn giản hàn huyên với tề mi lưu toại v â n v â n đồng thời chú ý động tĩnh của một trăm bảy bãi đá còn lại bây giờ tự tiên cổ đã gần kết thúc nhưng vẫn còn ba mươi hai bãi đá không có bóng người đây không phải là trì hoãn hoặc cố ý không nghe theo mà là không có người các phong quân dưới trướng câu trần tiên quân trước đây phần lớn đều đã chết trận mà những bãi đá còn lại chắc hẳn đều là phong quân dưới trướng tử hà tiên quân và thanh mộc tiên quân mỗi một bãi đá đại diện cho một phong quân thực lực của những phong quân này đều không tầm thường ngụy viễn quan sát qua trình độ cường đại của tiên khu đều cao hơn hắn lại đều tu luyện ra tiên linh giáp cơ bản đều từ đệ nhị đến đệ tam tiên linh giáp nhưng không nằm ngoài dự đoán trong số đó không có ai tu luyện ra nguyên thần thiên địa không phải tư chất không đủ mà là tài nguyên không đủ dưới trướng những phong quân này cũng có tiên nhân nhưng đều rất ít ỏi trong đó một phong quân mạnh nhất tu luyện có đệ tam tiên linh giáp dưới trướng hắn chỉ có tám kiểu kiếp tiên nhân cùng với mười hai độ kiếp tiên nhân còn những tiên nhân được xác phong hình như không đủ tư cách đến đây không thấy một ai còn những phong quân khác dưới trướng nhiều nhất chỉ có hai ba bốn năm kiểu kiếp tiên nhân thậm chí có một phong quân xui xẻo là cô gia quả nhân đứng cô độc trên bãi đá vẻ mặt cô đơn không biết đang suy nghĩ gì ngược lại số lượng kiểu kiếp tiên nhân dưới c h ư ớ n g ngụy viễn có nhiều hơn một chút khoảng ba mươi hai người chỉ có thể nói chiến tranh tàn khốc trận chiến tranh kéo dài gần mười vạn năm này không biết đã chết bao nhiêu kiểu kiếp tiên nhân càng không nói đến những tiên nhân chỉ mới vượt qua một lần thiên kiếp và tiên nhân được s á c phong mặt khác ngụy viễn không hề tự đại mặc dù số lượng k i u kiếp tiên nhân dưới t r ứ n g hắn có nhiều hơn nhưng thực lực tổng hợp lại yếu hơn phỏng chừng ba mươi hai người cộng lại cũng không đánh lại ba người đối diện những phong quân và k i ử u kiếp tiên nhân dưới t r ứ n g họ đều đã giao thủ với ma đế và yêu tiên không biết bao nhiêu lần là những tiên nhân bách chiến thực sự về điểm này ngụy viễn có chút thiếu sót dù sao từ trước đến nay hắn đều phát triển âm thầm rất ít khi trực diện đối mặt với kẻ địch trong lúc suy tư chợt nghe một tiếng chuông du dương ẩn chứa đạo vận vang lên v à đến tai toàn thân khoan k h o á i hóa ra có hiệu quả cô đ ộ n g tiên khu nghe được tiếng chuông này có thể so với việc ngụy viễn khổ tu một năm nhìn lại lão tằng tề mi lưu toại vân vân đều lập tức ngồi xếp bằng trên bãi đá hóa ra là nhờ tiếng chuông mà đốn ngộ trên những bãi đá khác có phong quân thờ ơ với tiếng chuông có những phong quân thì lập tức ngồi xếp bằng lĩnh hội mượn cơ hội rèn luyện tiên khu tất cả các kiểu kiếp tiên nhân cũng đều như vậy cuối cùng trên các bãi đá cũng chỉ còn lại lác đác mười người chính phong quân kia bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía ngụy viễn rồi lập tức thu lại nhưng lúc này lại thấy đạo hạo đại tiên phủ phía trên từ từ vận chuyển phát ra vô biên đạo vận lần này ngụy viễn không nhịn được nữa lập tức khoanh chân ngồi xuống tiến nhập trạng thái đốn ngộ chính vị phong quân kia cũng làm như vậy giờ k h ắ c này ba đạo nhân ảnh đang đứng trên hạo đại tiên phủ được vô số hào quang đạo vận bao phủ nhìn xuống mọi người tử hà thanh mộc những năm tháng này hai người các người đã vất vả một trong ba đạo nhân ảnh chính là vị tiên quân thần bí kia hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo của hắn chỉ có một đường nét nhưng hắn không cầm ngọn thiên đăng ở tay phải bách h ấ p tiên quân quá lời thủ hộ mồi lửa nhân tộc là trách nhiệm của chúng ta tử hà tiên quân thanh mục tiên quân vội vàng chắp tay thái độ rất cung kính lần này là ta khinh thường không ngờ bị tên thiên ma kia đảo ngược tình thế khiến cho đạo hỏa của các ngươi đều bị thổi tắt tổ miếu truy cứu tội này ta sẽ một mình gánh chịu nhưng việc cấp bách là phải đến tổ miếu thắp lại mồi lửa đạo hỏa lại đưa đến đây qua lại một lần cần đến vạn năm tử hà thanh mộc hai người các ngươi cần phải bảo vệ khu vực này năm đó nhân tộc ta đã phải trả giá cực lớn mới mở mang được tiên vực này không thể cứ như vậy mà đánh mất đương nhiên ta biết các ngươi rất khó khăn cho nên để lại đạo hạo thiên tiên phủ này và văn đạo chung giúp các ngươi một tay các ngươi cũng có thể lựa chọn một người trong số đó tạm thời thay thế vị trí tiên quân dù thế nào hãy đợi ta trở về giờ phút này ngụy viễn đã hoàn toàn chìm đắm trong tiên phủ thần bí to lớn kia cảm giác này giống như người ở nơi đất khách bỗng nhiên nhìn thấy thanh mai trúc mã của mình vui sướng không gì sánh được nói đến tiếng chuông thần kỳ vừa rồi tuy có thể rèn luyện tiên khu được cho là tương đối thần dị nhưng đối với ngụy viễn mà nói hắn có nguyên thần thiên địa nơi tay hiệu quả rèn luyện như vậy hắn thật sự không để vào mắt đương nhiên đối với lão tằng tề mi lưu toại tần dương đám kiểu kiếp tiên nhân thậm chí là một bộ phận phong quân ở đây mà nói đây vẫn là một cơ duyên cực tốt thế nhưng tiên phủ thần bí này lại hoàn toàn khác biệt bởi vì thứ này có thể toàn diện hoàn toàn hoàn mỹ thức tỉnh tiên linh căn trong cơ thể hắn đồng thời khiến cho lực lượng của hắn thân thể của hắn huyết mạch của hắn tiên khu của hắn tất cả cùng cộng hưởng đây là một loại đề thang tới tầng thứ cao hơn so với quy tắc cơ cấu còn cao hơn một tầng đó là đầu nguồn là khởi nguyên trước kia ngụy viễn tự nhận hắn đối với quy tắc từ tiên giới đối với quy tắc tiên giới coi như nắm giữ được rất tốt tuy không còn kiêu ngạo nhưng hắn cũng sẽ suy nghĩ con đường tương lai ở nơi nào về phương diện nguyên thần hắn tu luyện ra đệ ngũ nguyên thần giáp nắm giữ nguyên thần thiên địa tương lai còn có thể tu luyện đệ nhất tiên linh giáp từng bước tiến lên nhưng về phương diện tiên khu hắn lại có chút mờ mịt cho tới giờ khác này lĩnh ngộ tiên phù thần bí này nó như vô cùng lớn cũng như vô cùng bé có vô tận biến hóa có vô cùng chắc thiên uy nó có thể tỏ rõ tất cả đạo lý cũng có thể giấu kín tất cả bí mật ngụy viễn dù cho sử dụng nguyên thần thiên địa của hắn trước tiên phủ thần bí này đều giống như một nhân loại yếu đuối đang nhìn lên tinh không một bước một dập đầu nhất niệm cả đời hoa không có gì có thể hình dung cảm thụ của ngụy viễn có lẽ đây chính là đại đạo thần kỳ là đại đạo vĩnh hằng vĩ lực mà thần kỳ như vậy vĩ lực như vậy tụ lại chính là khởi nguyên chỉ cần biết điểm này ngụy viễn cũng cảm giác như trời long đất lở cả người hoàn toàn lại tựa như nổ tung ngã ngồi trên mặt đất rất lâu không thể phục hồi tinh thần nguyên thần thiên địa của hắn hóa ra là bởi vì lãnh ngộ trong chốc lát này suýt chút nữa khô cạn lúc này hắn lại đi xem tiên phủ thần bí kia lại nào còn thấy gì tiên phủ trên đỉnh đầu chỉ còn một mảnh phồn tinh nhìn trái nhìn phải đã thấy xung quanh trên thạch đai mọi người còn đang đốn ngộ trong tiếng chuông mà chín phong quân cùng hắn nhìn về phía tiên phủ thần bí kia thì từng người ngồi xếp bằng ở đó không biết là đang lãnh ngộ hay là đã có thu hoạch toàn bộ v â n điện cung điện cũng chỉ có hắn là tỉnh hồn lại vậy đây là cái quỷ gì là tư chất của hắn kém nhất sao ngụy viễn gắng sức lắc đầu lại phát hiện ngay cả ý niệm đều chết lặng giờ khác này cả người hắn đều hiện ra một loại bị phế bỏ đương nhiên không có gì đáng ngại hắn chỉ là lĩnh ngộ quá sức bốn phía không thấy bóng dáng ai càng không thấy tử hà tiên quân cùng thanh m ộ c tiên quân đương nhiên mọi khả năng ở đây đều thu hết vào mắt hắn cho nên ngụy viễn cũng không làm càn một lần nữa ngồi xếp bằng chậm rãi khôi phục nguyên thần thiên địa hơn nữa chỗ này tiên linh chi k h í cực kỳ nồng nặc bỏ lỡ mới là đáng tiếc sau một lát trạng thái của ngụy viễn liền khôi phục hơn phân nửa nguyên thần thiên địa nguyên bản suýt chút nữa khô cạn cũng bắt đầu vận chuyển trở lại chỉ là vừa mới vận chuyển tiên phủ thần bí kia liền tại nguyên thần thiên địa của hắn ẩn ẩn hiện hiện hơn nữa loại trạng thái lĩnh ngộ muốn chết kia lập tức đánh tới chính là loại điên cuồng học tập kia căn bản không dừng lại được hay hoặc là điên cuồng vắt ép đ dn ở cặn bã cũng không buông tha chuyện này nhất thời làm ngụy viễn sợ hết hồn hắn rất muốn tiếp tục tham ngộ nhưng thực sự không thích hợp hiện tại lĩnh ngộ hắn cần thời gian hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức hắn muốn khôi phục trạng thái nếu cứ tiếp tục như thế hắn biết mình sẽ phát điên ngụy viễn mạnh mẽ đóng cửa nguyên thần thiên địa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng không dám lại suy tư gì liên quan đến tiên phủ thần bí này chỉ là lắng nghe tiếng chuông kia khoan hãy nói tiếng chuông này phía trước nghe cũng bình thường thế nhưng lúc này cũng không biết làm sao có lẽ là bị ép khô hay hoặc giả là nguyên nhân khác tiếng chuông này nghe lại đặc biệt thần diệu cao xa vô số âm tiết lượng biến đổi kia giống như là lực lượng luận động thẳng đến bản nguyên không thể tả xiết không rõ ngụy v ĩ ễ lại lần nữa động niệm nguyên thần thiên địa ứng với niệm mà phát động tự hành vận chuyển bởi vì hắn nghĩ tới tiên phủ thần bí kia căn bản không khống chế được hoặc giả nói là nước chảy thành sông tiếng chuông này cùng tiên phủ thần bí kia hóa ra là có liên quan nhưng ngụy viễn dám khẳng định tiếng chuông hắn nghe được lúc này cùng tiếng chuông những người khác nghe được lúc này tuyệt đối không giống nhau đơn giản là hắn lần này đã nhìn trộm được con đường chính xác ông tiếng chuông lại vang lên trước mặt ngụy viễn tinh vân biến ả o thời gian cực nhanh thiên địa thay đổi hắn giống như là vượt qua vô số năm tháng vô số không gian đi tới một nơi không biết nơi đây bạch vân ung dung một hạt bụi cũng không nhiễm bốn phía hư vô chỉ có ngay phía trước một tòa thần trung thông thiên triệt địa treo cao không có người nào đánh chuông nhưng tiếng chuông tự vang oanh chỉ một tiếng vạn ngàn ý niệm trong đầu của ngụy viễn vỡ vụn tan thành bọt biển tiên khu của hắn cũng thịt nát xương tan không còn tồn tại nhưng lại vào lúc này tiên p h ù thần bí chợt lóe lên một giây sau ý niệm của hắn ngưng tụ tiên khu tái tạo lại càng gần tòa thần trung thông thiên triệt địa kia hơn một chút ngụy viễn như có điều n ộ nhưng không đợi hắn suy nghĩ tỉ mỉ oanh tiếng chuông lại vang lên ý niệm tiên khu của ngụy viễn lại theo đó nát bấy không ngoài dự đoán tiên p h ù thần bí trong nháy mắt hiện lên mà ý niệm tiên khu của hắn cũng theo đó tái tạo tiếp theo là không ngừng lặp lại quá trình mỗi một lần đều đến gần thần trung kia hơn một ít thẳng đến lần thứ mười tám ngụy viễn chợt phát hiện hắn đã ở bên trong thần trung này vừa nghĩ tiếng chuông cùng ý niệm của hắn đồng thời nổ vang lần này hắn không bị nát bấy mà là trong nháy mắt tỉnh lại hắn vẫn còn trong vân điện điện đường kia nhưng thời gian lại không b i ế t qua bao lâu bởi vì lão t ă n g tề mi tần dương chu võ đều đã tỉnh lại còn lại trên thạch đài tất cả k i ử u kiếp tiên nhân cùng với một bộ phận phong quân đều hoàn thành l ĩ n h ngộ riêng phần mình đang chờ đợi ngược lại chín phong quân cùng hắn l ĩ n h ngộ tiên phủ thần bí kia vẫn còn trong vòng tham ngộ nhưng thấy quanh thân bọn họ lại có một tòa h ư ảnh thần chung nhàn nhạt bao phủ không còn nghi ngờ gì nữa tang o ộ của bọn họ cùng ngụy viễn phảng phất giống nhau các ngươi lần này l ĩ n h ngộ có thu hoạch được gì không ngụy viễn lúc này vừa suy nghĩ vừa hỏi bẩm ngụy tiên quân rất có ích lợi tiên khu của thuộc hạ đã thành công cô đọng đến tầng thứ bảy đây đã là độ cao mà kiếp trước thuộc hạ phải mất mấy trăm ngàn năm mới đạt tới lão tằng là người đầu tiên trả lời dáng vẻ thật là hài lòng d à n luyện tiên khu tổng cộng phân chia chín tầng cũng chính là chỉ quá trình chuyển biến từ pháp lực sang tiên linh chi k h í trong đó hoàn thành độ kiếp phi thăng tức là tầng thứ nhất từ nay về sau mỗi lần hoàn thành một lần chu thiên rèn luyện tức là tính một tầng trong này bốn tầng rèn luyện đầu là tương đối dễ dàng tài nguyên cần tiêu hao cũng không nhiều cơ bản vài thập niên có thể hoàn thành đến tầng rèn luyện thứ năm cần chính là số lượng lớn tài nguyên lão t ầ n g tề mi chu võ bởi vì ngụy viễn hào phóng tài nguyên có thể dùng thoải mái trước đó đều đã đem tiên khu rèn luyện đến tầng thứ năm nhưng lần này dưới sự trợ giúp của tiếng chuông kia cũng chỉ có lão t ầ n g một người đem tiên khu rèn luyện đến tầng thứ bảy những người còn lại đều là tầng thứ sáu điểm này chỉ có thể nói ưu thế sống lại một đời của lão t ă n g không phải là nói đùa nhìn chung các phong quân tiên nhân còn lại trong vân điện điện đường này cơ bản đều là dưới sự tương trợ của tiếng chuông tăng lên một tầng mà thôi đương nhiên đây đã là tương đối giỏi đến tầng thứ năm thứ sáu trở đi tài nguyên cần thiết để rèn luyện tiên khu gần như là không đáy ngụy viễn trước ở dị ma giới nhiều tài nguyên như vậy đều không nỡ dùng để rèn luyện tiên khu mà đều dồn vào nguyên thần vũ khí cho nên bây giờ hắn vẫn là tiên khu tầng thứ năm chẳng qua tầng thứ năm này của hắn có chút bất đồng bởi vì hắn đồng thời còn có đạo nhất thể không sai chính là tòa thần trung kia trong tiên phủ thần bí kia ghi chép chính là làm thế nào tu luyện đạo nhất thể mà loại tu luyện này không phải tu luyện thông thường mà là tần đạo hỏa phụ trợ bởi vì cần tìm được khởi nguyên nhưng đạo hỏa to lớn như thế làm sao có thể đơn giản lĩnh ngộ cho nên phương pháp chính xác là lĩnh ngộ lắng nghe thần trung thông qua tiên phủ làm môi giới dẫn động lắng nghe thần trung sau khi dung hợp t ò a thần trung thứ nhất tức là tu luyện gia đạo nhất thể dung hợp hai t ò a thần trung tức là tu luyện gia đạo nhị thể sau đó cơ thế mà suy ra cho nên ngụy viễn xem như là đã tu luyện gia đạo nhất thể cơ duyên này không tệ không uổng công hắn đi chuyến này từ hà tiên quân thật hào phóng dù chưa gặp mặt nhưng ngụy viễn đã tràn đầy hảo cảm với vị tiên quân này chỉ có một điểm hắn lúc này nhìn chín vị phong quân vẫn còn đang khổ khổ tu luyện đạo nhất thể kia hơi có một điểm nghi hoặc bởi vì thần chung bọn họ cảm ứng được rõ ràng không giống với t ò a thần chung mà ngụy viễn dung hợp dùng cách nói thông tục dễ hiểu chính là t ò a thần chung của ngụy viễn có nhiều chữ hơn lớn hơn đạo phận càng đậm chẳng qua ngụy viễn cũng không dám nghi vấn gì hắn bây giờ là người mới e rằng mỗi người thăm ngộ lắng nghe thần chung đều không giống nhau cứ như vậy lại đợi khoảng chừng mấy ngày mới lần lượt có phong quân hoàn thành tu luyện đạo nhất thể nhưng lại có hai phong quân đến cuối cùng vẫn không thể dung hợp thần trung tu luyện thất bại ngoài ra quan sát quá trình bọn họ dung hợp thần trung cũng có thể phân ra cao thấp học bá đạt điểm tuyệt đối học bá một trăm điểm học bá chín mươi điểm dù sao cũng là khác biệt ngụy viễn tự mình đánh giá hắn chắc phải được chín mươi năm điểm không dám nói có thể đứng đầu nhưng ba vị trí đầu chắc chắn không thành vấn đề